c h ư ơ n một trăm linh sáu nẹp t u n cùng gì b ệ c h ư ơ n một trăm linh sáu nẹp t u n cùng gì b ệ giải ô dị n tàu cùng trên mặt biển thế giới ngăn cách rất sâu băng hải tạc chiến c h ủ ý xem như quang minh chính đại tới giải ô dị ứng tổ đồng thời ngây người có mấy ngày thế nhưng là trên mặt biển một chút tin tức đều không thu được hải quân cũng tốt hải tặc cũng tốt đều coi là họ ùa dìm bọn người còn tại tinh dưỡng tìm cơ hội đi quần đảo xạ ba áo đi đâu đồng dạng giải ô dị ứng tổ thượng nhân đối với băng hải tạc chiến c h ủ ý hiểu rõ cũng không nhiều họ ùa dịm tại hòn đảo này bên trên yêu cầu thuyền viên đoàn đều khiêm tốn một chút đừng m cho nên cùng với những cái khác hải tặc so sánh một chút băng hải tặc chiến chủ y mấy ngày nay tại giải ô diễn tổ phong bình cũng không t ệ lắm lúc này ở g i i ô diễn tổ cái kia tráng lệ long cung thành bên trong nẹ tuấn vương đang cùng một cái đáng yêu l a m mập mạp trò chuyện thứ gì nhìn qua biểu lộ còn hơi kinh ngạc ba ngàn chi xuống kíp ba trăm ổ hỏa pháo thật hay giả nẹ tuấn vương có kinh ngạc hỏi đứng ở trước mặt hắn l a m mập mạp cũng không phải là người khác chính là đương nhiệm l o n g cung thành hộ vệ đội đội, đội trưởng dị bệ dị bệ gia hỏa này hiện tại vẫn là cái công t r ư c đâu trên lý luận mà nói hắn lại thuộc vào chính phủ thế giới dù sao long cung thành mặc dù ngăn cách nhưng nói thế nào cũng là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang một thành viên nhà nếu quả thật muốn so đo một cái lời nói d ì bệ trên đầu lớn nhất b u ộ t cũng không phải là nẹp vương mà là chính phủ thế giới toàn quân tổng x o á i pháp lý bên trên toàn quân tổng x o á i là có quyền lực điều động chính phủ thế giới dưới danh nghĩa tất cả quân đội đương nhiên cũng bao quát từng cái gia nhập liên bang trong tay quân đội chỉ bất quá d ì bệ gia hỏa này ngày sau đường đi hẹp đi theo hắn đại ca phỉ sở hai cơ hôn thành cái hải tặc cao quang thời khắc hẳn là làm ổ cả s ắ ký bù ca bất quá bây giờ hắn vẫn là đường đường chính chính c h n h c h í c đâu mang biên chế loại kia còn có thể cùng nẹ t u ấ n loại này một nước c h i vương nói chuyện thậm chí quan hệ giữa hai người cũng rất tốt nẹ t u ấ n gia hỏa này không có vẻ kiêu ngạo gì dù sao đều có thể cùng hải tặc làm bằng hưu vẫn là dâu trắng loại này đại danh đỉnh đỉnh hải tặc đó có thể thấy được hắn đối với thân phận cái gì không phải để ý như vậy là thật vậy hạ ngài nghe nói qua tòm đại sư sao dị bm ở miệng hỏi nẹ t u ấ n gật gật đầu đáp lại nói đương nhiên nghe nói qua trước kia chúng ta g dỡ ô dịn tổ tạo thuyền lợi hại nhất thuyền t ư ợ n h à không quá sớm chút năm hắn không phải rời đi dỡ ô dịn tổ đi trên mặt biển sao t h ư n h ư là họa tờ xe vần đúng liền là hắn hắn bây giờ tại tạo thuyền giới thế nhưng là cái nổi tiếng nhân vật đâu rất nhiều người đều nói hắn là đệ nhất thế giới thuyền tượng dị bệ vừa cười vừa nói hắn đã lợi hại như vậy sao nẹt thùn hơi xúc động nỉ h nó nói ân lần này cũng cùng hắn có chút quan hệ hắn thân đệ đệ vincent l e n cũng là ưu tú thuyền tượng hơn nữa còn là cái học giả trước đó một mực tại hải chi s â m nghiên cứu một ít gì đó trước đó không lâu r ờ i đi g i ữ ojin tổ đi đến đoạn tờ s e v ậ n bây giờ trở về tới thủ thong đại sư ủy thác gia nhập băng hải tặc chiến chủ y trở thành một tên hải tặc lần này bọn hắn những người này liền mang đến ta mới vừa nói những vật kia muốn tìm có thể đủ tất cả bộ ăn hết người mua ta cùng hắn tạ i ngư nhân đường phố thời điểm coi như có chút giao tình liền là hắn tìm được ta ủy thác ta hỏi một chút bệ hạ ngài đối cái này có hứng thú hay không dị bê nhanh chóng mở miệng giải thích hải tặc sao nẹm tùn chép miệng một cái nhưng cũng không có để ý cái gì ngược lại là hỏi hàng hóa không có vấn đề gì chứ hẳn là cái gì rách dưới đồ vật dị bê nợ nụ cười giới thiệu nói súng ống đều là hoàn toàn mới hỏa pháo phần lớn đều là hai tay cũng có chút hàng mới nhưng vincen cam đoan cũng có thể sử dụng không có những cái kia đã hư hại đồ vật thật g i ả lẫn lộn nẹm tuấn nghe vậy gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói ra có những vật này quả thật có thể cực lớn tăng cường chúng ta giải ô di i n t ổ bảo vệ lực lượng ta cảm thấy rất hứng thú bọn hắn ra giá thế nào có thể là bởi vì có vincen người địa phương này đi phải thêm không phải rất cao so chúng ta cái này giá thị trường hơi thêm ra một thành đến dị bệ cười một cái nói giải ô di i n t ổ giá thị trường đã coi như là trên mặt biển gấp năm sáu lần họ ùa gì bọn hắn trào giá còn lại tăng thêm một thành nhưng nẹ tùng cũng rất vui vẻ nói ra xem ra cái này băng hải tạc chiến chủ y cũng không phải cái gì tên vô lại n h a nhiều hàng như vậy bọn hắn trào giá cao năm thành cũng không tính là nhiều không nghĩ tới vậy mà nguyện ý tiện nghi bán cho chúng ta có thể chúng ta long cùng thành muốn hết d ì bệ nghe nẹ tùng đánh giá cũng là có chút cười cười xấu hổ băng hải tạc chiến chủ y không phải cái gì tên vô lại ba nẹ tùng tựa hồ chú ý tới d ì bệ cái kia có chút lung túng tiêu d u n g kỳ quái hỏi thế nào khu khụ kia cái gì bệ hạ ngài chưa nghe nói qua băng hải tạc chiến chủ y kỳ thật bọn hắn trên mặt biển còn rất có danh khí đây này dị bệ giải thích nói a ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn nẹt tuần cảm thấy rất hứng thú mà hỏi bọn hắn thuyền trưởng khắc gọi dội thọ vừa dìm tiền treo thưởng thế nhưng là cao tới ba trăm hai mươi triệu bởi gì mà lại là hơn nửa năm trước liền có loại này treo giải thưởng gần nhất mặc dù không có chuyển tới sự tình gì nhưng thực lực khẳng định là mạnh hơn chúng ta giàu dị tổ chưa hẳn có người có thể khi đối thủ của hắn dị bệ giới thiệu nói ba trăm hai mươi triệu nẹt tuần kinh ngạc một chút cái giá này treo giải thưởng để ở nơi đâu cũng không thể làm cho người c o thưởng ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao nẹ tuần nghĩ nghĩ về sau lại hỏi hắn thấy dị bệ đã rất lợi hại đến dạy ô dị in t à gây chuyển hải tặc phần lớn đều bị dị bệ giải quyết hết sưng hắn một tiếng dạy ô dị in t ổ đệ nhất dũng sĩ cũng không đủ dị b ệ lại có chút lúng túng k h o á t k h o á t tay nói ra ta khẳng định là không được tiếp lấy không đợi nẹ tuần mở miệng dị b ệ liền có chút buồn cười nói ra với lại cái kia họ vừa dìm thuyền trưởng trên mặt biển tên tuổi cũng rất có ý tứ hắn được xưng là nhân loại công địch nẹ tuần sừng suốt một chút sau đó cười to nói ha ha ha ha ha, nhân loại công địch sao rất có ý tứ tên tuổi a có lẽ có thể trở thành chúng ta dạ giai ô dịn t ô hiện giai đoạn cùng trên mặt biển nhân loại quan hệ thật không tốt nẹm t u n hiện tại cũng vẫn là cái chủ nghĩa chủng tộc người đâu hắn căn bản không muốn cùng trên mặt biển xã hội loài người tạo mối quan hệ thái độ này một mực tiếp tục đến ổ t ổ hiểm vương phi ngoài ý muốn bỏ mình nẹm t u n mới xem như kế thừa ổ t ổ hiểm vương phi ý chí bắt đầu tận sức tại cùng trên mặt biển xã hội tạo dựng tốt đẹp quan hệ nguyên bản nẹm t u n đối với họ ô d ì m loại nhân loại này h à i tặc vẫn là hơi có chút thành kiến nhưng nghe xong hắn là cái gì nhân loại công địch cũng cảm giác tựa như là tìm được bằng hưu đồng dạng độ thiện cảm tăng nhiều bọn hắn một bộ phận khác có thể dùng chúng ta g i ả ổ di in tổ đặc sản cái gì dị b ệ lại cười một cái nói ha ha ha ha, t ố t nhân ra đối với chúng ta rất có thành ý chúng ta cũng không thể dạng này bạc đ á i hảo bằng hưu dị b ệ chuyện này ngươi đi làm đi dùng đặc sản đến giao dịch cái kia bộ phận cho bọn hắn nhiều hơn ba thành tính là tâm ý của chúng ta nẹp t u ô n mười phần hào sảng mở miệng nói ra là bậy hạ dị b ệ gật gật đầu đáp sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện băng hải t ặ c chiến chủ ý sự t ì n h nhìn qua nẹp t ừ n nói băng hải tạc chiến chủ y vẫn là cảm thấy rất hứng thú qua một trận mà về sau dị bê mở miệng hỏi bậy hạ ai gật gật trên thực a y không hắn bọn gặp m tế quả thật là như thế bây giờ dâu trắng còn không phải giải ổ dịn t n g mợ rẹo là đâu nẹp tùng cùng hắn làm bằng hữu rất nhiều dân đen nhóm đều cảm thấy có vấn đề không ít nói nhàn thoại thẳng đến về sau xảy ra chuyện dâu trắng nâng g lên dạ ô d ì n tô đại kỳ những n à y dân đen nhóm mới mang ơn đội nghĩa không thể không nói thật đúng là có chút t r â m trọng cũng phản ứng sảng khoái dưới thời đại này hải tặc thanh danh s ắ c thực không thế nào tốt chương một trăm linh bảy dị bệ cự tuyệt chương một trăm linh bảy dị bệ cự tuyệt tại v i n c e n n an bài xuống băng hải tặc chiến chú y cùng l o n g cung thành ở giữa giao dịch tiến triển rất thuận lợi l o n g cung thành tài đại khí thô tại kiểm hàng kết thúc về sau đội họ ủa dìm bọn hắn cung cấp hàng hóa cũng rất hài lòng không nói hai lời liền tiền đặt cọc vân màn chỉ là bợ gì cái này một đợt họ ủ dìm liền kiế cũng đừng đề cập còn có số lớn đáy biển chất b ả o cái gì chân châu đen san hô b ả o thạch loại hình thành dương thành dương hướng trên thuyền chứa đâu những vật này nếu là mang đến trên mặt biển liền xem như chỉ có thể ở chợ đen bên trong bán cũng ít nói đều có hai tỷ bờ gì tới tay bởi vậy ném đi một cái chi phí chỉ là tại giữa、Urinto、đi rìn tổ c h u y ế n này, họ ô dìm cơ bản chỉ toàn lửa ba tỷ bờ gì cái này kém chút không có để họ hủa dìm hạ quyết tâm đội nghề cái này mẹ nó khi cái gì h ả i ta làm buôn lậu thương nhân không tâm sao đương nhiên ba tỷ bờ gì tuy nhiều nhưng họ h ủ dìm đám người chi tiêu cũng rất lớn hơn hai n g h n tấm miệng đều chờ đợi phát tài đâu còn có mỗi lần tiếp tế còn có một số còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật tại quần đảo xạ bà áo đi đấu giá hội bên trên lĩnh hội qua đại quý tộc xa xỉ về sau họ đùa dìm hiện tại cũng coi là mở qua trên mắt lưu nhân vật không có thật hưng phấn đến ngủ không yên trình độ không nói những cái khác tại hải tặc lĩnh vực này bên trong ngày sau có tiền nhất nên tính là bít mong băng hải tặc chất lót kẽn lìn cái này chết lao thái bà phát triển ánh mắt vẫn là rất lợi hại sách lược cũng rất cường đại có thể tính là tại hải tặc bên trong độc lĩnh phong tao nàng bây giờ đang ở không ngừng tạo dựng lấy vạn quốc tổ tổ len cái này khái niệm. ngay sau t ổ t ổ len lãnh địa c à n g là khuyết trương đến một cái hải vực như vậy đại đại đại nho nhỏ vô số hòn đảo hợp thành cái này hải tặc quốc gia trong đó mang tới kinh tế lợi ích có thể nghĩ lấy quốc gia vì khái niệm t ổ t ổ len một cái hải vực lớn như vậy cơ bản b ả n tổng thể kinh tế chục tỷ trăm tỷ đều là con số nhỏ đương nhiên trong này có thể hay không hiện hiện liền là một m chuyện khác lúc này ở cò d à n hữu bến cảng b á chủ b i ể n sâu màu đen độc giắc kinh hào bên trên họ ủa dìm đang xem lấy một đoàn ngư dân tộc các tráng hán tại vincen dẫn đầu dưới làm sửa sang đâu bước lên phòng thuyền trưởng bên trong bông thuyền họ ủa dìm biểu lộ hơi kinh ngạc thật đúng là dùng chân trâu đen trải một tầng a ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi không có tất phải thật đúng a cái này cần bao nhiêu tiền a họ ùa dìm hơi xúc động mà hỏi vincent vừa cười vừa nói không chỉ là người nơi này trải có thể nói để dùng cho các cán bộ giữ lại gian phòng tất cả đều trải ta dựa vào vậy chúng ta lên ha không sắp biến thành nghèo r ớ t m ồ n g tơi xa xỉ như vậy sao họ ùa dìm kinh ngạc nói một bên khác dị bệ cái này la mập m ạ p thì cười cười mở miệng nói ra họ ùa dìm t h u y ề trưởng ngươi có lẽ đối với chúng ta già ổ dìm tổ tại phương diện này có cái gì hiểu lầm trên thực tế chân châu đen trang trí trải đất tại d o ô diễn tàu quý tộc trong giai cấp rất lưu hành chúng ta cũng có hoàn thiện c h ỉ n h tự làm việc bởi vì những n à y chân châu đen cơ bản đều là t à n thứ phẩm hàng năm d o ô diễn tố đều sẽ có rất nhiều dạng này phế khí vật cuối cùng trở thành một chút trang trí dùng tài liệu thậm chí có thể trải thành đá cội như thế mặt đất không sai thuyền trưởng thứ này hoa không có bao nhiêu tiền đừng nhìn mặt ngoài là chân châu đen kỳ thật trôn ở bóng thuyền phía dưới cái kia bộ phận rất có thể đều không chất lượng đâu coi như chân bảo là bán không được chỉ có thể coi như kiến trúc trang trí dùng tài liệu vincent cũng là cười giải thích nói các ngươi gia ô d ì n tổ sáo lộ thật sự là sâu được rồi ta cái này ngoài nghề cũng không ở nơi này mụ chỉ huy giao cho ngươi tốt vincen họ hựa dìm vừa cười vừa nói sau đó hắn vừa nhìn về phía bên người dĩ bệ gia hỏa này xem như long cung thành đi ra ngoài người đại diện đi phụ trách lần này sinh ý tại sinh ý kết thúc về sau dị bệ tựa hồ đối với họ hựa dìm cũng rất có hào cảm nhàn không có việc gì lúc liền sẽ đến cùng họ hựa dìm tâm sự nhìn ra được dị bệ đ ố i trên mặt biển thế giới cũng rất h ế u kỳ đồng thời hắn còn ưa thích thu thập trên biển báo chí dùng để hiểu rõ trên mặt biển một chút thời sự lệnh họ h ự dìm cảm thấy kinh ngạc chính là News of t h ố c a r t h bây giờ lại còn không có đem thị trường khai thác đến dỡ ô dị t ổ tổ đến cho tới dỡ ô dị tố bên trên muốn hiểu trên mặt b i ể n sự tình phần lớn đều dựa vào hải tặc cùng buôn lậu thương nhân mang tới báo chí cùng tin tức cái này ngăn cách là thật sâu d ĩ bệ người đối trên biển cảm thấy hứng thú như vậy lời nói không bằng cùng ta cùng một chỗ ra b i ể n tốt ta nhìn ngươi cũng rất lợi hại nha phê chuẩn ngươi đặc biệt tổ kiến một cái ngư nhân tộc đội hành động đặc biệt thế nào ngươi tới làm đội trưởng cái này mới mở miệng liền là cái cán bộ ta thế nhưng là rất có thành yếu họ đùa gì mang theo dị bệ đi tới bom thuyền hai người ngồi tại nói chuyện thêm nói dị bệ thì cười cười khoác khoắt tay nói ra ta xác thực đối trên b i ể n cảm thấy rất hứng thú bất quá ta cũng có mình t r ư ớ c trách đâu ta nếu là đi giải h diễn tổ làm sao bây giờ à? giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a ngươi không từ bỏ làm sao biết giải h diễn tổ bên trên không có còn lại lợi hại g i a hỏa họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói dị bệ có chút kinh ngạc nhìn họ v ừ a dìm không có nghĩ đến cái này cao lớn thô kệ hải h tặc tựa hồ vẫn rất có văn hóa câu này tử nghe rất có cảm giác à suy nghĩ kỹ một chút tựa như là ca no cù nhì bên kia đặc hữu văn hóa kêu cái gì câu thơ ấy nhỉ dị bệ suy tư một đoạn thời gian, không nhớ ra được dù sao hắn đối ca no cu nhỉ hiểu rõ cũng không nhiều bên trong biển sâu có thể có hắn dạng này kiến thức đã coi như là rất lợi hại bất quá dĩ bệ vẫn là cự tuyệt t họ ưa thì mời họ ưa dìm cũng không có để ý cái này cự tuyệt ngược lại là hứa hẹn về sau dĩ bệ nếu là muốn ra biển cứ việc liên hệ hắn hắn tùy thời hoan nghênh hai người còn trao đổi một cái gen gen như xì s ó n g tín hiệu đâu cũng thuận tiện sau này liên lạc ta có cái đại ca hắn ngược lại là thường xuyên trên mặt biển hành tẩu là một không nổi là mạo hiểm ra đâu gọi phiền sơ tiger nếu là họ ưa dìm thuyền trưởng về sau ở trên biển gặp còn xin chiếu cố một cái dĩ bệ cho chuy họ ùa dìm gật gật đầu đối với cái này ngày sau có can đảm hỏa thiêu m à dìm do nhân cũng là cảm thấy rất hứng thú thật muốn gặp không thiếu được muốn uống một chén cái này về sau họ ùa dìm cùng dí dì bệ lại hàn huyên chút chuyện còn lại ngược lại hai người cảm giác đều rất hợp nhau coi như tạm thời làm không được đồng bạn nhưng làm bằng hữu là không có bất cứ vấn đề gì khi s á c trời đen xuống tới thời điểm dị bệ đưa ra cáo tử họ ùa dìm cũng không có giữ lại cái gì ngươi thật nghĩ làm cái gì ngư nhân tộc đội hành động đặc biệt bệ mặn không biết lúc nào đi tới họ ùa dìm sau lưng mở miệng hỏi họ ủa dìm sừng sốt một chút tiếp lấy chép miệng một cái nói ra thật có ý tứ không phải sao nư nhân tộc trên biển cả có tiên tiên ưu thế bọn hắn là bị hải dương chi thần yêu quý lấy chủng tộc a là thật không tệ vẽ m à n cũng gật đầu nói đáng tiếc dị b ệ không hứng thú theo chúng ta đi ta nhìn hắn hẳn là rất có tư chất người tương lai bất khả hạ lưỡng à họ ủa dìm có chút tiếp nối nói ra ha ha ha ha ha, tất cả mọi người còn trẻ về sau nói không chừng còn biết có cơ hội không phải sao vẽ m à n cười lớn an ủi không sai về sau vẫn còn có cơ hội họ ủa dìm gật đầu nói tại g i ô dìm tàu không chuẩn bị ngốc quá lâu thời gian các loại cái này sửa sang làm xong về sau họ ựa dìm liền quyết định muốn lên đường đúng nơi này dù sao cũng là ra vào thế giới mới môn u hộ hòn đảo một trong có quan hệ với thế giới mới tình báo không y ta hai ngày này chú ý một chút mua chút tư liệu cái gì miễn cho đi thế giới mới hai mắt đen thui họ ựa dìm dặn dò cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở sao ta đều mua tốt b ẽ mạn cười ha h à nói mà liền tại họ ựa dìm bọn hắn tại g i ớ i ô tin tổ trình đốn chuẩn bị tiến vào thế giới mới thời điểm lúc này thế giới mới cũng náo động lên một cái không lớn không nhỏ sự tỉnh cùng băng hải tặc dô dơ có quan hệ căn cứ tin tức ngầm lời đồn đại nói băng hải tặc rô rơ bí mật tiềm nhập bitmom băng hải tặc lãnh địa đồng thời từ tổ tô đảo bên trên trộm đi chặt lọt k ẹ n lìn một cái vật rất trọng yếu đương nhiên tin tức này rất nhiều người cũng không tin dù sao xem ra đến bây giờ chặt lọt k ẹ n lìn đẳng cấp rõ ràng không có rô rơ loại này đ ỉ n h cấp đại lao m ô n cao rô rơ còn dùng trộm đồ đạc của nàng trực tiếp đoạt chẳng phải xong việc nhưng trên thực tế rô rơ hiện tại đã bệnh không nhẹ có thể không đậu thủ liền tận lực không đậu thủ lại nói hải tặc trộm ít đồ cũng không mất mặt mà s i k i đại động tác khiên động thế giới nam nhân rô rơ tin tức này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý dù sao hải tặc nhóm nội đấu thật sự là quá bình thường với lại băng hải tặc rô rơ cũng không có cùng bít mong băng hải tặc giao chiến liền là trộm thứ gì chạy mà thôi có thể tính là cái gì đại sự nhưng đặt ở trong mắt hữu tâm nhân đây chính là một cái rất đáng được suy nghĩ sâu xa vấn đề mà cái này người hữu tâm chính là gôn đần lì ô n g s i k i nếu như nói hiện giai đoạn cái đồ đối họ vừa dìm rất si mê lời nói cái kia có thể nói s i k i ra hỏa này đối rô r si mê viễn siêu cải đồ đối họ v ừ dìm si mê s ì kỷ cả đời này mười phần b i ế n n g o hắn thậm chí ngay cả mình đã từng thuyền trưởng rô s đều không thế nào để vào mắt đối d â u trắng cũng là không có gì hào sắc mặt nhưng duy chỉ có đối dâu d ơ ra hòa này thưởng thức ghê v ớ m rõ rệt rô d ơ cùng gặp đều là năm đó vỡ nát bọn hắn băng hải tặc rột kẻ cầm đầu nhưng s ì kỳ lại hoàn toàn không thèm để ý những này nhiều lần mời rô d ơ gia nhập băng hải tặc cái rổ cụ đồng thời loại mời mọc này không phải loại kia đối cán bộ mời thì nguyện ý cùng rô d ơ bình khởi bình và mời không sai s ì kỳ phát ra từ nội tâm muốn cùng rô rơ liên thủ đối nàng thưởng thức trình độ cao tới nguyện ý cùng rô rơ chia đều thế giới tình trạng đây không phải đùa giỡn cũng không phải s ì kỳ hư tình g i ả ý nếu là rô rơ thật nguyện ý cùng hắn liên thủ s ì kỳ là thật có thể làm được cùng rô rơ chia đều thiên hạ chỉ bất quá rô rơ cảm giác mình cùng s ì kỳ không phải người một đường nước tiểu không đến một cái trong ấm đi bởi vậy dù là s ì kỳ nhiều lần tại trường hợp công khai mời hắn gia nhập rô rơ đều là m ư ờ i p h ầ n quả quyết tự tuyển hắn cảm thấy mình cùng xì kỳ lý tưởng hoàn toàn không đồng dạng hắn liền là muốn tìm được tận cùng thế giới mà xì kỳ là muốn cấp đoạt cái thế giới này ba quyền hắn rô rơ đối với cái gì bá quyền loại hình hoàn toàn không hứng thú được không lao tử còn có mấy năm tốt sống cướp đoạt cái thế giới này bá quyền có làm được cái gì bất quá dù là rô rơ nhiều lần cự tuyệt sĩ kỳ nhưng sĩ kỳ vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định lúc này ở băng hải tặc cái rổ cụ trên tàu chiến chỉ huy sĩ kỳ thì đang ở nhìn xem trong tay tình báo cùng giờ giờ in đi gộ thương nghị sự tình gì đâu giờ giờ in đi gộ là sĩ kỳ tâm phúc theo hắn rất nhiều năm biết sĩ kỳ to to nhỏ nhỏ rất nhiều bí mật cùng bình thường cán bộ khác biệt gia hỏa này không có quá nhiều sức chiến đấu xem như cái nghiên cứu khoa học nhân tại a xác định chưa dô dơ từ lìn nơi đó thác ấn một phần lịch sử sĩ kỳ nhìn xem trong tay tình báo nhẹ g i ọ n g dò hỏi inigo thì gật gật đầu mở miệng nói ra đã xác định là như thế này không sai t h ế kia có có thể xem h i ể u cái đồ chơi này thủ đoạn sao sĩ kỳ trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang nhịn không được mơ màng nói lịch sử vật này tản mát tại các nơi trên thế giới phía trên ghi lại rất nhiều không muốn người biết t â n bí nhưng cổ đại văn tự từ trước đến nay là bị chính phủ thế giới nghiêm lệnh cấm chỉ đồ vật trên cơ bản không có ai nắm giữ loại kiến thức này cho nên dùng cổ đại văn tự khắc lịch sử cũng không có nhiều người có thể giải đọc s、sì、ỉ kỳ những năm gần đây cũng không ít suy nghĩ thứ này bất quá bây giờ cũng không có gì tiến triển đoạn thời gian gần nhất đến s、sì、ỉ kỳ cũng chú ý tới một chút biến hóa t h như trên đại dương bao la đột nhiên xuất hiện một chút không biết là từ đâu tới học giả tựa hồ cũng đang nghiên cứu lịch sử bọn hắn có lẽ đối cổ đại văn tự có cái gì kiến giải nhưng những học giả này quá mức thần bí hành tung bất định s、sì、ỉ kỳ cũng không có tìm được qua bọn hắn ngẫu nhiên có mấy lần cơ hội cũng là đi chế một bước hải quân sớm đem những học giả này cho xử lý mà sĩ、sì、kỳ sở dĩ suy nghĩ cái này lịch sử cũng không phải nói hắn đối hơn tám trăm năm trước lịch sử có ý nghĩ gì cùng tỏ mọi tâm trên thực tế mà nói, ngoại trừ nhà lịch sử học bên ngoài có rất ít người sẽ đối với tám trăm năm trước sự tình cảm thấy hứng thú nhất là giống sĩ kỳ dạng này dã tâm bừng bừng học kiện tại sĩ kỳ xem ra ngươi quản hắn tám trăm năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì coi như chính phủ thế giới có cái gì h ắ c liệu thì thế nào ngươi vẫn là muốn sống tại lập tức cùng tương lai lịch sử chỉ là lịch sử mà thôi sĩ kỳ muốn chính là sáng tạo tương lai chỉ cần lao tử đủ c ư ờ n g đại có đầy đủ thực lực cùng thế lực không cần làm những n à y h ắ c liệu làm theo có thể đánh ngã ngơi ư chính phủ thế giới cái này như vậy đủ rồi không phải sao cho nên sĩ kỳ đối kia cái gì lịch sử có sự hoàn toàn không hứng thú hắn sở dĩ muốn phá vỡ cổ đại văn tự bí mật chẳng qua là đơn thuần muốn từ trong lịch sử tìm tới có quan hệ với có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí ti n tức minh vương tợ lụt tổ hải vương ỏ xây đồn thiên vương cụ gia nợ s ì kỳ là đối cái này ba cái đồ vật cảm thấy hứng thú nhưng một mực cũng không có tìm được tương quan ti n t ứ c bây giờ hắn tự hồ phát hiện một chút kỳ quặc b a n g hải tặc d ô d ơ chạy tới trộm chặt lọt kẽn l lịch sử điều đó không có khả năng là nhất thời hứng khởi khẳng định là bọn hắn tại phương diện này có cái gì tiến triển hoặc là chuẩn bị mới đúng như vậy có thể suy luận bọn hắn hiện tại liền có được hoặc như vậy có thể phán đoán băng hải tặc rô rơ rất có thể nắm giữ lấy cổ đại binh khí tình báo nghĩ tới đây s ì kỳ trong mắt nóng lên nếu là rô rơ hôn đà này thật sự có loại thủ đoạn này vậy mình liền muốn lại mời hắn một lần cùng rô rơ liên thủ cùng hưởng loại này thứ lợi hại cướp đoạt thiên hạ bá quyền nhưng rô rơ lần này cần là cự tuyệt lời nói s ì kỳ nghĩ tới đây trong mắt l ó e lên một đạo tàn nhẫn thần thái cùng ngày xưa khác biệt ngày xưa s ì kỳ là có thể khoan dung rô r cự tuyệt dù sao rô r mặc dù danh khí giống như hắn địa vị cũng không yếu với hắn nhưng ở sĩ、sì、kỳ xem ra rô rơ đối với mình là không có bao nhiêu uy hiếp độ bởi vì rô rơ thủy c h u n g đi là số ít tinh anh lộ tuyến tựa hồ đối với cái gì trên biển bá quyền cũng không có hứng thú căn bản không có thế lực đến uy hiếp được sĩ、sì、kỳ vị trí đây cũng là sĩ、sì、kỳ có thể khoan dung rô rơ nhiều lần cự tuyệt mình nguyên nhân căn bản mà bây giờ băng hải tặc rô rơ nếu là thật nắm giữ cổ đại binh khí bí mật cái kia sĩ、sì、kỳ là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua băng hải tặc rô rơ dù sao nhân không hại hộ tâm hộ có ý hại người à không thể ngơi rô r ngoài miệng nói với cổ đại binh khí không hứng thú ta sĩ、sì、kỳ đần độ tin chưa có cổ đại i b nghĩ h khí b ă n ả i hiếp tặc có được đã uy Siki Cho tới đây sĩ kỳ mở miệng nói ra đi tiếp đó toàn lực điều tra băng hải tặc rô rơ hành tung cho ta đem phân tán ở các nơi các bộ hạ đều triệu tập lại là thời điểm cùng rô rơ cái k i a hốn đạn làm kết thúc muốn nuôi rô rơ động thủ sao indigo có chút kinh ngạc nhìn sĩ kỳ hỏi dù sao tại indigo xem ra xì、sì、kỳ đối rô rơ có dị thường thiên vị à, làm sao lần này liền sắp không nhịn được nữa xì、sì、kỳ trong ánh mắt có chút không bỏ nhưng cuối cùng vẫn là trầm giọng mở miệng nói ra không thể lại tiếp tục bỏ mặc cái này hôn đản nếu không sớm muộn có một này g hắn sẽ trở thành lao tử họa lớn trong lòng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán thủ đoạn mười phần quả quyết làm việc không chút do dự tàn nhẫn phía sau cho thấy đúng vậy xì、sì、kỳ quyết đoán không thể không nói nếu không phải gặp rô rơ cái này b ậ t học thiên mệnh tri tử xì、sì、kỳ không chừng thật sự có thể đánh ngã chính phủ thế giới đâu quả như là vừa gặp rô rơ lầm trung thân a rất nhanh sĩ kỳ mệnh lệnh liền c h u y ể n xuống dưới phân tán tại thế giới mới từng cái hải v ự c băng hải tặc cái rổ cụ thành viên bắt đầu hướng phía sĩ kỳ kỳ hạm tụ tập trong lúc nhất thời trên đại dương bao la lòng người bàng hoàng dù sao sĩ kỳ ra hòa này mỗi lần vừa có cái gì đại động tác đều sẽ náo ra sự kiện lớn đến đại hải tặc ảo cọ cụ bảo tàng thuyền trưởng j o n cũng không đều là dạng này gãy tại sĩ kỳ trong tay liên tưởng tới trước đây không lâu sĩ kỳ tại quần đảo xạ ba áo đi động tác thậm chí đều có người hoài nghi sĩ kỳ có phải hay không muốn triệu tập mình lực lượng đánh ra thế giới mới đi cho hải quân bản bộ một cái dễ nhìn s ỉ kỳ bên này thu thập cái này do giờ tình báo cùng hành tung hải quân bản bộ bên kia lúc này cũng tất cả đều v ậ t chuyển cùng họ hùa dìm loại này t ậ p ngưng khác biệt s ỉ kỳ uy hiếp độ thế nhưng là tương đương cao có thể nói là tại hải tặc lĩnh vực đệ nhất nhân hắn hiện tại không hiểu thấu triệu tập mình bộ dưới hải quân bản bộ làm sao có thể ngồi xem kịch không tranh thủ thời gian hiểu rõ ra hỏa này muốn làm gì xen gỗ c ủ cái này đại tướng ban đêm cũng có thể mất ngủ ngủ không được mặc dù cảm thấy s ỉ kỳ cũng không khả năng như bị điên dẫn người đến tập kích hải quân bản bộ nhưng hải quân bản bộ vẫn làm chiến đấu chuẩn bị thời khắc phòng bị sĩ kỳ tập kích trên đại dương bao la thế cục trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương lên chương một trăm linh chín hải quân các đại lao chiến lược hội nghị chương một trăm linh chín hải quân các đại lao chiến lược hội nghị hải quân bản bộ mạ di nệ phò lúc này ở mạ di nệ phò cỡ lớn phòng hội nghị tác chiến bên trong hải quân tướng lãnh cao cấp tụ tập s ì bộ hửa công cái này hải quân nguyên xoáy cũng tự mình trình diện chủ trì hội nghị hải quân hai vị đại tướng d ẽ phi cùng sẻng ỗ cụ phân biệt ngồi tại s ỉ b ù h ử tay trái tay phải hai bên về sau hải quân còn lại tướng lãnh cao cấp đều thuận cái này hai hàng ngồi xuống lúc này n g ở hải ư quân g người xạ các n g là tướng lĩnh đối diện thì treo một cái hình chiếu màn sân khấu tờ su dữ lại tham mưu cầm trong tay một cây dài nhỏ giáo gậy chính đứng ở nơi đó bắt đầu đi sĩ b v hồ nguyên xoáy gặp người đều đến đông đủ nhẹ g i ọ n phân phó một tiếng nói vừa mới nói xong tờ su giờ u đại tham mưu gật gật đầu tiếp lấy dùng trong tay giáo gậy trực tiếp liền chỉ chỉ hình chiếu thân trên ảnh đại hải tặc gôn lần lì ổng xì kỳ chắc hẳn các vị đối nàng đều rất quen thuộc ta liền không nhiều làm giới thiệu tờ su giờ u đại tham mưu chỉ chỉ s ì kỳ ảnh c h ụ p nói còn lại các vị các đại lao cũng đều nhao nhao gật đầu có thể ngồi ở chỗ này đều là hải quân tướng lanh cao cấp làm sao có thể không biết S ì kỳ loại này áp đảng ba ngày trước chúng ta nhận được tin tức sĩ kỳ đã bắt đầu triệu tập băng hải t ậ p cái rổ cụ tập hợp từ hắn di vãng đủ loại sự tích để phán đoán có thể đạt được một cái khẳng định kết luận sĩ kỳ tất nhiên là phải có cái gì đại động tác tờ étu giờ ưu đại tham nhu mở miệng lần nữa nói ra còn lại các đại lão biểu lộ đều có chút biến hóa nhưng tất cả đều là gật đầu công nhận cái này phán đoán dù sao ngươi nói sĩ kỳ nhàn không có việc gì làm cái gì diễn tập hoặc làm ở nằm sắp thể cũng quá vô nghĩa chút nhưng là chúng ta bây giờ đối sĩ kỳ mục đích hoàn toàn không biết gì cả ngành tình báo đã đang gia tăng điều tra hôm nay cái hội nghị này cũng là muốn chưng cầu ý kiến một cái các vị ý kiến nhìn xem tất cả mọi người có cái gì suy đoán cùng ý nghĩ tờ sr u u đ ạ i tham mưu nhẹ giọng nói ra ngay tại lúc này s ị bồ hứa nguyên soái gó bàn một cái nói đem mọi người đ ư c chú ý tập trung đến hắn nơi này sau đó hắn phun ra một cỗ hơi khói chầm giọng mở miệng nói ra xem ra đến bây giờ golden lee ổng đại hạm đội muốn tụ họp lại còn cần không kém nhiều thời gian một tháng trong một tháng này chúng ta nhất định phải đối bọn hắn làm ra phán đoán chuẩn sắp đến các ngươi thảo luận một chút ta mà một khi muốn triệu tập từ thế giới mới từng cái hải vực tập hợp lời nói không sai biệt lắm xác thực muốn thời gian một tháng mới được có khả năng hay không là sĩ kỳ muốn cùng nịu gạt nhất quyết thư hùng rẽ phi đại tướng nhẹ dọn g mở miệng hỏi bây giờ thế giới mới bên trong bài trừ rơi rô rơ cái này lang thang ra hỏa bên ngoài là thuộc sĩ kỳ cùng nịu gạt thế lực lớn nhất sĩ kỳ trong hai năm qua làm không ít rơi một chút có thể uy hiếp được h ắ n người thì như ảo cọ cụ dôn thuyền trưởng cái gì những này năm đó đều là sĩ kỳ tiểu đồng bọn đâu dâu trắng mặc dù không giống sĩ kỳ như thế g i tâm bừng bừng tích cực như vậy k u y ế t trương nhưng cũng xác thực không ít thu thập những cái kia hải tặc thì như dị bù gia hỏa này liền bị dâu trắng trò truy phát nổ từ thế cục nhìn lại thế giới mới lớn nhất hai cái thế lực liền là băng hải tặc dâu trắng cùng gôn đần lì ổng băng hải tặc hiện nay hải quân đã rút lui thế giới mới chỉ ở thế giới mới môn hộ hải vực lưu lại ba cái căn cứ hải quân trên cơ bản đã đánh mất đôi thế giới mới k h ô n g chế cùng uy hiếp như vậy loại tình huống này si kỳ cái này d ã tâm bừng bừng gia hỏa muốn thu thập rơi dâu trắng t r i để ngồi vững vàng mình hải tặc bá chủ địa vị tựa hồ cũng không phải là không thể có băng hải tặc dâu trắng tin tức sao sen gỗ cụ đại tướng đi theo mở miệng hỏi. nếu như s ỉ kỳ thật muốn làm dâu trắng tên kia lời nói dâu trắng không có khả năng liền chút phản ứng đều không có a chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất đến băng hải tặc dâu trắng cũng rất kỳ quái bọn hắn từ thế giới mới biến mất không sai dạng này ra t r â u một cái băng hải tặc không có cái bóng dáng địa bàn cái gì vẫn còn cờ sĩ cũng đều treo đâu liên lá mố bị giờ y cờ cờ bên trên những cái kia thành viên chủ yếu tính cả dâu trắng cùng một chỗ không thấy đồng thời cái này biến mất đã có một đoạn thời gian từ hải quân bắt đầu rút lui thế giới mới lên bọn hắn liền không thấy tung tích hải quân bản bộ cũng lục xoát thật lâu đến bây giờ tựa hồ cũng không có manh mối tsu ờ giờ u đại tham n h ư u nghe vậy lắc đầu nói ra không có trong khoảng thời gian này đến toàn thế giới từng cái hải vực đều không có tin tức của bọn hắn tình báo của ta bộ đang gia tăng điều tra gặp trung tướng lúc này cũng đi theo mở miệng nói ra vậy liền kỳ quái chúng ta hải quân năng lực tình báo thế nhưng là so hải tặc mạnh hơn rất nhiều tới chúng ta cũng không tìm tới dâu trắng sĩ kỳ liền có thể tìm được cũng có khả năng không nhất định là dâu trắng trên đại dương bao la không phải có truyền muốn nói sĩ kỳ mục tiêu có thể là chúng ta hải quân bản bộ sao dợ dạ gồng ra hỏa này đột nhiên nợ nụ cười mở miệng nói ra những người còn lại nghe vậy đều là sửng sốt một chút tiếp lấy cũng đều nở nụ cười đám hải quân s á t thực làm phương diện này chuẩn bị phòng bị xì、sì、kỳ đột nhiên tập kích nhưng vấn đề là loại này chuẩn bị chỉ có thể coi là lo trước khỏi họa thôi thật muốn nói ở đây các đại lao a i cảm thấy xì、sì、kỳ trở về tập kích hải quân bản bộ một cái đều không có dù sao bọn hắn hải quân mặc dù có chút chật vật thối lui ra khỏi thế giới mới nhưng hải quân làm theo là trên đại dương bao la bá chủ cao thủ như mây quân lực cường đại không phải xì、sì、kỳ một người liền có thể chơi đến chuyện nếu là hắn dám đến mạ di nệ phỏ gây sự nhiều như vậy đại lao tại không nện chết hắn bất quá mọi người cười về cười nhưng dở dạ gồng lời nói cũng coi là mở cái phương hướng chỉ dựa vào một chút xíu hoài nghi không thể xác định sĩ kỳ chính là muốn cùng băng hải tặc dâu trắng động thủ ta cảm thấy hắn sẽ cùng n ệ u g ạ t động thủ khả năng không phải rất lớn tờ sưu g u đại tham nhu cũng là nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra lý do đâu sĩ、sì、bùa hộ nguyên xoáy trầm giọng hỏi bởi vì sĩ kỳ trong lòng h ắ n là rất rõ ràng n ệ u g ạ t là cỡ nào không dễ chọc ra hỏa một khi băng hải tặc dâu trắng cùng gôn đần lì ổng băng hải tặc toàn diện khai chiến cười đến cuối cùng khẳng định không phải hai người bọn họ cái tờ sĩ s e n g o cụ đại tướng cũng là đại danh đỉnh đ ỉ n h trí tướng nghe tờ sưu d ư đại tham n h ư u lời nói cũng công nhận phân tích nói không sai từ xì kỳ cùng dâu trắng mấy năm này hành động đến xem hai người bọn họ cũng đúng là cố ý tránh đi xung đột đám người như thế n g h e xong tựa hồ cũng trở về qua mùi vị tới xì kỳ cũng tốt dâu trắng cũng tốt trong hai năm qua đều chưa từng xảy ra cái gì đặc biệt kịch liệt xung đột thậm chí từ xì kỳ làm việc quỹ tích bên trên có thể đánh giá ra một cái đặc biệt tươi sáng đặc điểm cái kia chính là xì kỳ tại không để lại dư lực gạt bỏ nhị lưu tuyển thủ ao có cụ john liền là đại biểu trong đó tính nhân vật nhìn ra được xì kỳ là muốn đem những này có khả năng uy hiếp được hắn ra hỏa nhóm xử lý trước các loại tảo trừ những này uy hiếp về sau lại đến cùng dâu trắng đ ỏ sức đ ỏ sức đến lúc kia vô luận xì kỳ có thể hay không xử lý liệu gạt chí ít không có ngư ông tới bén không phải sao nói cách khác xì kỳ lần này nhằm vào dâu trắng khả năng không lớn có lẽ hắn là muốn đối chặt lót k ẹ lìn hoặc h là cải đ ồ đập thủ gặp sờ lên cảm tự hỏi nói không bài trừ khả năng này xì bồ hộ nguyên soái nghĩ nghĩ rồi nói ra về phần dô dơ tất cả mọi người cảm thấy hẳn là không khả năng này dô dơ lại uy hiếp không được xì kỳ lại nói trên đại dương bao la người nào không biết s ỉ kỳ gia hỏa này đối rô dơ yêu quý không có lý do đột nhiên liền trở mà ta hơi hơi dừng một chút sỉ bùa hùa nguyên xoáy nhìn về phía s e n g gỗ cụ hỏi các ngươi tại quần đảo xạ ba áo đi thời điểm có phát hiện hay không s ỉ kỳ cùng cái đồ ở giữa có mâu thuẫn hoặc là gì t h ư ờ n g s e n g gỗ cụ đại tướng s ừ n g sốt một chút nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra không có gì đặc biệt phát hiện hai tên khốn kiếp kia cơ bản không có giao lưu quan hệ không tốt là thật nhưng phải nói đặc biệt mâu thuẫn không có hiện hiện ra ngay tại lúc này do đột nhiên mở miệng nói ra có phải hay không là bởi vì quần đảo xạ ba áo đi sự tỉnh để sĩ kỳ phát hiện cái đồ huy h i ế p độ đã đầy đủ cao cho nên hắn không nghĩ lại tiếp tục bỏ mặc c á i đồ không chừng hai người bọn họ cũng muốn cấp cái kia họ vừa tìm cho nên lẫn nhau không vừa mắt muốn làm qua một trận cụ dàn đột nhiên vừa cười vừa nói cũng là không bài trừ khả năng này mà gặp r a hỏa này cũng là tiếp đầy miệng nói chương một trăm mười đây chính là thế giới mới sao yêu yêu chương một trăm mười đây chính là thế giới mới sao yêu yêu ngày thứ nhất hội nghị hải quân các đại lao không có thảo luận ra cái gì có giá trị kết quả bất quá thời gian vẫn phải có dù sao sĩ kỳ làm sao cũng muốn có tầm một tháng đến chuẩn bị hải quân bản bộ mặc dù không có làm ra cái gì hữu hiệu thảo luận đến nhưng cũng phải ra một chút phương án tỷ như tăng cường đối thế giới mới coi trọng lần này rất có thể là hải quân phản công thế giới mới manh mối a nếu như sĩ kỳ thật tại hải tặc trong trận doanh n h ấ t lên một trận gió tanh m ư a máu cái tia hải quân chưa hẳn không thể ngư ông đắc lợi bởi vậy sĩ bùa hộ nguyên soái sen g o c u đại tướng gặp làm ra một chút quyết định còn có một số tinh nhuệ trung tướng nhóm đã được đến ra lệnh bọn hắn sẽ ở đến tiếp sau trong một đoạn thời gian bí mật tiến vào thế giới mới dê một căn cứ hải quân b không sai liền là nguyên soái cũng đi nếu là xì kỳ thật mở nằm sắp thể không có làm cái gì đại sự kiện quên đi coi như là nguyên soái qua bên kia dò xét nếu là xì kỳ thật làm cái gì đại sự kiện nguyên soái ở bên kia toa c h ấ n cũng tốt thuận tiện điều hành trên thực tế epo h ả i chiến thời điểm hải quân nguyên soái gặp senggo cụ b ọ n người đúng là tại thế giới mới bên trong đồng thời còn lần đầu tiên đạt được tin tức muốn đi nhúng tay một cái đâu với lại v ừ a vặn gặp trận kia lại cự tuyệt một lần thăng nhiệm đại tướng điều lệnh đem cụ dạn mê đến không muốn không muốn sau khi tan họp tại hải quân chính nghĩa đại lâu trong hành lang cụ g i ả n cười ha hạ cùng bên người một cái cự nhân tộc trung tướng trò chuyện thứ gì đâu hải quân cùng đệ nhất thế giới cường quốc cự nhân c h i quốc đạt thành qua một chút hiệp nghị nói đến cái hiệp nghị này còn cùng người kia con buôn tu nữ có chút quan hệ đâu liên là cự nhân c h i quốc cùng chính phủ thế giới ở giữa vì tăng cường lẫn nhau hợp tác sẽ đối với hải quân đưa vào một chút lực chiến đấu mạnh mẽ cái này sức chiến đấu bây giờ tại hải quân bên trong tạo thành một cố đặc sắc cái kia chính là đặc thù trung tướng giai t ầ n cự nhân tộc trung tướng không sai mỗi một cái gia nhập vào hải quân bên trong cự nhân tộc dũng sĩ đều sẽ bị trực tiếp trao tặng hải quân bản bộ quân hàm trung tướng cũng hưởng thụ nhất trí lãnh nộ những này trung tướng nhóm nói như thế nào đây so với bên trên thì bên không đủ, so với dưới có thừa a đối phó đồng dạng hải tặc hoàn toàn đủ nhưng đối phó với chân chính lợi hại gia hỏa cũng không tạo nên cái gì mang tính then chốt tác dụng cùng loại dâu trắng si kỳ bực này cao thủ cơ bản đều làm hiệu sát cự nhân tộc trung tướng bất quá hải quân cơ bản bàn lớn như vậy cao thủ là không thiếu thiếu hụt liền là có thể ổn định từng cái hải vực lực lượng trung tiên bởi vậy cự nhân tộc trung tướng tại hải quân bên trong vẫn rất có tác dụng không tính là cất đúng là đầy hầm cầu mà cự nhân tộc trung tướng bên trong cũng có cá biệt người rất lợi hại c ụ g i à n người bạn tốt này liền là thế hệ này cự nhân tộc bên trong lãnh tụ cấp nhân vật Gia A U S、so. không sai gia hỏa này vẫn là cái dê người thừa kế hãn gia nhập hải quân cũng có rất nhiều năm so cự g i à n còn phải sớm hơn rất nhiều cứng răn muốn nói lời nói không sai biệt lắm cùng gặp cũng có thể coi là cùng thời kỳ dù sao cự nhân tộc tuổi thọ mười phân đã lâu liền lấy chính phủ thế giới tới nói a tám trăm năm lịch sử nhìn qua mười phần có nội hàm nhưng đối với cự nhân tri quốc tới nói đối với hiện giai đoạn những cái kia vừa mới thành niên cự nhân tộc tới nói cũng chính là da da của ta khi đó sự tình không có gì lớn làm sao ngủ không n g o n sao xô、so. cụ dặn nhìn xem đang đánh ngắp xô, cười ha h à t r e o chọc nói cũng không phải những này chủ yếu là hội nghị ta cơ bản nghe không biết rõ cho nên có chút vây lại xô、so、c ư ờ i đáp lại nói hắn tính tình rất tốt nội tâm cũng mười phần thiện l ư ơ n g tinh thần trọng nghĩa mười phần cùng cụ dặn phi thường hợp nhau vừa rồi hội nghị hắn xác thực cảm giác cùng mình không quan hệ nhiều lắm bọn hắn cự nhân tộc cũng không có khả năng kia đi làm cái gì xì kỷ cùng dâu trắng cái gì nếu không trực tiếp khi đại tướng tốt còn làm cái gì trung tướng lần này n g ư ơ i n h ư n g là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thế giới mới nhiều hơn điểm tâm được không cụ gian vừa cười vừa nói ta cùng các ngươi nhiệm vụ lại không đồng dạng ta muốn đi tìm những cái kia nghiên cứu cấm kỵ học giả thật không biết bọn hắn là từ đâu xuất hiện xô khoát khoát tay có chút bất đắc dĩ nói đúng vậy a không hiểu đ ấ u cụ gian nghe lên chuyện này thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ đoạn thời gian gần nhất đến trên đại dương bao la thường xuyên sẽ toát ra một chút học giả đội thám hiểm đi tìm một chút cổ đại di t bởi vậy đến bây giờ hải quân còn không có hiểu rõ những này không hiểu thấu học giả là từ đâu tới đối với những học giả này cụ giản cũng có nghe nói trong lòng là mười phần bất đắc dĩ ngươi nói bọn hắn đặc biệt tà a kỳ thật liền là truy cầu một chút chi thức mà thôi hoàn toàn không có giống hải tặc dạng này làm cho người giận sôi nhưng ngươi nói bọn hắn không tà ác đi nhưng bọn hắn đúng là đang nghiên cứu chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự t ì n h đồng thời loại này hành động trái luật là trọng tội bên trong trọng tội thứ uy hiếp độ đến xem là t à ác ghê gớm từ nhân tình nhìn lại cụ g i ả n rất đồng tình bọn hắn nhưng từ pháp luật nhìn lại chỉ có thể nói chính bọn hắn đang tìm cái chết cho nên bắt học giả nhiệm vụ này tại hải quân bên trong là rất thụ người ghét bỏ cuối cùng liền rơi vào chịu mệnh ngọc cự nhân tộc trung tướng nhóm trong tay ai ngươi cũng rất khó a cụ giàn hơi xúc động nói ta qua khó khăn mời đúng sô cựu môi nói ra cùng ngày đồng thời thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận nguyên bản dưới mặt biển thẳng lặng đột nhiên trở nên t ô n g i a bắt đầu chuyển động tiếp theo một cái to lớn độc giác kình muối sừng phá vỡ ở mặt nước tiếp theo nguyên bản bao phủ tại thân thuyền bên trên độ màng cũng ba một tiếng nổ tung v y phong lẫm lâm, lâm b á chủ biển sâu màu đen độc giác kình hào cứ như vậy xuất hiện ở thế giới mới trong vùng biển họ ùa dìm lúc này chính tràn đầy phấn khởi đứng trên b o n g thuyền hít thở một cái không khí mới mẻ nhịn không được cảm k h á i nói đây chính là thế giới mới sao yêu yêu b ẽ mạn cầm trong tay một cái kính viết vọng đang tại cẩn thận bốn phía quan sát sau một hồi lâu hắn mở miệng nói ra cảm giác cùng gờ răng lại nửa đoạn trước cũng không có cái gì khác biệt quá lớn、mà. hắn vừa mới nói xong mị h ạ t liền phi thường cao lánh mở miệng nói ra đó là bởi vì ngươi còn không có kiến thức đến cái này hải vực kinh khủng ngươi được chứng kiến a đúng a ngươi đã tới nơi này rất nhiều lần nha nói cho chúng ta một chút vẽ mạn vỗ vỗ mị h ạ t b ả vai tò mò hỏi mị h ạ t sửng sốt một chút nhớ tới lúc trước có một lần trên trời đột nhiên rơi ra giống như núi nhỏ lớn nhỏ mưa đá lúc kia hắn chỉ có một người phiêu bạt trên biển cả mười phần chật vật dùng trong tay h ắ c đao dò d t khi thuyền mái trèo không ngừng tắt tới và tới cuối cùng là ổn định một cái mạng mẹ nó loại này chật vật sự tình ta cao ngạo mị hạt sẽ nói cho ngươi biết bởi vậy lấy lại tinh thần mà đến mị hạt cái c ầ m dâng lên mười phần cao ngạo mở miệng nói ra ngày sau ngươi sẽ biết nói xong hắn quay người rời đi tại chỗ làm cho bẹ m ạ n một mặt một b ư ớ c g i a hỏa này tại ngạo kiểu cái gì đâu bẹ m ạ n sờ lên cằm mười phần không hiểu nhịn ó nói họ ùa dìm thì cười to nói ngươi nói hắn cái kia thuyền tam bản nếu là tại thế giới mới gặp cái gì cực đoan khí hậu sẽ làm sao chạy trốn bẹ m ạ n s ừ n g sốt một chút tiếp lấy tựa hồ tưởng tượng ra loại kia hình tượng phá lên cười cũng minh bạch mị hạt vừa rồi vì cái gì không nguyện ý nhiều lời ngay tại lúc này một cái tin thời sự chim rơi xuống họ ưa dìm tiện tay móc ra hai cái bờ gì, cùng hắn đổi cái báo chí đồng thời trong miệng hắn còn n h ĩ nó n nói tại g ra ô di intô ở một tuần xem như lĩnh hội tới nơi đó phong b ế tính trên biển đến cùng có chuyện gì phát sinh hoàn toàn không tưởng tượng nổi à, rốt cục có thể tiếp thu một cái tin tức mới một bên nói họ ưa dìm một bên mở ra báo chí tùy tiện nhìn mấy lần về sau biểu lộ liền là đ ố n g nhiên biến đổi băng hải tặc dô dơ trộm bít mong băng hải tặc bà bối Xì kỳ tại triệu tập đại hạm đội vẹn vẹn trong nháy mắt họ ưa dìm tựa hồ liền liên tưởng đến cái gì chương một trăm mười một giờ dạng quyết định chương một trăm mười một giờ dạng quyết định hải quân bản bộ ma z i n p f o r lúc này ở giờ dạ gồng trong văn phòng gia hỏa này đang tại trên bàn nắm s ắ p viết những gì đâu nhìn kỹ tựa hồ là đơn từ trước may m à gặp gia hỏa này đã đi theo nguyên xoáy đi thế giới mới nếu không nếu như bị hắn phát hiện giờ dạ gồng tại viết cái đồ chơi này đoán chừng có thể sử dụng đáy giấy tắt vỡ mồm h ắ n tử gần nhất hơn nửa năm đó đến giờ dạ gồng cũng không phải một điểm biến hóa đều không có hắn càng cảm thấy hải quân cùng mình trong tưởng tượng tương lai không đồng dạng thậm chí có thể nói là mỗi người một ngả tại hải quân bên trong càng ốc càng cảm giác không thoải mái mặc dù còn không có tìm được mình phương hướng nhưng giờ dạ gồng đã quyết định muốn từ đi hải quân bản bộ trung tướng chức vị hắn dự định lấy một cái nhà mạo hiểm thân phận ra biển đi xem một chút có lẽ thay cái lập trường thay cái góc độ có thể phát hiện thứ gì à đưa trong tay đơn từ t r ư ớ c viết xong về sau giờ dạ gồng lại nhìn một chút khoe miệng đã phủ lên một vòng bất đắc dĩ ý cười hắn biết cái này phong đơn từ t r ư ớ c hắn là đưa không đi ra bởi vì một khi đưa ra ngoài khẳng định là sẽ bị phía trên các đại lao bác bỏ đến lúc đó hắn còn muốn rời đi hải quân nhưng là không còn đơn giản như vậy giờ dạ gồng cũng biết mình đối hải quân tới nói ý vị như thế nào hải quân anh hùng tri tử có đủ nhất tiền đồ hải quân trung tướng dạng người như hắn đột nhiên nói không làm phía trên kia có thể đồng ý mới có quỷ nói không chừng liền phải đem hắn lao tử triệu hồi đến cho hắn hảo hảo làm một chút tư tưởng công tác bởi vậy giờ dạ gồng dự định là mình v i ế t như thế một phong đơn từ t r ư ớ c sau đó lưu trong phòng làm việc tiếp lấy mực cớ rời đi mạ gì nệ phỏ về sau liền không trở về nữa chờ bọn hắn muốn tìm mình thời điểm có lẽ liền có thể trông thấy cái này phong đơn từ t r ư ớ c đến lúc đó cũng biết hắn giờ dạ gồng làm dạng gì quyết định ngay tại giờ dạ gồng nghĩ đến những chuyện này thời điểm cửa phòng của hắn đột nhiên bị gõ không đợi hắn kịp phản ứng đâu cửa phòng liền trực tiếp bị đẩy ra tiếp lấy g o ò n cái kia cao g ầ y tịnh lệ thân ảnh liền đi đến dọa đến giờ dạ gồng nhanh lên đem trong tay đơn từ t r ư ớ c đắp một cái thu vào trong ngăn kéo viết cái gì đâu lén lén lút lút don có chút tò mò hỏi giờ dạ gồng lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra vị đại tỷ này làm phiền ngươi lần sau chờ ta ứng thanh lại đẩy cửa được không ha ha ha ha ha chúng ta không là bạn tốt sao vừa rồi ngươi viết cái gì đâu thư tình sao ngươi dở dạ gồng cũng khai thiếu coi trọng chúng ta hải quân bên trong cái nào tiểu tìm mọi có muốn hay không ta nói với ngươi cùng nói cùng do n cười h í p mắt trêu chọc nói g dơ dạ gồng như môi giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra nói ra ta cho ai viết thư t ì n h còn có thể nói cho ngươi sao sẽ gọi ngươi cho ta quá i yêu nhiêu thất bại do n liền là cùng hắn trêu chọc một cái mà thôi không có thật muốn truy hỏi căn nguyên vậy quá không thích hợp bởi vậy nàng cũng không có để ý nhiều như vậy ngồi ở văn phòng trên ghế salon mình cho mình ngược lại một c h é n t r à mở miệng hỏi gặp trung tướng lần này đều đi thế giới mới ngươi tại sao không đi nói không chừng sẽ phát sinh cái đại sự gì đâu đến lúc đó ngươi lập xuống cái công lao gì không chừng liền có thể tấn thăng đại tướng dự quyết đâu mặc dù không có bên ngoài tin tức nhưng hải quân nội bộ cũng từng có tương quan lưu nôn phỉ ngữ liền nói gặp trung tướng sở dĩ một mực không có tấn thăng đại tướng có lẽ liền là đang cấp dở dạ gồng trải đường cái gì đương nhiên đây chỉ là tin đồn dở dạ gồng xác thực rất không tệ nhưng muốn nói đại tướng thực lực của hắn cùng hy vọng còn kém không ít đâu cho nên john mới có thể t r e o chọc hắn để hắn nhiều lập lập công sớm chút làm cái đại tướng dự quyết đến lúc đó thời cơ thích hợp nhất cử trở thành hải quân đại tướng cũng không phải là không thể dở d ạ gồng thì nợ nụ cười khoác khoắt tay nói ra quên đi thôi ta đối đại tướng dự quyết một chút h ứ n g thú cũng không có đối với đại t cũng là không có ý tưởng gì j o h n có chút kỳ q u á i nhìn giờ dạ gồng một chút chép miệng một cái nói ra nên nói ngươi không hổ là gặp trung tướng nhi từ sao đơn giản giống như lúc g i dạ gồng nghĩ thầm ta lập tức liền muốn chạy ra hải quân còn quan tâm cái này nhưng hắn cũng không nói thêm gì cười hỏi ngươi đây ngươi tại sao không có đi thế giới mới ta nhìn cụ dạn buộc xã ly nỗ đều muốn đi à nếu không phải x ã c ả d ủ kỷ thương thế còn không có tốt hắn cũng sẽ không bỏ qua hẳn là ngươi là nhìn trạ tổn lưu tại bản bộ ngươi cũng muốn lưu lại don vừa nghe thấy trạ tổn danh tự cũng có chút khó chịu n h ữ mày mở miệm nói ra ai nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ tên hôn đảo kia mắng hai câu về sau do n lại lắc đầu nói ra sĩ kỳ một khi tại thế giới mới gây sự tình thế nếu là làm lớn ra lời nói d ẹ phí lao sư nói không chừng cũng muốn tiến đến thế giới mới như vậy đến lúc đó liền không có người chằm chằm vào quần đảo xạ ba áo đi Giờ dạ gồng nghe g o o n lời này đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó có chút khó tin mở miệng nói ra ngươi cùng cái kia họ ựa dìm lớn bao nhiêu thủ như thế đi hận quần đảo xạ ba áo đi bên trên có cái gì tốt chằm chằm vào không phải liền là chằm và họ ựa dìm băng hải tặc chiến chủ ý sao đúng lúc đi thu thập bọn họ coi như đánh cung lại cũng muốn ngăn chặn cước bộ của bọn hắn tốt nhất phá hủy bọn hắn thuyền để bọn hắn độ không được màng không đi được thế giới mới điểm này do n tự hỏi vẫn có năng lực làm được chỉ cần dây dưa nữa bọn hắn mấy lần các loại thế giới mới thế cục ò n xuống các đại tướng trở về đến lúc đó họ hựa dỉm vẫn là bị ngăn ở g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong do nghe n giờ dạ gồng trác hỏi về nhớ tới mình tại họa tờ sẽ vần bên trên bị họ hựa dỉm đẻ xuống đất hành hung tràn cảnh nàng liên hận đến n g h i răng nhịn không được nói ra thủ không đội trời chung xem như tại họ tờ s vần người trong cuộc một trong Giờ dạ gồng xem như toàn diện tham dự don cùng nó vừa gì mân đoán bởi vậy hắn hơi xúc động lắc đầu nói ra nữ nhân các ngươi thật là hẹp h ỏ i không thể t r e o vào không thể t r e o vào cho nên ngươi cũng đừng t r e o cho ta nếu như bị ta ghi hận bên trên ngươi liền xong đời don cười một cái nói hai người sau đó lại hàn huyên chút chuyện còn lại Giờ dạ gồng tựa hầu nghĩ tới điều gì đồng dạng mở miệng hỏi ngươi đối với chúng ta hải quân thấy thế nào don s ừ n g sốt một chút tiếp lấy không chút do dự nói ra hải quân là trên đại dương bao la chính nghĩa đại biểu chúng ta tự nhiên lo liệu chính nghĩa đối kháng tà ác thế nào không có gì liền là hỏi hỏi mà thôi Giờ dạ gồng nợ nụ cười hơi hơi dừng một chút về sau hắn tựa hồ do dự nhưng vẫn hỏi vậy ngươi cảm thấy cái này chính nghĩa phù hợp trong lòng ngươi chính nghĩa sao cái này vừa mới nói xong do n liền dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn về phía giờ dạ gồng luôn cảm thấy ra hỏa này trong lời nói có hàm ý nhưng lại cảm giác không ra là nơi nào có vấn đề cẩn thận suy tư một chút về sau do nâng n trung trà lên nhẹ nhàng toát một n g ụ m nghĩ nó nói có đôi khi xác thực làm cho người cảm giác rất không thoải mái đâu dơ dạ gồng trong mắt sáng lên nhưng rất nhanh hắn liền lại đem cái này hào hứng ép xuống đúng vậy a hải quân còn có rất nhiều cần cải biến địa phương đâu chính nghĩa cũng là tại theo thời gian biến hóa mà không ngừng biến hóa không phải sao dợ dạ gông nhẹ giọng nói nhỏ nghe ngươi kiểu nói này giống như có chút đạo lý john cười cười nói sau đó hai người cũng không có lại đi đàm luận những chuyện này bất quá dợ dạ gông lại có thêm một cái tâm tư đối với john hắn là phi thường thưởng thức có năng lực đồng thời cũng không cổ hủ hôm nay cái này hơi t h a m dò dưới phát hiện nàng cũng không có đối chính phủ thế giới cái chủng loại kia ngu chung có lẽ tương lai ta nếu là thật muốn làm gì đại chuyện có thể mời j o n đến gia nhập ta dợ dạ gông sờ lên cảm ở trong lòng nghĩ như vậy nói bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu cười cười mình mẹ nó dựa vào cái gì mời don a nhân ra don nhưng hải quân bên trong tiền đồ vô lượng ngôi sao mới đâu tại giờ dạ gồng cái này ngồi ngồi liền là giữa bằng hữu ngẫu nhiên liên động mà thôi don đem nước t r à sau khi uống xong mười phần tùy ý đứng dậy mở miệng nói ra đi không có việc gì ta liền đi trước tìm rẻ phì lao sư chỉ điểm một chút ta đi miễn cho đến lúc đó thật đối đầu cái k i a đáng chết tỏ ộ i ùa dìm không cho được hắn đ ẹ mắt ha ha ha ta chúc ngươi võ vận hương thịnh giờ dạ gồng cũng là mở miệng cười nói ra các loại don rời đi về sau dơ dạ gồng nhìn một chút mình làm phòng làm việc sau một hồi lâu hắn nhẹ giọng nỉ nó nói ta cũng kém không nhiều nên muốn rời đi à. chương một trăm mười hai bộ nhiệm mỹ hạt vi thủ tịch hoa tiêu chương một trăm mười hai bộ nhiệm mỹ hạt vi thủ tịch hoa tiêu thế giới mới bá chủ b i ể n sâu màu đen độc r i á c kinh hào bên trên lúc này họ ưa dìm đang cùng những người còn lại thảo luận cái gì đâu người cái này đột nhiên chuyện gì xảy ra etho hải vực chúng ta không có đi quá à. vẽ màn có chút không hiểu hỏi họ ưa dìm cầm trong tay một chương thế giới mới hải đồ ở phía trên tìm tìm sau đó mở miệng nói ra vùng biển này khoảng cách thế giới mới môn hộ hải vực cũng không phải q u á xa chúng ta bây giờ quá khứ đoan t r ư ờ n g chỉ cần hơn nửa tháng a tại thế giới mới đi thuyền so gờ răng lại nạ nửa đoạn trước càng thêm nguy hiểm thời gian không thể tính như vậy được ni h tờ t i n gạ l ệ nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra với lại chúng ta không có cái kia phiến hải vực lọc ho s ở vẽ màn c a o mày nói nhỏ nhìn eto hải vực bên này là liên tiếp lấy bít m o m băng hải tặc địa bàn một bên khác là xỉ kỳ địa bàn ngươi nói băng hải tặc dô dơ trộm sòng chặt lọc tên l ì n đồ vật chẳng lẽ sẽ đi ngang qua ra tổ, tổ len hải vực sao không thể nào bọn hắn khẳng định là muốn lần đầu tiên lui ra ngoài nếu không liền rất có thể sẽ cùng bít mong băng hải tặc kịch liệt triển khai xung đột dạng này bọn hắn trộm đồ ý nghĩa liền hoàn toàn mất hết muốn lui lời nói làm sao lui h ư ớ n g chỗ đó lui từ hải đồ bên trên suy luận hắn chỉ có thể hướng ẹt p ổ hải v ư ợ lui không phải liền đưa đến x ỉ kỳ trong tay đi họ hụa tìm chỉ vào hải đồ nói ra hắn thối lui đến x ỉ kỳ bên kia khả năng cũng không nhỏ a dù sao hắn cùng x ỉ kỳ quan hệ tốt giống không sai ni tờ t g ạ l ạ có chút kỳ quái hỏi đó là đã từng xì kỳ thưởng thức dô dơ họ hụa t ì nhẹ giọng nói ra vậy bây giờ、đâu? vẽ màn có chút không hiểu hỏi ta hoài nghi rô rơ trộm được cái gì lệnh sĩ kỳ cảm thấy uy hiếp đồ vật họ r a dìm nói xong trong tay từ tợ lặn bên kia lấy qua báo chí tiếp lấy hắn chỉ chỉ báo chí chỗ cho nên nhìn sĩ kỳ có đại động tác hắn đang tại triệu tập mình đại hà nội các ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao rô r ơ bên này vừa trộm xong bít mong băng hải tặc đồ vật sĩ kỳ có đại động tác ngươi hoài nghi sĩ kỳ lần hành động này là muốn nhằm vào băng hải tặc rô r ớ hắn muốn cùng rô rơ làm thật vẽ màn nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi không sai ba họ rô rớt lập tức trả lời nói tiếp lấy không đợi bẹ mạn bọn người mở miệng họ v ừ a dìm liền nói với lại từ hải đ ộ i nhìn lại băng hải tặc rô rơ lớn nhất khả năng liền là tiến về e t o hải vực mà sĩ、sì、kỵ có lẽ cũng sẽ đến đó một khi hai phe ở nơi đó gặp nhau tất nhiên sẽ buộc phát kịch liệt chiến tranh cho nên người gấp gáp như vậy muốn tiến về e t o là bởi vì muốn tham dự trận chiến tranh này g o l d e n l i ổng đại hạm đội cùng băng hải tặc rô rơ chiến tranh e t o hải chiến b ẽ man trầm giọng hỏi họ v ừ a dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười mở miệng nói ra không sai cái này có lẽ chính là chúng ta gia nhập gôn đần ly ổng dưới cờ thời cơ l người muốn dâm lên rô rơ t h ừ a n vị vẽ màn nghe vậy cười cười nói họ đua dìm thì lắc đầu mở miệng nói ra ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu nói không chừng lao tử lần này là đi cứu giá ý của ngươi là si kỳ có thể sẽ thua vẽ màn có chút kinh ngạc hỏi ni tợ t ì n g ạ lệ cũng là lắc đầu không thể tưởng tượng nổi nói không thể nào si kỳ thế nhưng là thế giới mới cấp cao nhất hải tặc rô rơ mặc dù cũng không kém nhưng cùng si kỳ so sánh vẫn là thiếu vài thứ trời có bất chắc phong vân a rô rơ tên kia không thể dùng lẽ thường đến đối đãi không phải sao họ đua dìm hơi xúc động nghỉ nó nói không thể dùng lẽ thường đến đối lãi sao vẽ mản cũng lòng có cảm giác n h ỉ non một câu cái này thời đại nếu như nói thật sự có thiên mệnh tri tử thời đại tri tử dạng này người cái kia họ u a d ì m có thể nói khẳng định người này liền là rô rơ gồm dê rô rơ chính là cái này thời đại bên trong cái kia có thể sáng tạo không thể nào nam nhân mà càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng vậy ảnh hưởng của hắn đủ để kéo dài sau này mấy chục năm ở trong đó không biết có phải hay không là t r ù n g hợp phàm là cùng rô rơ ra hỏa này có không ít liên lụy đối thủ tại sau này trong hơn mười năm đều sẽ không may、Shiki. liên l à c á i thứ nhất nếu ứng nghiệm nghiệm chuyện này nam nhân trên đại dương bao la kiêu hùng sư khiếu tứ hải gôn đ ầ n lì ố n g tại é o hải chiến về sau cả người vận mệnh đều mẹ nó đi trị vì rô rơ hắn xem như đem mình một sinh khát vọng tất cả đều gây đi vào d â u trắng thế giới mạnh nhất nam nhân tương lai tứ hoàng đứng đầu bởi vì rô rơ thân nhi tử cả người gây tại hải quân bản bộ mạ d i nệ phỏ nguyên bản thịnh cực nhất thời băng hải tặc d â u trắng cũng coi là triệt để suy yếu đi trở thành thế giới mới bên trong thời đại tàn đẳng gặp hải quân anh hùng chiến lược trực chỉ hải quân trần nhà qua nhiều năm như vậy hoành hành tứ hải không ai có thể trị được hắn cũng bởi vì rô rơ lâm trung bị thác gặp vi phạm với hải quân chính nghĩa bảo vệ b ỏ g ạ t dê dụ cùng hạ sơ kết quả cuối cùng liên lạc tại cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau đến không muốn sống suýt chút nữa thì cùng xạ cạ dù kỳ liệu mạng ba người này bất luận cái gì một cái thả trên b i ể n cả đều là nổi tiếng nhân vật cũng đều là rô rơ cả đời đối thủ chỉ có như vậy tại không hiểu thấu vận m ệ n h dưới bọn hắn tất cả đều bị chết rất nhiều năm rô rơ t a tấn thành loại này bộ dáng chỉ có thể nói lúc vậy mệnh cũng vẫn là câu nói kia vừa gặp j ô s e lầm trung thân a chính là bởi vì họ ưa dìm tin tưởng j ô s e thời đại này đệ tìm ý chi cho nên hắn mới muốn đi a p o l e vô luận nơi đó kết quả sau cùng là cái gì chúng ta đều là muốn đi nếu là s ì kỳ thắng chúng ta liền thừa dịp tâm tình của hắn tốt gia nhập golden lee n g dưới cờ nếu là j ô s e thắng chúng ta coi như đi cứu giá làm theo gia nhập s ì kỳ dưới cờ họ ưa dìm cười một cái nói b ẽ mạn như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi t i ế p lấy dùng có chút kỳ quái con mắt nhìn nhìn họ ưa dìm hỏi người cái tên này có phải hay không không có hảo ý người thành thật nói người hy vọng ai có thể thắng họ h a dìm nhìn một chút b ẹ mạn tiếp lấy có chút cười cười xấu hổ mở miệng nói ra n g ư ơ i cái tên này có phải hay không ở tại trong bụng ta hơi hơi dừng một chút về sau họ h a dìm nghiêm sắc mặt trầm giọng mở miệng nói ra ta hy vọng r ô r ơ có thể thắng x ỉ kỳ có thể tao nộ một trận thất bại quả là thế cùng ta nghĩ không có kém b ẽ mạn chép miệng một cái nói ra b ẽ mạn là người thông minh tự nhiên cũng minh bạch rõ hủa dìm ý tứ hiện nay x ỉ kỳ như mặt trời ban trưa thủ hạ manh tướng như mây họ h a dìm bọn hắn cho dù có ni mạn quan hệ tại gia nhập vào cũng bất quá d ệ hoa trên gấm nhưng nếu như xỉ kỳ có thể tại rô rơ trong tay tao nổ một trận thảm bại tổn thất một chút lực lượng trọng yếu cái kia họ ưa d ì bọn người ra nhập vào cũng không phải là dạy hoa t r ê n g ấm mà là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi sẽ lệnh đã trải qua một trận thất bại gôn đ ầ n lì ổng đại hạm đội nhanh chóng khôi phục nguyên khí cũng có thể để xỉ kỳ ổn định cục diện họ ưa d ì bọn người tự nhiên cũng sẽ nhận xỉ kỳ coi trọng lại thêm n ý mạn từ đó hòa giải một cái họ ưa d bọn hắn tất nhiên cũng có thể có được trọng dụng tốt ta coi như chúng ta bây giờ quyết định muốn đi a p p l nhưng chúng ta không có cái phương hướng này ai trước đó tại giải ô d i tổ thời điểm không phải đã nói trước tìm lợi hại hoa tiêu sao. Ni t h t ì n ga lệ có chút bất đắc gì nói nói tới nói lui coi như tất cả mọi người công nhận họ vừa dìm ý nghĩ tiếp nhận e t h e hải vực sẽ buộc phát đại chiến khả năng nhưng bọn hắn băng hải tặc chiến chú ý đến cùng là m ớ i đến đối với thế giới mới hai mắt đen thui làm sao đi cái này mới là vấn đề a họ vừa dìm nghe vậy n h ư mày hắn cũng cảm thấy có chút phiền phức cũng không thể chỉ dựa vào hải đồ mang đi qua đi ngay tại lúc này b ị hạt gia hỏa này đi tới tiện tay đem họ vừa dìm trong tay hải đồ cầm tới nhìn qua về sau hắn mười phần bình tĩnh mở miệm nói ra e t h ta có thể chỉ đường hắn vừa mới nói xong họ ưa dìm một mặt kinh ngạc nhìn hắn mở miệng hỏi thật hay giả cùng các ngươi những này không có từng tiến vào thế giới mới người so sánh ta tại vùng biển này có thể nói là kinh nghiệm phong phú được không lo c ặ p h ỏ s ở cái gì không cần lo lắng ta có rất nhiều thế giới mới lo c ặ p h ỏ s ở mị hát vẫn như cũng là mười m phần bình tĩnh mở miệng nói ra người t ố t ta họ ưa dìm q u á t to một tiếng nói mị hát đến cùng là dựa vào lấy một đầu thuyền tam bản ngay tại thế giới mới bên trong r a ra vào vào m á y nhân hiện tại trang bị thăng cấp hắn không phải càng thêm ra trâu đúng à sớm nên nghĩ đến n g ư ơ i cái tên này khẳng định có rất không tệ hàng hải kinh nghiệm cùng t ư chất ta hôm nay lên ta lấy thuyền trưởng tên tạm thời bổ nhiệm n g ư ơ i dở dạ cụ lệ m ì hạt cho chúng ta băng hải tạc chiến chủ ý thủ tịch hoa tiêu é o giao cho ngươi họ vừa tìm vỗ v ô m ì hạt bà b a i mười phần nói nghiêm túc chương một trăm mười ba còn không có sa đọa m ọ gì ạ chương một trăm mười ba còn không có sa đọa m ọ gì ạ không thể không nói m ì hạt cái k i a được trời ưu hái kiếm đạo tư chất che giấu hắn rất nhiều ưu điểm thì như ra hỏa này cái tia đẹp trai dung mạo rõ rệt có thể dựa vào nhan trị ăn cơm lại nhất định phải dựa vào tài hoa nói liền là người như hắn lại tỷ như cái kia phi thường lợi hại hàng hải tài năng không thể không nói trước đó mỹ h ạ t không có để ý qua băng hải tạp chiến chú ý hàng hải công việc cho nên không có thể hiện ra hắn ở phương diện này tài năng đến nhưng khi hắn tại thế giới mới tiếp nhận băng hải tạp chiến chú ý hàng hải trách nhiệm về sau lập tức liền thể hiện ra hắn ở phương diện này có bao nhiêu lợi hại xác thực trước kia cũng là họ g a gì bọn người không có chú ý tới hắn phương diện này tài năng chỉ là nhìn xem hắn cái kia làm người tuyệt vọng kiếm đạo tài năng không để mắt đến gia hỏa này dựa vào thuyền t a n bản khắp thế giới sóng đi qua hiện tại thậm chí có thể nói mỹ hạc hàng hải tài năng không thua gì thời đại này bất luận cái gì đỉnh cấp hoa tiêu cho hắn một chiếc thuyền tốt đầy đủ tay người hỗ trợ hắn liền có thể tại thế giới mới thuận gió phá sóng nói như vậy đại bộ phận hoa tiêu tại ban đêm đều là muốn dừng lại nghỉ n ơ i nhưng mì hạt giá hỏa này tựa hồ điểm đầy ban đêm hàng hải kỹ năng trong đêm tối cũng một nắng hai sương đi tới cái này có lẽ cùng hắn trước k i a là dùng thuyền tam bản đi thuyền kinh lịch có quan hệ dù sao thuyền lớn dừng lại coi như sóng hạ cái neo không có gì lớn nếu là thuyền tam bản có lẽ ngủ vừa cảm giác dậy liền đến một cái khác hải vượt đi có điểm giống là một loại khác phiên bản nhà nghèo hài t ử sớm biết lo liệu việc nhà đêm đó lúc này họ ủa dìm bọn hắn ngay tại đi đường suốt đêm bất quá bọn hắn lúc này cũng gặp một cái chuyện kỳ quái chỉ thấy đứng trên b o n g thuyền họ ủa dìm cầm trong tay một chương hải đồ nhìn xem phía trên ghi chép biểu lộ có chút kỳ quái tiếp lấy hắn lại nhìn một chút xa xa trên mặt biển nơi đó nhiều hơn một tòa hòn đảo không có bị ghi lại ở hải đồ bên trên hòn đảo lọc bỏ s ở từ trường có biến hóa sao họ ủa dìm quay đầu nhìn lại một chút mỹ hắt hỏi mỹ hắt lúc này cũng tau mày nói thật hắn đầu này hàng tuyến đi qua thật đúng là không có gặp qua loại tình huống này không hiểu thấu xuất hiện một cái đảo nghe họ ùa dìm hỏi thăm mị h ạ t lấy ra một cái lọc ậ ỏ sơ nhìn một chút lắc đầu nói ra không có bất kỳ cái gì từ trường ảnh hưởng sẽ không phải là hải thị thận lâu a huyết ảnh vẽ màn cũng có chút kỳ quái nói ra họ ùa dìm u a y đầu nhìn về trên phòng quan sát la lên đợt l ắ n thấy thế nào có phát hiện gì không có đợt l ắ n cầm trong tay kính v i ế n vọng khi nghe t h ấ y họ ùa dìm hỏi thăm về sau nhanh chóng đáp lại nói chú ý ra hòn đảo kia kỳ quái mị hát ngươi hẳn là mang lầm đường a nếu không chúng ta ban đêm đừng chạy chờ chơi, chơi sáng lại đi họ đua dìm chép miệng một cái nói ra mị h ạ t cao lánh lường họ đua dìm một chút nói tiếp ngươi không cần hoài nghi ta truyền nghiệp tính lộ tuyến không có sai hành trình cũng không sai cái kia đây là có chuyện gì ha họ đua dìm có chút không hiểu hỏi mị h ạ t suy tư một trận tiếp tục mở miệng nói ra không có từ trường đồng thời ta trước kia đi vùng biển này thời điểm cũng không có gặp qua hòn đảo này như vậy ta suy luận đây có lẽ là một tòa di động đảo bay đảo bay họ đua dìm kinh ngạc n h ỉ non một câu tiếp lấy hắn lại suy tư lên kỳ thật trên thế giới này có thể khắp nơi di động hòn đảo có rất nhiều bất quá đại bộ phận đều là một loại tên là đảo rùa tự hình sinh vật nói là một cái đảo trên thực tế là cái to lớn rùa đen bọn chúng quanh năm trôi nổi trên mặt biển dần dần diễn hóa thành hòn đảo bộ dáng mà khi loại sinh vật này chết đi về sau bọn hắn sắc vẫn như cũ sẽ kéo dài ở trên biển phiêu lưu cuối cùng diễn biến thành đảo bay đương nhiên đây chỉ là đảo bay một loại còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái hòn đảo đâu nhân tạo đảo bay cũng không í t loại kia tự nhiên mà vậy hình thành có thể loạn phiêu hòn đảo cũng không phải là không có nếu thật là đảo bay lời nói vậy chúng ta coi như may mắn à vẹ mặn nghe vậy trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra xác thực trên cơ bản mỗi một tòa vô chủ đảo bay đều đại biểu cho một loại tài phú đầu tiên đảo này liền là một cái vô cùng ghê gớm tài phú tìm một chút chuyên nghiệp n h â n sĩ liền có thể cải tạo thành di động c ứ đ i ể m tiếp theo nếu là hòn đảo này không có ai đi lên qua lời nói vậy liền đã chứng minh hòn đảo này tồn tại rất lớn khả năng thì như ngẫu nhiên trùng sinh tại đảo này bên trên trái ác quỷ thường xuyên liền có nghe nói ai ai ai phát hiện không người tồn tại là bay sau đó ở phía trên phát hiện lợi hại gì trái ác quỷ loại hình cố sự nếu không chúng ta đi lên xem một chút họ đùa tìm chép miệm một cái có chút tham lam mở miệng hỏi mị h ạ t đánh giá một chút thời gian mở miệng nói ra về thời gian là không có vấn đề gì dù sao chúng ta mấy ngày nay đều là tại đi đường suốt đêm mị h ạ t ban đêm bên trên ban ban ngày liền về đi ngủ dù sao chỉ cần có lọc b ỏ sơ không gặp phải cái gì đặc biệt khí hậu băng hải tặc chiến chú ý những cái k i a nửa v ờ i hoa tiêu vẫn là có thể đảm nhiệm bởi vậy họ ưa tìm bọn hắn tại về thời gian s ắ c thực lộ ra mười phần dư giả cái này đều gặp không đi lên xem một chút lời nói luôn cảm giác là lao từ thua lỗ không được không thể bị thua lỗ bánh lái chúng ta đi lên xem một chút cái này là bay họ vừa d ì m nghĩ nghĩ về sau trầm giọng mở miệng nói ra loại này lao tử không có kiếm được chẳng khác nào là thua lỗ ý nghĩ thật rất hài tặc ngay tại họ vừa d ì m bọn người lái thuyền hướng tòa kia đảo bay bên trên dựa vào thời điểm lúc này ở tòa kia đảo bay bên trên cũng có được một số người đang tại sinh động tòa này mà bay cũng không phải là vô chủ k ỳ thật chính xác tới nói cái này cũng, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa là bay đây thật ra là một chiếc còn chưa thành hình thuyền lệ thuộc vào ghẹt c ô mò di a thơ lơ bác chiếc thuyền này chính là ngày sau đệ nhất thế giới thuyền lớn toàn bộ đội thuyền đều là từ hòn đảo cải tạo diện tích mười phần to lớn chính là ghẹt cổ m ọ gì ạ tòa giá hắn cũng làm ớ i đến cái này đảo bay không bao lâu đang chuẩn bị cải tạo một cái đâu bây giờ tại cái này còn không có thành hình thơ lơ b ạ c bên trên cũng không có bao nhiêu người hiện giai đoạn m ọ gì ạ gia hỏa này cũng đi là số ít tinh anh lộ tuyến thủ hạ không có bao nhiêu thuyền viên chỉ có bộ phận cùng hắn cùng trung trí hướng đồng bạn đối với những này đồng bạn m ọ gì ạ là mười phần c h â n quý bởi vì đạt được như thế một cái đảo bay m ọ gì ạ quyết định đem nó cải tạo thành mình đại bản doanh cho nên đem thủ hạ đều phái đi ra tìm chuyên nghiệp nhân sĩ mà hắn liên tòa chấn tại đảo bay phía trên miễn cho tòa đảo này phiêu mất tích thuận tay cũng có thể đem còn lại ngấp nghẽ tòa đảo này người đổi đi có sinh mệnh t h ể tồn tại cũng không sợ mình những cái kia đám tiểu đồng bạn tìm không thấy hắn m ọ gì ạ nói đến hiện nay vẹn cổ m ọ gì ạ vẫn là mười phần có năng lực hắn hùng tâm văn trượng có được rất không tệ trái cây năng lực ở tại dư trên thực lực cũng rất xuất chúng đồng thời hắn còn vô cùng tuổi trẻ mới hơn hai mươi tuổi tại thế giới mới liền đã xông ra một phiên danh tiếng có thể nói m ọ gì ạ đang tại đi hướng một đầu quật thời lộ tuyến chỉ bất quá có chút lúng túng lúc tại rơ bị xử hình sau năm thứ hai m ọ gì ạ quyết định đi khiêu chiến cải đồ kết quả là tao nổ hắn nhân sinh bên trong thảm trọng nhất thất bại hắn tất cả đồng bạn tất cả đều bị cái đồ cho xử lý đến tận đây nội tâm phi thường chân quý đồng bạn mọi gì ạ triệt để xa đoạn cảm thấy bởi vì còn sống mới có thể mất đi tại cái kia về sau mọi gì ạ thối lui ra khỏi thế giới mới tùy tiện tiếp nhận chính phủ thế giới chiêu an lan lộn cái ổ cả sẽ ký bù cái tết tuổi sau đó liền vốn tại ma quỷ tam giác hải vực rốt cuộc không ra ngoài cái này một tổ liền là m ộ ư ơ i năm sau lúc trước có thể tại thế giới mới quát tháo phong vân có thể cùng cái đồ tách ra tách ra tay thể bật g i y cũng xa đoạn trở thành một cái không còn gì khác phế vật thực lực trực tiếp lui bước đến ngay cả hạ kỳ đều quên làm sao sử dụng thường nói cũng thay đổi thành ngươi tới giúp ta a cái này cũng chính nhân chứng câu nói kia trên đại dương bao la có thiên tư người vừa nắm một bọ to nhưng chân chính có thể ra mặt lại lắc đắc không có mấy ghẹp c ô mọi gì ạ không hề nghi ngờ liền là loại kia có thiên tư lại không có thể chân chính ra mặt ra hỏa mọi gì ạ l a o đại có con t h u y ề n hướng chúng ta dựa đi tới một cái hải tặc tiểu đệ chạy tới đối m ọ gì ạ báo cáo m ọ gì ạ ra hỏa này có thể là bởi vì cả cả no mi năng lực quan hệ làm cho hắn ban ngày t h ố n đốn vô cùng luôn luôn nghĩ đến đi ngủ ban đêm lại tinh thần gấp trăm lần cho nên cuộc sống của hắn đều là ngày đêm đ i ư nào khi nghe thấy tiểu đệ báo cáo về sau m ọ gì a gật gật đầu mở miệng nói ra quả nhiên vẫn sẽ có người phát hiện sao là ai sương mù quá lớn thấy không rõ l ắ m cờ xì a lao đại hẳn là hải tà ca cái kia tiểu đệ đáp lại nói chương một trăm mười bốn trọng lưu bà ba chương một trăm mười bốn trọng lưu bà ba đặt chân lên tòa này b à bay họ vỡ dìm sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn chỉ vào rừng rậm kia bên trong mở ra tới con đường chép miệm một cái nói ra xem ra chúng ta không là cái thứ nhất phát hiện hòn đảo này đây này đ ồ tốt không chừng đều bị người cầm đi luôn cảm giác trên tòa đảo này tựa hồ có người định cư vẽ mạn nhìn xem đảo bên cạnh tu kiến lên một tầng lâm thời chất gỗ t ư ờ n g thành có chút kỳ quái nói ra họ ùa dìm cũng là gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra hạ lấy ta truy đ ế n bây giờ họ ùa dìm đã không thường thường có n đại truy chạy khắp nơi bởi vì không phải rất thuận tiện muốn ngồi xuống thời điểm còn muốn đem đại truy từ phía sau lưng lấy xuống mới được mà hạ ra hỏa này liền thành họ ùa dìm k h i ê n truy đại tướng hoàn mỹ kỳ danh viết rèn luyện lực lượng của ngươi khi nghe thấy họ ùa d ì m lời nói về sau hạ mười phần chân trượt từ phía sau mình đem đại truy tia lấy xuống hai tay dùng sức một chảo nâng lên đưa cho họ ùa d ì m họ ùa d ì m nhìn một chút cái này chiến truy ân mang theo bộ xem ra hạ vẫn là rất chú ý những chi tiết này nhà làm không tệ các người đi thôi ta liền không đi lên a nỉ tợ t ì n g ạ lệ k h o á t k h o á t tay nói ra hắn một cái bác sĩ cũng không có quá nhiều sức chiến đấu đi lên trên đ ả o vạn nhất gặp cái gì không chuyện tốt tình hắn liền là cản trở cái này đêm hôn quyết k h o c h ạ y cũng không tốt chạy cho nên nỉ tợ tìm gã lệ mười ý thức thú quyết định không đi lên chờ trời sáng rồi nói sau Ta c ũ n họ hùa diêm nghe vậy nghĩ nghĩ mở miệng nói ra gọi là các h minh đệ cũng đừng đi lên đêm hôm khuya khoát nơi này sương ngủ có nặng như vậy không biết có không có nguy hiểm gì các loại ngày mai hừng đông lại tổ chức lục xoát ta sau khi nói xong họ hùa diêm nhìn thoáng qua mỹ hát cười hỏi n g ư ơ i có theo hay không ta đi lên tới đều tới rồi m ị h ạ t rất bình tĩnh mở miệng nói ra cứ như vậy họ ựa dìm cùng m ị h ạ t một người con truy một người con kiếm hợp thành hai người thám hiểm tiểu đội leo lên tòa này không hiểu thấu hòn đảo băng hải tặc chiến chủ ý những người còn lại thì tại trên thuyền chờ chờ trời, trời sáng về sau lại đi lên đảo trên đảo mặc dù có một chút nhân công mở qua vết tích nhưng tuyệt đại đa số đều vẫn là nguyên thủy trạng thái m ị h ạ t cùng họ ựa d ì m hành tẩu tại rừng rậm ở giữa thường thường dùng cái tia to lớn hắc đao chặt đứt một chút cản đường t h n h cây địa thế rất băng thẳng nhìn qua không giống như là đảo dừa hình thành bảo bay mị h ạ t quan sát một phiên sau nhẹ giọng nói ra họ đùa dìm đối với những này không hiểu rõ lắm bởi vậy gật gật đầu nói ngươi nói có đạo lý mị hát ra h ỏ a này không thế nào ưa thích nói chuyện cho nên hai người tiến lên thời điểm phần lớn đều là trầm mặc cứ thế mà đi một trận họ đùa dìm lông mày hơi n h í u nhẹ giọng hỏi ngươi có phải hay không cũng cảm thấy mị h ạ t nghe vậy dừng bước sắc mặt m ư ờ i phần lãnh đ ạ m mở miệng nói ra vốn cho rằng là hảo giác bất quá ngay cả ngươi cũng mở miệng quả nhiên có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta họ đùa dìm khoe miệng một phát treo lên một vòng tạ ác ý cười nói ra tiếng nói vừa ra trong n g a y mắt họ ưa dìm bỗng nhiên một quyển hướng bên trái mật lâm vanh ra ngoài cương đ ạ i sóng xung kích bị hắn ngưng kết thành một cái to bằng nằm đấm trực tiếp đâm vào một đống cỏ dại bên trong đem nơi đó mặt đất đều s ố c lên một mảnh đất trống đá vụn bay loạn mị hắt trong tay h ắ c đao không biết lúc nào cũng đã chỉ tại nơi đó nhưng rất nhanh họ ưa dìm cùng mị hắt trên mặt đều treo lên một vòng ngạc nhiên vậy mà không có đồ vật họ ưa dìm có chút kỳ quái nỉ nó nói rõ rệt vừa rồi mình cảm rất được liền là cái chỗ kia có cái quái gì tại nhìn mình chằm chằm có ý tứ mị hắt khoe miệm đã phủ lên một vòng ý c hắn khí thế trên người cũng kéo lên cao hát đao g i ọ t gi cũng đi theo có chút chấn động lên họ vừa dìm vừa mới quay đầu đã nhìn thấy mỹ h ạ t đống nhiên một thanh đem hát đao giò giò cho huy vũ ra ngoài tiếp theo trong nháy mắt cường đại trạm kích liền từ hắn hát đao bên trên bạo phát ra trực tiếp đem trước mặt trong rừng rậm cái kia vô số cây cối chặn ngang cắt đứt tầm mắt một mảnh khoáng đạn trong nháy mắt này tựa hồ có một mảnh khoáng đạt cái kia chim ưng đồng dạng con người cũng bắt được cái kia vết tích tìm được mỹ hát khé quát một tiếng trong tay hát đao ở trong trời đem kéo ra một kích trực chỉ đạo hát ảnh kia cùng ngày đồng thời họ ủa dìm dưới chân cũng là b ộ c phát ra một cỗ sóng xung kích to con thân ảnh giống như man ngưu bình thường đem không chung những cái kia còn chưa rơi xuống cây cối hải cốt đụng cái hiếm nát người lao thẳng tới bóng đen kia mà đi một giây sau bị hạt chảm kích trực tiếp đem bóng đen kia hết t h ể hai đoạn họ ủa dìm cũng là đã tới nơi đó đông nhiên bắt lại bóng đen một bộ phận nhưng chỉ chỉ là một lát mà thôi bóng đen kia trong nháy mắt tiêu tán t ạ i họ ủa dìm trong tay m ị hạt thân ảnh rất nhanh cũng chạy đến bên này mở miệng hỏi đồ vật gì họ ủa dìm cúi đầu nhìn xem mình cái kia trống rông bàn t không có gì bất ngờ xảy ra là cái bóng họ ừ a dìm vừa cười vừa nói cái bóng mị h ạ t hơi nghi hoặc một chút không biết do họ ừ a dìm ý tứ lệ c ô mọ gì ạ họ ừ a dìm nhẹ dọn nỉ non ra cái tên này tiếp lấy cũng không đợi mị h ạ t mở miệng lại hỏi chút gì họ ừ a dìm một tay đem phía sau mình đ ù n hẹp mở lấy xuống xách trong tay mở miệng nói ra ngươi trốn xa chút lao tử đem cái này giấu đầu lộ đ ô i hôn đản bước đi ra mị h ạ t nghe vậy gật gật đầu thân hình nhanh trong cùng họ ựa dìm kéo dài khoảng cách có chừng hai trăm mét xa cùng n g y đồng thời họ ựa dìm cũng đem chiến truy bên trên bao ra l tiếp lấy trên thân bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy sóng xung kích năng lượng đem hắn dưới chân đá cội cùng bụi đất đều tách ra một chút họ ùa dìm một tay bắt lấy c h i ế n cán búa bên trong vị trí d ơ lên chiến truy ở trên đỉnh đầu hoạt động thủ đoạn đồng thời lệnh chiến truy bắt đầu xoay tròn theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh chiến truy cũng càng chuyển càng nhanh mang theo âm thanh gà o ghét họ ùa dìm khí thế trên người không ngừng kéo lên dưới chân mặt đất cũng bị cái kia tràn lan đi ra sóng xung kích chỗ đập vụn khi họ ùa dìm khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm chỉ thấy hắng ầ m t é t một tiếng đ ỗ n g nhiên một tay đem chiến truy từ không trùng k é o xuống đồng thời một cái tay k h á c cũng làm ư ờ i phần lưu loát bắt lấy chiến lệ lệ trôi từ một tay biến hai tay trên thân cái kia không hiệu lực trùng kích lượng nhanh chóng chuyển tiến nhập chiến truy phía trên cường đại sóng xung kích giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng phát tiết ra ngoài trọng lưu ba ba họ ùa tìm giống giận một truy đập vào trên mặt đất đại âm hy thành đại tượng vô hình đứng ở đằng xa mị hạt trong nháy mắt này tựa h ồ nghe thấy thiên băng địa liệt thanh â m nhưng lại giống như không có cái gì nghe thấy còn chưa chờ hắn dư vị một cái cái này vừa rồi cảm rất đâu một cô cường đại sóng xung kích liền đem mặt đất tung bay sen lẫn những cái kia đứt gãy thân cây cùng loạt thạch đập vào mặt mị h ạ t tốc độ phản ứng rất nhanh dưới chân một cái phát lực cả người nhanh chóng nhảy tới trong trời cao từ trên không trung nhìn xuống dưới mị h ạ t trong mắt liền lấp lóe một vòng trần kinh chỉ thấy lấy họ ỏ ưa tìm làm tâm điểm ba cỗ sóng xung kích tuần tự tịch cuốn ra ngoài một đường đem tất cả trướng n g ạ i tất cả đều tung bay nguyên bản lở mở có thể nhìn ra xanh biết mặt đất tất cả đều hóa thành màu vàng đất đây là dưới mặt đất bùn đất bị quần quận đi ra biểu hiện tiếp theo cái này ba cỗ sóng xung kích một đợt mạnh hơn một đất nhanh liền đem toàn bộ hòn đảo đều bao đồng thời còn tại hòn đảo biên hải trên mặt nhấc lên to lớn thủy triều nguyên bản tràn ngập tại trên hòn đảo sương mù bị quét qua mà không đại lượng bùi đất lơ lửng dần dần che đậy m ì h ạ t tầm mắt ra hỏa kia đã có thể làm đến một k í c h bao trùm toàn bộ hòn đảo sao mị hắt nuốt một ngụm nước bọn tại thầm nghĩ nói t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i năm có yếu t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i năm có yếu trên thuyền vẽ mạn mấy người cũng nên đón một cỗ sóng lớn cũng may bọn họ đây thuyền đủ lớn chỉ là bị sung kích đung đưa trái phải một phiên nhị ra là chú ý ra ra tay bọn họ có phải hay không gặp được nguy hiểm chúng ta lên đi thôi hà nắm lấy c ủ t b ờ g mở miệng hỏi b ẽ mạn lông mày hơi nhíu tiếp lấy lắc lắc đầu nói bọn hắn không có phát tín hiệu liền đại biểu cho vấn đề không lớn với lại họ ùa dìm cùng mỹ hạt đều tại phía trên hai người bọn họ liên thủ liền xem như hải quân đại tướng cũng có thể đấu một trận chúng ta đừng có góp cùng nay đồng thời tại trong bụi mù họ ùa dìm cũng là một tay đem chiến truy đánh tại trên bay xem ra cũng rất mơ hồ đại lượng bùi đất nổi đồng bể giữa không trung nhưng ở cái kia lờm ở giữa hắn cũng nhìn thấy nơi xa xuất hiện một bóng người cao to họ ưa dìm hướng về phía cái thân ảnh kia cười lớn mở miệng hỏi họ ưa dìm tiếng nói vừa ra không bao lâu bên kia liền chuyển tới một thanh âm hắc hì hì hì hì ta tưởng là ai đâu nguyên lai là đại danh đình đ ỉ n h nhân loại công địch sao không nghĩ tới ngươi đã tiến vào thế giới mới sao lệ cổ mọi gì ạ thân hình cao lớn dần dần phá vỡ bụi mù đi tới họ ưa dìm trước mặt cách đó không xa trước đó họ ưa dìm cũng chưa từng gặp qua tuổi trẻ mọi gì ạ hắn lệnh treo giải thưởng bên trên ảnh chụp cũng tương đối mơ hồ bởi vậy tại họ ưa dìm trong ấn tượng m ọ gì ạ là cái dáng người cổng c à n cao lớn mập m ạ n nhưng lúc này m cũng dần dần hiện ra s á c thực rất cao lớn họ đùa dìm thân cao đã đầy đủ n ạ o nhân gần nhất đều đã trưởng thành đến ba m trình độ nhưng đứng tại đối diện mọi dị ạ thân cao càng là khoa trường họ đùa dìm ba m thân t cao còn không có hắn một nửa cao đâu màu đỏ t h ắ m tóc trải trở thành màu gà tạo hình làn da tái nhật vô cùng nhưng cũng không có ngày sau những cái k i a đáng sợ vết thương không có những cái k i a khâu lại vết tích dáng người mặc dù cao lớn lại cũng không lộ ra cồng k ề n tương phản nhìn qua mười phần cường trắng cơ bắp hở ra mọi d ạ cầm trong tay một thanh khổng lồ cái kéo tựa hồ là vũ khí của hắn ngay tại lúc này mỹ h ạ t cũng rơi xuống từ trên không đứng ở họ vừa dìm bên người nhìn xem mọi gì ạ biểu lộ rất bình tĩnh quả nhiên là hắn sao mỹ h ạ t nhẹ giọng nói nhỏ dơ d ả c ụ lệ mỹ h ạ t mọi gì ạ nhìn xem mỹ h ạ t cũng là nói nhỏ một tiếng hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp họ vừa dìm cùng mỹ h ạ t thật sự là kỳ quái h ắ c hì hì ha ha hai vị đến nhà b á i phòng thật là khiến ta không tưởng được bất quá các ngươi cũng náo quá mức đi mọi gì ạ t à tà ác cười hỏi đến nhà bãi phòng họ vừa dìm nợ nụ cười sau đó nói ra làm sao ngươi muốn nói đây là địa bàn của ngươi mọi gì ạ dôi ra một cái tay tối đen như mực cái bóng tại bàn tay hắn bên trên giấy r u ộ n sau đó hắn nhìn về phía họ vừa dìm mở miệng nói ra đây không phải đương nhiên sao ta ngược lại thật ra cảm thấy đó là cái vô chủ c h i địa đâu họ vừa dìm nghe răng cười một tiếng nói hắn hiện tại đại khái đã minh bạch là chuyện gì xảy ra cái này đảo hẳn là m ọ d ì ạ ngày sau chiếc thuyền lớn kia danh sưng thế giới lớn nhất đội t h u y ề n thơ l ừ a bác nhưng biết là biết nhưng cái này tới đều tới rồi cũng không thể chả hỏi liền đi a bao nhiêu cũng muốn lấy chút đồ vào ta rất rõ ràng toa đảo này hẳn là bị mọi ì ạ vừa cầm xuống không lâu như vậy sở hữu quyền còn hai chuyện đâu đồng thời họ ưa dìm tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên bị người bạo truy một trận trong bụng một luồng khí nóng không trô phát tiết đâu ghẹp c ô mọi gì à, dù sao cũng là thế giới mới bên trong có chút danh hào nhân vật bắt hắn hả giận vừa vặn mọi gì à nghe họ ưa d ì m lời nói sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm xuống bóp hai lần trong tay cái kéo lớn phát ra âm vàng kim loại tiếng ma sát họ ưa d ì m ngươi làm u ố n cùng ta tìm phiền phải sao mọi gì à trầm giọng hỏi nói thật m ọ gì ạ cũng không muốn nhưng nếu là cái này hôn đản thật không n ể mặt mũi muốn ở chỗ này làm cản mọi gì ạ sẽ không tùy tiện liền nhận khẩu khí này nếu không về sau c h u y ế n đi hắn mọi gì ạ còn thế nào trên biển cả là lộn tính ngươi không may họ ùa dìm không chút khách khí nói ra xác thực hôm nay đây chính là tính họ ùa dìm xui xẹo đâm vào trong lòng có k h í họ ùa dìm trong tay mị h ạ t thì liếc qua họ ùa dìm mở miệng hỏi cần giúp một tay không không cần lão tử phải thật tốt phát tiết một chút họ ùa dìm khoe môi n i ế lên giữ tợn ý cười nói ra hai người bọn họ nói chuyện cũng không có che lấp cái gì mọi gì ạ cũng nghe rõ ràng bởi vậy mọi gì ạ trong lòng cũng có một đoàn l ử a giận đang t h i ê u đốt đây là đem lão tử khi cái gì thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ sao hắc hì hì hì hì xem ra tại nhạc viên cái k i a phiến hải vượt ngươi quá mức xuôi gió xuôi nước còn không có lĩnh giáo qua thế giới mới t à n khóc sao liền để ta đến giáo dục một chút ngươi tốt là người cũng đừng c u ồ n vọng như vậy họ hủa dìm mọi gì ạ hung ác cười cười nói thiệt ha ha ha ha, và ngươi cũng xứng giáo dục lão tử họ hủa dìm cười to nói tiếng nói vừa ra trong n h y mắt họ h ủ dìm liên động căn bản không có muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm ý tứ dưới chân đột nhiên buộc phát ra một cỗ sóng xung kích họ ùa dìm thân ảnh nhanh chóng nổi t i ế n trong tay chiến truy phá vỡ không khí phát ra gào thét tiếng h í chiếu vào mỏ gì ạ cái kia thân ảnh cao lớn liền đập đi lên hôn đản mỏ gì ạ cũng là kinh sợ một tiếng nói hắn không có nghĩ đến cái này họ ùa dìm phách lối như vậy nói đánh là đánh trong tay bật sổ sổ cụ hạ k ỳ m ộ t quấn đem cái kia to lớn cái kéo một thanh ngăn tại trước ngực một giây sau họ ùa dìm chiến truy liền đánh vào mỏ gì ạ cái kéo bên trên vẹn vẹn trong né mắt mỏ gì ạ cũng cảm giác được một c ấ nghiện ép chính mình cự lực từ cái kéo bên trên chuyển đến không có khả năng. mọi gì ạ trong lòng kinh sợ thầm nghĩ cho tới nay mọi gì ạ cũng là lấy mình lực lượng làm nạo cái này cũng bình thường hắn như thế to con thân thể lực lượng không có khả năng quá yếu nhưng bây giờ vẻn vẹn một k í c h mọi gì ạ liền cảm giác mình về mặt sức mạnh bị họ ưa dìm cái k i a hôn đảng nghiền ép họ ưa dìm một truy đi lên đồng thời hai tay nhẹ bồng chiến truy trực tiếp tùa tay sau một k h ắ c liền nhìn họ ưa dìm tay phải khuỷu tay đã đẩy lên phía trên có một cô cường đại sóng súng kích đang ngưng tụ bạo long trùng trừ ba họ ưa dìm thúc tủi cho một cái đôi đến mọi gì ạ trên bụng không a mọi gì ạ kêu đau một tiếng khỏe miệm đều tràn ra một cô vết máu ngay tại cái kia cường đại sóng xung kích muốn xuyên qua bụng của hắn lúc họ ùa dìm cảm giác mắt tối sầm lại một giây sau m ọ d ì ạ cả người đều nổ tung biến thành vô số con rơi bay ra ra ngoài đọc nhật m ạ n họ ùa dìm trong lòng n h ỉ non nói đồng thời khẽ vươn tay vừa vẫn đem không trung rơi xuống chiến truy nắm ở trong tay đối với m ọ d ì ạ họ ùa dìm vẫn là có nhất định hiểu rõ đọc nhật m ạ n trên thực tế liền là cái bóng phân thân có thể cùng m ọ d ì ạ tùy thời kêu gọi vị trí gánh chịu tổn thương không thể không nói mọi ì ạ cả cả no mi xác thực vô cùng cường đại trước mắt đến xem hắn khai thác cũng không tệ trên lý luận mà nói mọi gì ạ nếu là hảo hảo phát dục phát dục lại đi cùng cái đồ gây sự hắn thật đúng là không nhất định sẽ thua tại họ ùa dìm xem ra cả cả no mi tại hệ vạ dẹ mẹ xì ạ bên trong cũng là phi thường cường đại một loại năng lực dù nỗ tổ cấy ba mọi gì ạ thân ảnh lúc này đã xuất hiện ở họ ùa dìm sau lưng cách đó không xa đưa tay một kích liền đánh ra đ e n kịt cái bóng hóa thành sừng sắc nhọn đao đâm về phía họ ùa dìm n lực sắp xếp hướng trường ba họ ùa dìm không chút do dự đưa tay một trường đánh ra ngoài cường đại sóng xung kích tiết ra trực tiếp cùng xù nỗ tổ cấy đụng vào nhau hai cô đến từ trái á quỷ lực lượng đụng vào nhau, Yếu. q、so、trên thực ọ vừa dìm l tế cũng quả thật là như thế mọi gì ạ dám cùng cái đồ giao thủ thời điểm đều là dô dơ sau khi chết hơn một năm lúc kia hắn mới xem như phát triển đến nhất định tình trạng có thể coi là như thế cũng làm theo bại bởi cải đồ cùng đừng đề cập hiện tại mọi gì à mặc dù là tại thế giới mới lớn bảo nhưng trên thực tế hắn cũng là người mới mà thôi họ hứa dìm trước đó giao chiến đối thủ thấp nhất tầm thứ đều là do loại kia tồn tại cùng gạp cùng sen gỗ cụ cùng rẽ p h ì ba người giao chiến đã lệnh họ h a dìm tầm mắt mở rộng lúc này lại nhìn mọi gì à, xác thực cảm thấy hắn rất yếu c h ư n g một trăm mười sáu thu hoạch được một viên sủ kệ sủ kệ nomi c h ư n g một trăm mười sáu thu hoạch được một viên sủ kệ sủ kệ nomi hai người lần này cách không giao thủ ai cũng không có đem đối phương thế nào triệt hồi l ư c đạo về sau họ hứa dìm dùng có chút không thú vị ánh mắt nhìn về phía mọi gì ạ mở miệm nói ra vốn cho rằng ngươi là lợi hại gì x ứ n g x á c không nghĩ tới đã vậy còn như thế yếu n g ư ơ i hôn đàn này là tại xem nhẹ lao tự sao mọi gì ạ tức giận chất vấn không sai họ ùa dìm không chút do dự gật đầu nói cùng thời kỳ họ ùa dìm ra biện thời kỳ này kỳ thật vô cùng xào r i ệ u còn không có ngày sau một năm một giới siêu tân tinh cái gì cho nên hắn có thể cùng rất nhiều người xem như cùng thời kỳ tỷ như cái kia bây giờ còn đốn tại bắc hải thiếu chủ đại nhân nếu thật là tính lên hắn cũng coi là cùng mình cùng thời kỳ ra hỏa còn có cái gì giàu câu l i mọi gì ạ mỹ hạt xác, bà tổ lỡ mẹ cu mạ cái gì nhưng có lẽ mình trước đó đều có chút đánh giá quá cao bọn hắn trên thực tế cũng là bởi vì họ vựa dìm trên cơ bản không cùng cùng thời kỳ những người này giao thủ qua ra biển thời gian dài như vậy vẫn luôn đang cùng hải quân làm đấu tranh mà hải quân đối nàng rất xem trọng mỗi lần tới đều là đại cao thủ làm cho họ vựa dìm tổng cảm giác mình thật lực giống như không như trong tưởng tượng cường đại như vậy nhưng ở cùng m ọ gì ạ cái này ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong hắn tự hồ minh bạch cái gì có lẽ mình trưởng thành đã rất nhanh những này cái gọi là cùng thời kỳ khả năng cũng không có mấy cái có thể cùng mình khi đối thủ m ị hắn tính một cái đi nhưng hắn s á c thực cũng đánh không lại mình sắc hiện tại hẳn là tại rô rơ trên thuyền xem ra đến bây giờ sắc thực lực hẳn là khả năng còn không bằng m ọ gì ị đâu hắn cũng coi là loại kia hậu tích bạc phát người tại rô rơ bị xử hình về sau mới chính thức bắt đầu bộc lộ tài năng bà tổ lợi mẹ cũ mạ không biết ra biện không có tên kia hẳn là rất mạnh về phần dầu c ô đài đoán chừng cũng đã rất miễn cưỡng có thể cho mình làm cái đối thủ a nghĩ tới đây họ v ừ a dìm không khỏi nợ nụ cười một tay đem chiến truy đứng trên mặt đất nhìn về phía mọi dị mở miệm nói ra thật có lỗi trước đó đánh giá cao ngươi người cái này mọi gì ạ tức giận muốn nói cái gì nhưng mà họ ùa dìm đã lần nữa bắt đầu chuyển động lời của ngươi ta hoàn toàn không muốn nghe họ ùa dìm k h é c quát một tiếng nói đồng thời dưới chân lần nữa tuân ra một cỗ sóng x u n g kích lần này hắn liên chiến truy đều vô dụng trực tiếp tay không tất sắc nào h về phía mọi dị ạ mọi dị ạ cảm giác mình bị dễ cận bị coi thường cái này lệnh cao ngạo hắn không thể nhịn trong lúc nhất thời hỏa khí thượng đầu tựa hồ cũng muốn cùng họ ùa dìm tay không tất s ắ c làm qua một trận đồng dạng chỉ thấy hắn k h i khiếu một quyền đánh về phía họ ùa dìm cường tráng thân hình to lớn còn giống như núi nhỏ ép hướng về phía họ ùa họ ùa dìm khoe miệng treo lên một vòng ý cười không chút do dự một quyền nên đón tiếp lấy một lớn một nhỏ hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng bạo phát đi ra nhưng chỉ chỉ là một lát mà thôi họ ùa dìm bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền đánh nát mỏ d ì ạ hạ kỳ một giây sau họ ùa dìm nắm đấm đúng l ỏ n g hóa thành bàn tay ôm đ ồ m tại mỏ d ì ạ trên cánh tay lê n ba họ ùa dìm nổi giận gầm lên một tiếng trong tay một cái phát lực hai tay cơ bắc bạo khởi thân n h kéo một cái quả thực là đem mỏ gì ạ dở lên đi ọ ùa dìm nắm lấy mỏ gì ạ chuyển hai quyền một tay đem hắn vứt xuống trên bầu trời đi m ọ d ì ạ lúc này cũng luôn cuống hắn cũng ý thức được một vấn đề mình giống như thật không phải là họ ưa dìm đối thủ ảnh khôi phục lý trí m ọ d ì ạ muốn sử dụng trái ác quỷ lực lượng đến đối kháng họ ưa dìm bất quá hắn tiếng nói này vừa ra khỏi miệng vẫn không có thể phát động lực lượng đâu họ ưa dìm thân ảnh đã từ mặt đất nhảy lên một cái bay đến trên bầu trời ta lưu ồ bạo s u n g đạn là ba họ ưa dìm k h é c quát một tiếng nói đồng thời hai cánh tay của hắn bỗng nhiên ôm lấy mọi ì ạ cái tia hẹp dài cái cổ vật sổ sổ cụ hạ kỷ trong nháy mắt khóa lại hắn tiếp lấy họ vừa dìm toàn thân cao thấp đều bạo phát ra đả kích cường nhiệt đợt cái này sóng xung kích cũng không phải là hướng về phía m ọ di a đi ngược lại là cung cấp một cỗ tuyệt cường tác dụng lực tại mỹ hạt xem ra giống như là họ vừa dìm tại trên bầu trời bắt lấy m ọ di a sau đó mang theo hắn hướng xuống rơi đồng dạng m ọ di a lúc này cảm giác mình cái cổ tử đều muốn bị kéo đứt to lớn thân ảnh đột một có chút mất trọng lượng tiếp lấy liền lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng mặt đất mọi gì ạ ý thức có chút mơ hồ đau kêu một tiếng lúc này đầu hắn đều đập vào trong đất trên thân dính đầy vết máu không biết gây mất bao nhiêu cái xương cốt không nhiều một lát mặt đất trong hố sâu đưa ra một cánh tay tiếp lấy cái này cánh tay một lần phát lực họ vừa dìm thân ảnh liền từ trong hố sâu bỏ đi ra hắn quay đầu nhìn thoáng qua mọi gì ạ có chút khinh thường nói không chịu nổi một kích có lẽ mọi gì ạ còn có rất nhiều thủ đoạn không có xuất ra đâu nhưng không có ý nghĩa bởi vì hắn đã bị họ vừa dìm cho dây mỹ hát lúc này đứng ở đằng xa nhìn xem họ vừa dìm thân ảnh trong lòng cũng là hơi xúc động cảm thấy mình cùng ra hỏa này t r ê n lệch lại biến lớn hơn rất nhiều hắn so tại h ỏ a tở sẽ vần bên trên m u ố n mạnh hơn từ trong hố sau khi bỏ ra họ vừa dìm vô vỗ bụi đất trên người nhìn xem sắp đã hôn mê mọi dị ạ cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền đưa tay muốn nắm lấy t ó cái của hắn, đem nàng lôi ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn, nàng ngoài. đem lôi Bất q u ngay t ạ h ắ này đưa tay cái n trong nháy mắt mọi dị ạ tựa hồ khôi phục ý thức ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn họ vừa dìm một chút tiếp theo cả người đột một biến mất liền là loại k a bá một cái liền không có cảm giác cái này lệnh nhỏ vừa dìm hơi kinh ngạc không thế nào lợi hại kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ đi theo vừa mở tả hữu quan sát một phiên nhữ mày nói đây là cái gì năng lực chạy m ị hát cũng n gây n g ẩ n cả người bởi vì hắn cũng không có phát giác được m ọ gì ạ là thế nào biến mất trên thực tế cái này thật đúng là m ọ gì ạ bản lĩnh giữ nhà tại mấy năm sau cùng cái đồ giao chiến thời điểm m ọ gì ạ đồng bạn chết sạch sẽ hắn liền là dựa vào lấy chiêu này thoát đi nước vào nổ m ã dị nệ phỏ xù mỹ tổ thời điểm cũng là dựa vào chiêu này từ đỏ p h ở làm m ị ngộ thủ hạ ổn định tính mệnh người mỹ hát nhìn về phía họ ùa tìm nói mạnh hơn họ ùa tìm ngay vậy cũng nhìn về phía mỹ hát tiếp lấy khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói bởi vì ta không nghĩ thua nữa có đúng không mỹ hát thấp giọng n h ỉ non một câu không tiếp tục hỏi cái gì hắn tựa hồ đã minh bạch họ ùa dìm thân là thuyền trưởng trên thân gánh vác chính là băng hải tặc chiến c h ủ y vận mệnh hắn không nghĩ thua nữa cho nên mới phải trở nên mạnh hơn rất đơn giản đạo lý không phải sao họ ùa dìm cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại là có chút không thú vị nói hắn a đến lao tử cái này tính là cái gì làm nóng người đều không bắt đầu mọi gì ạ liền thua b ă n g hắn chút thực lực ấy cũng dám ở thế giới mới bên trong lăn lộn mỹ hát cần thật nghĩ nghĩ mọi g biểu hiện thật có thể nói là nát như vô cùng bởi vậy hắn cũng cảm thấy m ọ gì ạ hẳn là thuộc về loại kia thanh danh lỗi nặng thực lực v ẹ lũ s u nịnh chi đồ cho nên có chút khinh thường mở miệng nói ra xác thực quá yếu hữu danh vô thực trên thực tế mỹ hát cũng là rất n lạ mạn hắn hiện tại liền là đụng phải họ ưa dìm mà họ ưa dìm đúng là có thể vượt qua hắn nếu là không có gặp họ ưa dìm lời nói mỹ hát có thể nói là cái giới này cùng thời kỳ mạnh nhất cái gì dầu c ô đái m ọ gì ạ đọ thợ lãm là mỹ ngô cái gì hắn tất cả đều trứng mắt thằng đến về sau xuất hiện cái sas hắn mới xem như tìm được đối thủ ta vừa rồi tại không chung thời điểm trông thấy bên kia có cái doanh điệu tạm thời, có lẽ có vật gì tốt. m ị hạ t chỉ cái phương hướng nói đối với mọi gì a đột nhiên mất tích họ ùa dìm cũng tốt m ị hạ t cũng tốt cũng không có ở xoắn suýt cái gì bởi vì từ giờ khác này mọi gì a liền không còn là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc người bại quyền không người chú ý chạy liền chạy đi liền hắn như thế còn có thể lật lên cái gì đại xong đến đi theo m ị hạ t đi một đoạn thời gian họ ùa dìm đi tới lúc này sớm đã biến thành một vùng phế tích doanh điệu tạm thời phế tích phía dưới còn có một số thi thể hai người tìm kiếm một vòng mỹ hạ tựa hồ phát hiện cái gì từ một cái đất đá khối dưới buộc lên đi ra một cái dương trái ác quỷ mỹ hạ mở ra cái dương về sau hơi kinh ngạc n ỉ nó nói họ ùa dìm cũng nhanh chóng b u lại tiếp lấy hắn từ trong d ư ơ n g lấy ra một t r ư ờ n g tàn trang trái ác quỷ đồ dám tàn trang họ ùa dìm hơi kinh ngạc sau đó lại quay đầu nhìn một chút mỹ hạt trong tay trái ác quỷ so sánh dưới nói hệ vạ dẹ mẹ xì ạ sủ kẹ sủ kẹ no mi chương một trăm mười bảy băng hải tặc rô rơ tình cảnh chương một trăm mười bảy băng hải tặc rô rơ tình cảnh họ ùa dìm trong tay hiện tại có một viên không biết tên trái ác quỷ chuẩn bị các loại mang đến xỉ kỳ bên kia sau đó tìm hắn muốn trái ác quỷ đồ dám nghiên cứu một chút về phần xỉ kỳ có hay không trái ác quỷ đ hắn lớn như vậy cái cổ tay trong tay có thể không có điểm hoa quả khô đây là họ ưa dìm từ đó về sau thu hoạch viên thứ hai trái ác quỷ xem ra lần này làm mọi gì à một tay cũng không phải không có chút ý nghĩa nào cũng không biết tên kia từ chỗ nào làm ra hai cái trái ác quỷ đồ dám t à n trang mặc dù chỉ có một trường lại vừa lúc liền là viên này hệ vạ dẹ m ẹ g ì ạ sủ kẻ sủ kẹ no mi họ ưa dìm xem như biết g ạ p xạ lỏm tên k i a n g à y sau là thế nào trở thành năng lực giả hẳn làm m ọ gì ạ viên này trái ác quỷ giữ hồi lâu cuối cùng cho hắn cái này sủ kẻ sủ kẹ no mi năng lực đi người nói mạnh nó xác thực rất mạnh có thể làm cho người ẩn thân để tiếp xúc đến người hoặc là vật cùng theo một lúc ẩn thân nhưng chân chính muốn cùng cường giả chiến đấu sủ kệ sủ kệ no mi tại kệ bùn sổ cụ hạ kỳ phương diện này bị khắc chế quá lợi hại liền lấy về sau tại dâu đen thủ hạ trở thành viên này trái cây năng lực giả xì xì đến xem hạ tại phương diện này liền lộ ra hết sức khó xử tăng cường nhất định thực lực nhưng lại có chút không đáng tỉ như một người ăn sủ kệ sủ kệ no mi sau đó cùng p h ù gì tỏ ra ỷ sổ g i a thủ cái này mẹ nó có ý nghĩa gì làm phụ gì tỏ ra ỷ sổ có thể thấy được giống như nói đến phù gì tỏ ra ý số kẽ bùn sổ cù hạ kỳ hẳn là vượt mức bình thường tương đại một cái mù loà có thể tùy tiện tinh chuẩn từ trong vũ trụ t ố n một viên thiên thạch xuống tới nệ người cái này kẽ bùn sổ cù hạ kỳ phạm vi bao trùm đơn giản vượt quá tưởng tượng chẳng lẽ lại tu luyện kẽ bùn sổ cù hạ kỳ bí quyết ngay tại ở tự đâm hai mắt học được học được họ v ừ a dìm cảm thấy lấy mình thể chất hẳn là có thể thử một chút chiêu này mà chờ trời sáng về sau băng hải tặc chiến chủ y các tiểu đệ ngay tại trên đảo cẩn thận vơ vét một lần ngoại trừ đạt được một chút mỏ gì ạ băng hải tặc tài bảo bên ngoài cũng không có gì khác đại thu hoạch. Về phần nếu là không có cái gì đặc biệt nóng nảy sự tình còn có thể suy nghĩ nghiên cứu một chút nhưng lúc này họ vừa tìm bọn hắn vội vàng đi é n tổ hải vực bởi vậy cuối cùng vẫn là từ bỏ lưu cho người h ư u duyên á n tổ hải vực phụ cận lúc này băng hải tặc jose ổ r á t sơn hào bên trên jose ra hỏa này cầm trong tay một t r ư ơ n g đặc biệt lớn tác h ấn đang tại sầu mi khổ kiểm nhìn xem phía trên đồ vật phía trên kia tất cả đều là cổ đại văn tự mặc dù jose cũng coi là tại thế giới địa lý phát hiện lớn quyển sách này bên trên phát biểu qua một chút văn trường người làm công tác văn hóa hải tặc nhưng đối với những này cổ đại văn tự hắn đúng là xem không hiểu Kỳ quái. trước kia gió dậy có thể nghe thấy nghe thấy phía trên này đến cùng là đang giảng đồ vật gì lần này làm sao lại mất linh nữa nha rô rơ một bên loay hoay trong tay lịch sử b ả n d ậ p một bên mười phần không hiểu lẩm bẩm cái này lịch sử b ả n d ậ p chính là trước đó không lâu đám người bọn họ từ tổ tổ len trong vùng biển trộm được liên l à c h ặ t l ó t kẽn lìn trong tay cái kia bản chỉ đường lịch sử dẹp dìn dây ối c h a hỏa này trong tay mang theo một cái ít rượu bình gió biển thổi đắc ý uống một ngụm tiếp lấy hắn lường rô rơ tên kia một chút mở miệng cười nói ra khả năng không phải nguyên bản nguyên nhân trước kia ngươi cũng là trực tiếp từ trong lịch sử nghe thấy lần này là dẹp cho nên nghe không được dô dơ nghe g i a lời này hơi sửng sốt một chút tiếp lấy chép miệng một cái nói ra giống như có chút đạo lý a dô dơ thường xuyên làm đám đồ chơi này lịch sử cũng nhìn thấy không chỉ một lần mặc dù hắn chưa từng học qua cổ đại văn tự nhưng bằng m ư ợ n thiên phú có thể lắng nghe vạn vật thanh âm bởi vậy trên cơ bản mỗi lần gặp phải lịch sử hắn đều có thể hiểu rõ phía trên này là có ý gì nhưng lắng nghe vạn vật thanh âm rõ ràng là cái kỹ năng bị động không phải dô dơ muốn nghe liền có thể nghe lần này hắn kỹ năng bị động liền không c o c h i hắn mặc cho hắn đem trong tay bạn dập nhìn ra hoa đến ngược lại liền l à n g h e không được bất kỳ thanh â m gì cũng nhìn không minh bạch phía trên này đến cùng biết là cái gì vậy chúng ta lên ha không chắn g làm chẳng lẽ lại muốn trở về tổ tổ len trở về tổ tổ đạo cùng c h ặ t lọt k ẽ liền ra hỏa kia chất nước chân ráo đánh một trận dỗ dơ lấy lại tinh thần mà đến về sau có chút khó chịu chép miệng một cái nói thân thể của ngươi gánh vác được sao còn có chúng ta lần này trộm nữ nhân kia bà bối tổ tổ len cũng tốt tổ tổ đạo cũng tốt đều khẳng định sẽ cảnh giới sâm nghiêm muốn đánh, đánh lén là không thể nào sợ rằng sẽ gây nên chiến tranh toàn diện đâu giấy ô cười một cái nói dô dơ không thèm để ý chút nào đập v ô ngược nói muốn ta chết vẫn phải có mấy năm nữa ta đương nhiên gánh vác được vẫn là thôi đi ngược lại hiện tại trong tay cũng chỉ có một phần các loại đem còn lại ba phần b ả n chỉ đường lịch sử tìm toàn về sau lại đến giải quyết cái này một vấn đề cuối cùng đi dô dơ sợ có bất ngờ gạ bằng từ trong khoang thuyền đi ra vừa cười vừa nói dô dơ nghe vậy do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu mở miệng nói ra ngươi nói đúng những vấn đề này các loại cuối cùng một hơi lại tất cả đều giải quyết ngay tại dô dơ bọn người ở tại tán gẫu cái đề tài này thời điểm đột nhiên sạt tiểu ra hỏa này cùng bụ gỉ hai người trách trách hô hô chạy tới trong tay bọn họ còn nắm vớt một phần báo chí đâu dô dơ thuyền trưởng hôm nay tin thời sự có đại tin tức đâu Vũ kỳ nhất kinh nhất xạ la lên ngài mau nhìn xem a dô dơ thuyền trưởng、Xạc、cũng là la lên dô dơ nhìn xem mình hai cái này thực tập thuyền viên không khỏi nợ nụ cười mở miệng hỏi cái gì đại tin tức Sỉ、sì、kỳ tên kia đố i người nào động thủ sao dô dơ bọn người tự nhiên cũng biết sỉ、sì、kỳ tên kia đang tại chù bị cái gì đại động tác dù sao đây đã là huyên náo mọi người đều biết liền ngay cả mới từ dãy ổ d ì tổ chạy đến họ ổ d ì đều biết bọn hắn có thể không biết sao chỉ bất quá rô dơ cũng tốt dây ô i h o ặ c là gạ bằng cũng được đều không có hướng trên người mình nghĩ bởi vì cái này hoàn toàn không có điểm báo gì à bọn hắn cũng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua xì kỳ cũng không thể đột nhiên xì kỳ cùng bọn hắn trở mặt à. trong này đến có một nguyên nhân tại a lại thêm nói thật bọn hắn cùng xì kỳ quan hệ miễn cưỡng coi như không tệ đại khái liền là loại kia nữ thần cùng liếm chó quan hệ ngẫu nhiên rô dơ muốn xì kỳ giúp cái gì bận điệu cho một chút điểm tình báo cái gì xì kỳ cũng sẽ không cự tuyệt cho nên giờ này khác này rô dơ cũng tốt dây ô ích n g gạ bằng cũng được thân là nữ thần đều không có nghĩ qua s ỉ kỳ đầu này l i ế m chó vậy mà không hiểu thấu cùng bọn hắn trở mặt chính chủ bị lấy chuẩn bị hung hăng thu thập bọn họ đâu bọn hắn hiện tại không biết mình liền là s ỉ kỳ mục tiêu cho nên chỉ coi s ỉ kỳ là đang chuẩn bị thu thập người khác không phải liên quan tới s ỉ kỳ là biến mất một đoạn thời gian băng hải tặc dâu trắng bọn hắn lại xuất hiện tại thế giới mới đồng thời còn có m ớ i thuyền viên s á t nhanh chóng mở miệng giải thích gần nhất s ỉ kỳ tin tức thường xuyên đ ồ bản nhưng toàn thế giới cũng không phải vây quanh một mình hắn chuyển mà băng hải tặc dâu trắng trùng hợp là một cái có thể tại lực ảnh hưởng bên trên cùng sĩ kỳ lẫn nhau chống lại tồn、tại. băng hải tặc dâu trắng gia tăng một cái thuyền viên không có gì lớn loại chuyện này rất thông thường nhưng nếu là cá voi trắng m ổ bị giờ y cờ cờ bên trên xuất hiện một cái bọn hắn bản đoàn mới thuyền viên cái kia chính là một cái không coi là chuyện nhỏ sự tình nhất là cái này thuyền viên còn rất mạnh mọi người cũng nên cùng hắn qua xem qua mới được miễn cho về sau trên biển cả đục phải đ ừ n g t r e o chọc cái gì xối quậy dù sao dâu trắng ra hỏa này thế nhưng là rất không nói lý chỉ cho hắn khi dễ người khác không cho phép người khác khi dễ hắn thay lời khác tới nói con của hắn đánh ngươi là thiên kinh địa nghĩa nhưng ngươi dám hoàn thủ ân m ngược h này lại bởi vì dâu trắng cái này bao che khuyết điểm tính cách trên đại dương bao la xác thực cũng có rất ít người đi trêu trọc hắn nhi tử có cái kia thực lực không muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tỉnh không có cái kia thực lực tự nhiên là không có can đảm t r e o trọc dô dơ đưa tay tiếp nhận báo chí liền nhìn qua tiếp lấy biểu lộ hơi kinh ngạc nhỉ nó nói đến từ nước bạn ổ thần bí võ sĩ cụ dù kỳ ẩu đèn có chút ý tứ a nước bạn ổ xem r a đoạn thời gian trước bọn hắn mất tích nguyên nhân chính là chỗ này đi phong bế nước bạn ổ sao gạ bằng cười cười nói ngược lại là dậy ô ích hơi nhũ mày đột nhiên mở miệng hỏi dô dơ lịch sử lời nói không phải liền là từ nước bạn ổ cộ dù kỳ nhất tộc chế tạo sao bọn hắn hẳn là sẽ hiểu cái này c ủ đại văn tự a dậy ồ í vừa mới nói xong dô dơ sửng sốt một chút tiếp tục mở miệng nói ra xem ra muốn đã lâu cùng liệu gạt cái kia hôn đạn uống cái rượu đâu chương một trăm mười tám dơ dạ gồng chạy trốn họ ủa dìm cũng đang t r à n g chương một trăm mười tám dơ dạ gồng chạy trốn họ ủa dìm cũng đang t r à n g thế giới mới dê một căn cứ hải quân bên trong lúc này hải quân s ẻ n gỗ cụ đại tướng gặp trung tướng tờ s lu dơ ưu đại t h ă n g mưu xị bùa hùa nguyên x o á i đều tại bên này đâu liên quan tới gôn đ ầ n lì ô n g sĩ kỷ tình báo thu thập đã tiến hành một đoạn thời gian trước mắt mặc dù vẫn không có thể hiểu do hắn đến cùng muốn làm gì nhưng cũng còn có chút tiến độ người nói cái gì gặp lúc này sắc mặt đen thịt trong tay nắm nuốt chén t r à toàn thân khí thế c u ủ n c u ộ n phi thường tức giận bộ dáng đang chất vấn một cái hải quân thượng tá sĩ quan cái kêu hải quân thượng tá tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dễ nói chuyện gặp trung tướng tức giận như vậy dọa cho phát sợ hai chân có chút như nhun ra run rẩy nói ra gặp trung tướng giờ dạ gồng trung tướng hắn hắn thoát ly hải quân ba một tiếng gặp bỗng nhiên đem trong tay chén t r à bóp cái vỡ nát s ắ c bén gốm s ứ mảnh vỡ phá vỡ bàn tay của hắn nước trả nương theo lấy một chút máu tươi chạy xuôi đi ra dở dạ gồng trung tướng nửa tháng trước tự tiện rời đi hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ ngay từ đầu không có người để ý về sau phát hiện liên lạc không được hắn đồng thời tất cả có quan hệ với sinh mệnh thẻ tổn chữ cũng đều bị mang đi tại phòng làm việc của hắn bên trong chúng ta tìm được một phong đơn xin từ trước hắn nói hắn muốn từ đi hải quân bản bộ trung tướng chi vị đi trên đại dương bao la tìm kiếm mới lý tưởng cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng giải thích nói s e n gộ cụ đại tướng nhìn thoáng qua s ắ c mặt đen gạp thở dài một hơi hướng về phía cái kia hải quân thượng tá k h á t k h o t a y mở miệm nói ra t u t ngươi đi xuống đi cái kia thượng tá tranh thủ thời gian gật gật đầu cấp tốc rời đi cái này để hắn cảm thấy đẻ nén địa phương. tfu giờ ưu đại tham n h ư bên kia cầm gen gen missi gậy mấy lần nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại sau một hồi lâu nàng mở miệng nói ra xem ra đúng là liên lạc không được hắn nữa nha loại này thời khắc mấu chốt hắn tự tiện quyết định rời đi hải quân ba thật sự là h ô u trướng gặp nổi giận mắng trước kia không nghĩ cũng không có chú ý tới nhưng bây giờ có cái này kết cục đã định gặp tựa hồ cũng đã nhận ra đoạn thời gian gần nhất đến giờ ra gồng tên hắn kia quả thật có chút không yên lòng bố dáng tỉ như lần này thế giới mới có quan hệ với sĩ kỳ vấn đề đổi lại trước kia hắn hẳn là cũng sẽ tham dự vào nhưng lần này hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cự tuyệt khi đó mình không để ý bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ giờ dạ gồng cũng đang đợi thời cơ này đi các loại sẻng g cụ mình tờ ép đu giữ bọn người rời đi mạ di nệ phỏ hắn địa phương tốt liền lặng lẽ chạy đi vạ tờ sẻ vẩn g ặ p đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng sau đó lại tiếp tục nói hơn nửa năm trước hắn đi vạ tờ sẻ vẩn ở nơi đó đặt trước một chiếc thuyền e sợ khi đó hắn liền đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi hải quân a sẻng g cụ đại tướng có chút bất đắc dĩ nhìn một chút g ạ đối với loại chuyện này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải hải quân có tiền đồ nhất tướng l ã n h cao cấp đột nhiên chạy trốn rời đi hải quân cái này bất kể như thế nào giải thích đều rất làm cho người lung tung à giờ dạ gồng tên kia từ trước đến nay đều là rất có ý nghĩ người đã hắn đã quyết định đồng thời bày ra hành động đã nói lên hắn hạ quyết tâm sẽ không quay đầu lại nữa s、sì、ị bùa hộ nguyên xoáy nhẹ g i ọ n g nỉ nó nói gặp ngay vậy trầm mặt lại hắn cho tới nay đều muốn đem giờ dạ gồng bồi dưỡng thành một tên ưu tú hải quân mà giờ dạ gồng cũng xác thực chưa từng làm hắn thất vọng qua nhưng đồng thời hắn cũng biết dạ gồng là cái giống như hắn cố chấp ra hỏa một khi quyết định sự tình gì đánh vỡ đầu cũng sẽ không nhận vua lần này hắn lưu lại đơn xin từ t r ư ớ c lạng yên rời đi hải quân bản bộ như vậy có lẽ l i ê n thật cũng sẽ không trở lại nữa không chỉ là gặp minh bạch ở đây đều cùng giờ dạ gồng rất quen thuộc đương nhiên cũng đều minh bạch đạo lý này sau một hồi lâu xì bồ hồ nguyên xoáy mở miệng nói ra ta ký chính thức chữ coi như hắn xin đã xuất ngũ liên quan tới cái này sự kiện điệu thấp xử lý làm nhạc ảnh hưởng không đối ngoại tuyên bố đối nội cũng không thảo luận cứ như vậy đi còn lại mấy vị đại lão cũng biết đây đã là tốt nhất phương thức xử lý cũng không thể hiện tại mọi người vứt xuống xỉ、sì、kị sự tình mặc kệ tất cả đều chạy đi tìm g i dạ gồng cái kê hôn đàn a s e n g o cụ đại tướng đưa tay vô vô g ặ p bà vai trấn an nói t ố t gặp người ta đều biết dơ dạ gồng tiểu tử kiên là một cái rất chính trực ra hỏa coi như rời đi hải quân hắn cũng sẽ không x a đoạn hắn trong lòng có chính nghĩa không phải sao gặp mặt tâm trầm không có mở miệng hắn lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn dơ dạ gồng phải t r ă n g nắm lấy chính nghĩa điểm này gặp xem như phụ thân xưa nay không hoài nghi hắn biết rõ dơ dạ gồng trong lòng tràn đầy chính nghĩa cùng tiện lương trước kia hắn vì thế cảm thấy vui mừng cùng kiêu n ạ o nhưng bây giờ lại đối với chuyện này cảm nhận được thật sâu bất an trong nội tâm tràn đầy chính nghĩa giờ dạc gồng cuối cùng lại rời bỏ danh xương chính nghĩa đại bản doanh hải quân bản bộ trong này đến cùng có chuyện gì bị che giấu tại chính nghĩa vinh vào dưới giờ dạc gồng vậy ngay cả hải quân đều r u n g nạp không được chính nghĩa đến cùng là dạng gì chính nghĩa m ả n h này biển cả càng phát mánh liệt thân ở biển cả đ ỉ n h gặp cũng tự nhiên nhìn ra được một cái đại thời đại tựa hồ liền muốn g á n g lâm ngay tại lúc này giờ dạc gồng lựa chọn rời đi hải quân đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì đối nàng là chuyện tốt sao đối hải quân lại thật không có ảnh hưởng sao g i dạc gồng ngươi đến cùng muốn làm gì gặp nhẹ giọng n h ĩ non nói đối với mình đứa con trai này hắn cảm nhận được thật sâu mê mang tựa hồ xem như phụ thân hắn chưa từng có hiểu rõ qua con trai mình ý nghĩ cái này thật đúng là thất bại đâu mọi người ở đây còn nghĩ đến làm sao trấn an gặp thời điểm lại một tên hải quân thượng tá đi đến cầm trong tay một phần tình báo thế nào s e n gộ cụ đại tướng mở miệng hỏi báo cáo s e n gộ cụ đại tướng có mới nhất liên quan tới băng hải tạc chiến chủ y tình báo ngài từng đã phân phó có tình báo của bọn hắn muốn lần đầu tiên hướng ngài báo cáo cái tên hải quân thượng tá nhanh chóng mở miệng nói ra sen g o cụ đại tướng lông mày hơi c h ớ p chớp, chớp m ở miệng nói ra thời gian ngắn như vậy bọn hắn lại lần nữa hành động sao xem ra cái kia họ ừ a tìm cũng không thiếu một chút tiểu thông minh đâu đoán chắc chúng ta hải quân các tướng lãnh cao cấp rất có thể đều tới thế giới mới sao tình báo là cái gì bọn hắn đổ bộ quần đảo xạ ba ảo đi rẽ phì bên kia hành động sao không cái này hải quân thượng tá biểu lộ hơi có chút chần chờ sen g o cụ đại tướng s ừ n g sốt một chút nhốn g mày nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra là như vậy sen g ộ cụ đại tướng có chính mắt trông thấy tình báo biểu hiện hai ngày trước v a n g hải tặc chiến chủ y xuất hiện ở thánh valentin nào khắc g ò r giọt họ ưa dìm cũng hiện thân tại nơi đó hải quân thượng tá tranh thủ thời gian hồi đáp nghe tình báo này sengo cụ cả người đều mất bức không có khả năng thánh valentin đây không phải là tại thế giới mới bên trong sao e t o hải vực phụ cận thời gian ngắn như vậy ngươi nói cái kia họ ưa dìm từ quần đảo xạ ba á o đi phụ cận chạy tới thánh valentin hắn là thế nào xuyên qua z lại nạ sengo cụ đại tướng không thể tin chất vấn cái này chính mắt trông thấy tình báo đúng là chân thực chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua rất nhiều lần về phần bọn hắn là như thế nào xuyên qua z lạy nạ chúng ta cũng không rõ ràng quần đảo xạ ba áo đi bên trên xác thực không có bọn họ mục kích tình báo có thể khẳng định bọn hắn không tiếp tục đổ bộ qua quần đảo xạ ba áo đi hải quân thượng tá hồi đáp nguyên bản s ẻ n gỗ cụ còn cảm thấy họ ùa tìm cái kia hôn đàn rất có thể còn tại dưỡng thương đâu liền hắn cái kia thương thế không được nuôi nửa n ă m có thể xuống dưỡng kết quả lúc này mới bao lâu thời gian một tháng cũng chưa tới đâu hắn vậy mà không hiểu thấu xuyên qua z lạy nạ đi tới thế giới mới đồng thời đều đã chạy đến h thổ hải vực phụ cận đi nơi đó là địa phương nào cái chỗ kia khoảng cách xì đã không có mấy ngày hành trình coi như bọn hắn hải quân bây giờ muốn đuổi theo cũng không kịp được không tên hôn đảng kia đến cùng là làm sao làm được sen g o cụ đại tướng vô cùng không thể tưởng tượng nổi điều đó không có khả năng a đầu tiên bài trừ hắn có thể từ thánh địa mạ gì xuyên qua z lại nạ khả năng tiếp theo hắn lại không có đi qua quần đảo xạ bạ học đi chẳng lẽ cái này hôn đảng biết bay không thành sĩ kỳ đem nàng đón đi cũng không nên a không phải hắn hiện tại hẳn là tại sĩ kỳ trong hạm đội chuẩn bị gây sự đâu không có khả năng xuất hiện tại ảnh t h ả i vực trung pi là khốn không được hắn a khạt gò dỗ thọ dịm hắn hiện tại đã tiến vào thế giới mới từ đó xem như tránh thoát chúng ta gây cho hắn công xiềng ta có dự cảm hắn về sau sẽ trở thành chúng ta hải quân đại địch gặp lúc này cũng nhẹ giọng n h ị nó nói chương một trăm mười chín s ì kỳ giới cờ tiên đ i ê n chương một trăm mười chín s ì kỳ giới cờ tiên đ i ê n thế giới mới s ì kỳ trên thuyền lúc này s ì kỳ đại hạm đội đã tập kết không sai bị ệ lắm hắn đang đợi lấy có quan hệ với băng hải tặc d ô d ơ tình báo một khi xác định băng hải tặc d ô d ơ vị trí hắn liền sẽ hành động tại xì kỳ trên tàu chiến chỉ huy có rất nhiều thế giới mới đại hải tặc nhóm đều tụ cùng một chỗ chính tốt năm tốt ba trò chuyện thứ gì đến bây giờ s ỉ kỳ lão đại đều không có cho cái chính xác tin tức à chúng ta lần này rốt cuộc muốn làm gì một cái cắn xì gà cái chán có rùa đen hình xăm tráng hắn đối người bên cạnh hỏi hắn người bên cạnh lắc lắc đầu nói không biết nhưng hẳn là muốn trận trận đánh áp l g ư ờ i ta không chừng đô đốc lão đại liền muốn đối dâu trắng động thủ đâu ta nhìn có thể là hải quân một bên khác ni mản cũng ở cái địa phương này bên người nàng cũng vây quanh mấy cái xỉ kỳ bộ h ạ bên trong một cái liền là có cơ dẹ xèn mùn hận tờ tên cả tạ dì nạ để v à n nữ nhân này hình dáng không ra sao nhưng không thể không nói mặc quần áo s ắ c thực rất có phẩm v ị loẹ loẹt Nị mạn ngươi không thể dạng này không hề giống là cái nữ hài tử nghe t ỷ t ỷ lời nói đợi lát nữa ta đi tự mình cho ngươi chọn mấy món quần áo đẹp đ ẹ xuyên cả tạ d ì nạ đệ v ò n miệng bên trong cắn một điếu thuốc đối nị mạn m ư ờ i phần thân thiết nói ra đến s ỉ kỷ trên thuyền m ặ c dù không bao lâu nhưng đệ v ò n cùng nị mạn tình cảm lại tiến triển rất nhanh đệ v ò n gia hỏa này vô cùng chán ghét vị nữ nhất là những cái kia so với chính mình xinh đẹp bởi vì chính nàng dung mạo không dễ nhìn cho nên xem như ghét đi bởi vậy nàng luôn luôn đem những mỹ nữ kia đầu chặt đi xuống khi vật s i ê u tập bình thường cũng không có cái gì bạn nữ kết quả đến xì、si、kỳ trên thuyền phát hiện cụ g i ã n đ ã nghị mạn cái này bà ạ mới cô gái nhỏ này mặc dù dáng dấp đáng yêu một cái mềm manh manh mặt em bé nhưng vóc người này cùng hình thể đơn giản kinh khủng một thân cường tráng cơ bắp nhìn qua cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng sắp ba m thân t cao c ò n nữa thích sử dụng lang nha đồng loại này khoa trương vũ khí hạng nặng ăn hệ và dẹ mẹ xì、si、ạ n h ị cù nhị cù no mi cái này mẹ nó nếu không phải biết nàng cùng cái đồ không có quan hệ gì còn tưởng rằng nàng là cái đồ nữ nhi đâu được không đối với lý mạn loại này k ỳ hoa cả tạ gì nạ đệ v ò n tựa hồ tìm tới chính mình trong lòng đồng đội đây quả thực cùng với nàng một đôi trời sinh được không không tranh thủ thời gian hôn thành tốt khuê mật lại thêm cả tạ gì nạ đệ v ò n cũng là mới gia nhập s ỉ kỳ dưới cờ không lâu không có cái gì căn cơ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nàng cũng phát hiện một vấn đề cái kia chính là s ỉ kỳ cái này tiêu hùng đối đ ã i ni mạn cùng đối đãi còn lại cán bộ rất khác biệt tựa hồ hắn đối ni mạn có một loại vượt mức bình thường thiết vị chưa thấy qua xỉ kỳ sẽ đích thân chỉ đạo cái khác bộ hạ cái gì nhưng s ỉ kỳ lại thường xuyên sẽ đi chỉ điểm ni m ạ n thực lực trên cơ bản có cái gì bản lĩnh giữ nhà đều nguyện ý dạy cho ni m ạ n lại thêm ni m ạ n s á c thực cũng rất cho lực trưởng thành hết sức nhanh chóng có những yếu tố này tại cả tạ gì nạ đệ vọn mới chính thức quyết định muốn cùng ni m ạ n giữ gìn mối quan hệ về sau không chừng muốn ôm nàng bắt đ u ổ i đệ vọn tỉ tỉ ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm rồi ni m ạ n có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra chỉ bất quá nàng cái này ngượng ngùng bộ dáng thật sự là có chút quý dị nói đến cũng thế ni màn từ nhỏ đi theo bệ màn cùng họ vừa dìm hai cái này tháo hán từ bên n ư ờ i lúc đầu đối với nữ hải từ sự tình l i ề người k h ô n có n g đến c h trông cậy i vào người tài giỏi như thế có thể mang đến cái gì phẩm vị cho nên nghỉ mặn tại phương diện này vẫn luôn rất khiếm khuyết không chỉ có không có bao nhiêu nữ tử lực ngược lại là có rất mạnh nam tử lực ha ha ha ha ha, ha. đừng để ý những chi tiết này n ị m ạ n ngươi cùng x ỉ kỳ lao đại như thế thân cận hắn có không có nói cho ngươi biết lần này chúng ta muốn làm gì à một cái nhìn qua chỉ có mười sáu mười bảy tuổi tiểu lò ly cười lớn mở miệng hỏi cái này tiểu lò ly nhìn qua rất khả ái chải lấy màu đỏ s o n g đuôi ngựa nhưng ánh mắt cùng ánh mắt bên trong tựa hồ tràn đầy điên cồn g cùng khí tức hủy diệt càng kỳ hoa đúng vậy nàng cong ở sau lưng một cái cùng nàng hình tượng hoàn toàn không hợp vũ khí không sai một thanh mười phần to lớn gặt lỉnh xuống máy mà trên người nàng thì quấn quanh lấy vô số chùm băng đạn bên hông còn mang theo hai thanh thủ pháo đúng vậy không phải súng ngắn là đại đường kính thủ pháo sít n g ư ơ i cũng tới nị m ạ n đầu tiên là có chút kinh hỷ lên tiếng c h à o sau đó nàng lại lắc đầu nói không biết đâu đô đốc lần này cái gì đều không nói với ta bất quá ta cũng không có đến hỏi nếu là hắn lời muốn nói chẳng mấy chốc sẽ nói cho chúng ta biết đi ha ha ha ha ha ha, có đúng không ngươi thật đúng là nhu thuật đâu sít tiểu lo li vừa cười vừa nói nị m ạ n nhìn xem cái này tiểu lo li đột nhiên có chút t ỏ mò hỏi à, n g ư ơ i đội thương đây là cái gì nha ta làm sao chưa thấy qua Sịt, vừa nghe thấy cái đề tài này liền thập phần hưng phấn một tay đem sau lưng cái kia nhìn qua cùng nàng hoàn toàn không đ ắ p gạt lỉnh súng máy lấy xuống sau đó đắc ý mở miệng nói ra úc người rất tinh mắt nha nị mạn đây chính là ta tân b ả bối trước mấy ngày từ trên chợ đen đai tới gạt lỉnh súng máy ở thời đại này xem như vô cùng ly kỳ trên cơ bản phần lớn người đều không gặp qua đâu cái đồ chơi này gọi là gạt lỉnh bất quá ta ban cho hắn tên là đáng yêu nhảy n h ó đường chớ coi thường n ó cái đồ chơi này là từ tương lai tri quốc lưu chuyển tới nghe nói là cái kia đại phát minh ra vệ gạo cụ tiến sĩ kiệt tắc đâu hỏa lực mười phần húm u ánh đơn giản quá phù hợp tâm ý của ta ngươi biết không chỉ cần ta bóp cái này có súng ra hỏa này sáu cái nòng súng tổ hợp lại với nhau mỗi giây có thể đánh ra sáu trăm phát đâu trong vòng một phút có thể bãi bình hết thể ngăn tại trước mắt ta được nhân sifi thường hưng phần nói có muốn hay không ta biểu diễn cho ngươi một cái một bên nói s i t còn khẩu súng quản nhắm ngay cách đó không xa mấy cái hải tặc đồng bạn nhìn ra được nàng tựa hồ không phải đang nói đùa trong mắt tràn đầy kích động tân h sắc ni man thì giật này mình tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đừng như vậy sifi ngươi sẽ bị đô đốc thu thập sẽ chết ra hỏa đều là phế vật được không sĩ、sì、ký lao đại mới sẽ không quản phế vật chết sống x、sì、í mười phần khinh thường chép miệng một cái nói không phải liền là một thanh súng máy sao có cái gì tốt đắc ý cả tạ gì nạ đệ vọn có chút khinh thường nói u i mới tới ngươi làm muốn khiêu khích ta sao x、sì、í nghe đệ vọn lời nói trong mắt lóe ra hung tàn thân sắc đem họng súng nhắm ngay đệ vọn hỏi như ngươi loại này thường ta gặp qua rất nhiều lần cũng chỉ có ngươi coi hắn là cái bảo đồng dạng thật hoài nghi ngươi có phải hay không sĩ、sì、kỳ lao đại bộ hạ một bộ không có thấy qua việc đời nông thôn hải tặc bộ g á n g đệ v ò n không có chút nào hư d ễ cực nói sít nghe lời này ngược lại là không có như vậy hung tàn ngược lại là cười to nói ha ha ha ha ha ha, ha ta không phải nói cho người sao đừng xem nhẹ nó a ra hòa này thế nhưng là trái ác quỷ năng lực giả đâu trái ác quỷ năng lực giả nị mạng cùng đệ v ò n đều kinh ngạc một chút đây đúng là các nàng không nghĩ tới mặc dù bây giờ trên thị trường rất ít lưu truyền loại vật này nhưng không biết lúc nào lên quả thật có một loại kỹ thuật mới liền là để vật thể ăn trái ác quỷ cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết cũng không hứng thú biết nhưng hắn đúng là cái trái ác quỷ năng lực giả chín mươi phần kiêu ngạo nói tiếp theo không đợi ní mạng cùng đệ v ò n hỏi thăm cái gì s i n h l i ề n tiếp tục nói mà tuyệt diệu nhất địa phương là da hỏa này ăn đúng vậy đạn trái cây đơn giản điểm tới nói liền là vô hạn hỏa lực à thế nào có phải hay không siêu cấp đồng vậy gặp tủ quả thực là một thiên tài a vô hạn hỏa lực đệ v ò n lần này quả thật có chút công nhận nếu thật là d ạ n g này cái kia cái này món vũ khí xác thực rất lợi hại a ha ha, ha ha ha ha ha ha biết nó tại sao gọi là đáng yêu nhảy n ó c đường sao chín mươi phần khoe khoang mà cười cười hỏi vì cái gì nị mạn có chút tò mò hỏi xích k h ỏ e miệng treo lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra bởi vì bị nó đánh trúng mục tiêu sẽ ở hai dây bên trong nổ thành khối vụn bắn ra bắn ra giống nhảy nhót đường đồng dạng đ a n g yêu nhất là cái k i ê u hết nhục bắn ra chẳng diện à vậy thì thật là ta trung ái chẳng cảnh nhanh lên khai chiến đi ta đều có chút không nhịn được muốn bày ra cho ngươi xem nữa n h a nị mạn quả nhiên xì kỳ giới cờ người đều là tên điên a bạo tàu lò lì sphinx thiền treo thưởng hai trăm sáu mươi triệu bờ gì cả tạ dị nạ đệ vòn nhìn xem kích động hưng vấn không thôi sphinx ở trong lòng âm thầm cảm khai nói thứ phương v â n động e t h o hải chiến trước giờ chương một trăm hai mươi thứ phương v â n động e t h o hải chiến trước giờ mỹ mãn c á c nặng những n à y sĩ kỳ cán bộ ở bên ngoài trong đại sành tán g â u lúc này sĩ kỳ chính ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng tần h mạ không bao lâu giờ giờ indigo liền dẫm lên mình đánh g i á m giày đi đến đô đốc có tin tức indigo nhẹ giọng mở miệng nói ra sĩ kỳ cái kia nguyên bản nhắm hai mắt đ ố n g nhiên mở ra một cô tinh quang hiện lên con sư tử này tựa hồ t ỉ n h ngủ tìm tới dô giơ tên kia tung tích sĩ kỳ mở miệng nhẹ giọng hỏi không sai tại e t o hải vực indigo cười một cái nói s i kỳ khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười mở miệng nói ra cùng ta đoán không có kém rô rơ tên kia t r e o chọn g lìn lại không muốn cùng nạn g khai chiến chỉ có thể hướng chạy chỗ đó s i kỳ ngay từ đầu liền gọi người nhấn mạnh điều tra ẹ tổ hải vực bởi vì hắn phỏng đoán băng hải tặc rô rơ lớn nhất khả năng liền là trốn vào nơi đó sự thật chứng minh s i kỳ đoán không lầm người đều tới đông đủ sao s i kỳ lại mở miệng hỏi ân đều chờ ở bên ngoài đây indigo gật gật đầu đáp rất tốt vậy chúng ta liền có thể xuất động đi hỏi một chút rô rơ cái kia hôn đản lựa chọn à sĩ kỳ khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn tự hồ lại nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi e t o bên kia khí hậu điều tra qua sao sĩ kỳ biết mình ưu thế ở nơi nào tự nhiên cũng biết mình kém thế ở nơi nào hắn c á i này phụ họa phụ họa no mi sợ nhất liền là phong bạo khí hậu đây là hắn t r a i ác quỷ năng lực tác dụng phụ một khi gặp phong bạo loại hình gió lớn thời tiết thực lực của hắn sẽ cấp tốc hạ xuống cường đại tác dụng phụ thậm chí có thể làm hắn hoàn toàn không phát huy ra mình lực lượng đến ở trong cơn bạo tác hắn sẽ có vẻ mười phần mềm yếu bất lực tự vệ đều quá sức chớ nói chi là cùng cường địch giao thủ nhưng sĩ kỳ cũng minh bạch đã hưởng thụ lấy p h ù họa p h ù họa no mi mang tới cường đại ưu thế vậy khẳng định cũng muốn gánh chịu cái này phía sau chỗ sót vì trình độ lớn nhất giảm xuống mình có thể lực tác dụng phụ sĩ kỳ dùng nhiều tiền nuôi dưỡng một cái chuyên nghiệp khí hậu quan sát đ o à n đội người bên trong này mới đều là từ các nơi trên thế giới tìm đến khí hậu học chuyên gia mỗi lần sĩ kỳ có hành động những chuyên gia này liền muốn toàn lực nghiên cứu sĩ kỳ những nơi đi qua khí hậu vấn đề dò xét ra chỗ đó có khả năng sẽ sinh ra p h ư n g bạo sĩ kỳ liền sẽ sớm tránh đi khu vực kia bởi vì phụ h ọ phụ h ọ no mi nắm giữ lấy tiên cơ cùng tính cơ động sĩ kỳ tại có hành động thời điểm. s á c thực có thể sớm quy hoạch tránh đi những phiền phái này thời gian rất lâu đến nay sĩ kỳ cũng chưa từng gặp qua loại vấn đề này bất quá thế giới mới khí hậu ai có thể chân chính nói đến c h u ẩ n đâu đã dự đoán qua bọn hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu đều nhận định trong nửa tháng e t h o hải vực sẽ gió em sóng lặng y nị gỗ vừa cười vừa nói sĩ kỳ ngay vậy khoe miệng cũng đã phủ lên ý cười nhẹ giọng nói nhỏ xem ra thế giới là đứng tại ta bên này đây này rô dơ mặc dù rô dơ cũng rất lợi hại bang hải tặc rô dơ cũng vô cùng tương đại nhưng sĩ kỳ đối với mình càng có tự tin chỉ cần không gặp phải những cái kia phong bạo cái gì hắn đột nhiên tập kích băng hải tặc roger toàn lực phía dưới roger căn bản không có phần thắng đúng đô đốc inigo d tự hầu nghĩ tới điều gì chuyện thú vị đồng dạng lại cười cười nói siki liếc mắt nhìn hắn mở miệng hỏi thế nào băng hải tặc chiến chủ y đã tiến vào thế giới mới bên trong đồng thời bọn hắn cũng tại apple hải vực phụ cận thánh valentin n ả o inigo d vừa cười vừa nói siki s ừ n g sốt một chút ban đầu ở quần đảo x a ba áo hắn cũng là tự mình người tham dự tự nhiên cũng biết họ ủa dìm tên kia thương nặng bao nhiêu thương thế kia rõ ràng là nửa năm không xuống giường được cái chủng loại kia làm sao mới qua một tháng thời gian băng hải tặc chiến chủ y liền xuất hiện ở thánh valentin đảo tin tức chuẩn xác không si kỳ nhữ mày hỏi thiên chân vạn s á c thậm chí còn có chính mắt trông thấy khạt gò r ộ i thỏ ựa dìm tình báo đâu tên kia sinh long hoa hổ một điểm không giống như là đô đốc như n g ư ờ i nói vậy y đi c ộ gật gật đầu đáp si kỳ sờ lên cái c ằ m chép miệng một cái nói xem ra ta có chút xem nhẹ tiểu gia h ỏ a kia đâu còn nói là cái kia danh xưng quốc gia bác sĩ nọ mạn nhì tờ tỉn gạ lệ thật lợi hại như vậy bất quá rất nhanh si kỳ liền lại nở nụ cười mở miệng nói ra bất kể nói thế nào cái này đối ta đều là một chuyện tốt đâu xem ra gần nhất ta rất gặp may mắn à tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên thời điểm ta cũng cảm giác cái kia họ ựa dìm sẽ gia nhập chúng ta hắn hiện tại xuất hiện tại ẻ thổ hải vực phụ cận cũng hẳn là hướng về phía ta tới đã như vậy nói đến đây x i k i hơi hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra chờ ta thu phục hoặc là xử lý rô dơ về sau liền đi đem tiểu tử kia nối liền đi tránh khỏi nghỉ mạn tên kia cả ngày cùng ta nói rông dài những n à y về v ạ n mặc dù không biết họ ựa dìm bọn hắn là thế nào xuyên qua rét lại nạ cùng hải quân chặn đường tiến vào thế g i i mới bên trong nhưng đã bọn hắn tới liền chứng minh, v ậ những k í của b h này đều không phải là vô cùng đơn giản tuy tiện liền có thể làm được sự tình cần càng nhiều trợ lực mà khát gọ dội thọ vỡ gì mọi người tới mười phần vừa đúng có lẽ có thể nhấn mạnh bồi dưỡng một cái tên kia si kỳ trong lòng thầm nghĩ bất quá đây đều là nói sau sĩ kỳ rất nhanh liền thu liễm tâm thần đứng dậy mở miệng nói ra đi thôi đi gặp bộ hạ của ta chuẩn bị xuất phát sĩ kỳ bên này đã chuẩn bị còn tiếp thế giới mới hải quân dê một trong căn cứ sengo cụ đại tướng biểu lộ cũng rất nghiêm túc cầm trong tay một phần tình báo đang tại cho đông đảo hải quân các đại lao nói xong thứ gì nhìn đây là chúng ta mới nhất lấy được tình báo không thể không nói tình thế có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta sengo cụ đại tướng chỉ chỉ trong tay tình báo nói ra làm rõ ràng sĩ kỳ cái tia hốn đản ý đồ gặp mở miệng hỏi mấy ngày gần đấy nhất bởi vì giờ dạ gồng sự tỉnh tâm tình của hắn mười phần không tốt hiện tại tựa hồ cuối cùng là có một tin tức tốt đại khái có thể xác định căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện đoạn thời gian gần nhất đến băng hải tặc cái r ồ c u một mực tại lục x o á t mục tiêu là sengo c u đại tướng nói đến đây ánh mắt quét một vòng đám người tiếp lấy trầm giọng nói băng hải tặc rô rơ không có khả năng gặp đầu tiên là kinh hô một tiếng nhưng rất nhanh lại c h ầ m mặt lại sengo c u đại tướng nhìn hắn một cái nói tiếp xác thực rất ra ngoài ý định chẳng ai ngờ rằng sự kỳ dĩ nhiên là chuẩn bị tìm rô rơ phiền thức nguyên nhân là cái gì tờ é u giờ ưu ạ i tham mưu n h ữ mày mở miệng hỏi nguyên nhân không biết có lẽ cùng rô rơ trước đó tại tổ tổ len hải vực làm ra sự tỉnh có quan hệ a sengo cụ đại tướng lắc lắc đầu nói sengo cụ hiện tại cũng nghĩ không thông sĩ kỳ đây là thế nào hắn không phải rất thưởng thức rô rơ sao làm sao đột nhiên muốn cùng rô rơ làm thật mà ngay tại lúc này s i b u hứa nguyên soái gó bàn một cái nói mở miệng nói ra tốt không cần phải để ý đến ở trong đó đến cùng có nguyên nhân gì hải tặc nhóm nội đấu không phải chuyện rất bình thường sao sĩ kỳ mặc dù cường đại nhưng rô rơ cũng không phải tốt trêu chọc hai người bọn họ đấu đối với chúng ta cũng không phải cái gì chuyện xấu có tìm tới băng hải tặc rô rơ tin tức sao s e n g o kỳ đại tướng lắc đầu mở miệng nói ra chỉ biết là sĩ kỳ mục tiêu là rô rơ rô rơ ở nơi nào chúng ta không rõ lắm sĩ bồ húa nguyên xoáy nhữ mày một cái nói lạc hậu một bước sao cái này thật có chút khó làm ta phỏng đoán s e n g o kỳ đại tướng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu một tên hải quân thượng tá liền vội vội vàng vàng và vào hốt hoảng nói ra báo cáo sĩ kỳ đại hạm đội có hành động bọn hắn hướng phía e t h e hải vực đi tới cái này thượng tá vừa mới nói xong tất cả mọi người sửng sốt một chút tiếp lấy gặp đem ánh mắt nhìn về phía sẻ sẻn chương một trăm hai mươi một họ họ họ dìm ác thú vị chương một trăm hai mươi một họ họ họ dìm ác thú vị thế giới mới thánh valentin đảo hòn đảo này không lớn không nhỏ nhưng xác thực rất phun hoa đường phố bên trên đám người phun trào đủ loại thế lực đều có không thể không nói thế giới mới dân chúng so gờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong những dân chúng kia có cản cường đại hơn trái tim tại gờ răng l ạ i nạ nửa đoạn trước bên trong những dân chúng tiên nếu là nhìn thấy hải tặc nhất là đại hải tặc lời nói vậy khẳng định là kinh hoàng không thôi thậm chí sẽ chạy từ phía nhưng tại thế giới mới liền không phải như vậy tựa h ồ tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc chỉ cần đừng đến siki dâu trắng loại kia cấp độ đại l a o còn lại giống như đều không kém chí ít họ ưa tìm m ọ n người là loại cảm giác này bọn hắn đến trên cái đảo này cũng có mấy ngày trên đảo rất nhiều người cũng đều nhận ra thân phận của bọn hắn nhưng lại đều không có đặc biệt ngạc nhiên bộ dáng nên như thế nào còn là thế nào với lại họ ưa t ì mấy người cũng gặp một chút còn lại thế giới mới hải tặc nhóm cũng không có lên cái gì ma sát những người kia cũng giống vậy người trên đảo đối bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc lúc này họ ùa dìm biểu lộ thập phần khó chịu trong tay nắm bước cái nằm đấm nhàn nhạt, nhạt sóng xung kích năng lượng đang ngưng tụ nhìn qua tùy thời có khả năng buộc phát đồng dạng mà một bên bẹ mạn tại chú ý tới điểm này về sau không khỏi cười cười giữ chặt họ ùa dìm cánh tay nói ngươi đủ à nơi này không có mấy ngày ngươi đã nhiều lần muốn đánh người cần gì chứ người khác lại không có t r e o cho ngươi chúng ta bây giờ không phải ẩn núp lấy các loại tin tức sao họ ùa dìm nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói ra cái này đáng chết h ò đảo ta một g â y đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. ta cảm giác mình không giờ khắc nào không tại thừa nhận thương tổn cực lớn ngươi liền không có điểm phản ứng sao phản ứng gì vẽ man c ư ờ i hỏi phản ứng gì đương thời đối cái này đáng chết trên hòn đảo không giờ khắc nào không tại tràn ngập hôi chua vị a ngươi nhìn những tên khốn kiếp kia có phải hay không đang cùng lão tử khoe khoang họ ưa gì một bên mắng một bên chỉ chỉ xa xa mấy đôi tình lữ cái kia mấy đôi tình lữ tại trên đường cái ấp ấp ôm ôm thậm chí còn không coi ai ra gì thân cái miệng lộ ra một chút thẹn thùng biểu lộ cái gì k é m chút không có đem họ vừa d ì m cái này độc thân c ầ u cho tức nổ tung đời trước hắn liền phiêu ở trên biển làm lấy bắt kình một chuyến này ra biển người đều biết mấy tháng k i a đối mặt biển cả đến cỡ nào b u ồ n h ẻ với lại rất nhiều thuyền trưởng là không nguyện ý tuyển nhận nữ tính thuyền viên cũng không phải cái gì giới tính kỳ thị mà là bởi vì rất nhiều tình huống giới trên biển cả nữ tính thuyền viên đều là không ổn định nhân tố bởi vì bọn họ sẽ trở thành giống được thuyền viên tranh đoạt điểm tại khô khan trên đại dương bao la tất cả mọi người muốn có giao phối của nhà cái này rất bình thường mà giao phối quyền là cần tranh đoạt từ xưa đến nay trên đại dương bao la liền không có ít phát sinh vì nữ tính thuyền viên mà sinh ra tranh đấu sự kiện thậm chí rất nhiều lần đều đưa đến đoàn đội trực tiếp giải tán chết cá nhân cái gì quá bình thường bất quá cho nên rất nhiều thuyền trưởng đều là không tuyển nhận nữ tính thuyền viên bởi vì không thích hợp cùng nó trôn xuống tranh chấp h ạ n giống còn không bằng mọi người cùng nhau ở trên biển lộ đâu chí ít công bằng không phải sao cho nên nó v ừ a tìm đời trước cũng không có cái gì nữ nhân duyên đời này ai thì càng đừng nói nữa mặc dù tại đ ó phở làm mỹ ngộ nơi đó hưởng thụ qua một đoạn thời gian nhưng ra biển về sau cơ bản liền cáo biệt ngộ tử cái này một thuyền người tất cả đều là mãng phu tráng hắn được không làm cho cùng gây băng hải tặc đồng dạng bởi vậy lúc này họ ùa dìm nhìn xem những cái kia tù ân ái lũ hôn đản liền không nhịn được muốn đi lên cho bọn hắn một quyền tốt nhất có thể một mồi lửa đốt đi bọn hắn không thể không nói họ ùa dìm cũng là fff đoàn lao đoàn viên ngươi cho ta giống như ngươi nhàm chán như vậy à? nhân ra tiểu tình lữ ân ân ai ai không phải rất bình thường sao với lại nơi này là cái gì đảo tình lữ đảo a ngươi đừng ở chỗ này ở không đi gây sự đi đi, đi, đi uống rượu mị hắt bọn hắn đều đang đợi đây vẽ mạn cười trêu chọc nói không sai thánh ba len tin nào là một cái tình lữ đ ả o không biết có phải hay không là t r ù n g hợp ngược lại họ ủa dìm n h ớ kỹ đ ờ i trước lời nói phương tây valentine tựa hồ liền gọi thánh valentine tiết mẹ nó về sau lão tử cũng phải tìm cái siêu cấp đại mỹ nữ làm lao bà sau đó cũng tới trên tòa đ ả o này tú một tú tức chết những cái kia vương bắt đản họ ủa dìm chửi mắng một câu nói ta muốn khả năng không có ai sẽ giống ngươi hẹp hòi sao như vậy rồi b ẽ mạn vừa cười vừa nói sau đó họ ủa dìm liền hùng hùng hổ hổ đi theo bẹ mạn cùng đi trong tự quán cái này giữa chưa t i ể u quán cũng không có gì sinh ý mị hát cùng hạ còn có nghỉ tờ tỉn gã lệ ba người tụ cùng một chỗ đang uống rượu nói chuyện p h i m đâu tớ lắn giá hỏa này ra ngoài điều tra tình báo đi đoạn thời gian gần nhất đến tớ lắn cùng hạ cũng ý thức được mình hỏi đề hai người bọn họ tiềm lực liền có chuyện như vậy nếu là đụng không thấy lợi hại gì trái ác quỷ đ o á n chừng cũng trưởng thành không đến mức nào đi mà lợi hại trái ác quỷ hai người bọn họ lại cảm thấy cho mình ăn l ê n h á không l à m phí cho nên dần dần cũng tuyệt thực lực phương diện này tâm tư tớ lắn bắt đầu làm truyền hình hắn bây giờ nặng như tình báo thu thập phương diện này mà hạ đầu ó c không tốt lắm làm nhưng là thắng ở trung thành tuyệt đối bởi vậy cũng hạ quyết tâm về sau liền cho c h ú ý ra làm cái khiêng truy đại tướng tính toán đối với bọn hắn loại biến hóa này họ ùa dìm không nói gì thêm xem duyên p h ậ n đi dù sao mình sẽ không bạc đãi bọn hắn liền là ni h t h tin g á lệ người cái tên này không phải nói mình kiêng rượu sao tại sao lại uống như thế không có nghị lực sao họ ùa dìm đi tới ngồi xuống về sau t r e o c h ồ n nói ni h t h tin g á lệ lường họ ùa dìm một chút sau đó nói ra đừng sai lầm cái gì đây là có thể đốt trả ô long cũng không phải cái gì rượu có thể đốt trả ô long vẽ mạn có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua thật i ế p lấy vừa n ì mình mình n nỉ tỉn nói ra, ngươi cũng về phía h ra, lừa gạt mình sao. tờ bắt gạt t gạ lệ đầu không biết là nên nói ngươi cường đại vẫn là cái gì đây thật là trả không tin ngươi uống một ngụm ni t h t ì n gã lệ có chút tức giận mắng nói ra bên này hắn cùng bẹ mản tại vâng nghĩa họ vừa dìm tiện tay từ trên bàn bưng lên một cái chén lính rượu uống một ngụm nhìn về phía mỹ hạnh ỏ i thế nào thật không hứng thú x u kẹ x ù kẹ no mi a nghe liền rất lợi hại thì như chui vào phòng tắm nữ cái gì mị hặt trong tay bưng cái ly rượu đỏ gã ý uống một ngụm tiếp lấy mười phần khinh thường nhìn xem họ vừa dìm nói ra đ ư n g đem ta nghĩ giống như ngươi bẩn thỉu E sợ nếu không phải ngươi đã là năng lực giả sẽ không chút do dự án s ủ k ẹ s ủ k ẹ no mi a họ hùa dìm nghe vậy sờ lên cái cảm suy nghĩ kỹ một chút xác thực có khả năng này mặc dù cái này s ủ k ẹ s ủ k ẹ no mi có chút l u n g túng nhưng đây là v ệ mặt thực lực nhưng nếu là đơn thuần từ nam nhân góc độ đến cân nhắc cái này ai chịu nổi cái này dụ hoặc a đây chính là phòng t ắ m nữ phòng thay quần áo nữ nữ khu khu nói cái gì đó ta họ hùa dìm làm sao có thể là loại người này họ hùa dìm làm bộ khoát khoát tay nói ra ánh mắt của ngươi đã bán rẻ chính ngươi mị hát cười cười dễ cực nói đúng k mỹ hát thì kẻ kẻ n mười phần luôn luôn bức bức ta, ta bức bức mười phần kiên định nói ra thu hồi ngươi cái kia đáng chết ác quỷ đi ta cả đời này đều kính dâng tại kiếm đạo đôi cái gì trái ác quỷ hoàn toàn không có hứng thú vạn nhất là sủ hạ sủ hạ no mi đâu họ hứa tìm những mày mười phần dụ hoặc mà hỏi m ị h ạ t sửng sốt một chút tựa hồ mơ màng một phiên cái kia vui sướng cảm giác nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng họ ủa dìm hôn đản này đang đùa mình đâu lan m ị h ạ t không chút do dự chửi bới nói thiệt ha, ha ha ha ha ha ngươi vừa rồi tuyệt đối có tâm động họ ủa dìm cười lớn t r e o chóng nói m ị h ạ t thì không thèm để ý họ ủa dìm cái này kẻ c ấ p thấp tự mình bưng chén rượu thưởng thức rượu ngon ngay tại lúc này đợt lăn đột nhiên đẩy ra t i ể u quán cửa phòng vội vội vàng vàng chạy vào nói ra chú ý ra có tin tức băng hải tặc cái rồ cụ tiến vào e tổ hải vừa ba họ vừa tìm s ừ n g sốt một chút tiếp lấy bỗng nhiên vô bàn một cái nói rốt cuộc đã đến quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng chuẩn bị kỹ càng chúng ta cũng xuất phát t h n giới mới eto hải chiến chương một trăm hai mươi hai eto hải chiến thế giới mới eto trong vùng biển xì kỳ đại hạm đội chính bay trên trời lấy tốc độ xa so với ở trên biển đi thuyền muốn nhanh có chừng ba bốn mươi chiếc thuyền đây chính là xì kỳ tại thế giới mới xưng hùng hải tặc đại hạm đội cũng là hắn được xưng là hải tặc đô đốc nguyên nhân Thì、thật cũng đừng nhìn cái này có ba bốn mươi chiếc thuyền giống như không thế nào dễ thấy dáng vẻ nhưng đây đều là s ỉ kỷ bộ đội tinh nguyện nếu như hắn toàn bộ áp lên lời nói thế lực càng lớn hơn nhưng nói cho cùng những thế lực này đều là lấy s ỉ kỷ cái này đại nhân vật làm trung tâm hắn một khi sụp đổ toàn bộ thế lực liền sẽ tan thành m â y khói trái lại chỉ cần hắn s ỉ kỷ v ẫ t còn coi như người đều đánh không có tùy tiện trên biển cả vùng cánh tay hô lên làm theo có thể kéo lên một đội ngũ đến đây chính là danh vọng mang tới ưu thế ngẫm lại mấy chục năm sau sĩ、sì、kỳ đều mai danh nhận tích hơn hai mươi năm vừa xuất hiện bày xuống nghĩa t ử c h i diệu trên đại dương bao la hải tặc nhóm liền nhao n h a u hưởng ứng cho là hắn có thể trở thành v u a hải tặc người vẫn như cũng là nhiều vô số kể tại sĩ、sì、kỳ đại hạm đội trên tàu chiến chỉ huy sĩ、sì、kỳ đang đứng trên b o n g thuyền miệng bên trong cắn một cây xì gà có chút gió biển gợi lên lấy s xếp ý của hắn làm hắn cái kia một đầu hạ kỳ mái tóc dài và nóng theo gió phiêu d i ậ t hô sĩ、sì、kỳ lấy xuống miệng bên trong xì gà chậm r ã i phun ra một cô hơi khói tiếp lấy hắn khỏe miệm treo lên một vòng ý cười nói bị mạn chờ chúng ta cầm xu nghe sĩ kỳ lời nói này nhị mạn phi thường hưng phấn nói t ố t đồ đâu các loại nắm giữ cổ đại binh khí bằng vào ta binh lực lại thêm các ngươi trợ lực thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ vì ta đ o ạ t được sĩ kỳ khoe môi n ế t lên kiệt n ạ o ý cười nhẹ giọng nói ra ha ha ha ha ha ha, sĩ kỳ lao đại đợi lát nữa ngươi muốn cùng d ô d ơ nói hai câu sao vẫn là để ta trực tiếp đánh nổ bọn hắn sĩ kỳ trên mặt mang tà ác lại hung tàn ý cười hưng phấn hỏi sĩ kỳ nhìn sphin cái này táo bạo tiểu lò ly một chút tiếp lấy vừa cười vừa nói hơi kiềm chế một cái tâm tình của ngươi cho ta trước nói với hắn hai câu a lấy rô rơ tên kia tính cách chỉ sợ là sẽ không khuất phục tại chúng ta vũ lực a cả tạ gì nạ đệ v ò n hai tay ôm ở trước ngực như có điều suy nghĩ hỏi s i ký nghe lời này hơi trầm m ặ t một chút hắn cùng rô rơ dây dưa rất sâu làm sao có thể nghĩ không ra rô rơ sẽ như thế nào đáp lại hắn đây cũng là hắn tại sao muốn đem mình đại hạm đội cùng một chỗ mang tới nguyên nhân bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng đây chính là đến khai chiến chỉ bất quá trước đó s i ký luôn luôn muốn thử một chút vạn nhất vạn nhất rô rơ tên kia hồi tâm chuyển ý nữa nha không thể không nói đây chính là liếm cho tâm thái biết rõ rô rơ cái này nữ thần căn bản vốn không vung hắn nhưng sĩ kỳ trong lòng nhiều ít vẫn là tồn tại một chút ý tưởng tưởng tượng lấy hai người tương lai có thể dắt tay chung tiến cái gì không thử một chút làm sao biết sĩ kỳ cười lạnh một tiếng nói ngay tại lúc này rơ rơ in đi gỗ cầm trong tay một cái gen gen m ư x ì đi tới mở miệng nói ra sĩ kỳ lao đại chúng ta tìm được rô rơ ổ rộ rất sơn hảo ngay ở phía trước không xa có đúng không sĩ kỳ ngay vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tiếp lấy vung tay lên mạ toàn bộ hạm đội liền bắt đầu gia tăng tốc độ đồng thời còn hướng lấy trên mặt biển rơi xuống không bao lâu Mấy c h ụ trên thực tế ấ t băng hải tặc rô rơ năng lực tình báo thật đúng là không ra sao dù sao bọn hắn liền một thuyền người đều tụ cùng một chỗ sóng đối với tình báo của ngoại giới trưởng khống phần lớn đều dựa vào báo chí không tầm thường tại đổ bộ đến cái nào đó hòn đảo thời điểm tìm tình báo con buôn mua chút tin tức cái gì cho nên đối với s i k i đột nhiên đến băng hải tặc rô rơ tất cả mọi người làm một b ư ớ c đó là s i k i rô rơ cầm trong tay một cái kính viết vọng có chút kinh ngạc nhìn nơi xa trên mặt biển hạm đội nhìn nó nói không phải đâu nói như vậy hắn đoạn thời gian trước đại động tác đều là cho chúng ta chuẩn bị dây ối cũng có chút kinh ngạc nói có lẽ chỉ là ngẫu nhiên gặp đâu hắn xuống tới chào hỏi cái gì sơ có bất ngờ gạ bằng tự an ủi mình bất quá rất nhanh gạ bằng cái này hấn tưởng liền bị đánh vỡ bởi vì sĩ kỳ đại hạm đội chỉnh vây quanh chi thế từ hai bên trái phải x u n g tới v ề p h ầ n hậu phương ngược lại là cho băng hải tặc rô rơ lưu lại cái lỗ hổng chỉ là rô rơ mấy người cũng rõ ràng trên biển cả làm sao có thể chạy qua xì kỳ nếu thật là đánh nhau chỉ có chính diện đánh tan hắn mới có thể làm đến p h a vây tên h kia đến cùng phát cái gì thần kinh rô rơ có chút không hiểu nói nhỏ rất nhanh xì kỳ kỳ hạm liền đi tới băng hải tặc rô rơ cách đó không xa trên mặt biển hai người cũng coi là lẫn nhau thấy rõ thân ảnh của đối phương kiệt ha ha ha ha ha rô r lại có đoạn thời gian không gặp a xì kỳ mười phần tùy tiện cười to nói hướng rô r lên tiếng trào dô dơ cũng là đi về phía trước mấy bước một c ư ớ c dâm tại b o n g thuyền rào chắn bên trên thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn qua rất có đại lao phong phạm a tính toán ra không sai biệt lắm có hai năm đi s ì kỳ dô dơ khỏe môi n i t lên nụ cười tự tin đồng dạng cùng s ì kỳ lên tiếng c h à o s ì kỳ gõ gõ thuốc lá trong tay bụi tiếp lấy lông mày trau đ ô n g núp đ í c h hỏi gần nhất qua còn tốt chứ nhờ hồng phúc của ngươi rất không tệ đâu dô dơ liếm liếm mình miệng môi nói hơi hơi dừng một chút về sau dô dơ ánh mắt nhìn về phía xì kỳ hai mắt trầm giọng hỏi hôm nay ngươi là hướng về phía ta tới sao xì kỳ hít thật sâu một hơi tiếp lấy chầm rãi phun ra một cỗ hơi khói sau đó mười phần bình tĩnh nói đây không phải rõ ràng sao nghe thấy được sĩ kỳ chuẩn xác trả lời dô dơ trong lòng cảm giác nặng nề nhưng hắn vẫn như c ũ là cười cười mở miệng nói ra nếu tới cho ta trước khi nói bộ kia ta thế nhưng là sẽ không chút do dự cự tuyệt ngươi à sĩ kỳ sĩ kỳ cũng không có đáp lại những này ngược lại là mở miệng hỏi ngươi từ l i nơi h n đó cướp đi lịch sử đúng không không sai mặc dù chỉ là bạn dập mà thôi dô dơ cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp mở miệng trả lời nói cách khác ngươi quả nhiên nắm giữ cổ đại binh khí tin tức sao s ì kỳ mở miệng lần nữa hỏi dô dơ cười cười vẫn như c ũ là không có g i ấ u giếm cái gì nói ít nhiều biết một chút ta dô dơ vừa mới nói xong s ì kỳ khoe miệng liền đã phủ lên một vòng tà ác ý cười tiếp theo liền thấy s ì kỳ giang hai cánh tay ra mười phần kiệt ngạo mở miệng nói ra như vậy dô dơ mặc dù nói vô số lần nhưng ta hỏi n g ư y i một lần nữa chúng ta lúc còn trẻ xác thực có rất nhiều ân đoán nhưng này đều là quá khứ hiện tại liền để chúng ta đem thả xuống những này cùng đi nghiên cứu thảo luận một cái tương lai đi thế nào muốn hay không gia nhập lao tử không đợi dô dơ trả lời cái gì s ì kỳ hơi hơi dừng một chút liền tiếp tục nói lấy ngươi nắm giữ lấy cổ đại binh khí lực lượng lại thêm láo tử binh lực còn có ta cái kia đang nổi lên kế hoạch lớn chỉ cần ngươi ta liên thủ muốn không biết bao nhiêu năm toàn bộ thế giới đều đem thần phục tại dưới chân của chúng ta như thế nào dô dơ dô dơ bên này còn chưa có trả lời đâu bú gỉ cái này thực tập thuyền viên đều đã bị s ì kỳ đại trận này thế dọa cho tâm thái sập dô dơ thuyền trưởng tính m ệ n h mới là trọng yếu nhất bằng không chúng ta trước đi theo gôn đần lì ổng bú gỉ kêu khóc nói ha ha, ha bú gỉ ngươi cũng đã biến thành làm sao chặt cũng không chết được người sợ cái gì s á t gia hỏa này ngược lại là ở một bên cười ha hạ trêu chọc nói hôn đ à n nhược điểm cũng có rất nhiều được không bú ghi tức giận chửi đổi nói nói xong cũng không đợi s á t mở miệng bú ghi liền nắm lấy dầu cực hỏi thuyền ý tiên sinh thuyền trưởng thân thể rất không ổn à dầu cực thì hoạt động một chút mình cái kia cường tráng thân thể cười to nói không ta nhìn tên kia hiện tại trạng thái vừa và ặ đâu bú ghi gia hỏa này ở bên này kêu khóc hoàn toàn không có gì chứng dùng d ô dơ đem chính mình dẫm tại rào chắn bên trên chân thu hồi lại trong ánh mắt mang theo kiên định thần thái nhìn về phía sĩ kỳ nói ra thật đáng tiếc đâu sĩ kỳ ta đối thống trị cái gì hoàn toàn không có hứng thú nếu như làm hải tặc còn không thể làm mình thích sự t ì n h tình cái kia còn có ý nghĩa gì đâu cho nên mặc kệ ngươi mang theo bao nhiêu hạm đội đến sĩ kỳ ta đều cự tuyệt đề nghị của ngươi ba t sĩ kỳ rít một hơi thật sâu khí tiếp lấy đem nó chậm rãi phun ra miệng sau đó cái kia nguyên bản kiệt ngạo ánh mắt cũng âm chầm xuống nhìn về phía j o s e p nói cho nên đáp án của ngươi là muốn ta ở chỗ này xử lý ngươi đúng không j o s e p đối mặt sĩ kỳ cái kia che lấp ánh mắt cũng không có chút nào dao động ngược lại là khỏe miệng treo lên một vòng ý cười tự tin nói không đáp án của ta là ở chỗ này đem bọn ngươi tất cả đều đánh t a n ba chương một trăm hai mươi ba hải quân tham chiến chương một trăm hai mươi ba hải quân tham chiến rô rơ vừa mới nói xong d â y ô i khoe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười tiếp lấy hắn không chút do dự một thanh nhân xuống một cái đóng mở ô rô rát sơn h ả o mũi sừng đột nhiên mở ra lộ ra một cái hạng pháo trực tiếp một pháo v a n h ra ngoài cương đại h ỏ a pháo tấn manh đánh vào xì kỳ bên cạnh trên một con thuyền nổ lên một cô khói đen cái này một pháo cũng coi là mở ra băng hải tặc rô r cùng gôn đần lì ổng đại hạm đội chiến tranh chỉ thấy cái này bạo tẩu lò lì một tay đem phía sau mình c o n gặt lỉnh súng máy lấy xuống đi về phía trước hai bước cùng vừa rồi rô rơ động tác đồng dạng một cước dâm tại b o n g thuyền rào chắn bên trên đem súng máy kéo một cái không chút do dự bóp lấy cỏ súng trong nháy mắt đ ạ n tiếng nổ đùng đoàn liền vang vọng nòng súng máy phun ra hỏa diễm vô số phát liền hướng phía ổ rộ rắt sơn hào bên trên đánh qua sợ cọc tờ g ạ bằng thấy thế tiến về phía trước một bước bên hông treo hai thanh tiểu thủ phụ tất cả đều lấy xuống bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một tuấn đối mặt gào thép mà đến đại bầy gạ bằng hai thanh búa nhỏ giống như trong chóng đồng dạng, không ngừng chuyển động, nước tắt không quả thực là đem những viên đạn kia tất cả đều cản lại cùng ngày đồng thời jose cũng là một thanh rút ra chính mình bên hông bội đao cách không đối xỉ kỳ một đao chém ra ngoài c ạ m hiệu xa gì jose quát k h ẽ nói chạm sóng xỉ kỳ cũng là đem bên hông mình bội đao lấy xuống một đao chém ra ngoài hai đạo cường đại chạm kích tại hai chiếc thuyền ở giữa lẫn nhau đụng vào nhau trong nháy mắt đem mặt biển đều xé rách ra một giây sau xỉ kỳ giới cờ đại hạm đội tất cả đều mở ra công kích hình thức vô số hỏa pháo anh minh hướng phía ổ rỗ g i á sơn hào bên trên tre út ớ i e t h hải chiến chính thức bắt đầu cùng nay đồng thời tại khoảng cách dẹp thổ hải vực không tính quá xa địa phương hải quân đại hạm đội cũng ở nơi đây nhanh chóng đi tới gặp một bên khác liền giao cho n g ư ờ i sen gỗ cụ lúc này đứng tại quân hạm bong thuyền cầm trong tay một cái gen gen Ngu mc nói ra gen gen Ngu mc một bên khác gặp thì mở miệng nói ra yên tâm đi rất nhanh hải quân hạm đội liền một phân thành hai gặp mang theo cụ dặn bọn người từ một phương hướng khác rời đi dựa theo hải quân tính ra coi như Sĩ kỳ đại hạm đội có ưu thế tuyệt đối nhưng rô dơ băng hải tặc cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể cầm xuống b ọ chiến, chiến、sì、như ắ n song p h vậy hải quân còn có thể thong do ứng đối một cái vô luận cuối cùng xì、sì、kỵ cùng rô rơ đến cùng ai thắng ai thua nhưng song phương tổn thất khẳng định đều là không tiểu nhân đến lúc đó hải quân cắt vào đi vào nói không chừng có thể nhất cử đem hai người bọn họ tất cả đều xử lý bởi vậy sẻng gỗ cụ kế hoạch liền là chia binh hai đường dô dơ giao cho gạ phụ trách sĩ kỳ đến ứng đối nếu như vậy bất luận bên nào đánh thua bọn hắn đều có thể có chút thu hoạch không đến mức chạy không một chuyến mà cái này chiến thuật thiếu hụt chính là một khi sĩ kỳ cùng dô dơ chiến tranh không có diễn biến thành loại kia đánh rằng có ba năm ngày thời gian dô dơ bị cấp tốc đánh tan hoặc là chạy trốn song phương ngược lại là giữ rất nhiều lực lượng vậy bọn hắn hải quân rất có thể gánh không được phản công nhưng sẻng gỗ cụ nghĩ như thế nào đều cảm thấy hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này sĩ kỳ làm nhiều như vậy chuẩn bị không có khả năng tùy tiện liền bị dô dơ ch v ề phần sĩ kỳ nhanh chóng đánh tan băng hải tặc dô dơ dô dơ nếu là thật có dễ đối phó như vậy cũng sẽ không để hải quân đau đầu như vậy bởi vậy sẻn g ồ cụ cảm thấy loại chuyện như vậy sát xuất rất nhỏ chỉ là ai có thể nghĩ đến trời có bất chấp phong vân đâu khi sẻn g ồ cụ đại tướng mang theo hải quân hạm đội đổi tới ét tổ hải chiến bộ u c phát khu vực lúc hắn phát hiện dô dơ đúng là tại dựa theo hắn dự đoán như vậy đang tại không ngừng điều chỉnh phương vị muốn phá vây ra ngoài trên thực tế đừng nhìn vừa rồi dô dơ ngoài miệng nói gì đó muốn đem sĩ kỳ toàn viên ở chỗ này đánh tan cái gì nhưng dô dơ cũng không phải người ngu nhất định phải đầu thiết như thế vừa sĩ kỳ làm nhiều như vậy chuẩn bị đến làm sao có thể tùy tiện liền bị đánh tan bởi vậy dô dơ vậy cũng bất quá là đang cấp mình c ă n g c ă n g uy phong thôi thật đánh bắt đầu thời điểm vẫn là đang nghĩ biện pháp đột phá vòng đây đâu không biết trong này có phải hay không có họ đua tìm ảnh hưởng tóm lại nguyên bản ép thổ hải chiến lúc hải quân là không có bắt kịp lội nhưng lần này bọn hắn tựa hồ đội kịp đô đốc có hải quân hạm đội n g ị mản tại phát hiện hải quân về sau nhanh chóng cho sĩ kỳ báo cáo sĩ kỳ ra hỏa này quay đầu nhìn bên kia một chút nhúng mày nói thứ mấy tên khốn kiếp này ra hỏa cái mùi thật đúng là đủ b é n nhạy hơi hơi dừng một chút về sau. sĩ kỳ mở miệng nói ra trước đánh tan r ô rơ, lại xử lý mấy tên khốn kiếp này hải quân chỉ bất quá sĩ kỳ bên này vừa dứt lời hải quân bên kia liền có một vệ kim quang hiện lên một giây sau một đạo trướng mắt la s e r lì tật liền hướng phía sĩ kỳ bên này trên tàu chiến chỉ huy đánh tới v u ố n g a ba nị mặn nhìn xem cái này la s e r lì tật quắt lên một tiếng lớn nguyên bản dáng người liền đầy đủ cường t r á n g nàng tại tiếng giống giận này phía dưới cả người lần nữa bành trướng hai vòng thân cao hoàn toàn đạt đến bốn năm mét độ cao bắp thịt cả người bạo khởi giống như một cái tiểu cự nhân đùng dạng t sổ sổ cùng nay đồng thời hải quân một phát họa pháo cũng đã đập xuống ngay tại lửa này pháo phải xuyên qua laser bạo tạc sinh ra khói lửa lúc một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp từ màu đen khói lửa bên trong đưa ra ngoài vững vững vàng vàng một thanh năm cái kia đen kịp thật tâm họa pháo tiếp lấy bỗng nhiên một cái phát lực bàn tay này lại đem tròn vo đạn pháo cho bóp thành vạt mẹo bia sắt sau một khắc một cái tay khác l ơ lang n h a đồng đem che đậy tầm mắt khói lửa tất cả đều s u a tan n g mặn cái k i a cường tráng thân ả n h xuất hiện ở hải quân trong tầm mắt thật đáng sợ nha đây chính là gôn đần lì n g thuyền viên sao buộc x ã lino đứng tại sẹn gỗ cụ đại tướng bên người kỳ dị mở miệng nói ra không sai vừa rồi cái k i a màu vàng laser lì t ậ t liền là ra hỏa này đánh đi ra cụ dạn đang đi mạn cái k i a chính là khác gọ r ộ i thọ ựa gì m u ộ i mội, mội. sẹn gỗ cụ ánh mắt trầm ồn mở miệng nói ra bọn hắn một nhà đều là quái vật sao buộc x á lino cười trêu c h ồ n nói có thể nói lúc này buộc xa lino so s ạ cạ dù kỳ còn mạnh hơn ra một đ o ạ n đến thậm chí cùng lúc trước còn tại hải quân dở dạ gồng so sánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chỉ bất quá buộc xa lino ra hỏa này tính cách có chút q u á i đạn tổng thể tới nói có điểm giống là cá ước muối không thế nào ưa thích ra mặt bởi vậy g dở dạ gồng tài năng vượt qua hắn trở thành dê nổ đàn hiện tại giờ dạ gồng hôn đản này chạy trốn buộc xa lino cũng thuận lý thành trường trở thành hải quân thế hệ này mạnh nhất về phần xạ cạ dù kỳ nhiều ít vẫn là so với hắn hơi kém như vậy ném một cái ném nhưng hai người trên lệnh không tính quá lớn đ ư n g tới gần cứ như vậy ở phía xa cho bọn hắn làm áp lực dây dưa kéo lại bọn hắn là được rồi sen g o cụ đại tướng trầm giọng ra lệnh nếu là rô rơ muốn chạy hải quân ngăn cản rô rơ nếu là sĩ、sì、kỳ chiếm cứ càng nhiều ưu thế hải quân liền giúp rô rơ chiếu cố một chút sĩ、sì、kỳ ngược lại chúng ta hải quân kẹo ra châu không đi qua lại tại t r u n g quanh áp tâm các ngươi để cho các ngươi không thể không xa vào đến càng thêm rằng có trong chiến đấu đi vậy phần sĩ、sì、kỳ có thể hay không trực tiếp thăng thiên chạy trốn nói thật sen gộ cụ cảm thấy sẽ không dù sao sĩ、sì、kỳ tên kia tâm cao khí não không đến cuối cùng trước mắt hắn sẽ không làm loại này quyết định với lại Coi như xì kỳ thật chạy cũng không có gì sengoku mặc dù trên phương diện chiến thuật mục tiêu là đem x ỉ kỳ cùng rô rơ tất cả đều cầm xuống nhưng hắn cũng biết đây chỉ là lý tưởng trạng thái dưới không có khả năng như vậy nhẹ nhàng nếu là x ỉ kỳ thật chạy bọn hắn có thể bắt lấy rô rơ cũng là rất lớn thành quả cái này như vậy đủ rồi các loại gạp từ mặt khác đổi tới lần này làm sao cũng sẽ có cái thành quả sengoku ở trong lòng nghĩ như vậy nói chương một trăm hai mươi bốn bầu trời một tiếng vang thật lớn lao tử loé sáng đăng tràng chương một trăm hai mươi bốn bầu trời một tiếng vang thật lớn lao tử loé sáng đăng tràng s ì kỳ bên này mỗi lần muốn cùng rô rơ phân cái cao thấp thời điểm hải quân bên kia luôn có thể tức thời đánh gậy hắn một cái t h a này h n s ì kỳ vô cùng tức giận quan sát một cái hải quân hạm đội vị trí s ì kỳ trong mắt l ó e lên một vòng che lấp tiếp lấy hắn đưa tay trong hư không tùy tiện khoa tay mấy lần một cố không hiểu năng lượng ba động liền khuếch tán ra ngoài không bao lâu tại hải quân hạm đội chỗ phía trên một hòn đảo đột nhiên xuất hiện đảo này không lớn không nhỏ nhưng làm sao cũng so quân hạm càng lớn hơn không đợi đám hải quân thấy rõ ràng đâu hòn đảo kia đột nhiên không kiểm soát đồng dạng từ không trung hướng phía hải quân hạm đội n ệ rơi xu s e n g o k u đại tướng sửng sốt một chút sau đó biểu lộ biến đổi nói là siki tiếng nói vừa ra đồng thời s e n g o k u đại tướng trong nháy mắt hóa thành kim quang đại phật tiếp lấy cả người từ bong thuyền nhảy lên một cái hướng phía không trung đang tại rơi xuống hòn đảo bên kia liền xuống tới phật nộ kim cương phục ma ba s e n g o k u đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng nói một giây sau cái tia kim quang trong tay đại phật ngưng tụ ra một cỗ cực mạnh sóng xung kích bàn tay cũng biến thành càng lúc càng lớn giống như cự nhân t ộ ngay sau đó cái tia cường đại sóng xung kích trong nháy mắt liền từ đôi đến đầu bao trùm đến hòn đảo kia bên trên sau đó cường đại lực trực tiếp nhưng mà còn không chờ bọn hắn bối rối quá lâu đâu buộc xã li nộ liền cùng sẻn gỗ cụ đại tướng phối hợp hết sức ăn ý chỉ thấy nguyên bản đứng trên bom thuyền buộc xã li nộ thân hóa một đạo kim sắc chấp lóe thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên trên bầu trời tiếp lấy hai tay ở trước ngực một cái giao nhau ánh mắt trở nên hơi chăm chú một chút dạ xạ cani no m ạ gà tà m ạ b ụ c xạ lino nhẹ giọng nị nó nói hắn vừa mới nói xong vô số kim quang từ trên người hắn lấp lóe ra ngoài hóa thành dày đặc trốn sáng hạt đem từ không trung rơi xuống những cái kia cục đá vụn tất cả đều lần nữa đánh nát khi bầu trời bên trong màn ánh sáng màu vàng biến mất về sau b ụ c xạ lino thân ảnh đã lại xuất hiện tại hải quân quân hạm bên trên không nhiều một lát vô số thật nhỏ đá vụn từ trên trời giang xuống rơi đập tại hải quân hạm đội bên trên chỉ bất quá lần này hòn đá kia đã chỉ có to bằng ngón tay mặc dù cũng mang đến không ít tổn thất nhưng đối với hải quân tới nói đây đã là thấp nhất hạ t độ cùng ngày đồng thời sen g o k u đại tướng thân ảnh cũng một lần nữa rơi vào hải quân quân hạm bên trên ánh mắt của hắn nhìn về phía sĩ kia bên kia nghĩ nó nói thật đúng là cái không có kiên n h ẫ n ra hòa đâu chỉ bất quá hắn vừa dứt lời trên mặt biển liền thổi qua một cô gió biển lệnh sen g o k u đại tướng lông mày hơi n h í u đây là sen g o k u nói nhỏ một câu tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương cách đó không xa mặt biển chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển một cơn lốc đang tạo thành hình nguyên bản coi như sáng sủa bầu trời cũng nhanh chóng biến hóa lên đ e n g ị t tầng mây trong thời gian cực ngắn liền từ trên trời che、xuống. t h i ề m điện cùng sấm nổ liên miên tại tầng mây kia bên trong du tẩu mưa s ố i xả tùy theo mà đến gió lốc sengo cù cả người đều sợ ngây người loại tình huống này vậy mà tới một cơn lốc không là phong bạo b ộ c xã lý nổ trong mắt cũng mang theo kinh nghi thần s ắ c thấp giọng hồ nói sengo cù đại tướng tự a hồ ý thức được cái gì lập tức ra lệnh đem hạm đội tới gần mục tiêu cải biến chủ công gôn đần lì ổng s i k i đây là cơ hội ngàn năm một thừa ba chưa từng xuất hiện cơn bao táp này khí hậu biến hóa trước đó nói thật sengo cù mặc dù đánh lấy một lưới bắt hết tâm tính nhưng mục tiêu thứ nhất chủ yếu vẫn là đặt ở băng hải tặc rô r trên người không có cách ai kêu s ì ký đại hạm đội tính cơ động quá cao nếu là hắn dồn ép đến nóng này thật nghĩ chạy hải quân có thể bắt lại hắn tỷ lệ không lớn nhưng giờ này khác này vậy mà đột ngột xuất hiện một trận phong bạo cơn báo tắp này tới quá nhanh làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp mà loại này phong bạo khí hậu dưới xì kỳ phụ họa phụ họa no mi năng lực đem hoàn toàn đánh mất bản thân hắn sức chiến đấu cũng sẽ cấp tốc hạ xuống cùng dô dơ so sánh xì ký huy h i ế p độ rõ ràng càng cao càng không tốt bắt lần này tựa hồ liền là thượng thiên cho hải quân cơ hội a không có phụ họa phụ họa no mi tại tác dụng phụ ảnh hưởng dưới sĩ kỳ thậm chí đứng không vững đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu hắn tại sển g ồ cụ đại tướng xem ra liền là cái dê lợi làm t h ì ta hiện tại không bắt hắn khai đao lúc nào bắt hắn khai đao một bên khác sĩ kỳ cũng chú ý tới sự biến hóa này trong mắt lóe ra kinh sợ cũng không thể tưởng tượng nổi thần thái không có khả năng ba những cái kia khí hậu học ra không phải nói trong nửa tháng etho hải vực sẽ không có phong bạo sao sĩ kỳ kinh sợ chửi đời nói đô đốc ba n ĩ m ạ n lúc này cũng đi tới sĩ kỳ bên người tiếp lấy n ĩ m ạ n một phát bắt được sĩ kỳ cánh tay nói đô đốc phong bạo hướng chúng ta bên này gần lại đến đây hải quân hạm đội cũng đến đây tình huống đối với chúng ta quá bất lợi hiện tại đi còn kịp xì、sì、kỳ ra hỏa này kiệt ngạo bất tuân tâm cao khí n g ạ o bởi vậy ngay tại lúc này hắn càng phát cảm thấy không cam lòng rõ rệt chính mình cũng làm đến một bước này vì cái gì vì cái gì lao thiên muốn nhấc lên một trận phong bạo không ba ta thế nhưng là g o l d e n lì ông ba tuyệt đối sẽ không cùng vận mệnh khuất phục rô rơ bốn xì、sì、kỳ một thanh hất gian n h ị mạn cánh tay có chút nội điện giận d ữ hét một bên khác nguyên bản tại hải quân xuất hiện xì、sì、kỳ vòng gây dưới trong lòng có chút tâm thần bất định thậm chí cảm thấy tuyệt vọng rô rơ lúc này hắn lại nhìn xem cái kia phong bạo cười thập phần vui vẻ a、ah、ha ha ha ha ha ha s i k i xem ra lần này vận mệnh là đứng tại ta bên này đó a ba rô rơ cười to nói tới gần ba s i k i như đ i ê n giận d ữ hét hắn chắc lần này giận thao thuyền tài công cũng không dám chống lại sĩ kỳ mệnh lệnh to lớn kỳ hạm liền hướng phía rô rơ ổ rồ rắt sơn hào đụng lên đi lên ngay tại hai thuyền đụng nhau thời điểm phong bạo cũng lấy tốc độ cực nhanh tịch của tới trong nháy mắt cùng phong gào thét s h k i thân ảnh một cái phiêu hốt đến bên trên bầu trời không bị khống chế đô đốc nị màn bỗng nhiên nhảy lên một cái vắt lại sĩ kỳ cánh tay sau đó quả thực là đem xỉ kỳ lại cho từ không trung túng trở về g i a n g g i ắ c một đạo t h i ể m điện xảy qua cường đại xét đánh trực tiếp đánh vào xỉ kỳ bánh lái bên trên đem bánh lái cho nổ bay ra ngoài cồn g phong g à o t hét ly màn cũng bị cái này xét đánh cho nổ bay ra ngoài xỉ kỳ vừa hạ xuống không kịp nghĩ nhiều cái gì bắt lại cột bụng miễn cho mình bị cồn u g phong mang đi kết quả một giây sau hắn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một cái bị t ạ c thành hai đoạn bánh lái từ không trung bay múa hướng mình náo túi bên trên c h e xuống bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không kịp phong thích sĩ kỳ liền cảm giác mình nao túi bên trên chuyền đến một cô nhoi nhói tiếp lấy máu tươi trong nháy mắt chạy sôi xuống tới đem hắn mái tóc dài m à u vàng lòng kia nhuộm đỏ đỏ thấm máu tươi lây dính sĩ kỳ mí mắt làm hắn tầm mắt cũng biến thành màu đỏ tươi dô dơ bốn sĩ kỳ không cam lòng giận dữ hết gặp lại sĩ kỳ hy vọng ngươi có thể từ hải quân trên tay chạy thoát dô dơ hướng về phía sĩ kỳ phất phất tay nói tiếp lấy ảo đỉnh lấy phong bạo cùng sóng lớn nhanh chóng rút lui phiến khu vực này mà xèn gỗ cụ đại tướng thì căn bản không có đi để ý tới hải quân quân hạm cũng tại thuận gió p h á sóng lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận s ỉ kỳ kỳ hạm lúc này s e n g o ỗ cụ đại tướng hưng phấn cánh tay đều có chút run dậy cơ hội t ố ta ngàn năm một thở s i k i lần này xem ngươi còn thế nào chạy s e n g o ỗ cụ đại tướng kích động tự đủ bánh lái nhanh bánh lái nị mạn tại báo tố bên trong giống giận trong tay nàng còn ôm đã hôn mê f i n không biết cái này bạo tẩu tiểu lò ly là chuyện gì xảy ra giống như nàng vừa rồi khiêng kim loại gặt lình bị xét đánh nị mạn đại nhân bánh lái bị xét đánh nát cột bùn cũng gây mất hai cây chúng ta đã mất đi động đ ư c ba một cái thuyền hải tặc viên nhanh chóng đ đáng chết ba mỹ mạn lúc này cũng luôn cuống nếu là không có hải quân ở đây s i ký lần này nhưng thật ra là cậu thả đến phong bạo rời đi hắn mới xem như may mắn vẫn còn tồn tại nhưng bây giờ có hải quân tại a một khi hải quân quân hạm dựa vào tới bọn hắn tất cả đều chạy không được mắt nhìn thấy cái kia sẻn gỗ cụ đại tướng chỗ quân hạm càng ngày càng gần mỹ mạn trong mắt cũng nổi lên tuyệt vọng nhưng rất nhanh nàng trong ánh mắt liền lóe lên một cỗ tàn nhẫn giận d ữ hét chuẩn bị tác chiến cùng đám hải quân liều mạng ngay tại lúc lúc này nguyên bản liền bị biện sóng quân s ạ c lấy không yên ổn tính hải giới mặt cũng nổi lên to lớn bọ một cái độc giác kình mũi sừng phá vỡ ở mặt biển tiếp theo đen kịt lại to lớn đội thuyền trực tiếp đâm vào hải quân quân hạm bên trên quả thực là đem hải quân quân hạm đụng cái lô lớn đồng thời chết đi ra ngoài kiệt ha ha ha ha ha sengo k u đại tướng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ba họ ùa dìm thân ảnh xuất hiện ở trong t â m mắt của mọi người hắn một tay nắm lấy cột bường một tay mang theo đại truy mười phần cười to phách lối nói chương một trăm hai mươi lăm sengo cụ đại tướng kém chút tức h ồ n máu chương một trăm hai mươi lăm sengo cụ đại tướng kém chút tức h ộ n máu chẳng ai ngờ rằng tại hải quân quân hạm sắp dựa vào xỉ kỳ cái tia tổn hại nghiêm trọng kỳ hạm thời điểm từ dưới mặt biển sông ngang đi ra một chiếc xa so với quân hạm còn muốn đại gấp hai to lớn đ e n kịp chiến hạm chiến hạm này vậy mà một hơi trực tiếp đem quân hạm đem phá ra quả thực là không có để sẹn gỗ cụ bọn người tới gần họ ựa g ì ba sẹn gỗ cụ đại tướng ổn định dưới chân lảo đảo ánh mắt mang theo kinh sợ t h ầ n sắc nhìn xem cái tia chiến hạm khổng lồ bên trên họ ựa dìm giận dữ hết đại ca nĩ m ạ n cũng là kinh ngạc nhìn nó ựa dìm cái tia đột một xuất hiện thân ảnh hết sức hưng ph thật sự là thật nhiều năm không gặp đại ca ta tìm ngươi tìm thật đằng à kiệt ha ha ha ha xem ra các ngươi gặp phải phiền t ò i nhà ta tới phù hợp đâu họ ùa tìm nhìn xem n ị mạn cười to nói hắn trong lòng cũng là mười phần kích động đã nhiều năm như vậy rốt cục nhìn thấy n ị mạn cái này mình thất lạc mượn mội, mội. b ẽ mạn trong tay thao lấy độc giác kinh bắt kinh nỏ đ ỗ n g nhiên một nỏ bắn về phía xỉ kỳ kỳ h ạ n g tiếp lấy xích sắt thô to đem hai chiếc thuyền liên nhận b ẽ mạn lúc này mới hưng phấn hô lớn nỉ mạn mau dẫn lấy các ngươi người tới nhị ca nỉ mạn kích động cùng bẹ mạn lên tiếng chào lúc này sĩ、sì、kỳ cũng sợ ngây người nói thật hắn hiện tại cơ bản không có sức chiến đấu gì đầu cũng bị bánh lái mở bầu nguyên bản tại hải quân dựa đi tới thời điểm sĩ、sì、kỳ cũng là có chút tuyệt vọng mình cái này một đợt xem như thất bại trong găng tấc dỗ dơ không có xử lý không nói không chừng mình cũng muốn gãy tại hải quân trong tay nhưng lại tại lúc này khắc gọn giột họ vừa dìm đột nhiên từ dưới mặt biển chui đi lên mang đến hy vọng mới trong lúc nhất thời sĩ、sì、kỳ tựa hồ có chút h i ể u ban đầu ở quần đảo xạ ba á o đi thời điểm mình xuất hiện lúc họ ừ a dìm là thế nào tâm tình không đợi sĩ、sì、kỳ nhiều nghĩ gì thế ni mãn liên lao đến một tay đem sĩ、sì、kỳ gánh tại trên bay mở miệng nói ra đô đốc chúng ta đi mau s ì kỳ muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì há to miệng cuối cùng trầm m ặ t xuống cùng ngày đồng thời s ì kỳ trên thuyền đại lượng người sống sót tất cả đều bắt đầu thuận cái kia to lớn bắt kình nọ xích s á t hướng phía họ ưa dìm thuyền của bọn hắn bên trên b ọ đi một bên khác sen g o cụ đại tướng cũng là nhìn thấy màn này giận dữ hét đừng hòng chạy ba dưới sự phẫn nộ hắn bàn tay lớn màu vàng nóng liền hướng phía họ ưa dìm trên thuyền trục tới tựa hồ muốn bắt lấy họ ưa dìm thuyền đồng dạng mà họ ưa dìm cũng không để ý xì kỳ bên kia trong tay chiến truy hất lên trực tiếp từ cột buồng ở giữa nhảy xuống cơ chiến truy liền hướng sẻn gỗ cụ đại tướng trên bàn tay đập đi lên quần đảo xạ bạ hảo đi bên trên thế nhưng là thụ ngươi chiếu c ố đâu sẻn gỗ cụ đại tướng họ hựa dìm cười to nói cường đại sóng xung kích từ chiến truy bên trên bạo phát ra trực tiếp đem sẻn gỗ cụ đại tướng bàn tay cho đánh vạt ra để hắn một bàn tay thất bại x u ố n g dưới Liên tại lúc này, kim quang loay lên, một đảo laser lỉ tại kim này, quang hướng phía họ họ khoe miệng thì treo một tật phía vừa đảo họ Đồng tiếp h ờ thân eo một cái phát lực, thay đổi thân hình, một cước giống tại tại tung tích hình, h giống đang eo cái lực, cước c đổi n bên trên. Mượn cái này lực đạo, hắn đem chính mình thân ảnh điều chỉnh truy điều đem cái lực cái đạo, h ư ơ n đồng g vị, theo ờ i đi. Tiếp một t quyền không đánh cách h ra một cố cường đại sóng xung kích buộc phát mà đi trên không trung cùng bộ xạ lì nổ kim quang la dê đụng vào nhau nổ ra một mảnh quang mang trói mắt kiệt ha ha ha ha đừng xem nhẹ ta à. họ đùa dìm trên không trung cười to nói hắn cái này vừa mới nói xong đột n g ộ t một đạo trạm kích xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người tiếp theo, đạo này chạm kích trực tiếp phá vỡ mặt biển bay thẳng sẻn gỗ c ủ quân hạm mà đi gọn gàng mà linh hoạt đem sẻn gỗ c ủ quân hạm cho cắt từ giữa trở thành hai đoạn mỗi lần xuất thủ chính là một mực chờ đợi thời cơ mỹ h ạ t họ đua gì b ọ n người mục đích chuyến đi này ở chỗ cứu giúp siki làm sao có thời giờ cùng đám hải quân đại loạt đấu mỹ h ạ t cũng biết rõ điều này cho nên ngay từ đầu liền ẩ n giấu hắn liền là đang đợi một thời cơ đem hải quân động lực phá hư bọn hắn tốt chạy trốn hắn chạm kích tuy mạnh nhưng nếu là có sẻn gỗ cụ bọn người trở ngại là không cách nào phá hư quân hạm mà vừa rồi nháy mắt kia sen g o c u đại tướng cùng bộ xã li nô đều xuất thủ mỹ thoát biết họ đua dìm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý bởi vậy cũng quả quyết xuất thủ quả nhiên một bao kia trực tiếp chém ra quân hạm cùng phong phong trào sấm sét v a n g rội họ đua dìm đem chiến truy nhét vào bông thuyền bị hạ nhanh chóng tiếp tới thân ảnh của hắn thì hướng phía trên mặt biển rơi xuống ngay tại muốn ngã vào trong biển thời điểm họ đua dìm bắt lại màu đen độc g ắ c kình hào bánh gồm trang bị ổn định mình thân hình tiếp lấy hắn một tay đem bàn tay vào sông cả mánh liệt trong biển rộng khoe môi n i t lên tà ác ý cười cười to nói để lao tử đến đem cho các người thêm n Họ vừa dìm t r sóng lớn, sóng lớn không không lúc này sẻn gỗ cụ đại tướng cũng một tay nắm lấy bong thuyền rào chắn không ngừng ổn định mình thân hình miễn cho để cái này chấn động kịch liệt đem mình quang bay đi đến trong biển đồng thời ánh mắt của hắn mười phần tức giận nhìn xem họ ụa dìm m ọ n người giận d ữ h ế t họ ụa dìm ba họ ụa dìm lúc này một tay nắm lấy bánh g u ồ n g trang bị một tay hướng về phía sẻng g cụ đại tướng cơ chỉ thấy hắn khỏe môi n h t lên tà ác ý cười cười to nói lần sau gặp lại sẻng g cụ đại tướng kiệt ha ha ha ha ha sẻng g cụ đại tướng lúc này nhìn xem họ ụa dìm cái kia phách lối đắc ý thân ảnh trong lòng là biệt khuất ghê gớm kém chút không có bị tức hộp máu sớm biết nếu là nơi này sẽ sinh ra phong bạo sớm biết họ ụa dìm hôn đả này sẽ từ dưới mặt biển đột bên này có thể cùng họ vừa tìm bọn người một trận chiến cũng chỉ có hắn cùng buộc salino nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đều là trái ác quỷ năng lực giả hiện nay trên đại dương bao la sóng cả máy liệt còn có phong bạo không ngừng tàn phá không đem quân hạm tới gần là tuyệt đối không thể tùy tiện đổ bộ chiến hạm địch bằng không bọn hắn sơ ý một chút đều phải táng thân b i ể n cả mà bây giờ quân hạm mẹ nó bị cái k i a đáng chết m ỉ hạt một đao cho cắt muốn đuổi theo đều truy không được ca nếu là gặp ở đây liền sẽ không là như vậy trận diện tên tia không là năng lực giả có thể không hề cố kỵ xuất kích ngay tại họ vừa tìm bọn người bắt đầu cứu xỉ k sĩ kỳ hạm đội cũng bị hải quân hạm đội công kích phong bạo xâm nhập chìm cái hơn phân nửa còn lại thuyền hải tặc cũng đều bắt đầu chia tán chạy trốn cũng không phải bởi vì bọn hắn đối sĩ kỳ không ô m kỳ vọng mà là golden lee ông đại hạm đội chiến thuật chính là như vậy là sĩ kỳ định ra quý cũ gặp phải loại tình huống này phân tán rút lui tìm cơ hội lại tập hợp cũng đúng là tương đối tốt thủ đoạn không bao lâu họ hứa gì bọn người liền đem sĩ kỳ thủ đoàn của bọn họ đều đưa đến mình thuyền bên trên rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền biến mất không thấy thật giống như bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng xì、sì、kỳ ra hỏa này không biết có phải hay không là cảm giác thật mất thể diện lại hoặc là trên đầu bị trọng thương gánh không được ngược lại hiện tại là hôn mê đi ni tợ t ì n gạ lệ đang tại cho xì、sì、kỳ tiến hành cấp cứu mà họ ùa dìm cùng bẹ m ạ n hai người thì vây quanh ở cụ gian đạn nhì m ạ n bên người hạch hỏi xì、sì、kỳ không có khi dễ ngươi đi nếu là hắn đối với ngươi không tốt hiện tại liền nói thừa dịp hắn hôn mê chúng ta đem hắn thu thập họ ùa dịp vỗ n h màn bà bay cười hỏi bẹ màn nhìn xem ba mét cao n h màn lại nhìn một chút mình cái kia nhân loại bình thường thể trạng có chút tiếp nối nói ra ai ngươi là trưởng thành a ta muốn giống như kiểu trước đây sờ sờ đầu của ngươi đều làm không được nị mạn lúc này cũng là hết sức kích động n ắ m l a y họ ùa dìm cùng bẹ mạn cánh tay không ngừng lắc tới lắc lui họ ùa dìm đại ca bẹ mạn ca ca ta đều nhanh muốn chết các n g ư ơ i à chúng ta rốt c ụ c c ả mặt nị mạn cao hứng nói hơi hơi dừng một chút về sau nàng lại tiếp tục nói đô đốc đối với ta rất tốt dạy ta rất nhiều bản sự đâu ha ha ha ha ha có đúng không vậy là tốt rồi lần này xem như vừa vặn Cũng coi như báo quần xa học chúng như quần báo đảo lao đi. đại đối với bà xạ Sỉ kỳ thế a ơn n t Họ Thích Thích h vừa tìm to Trước cười Trước nói. diện diện 126. 126. sĩ Sỉ sĩ Sỉ kỳ. kỳ. giới mới ép ổ trong vùng biển lúc này phong bạo đã qua khoảng cách s ỉ ký n h ấ t lên ép ổ hải chiến cũng đã qua hai ngày bá chủ biển sâu màu đen độc r i á c kinh hào chiếc này to lớn đen kịp chiến hạng lúc này chính bình tĩnh đi thuyền trên mặt biển này chung q u n h nhìn không thấy cái gì còn lại đội thuyền bóng dáng trên bầu trời cái tia treo trên cao mặt trời sáng sủa thời tiết tựa hồ cũng ám chỉ đây là gió em sóng lặng một ngày họ hứa gì bọn người lúc này trên b o n g thuyền đùa giữa đâu nị m ạ n cùng nàng hai cái ca ca thật lâu không gặp tự nhiên là có chuyện nói không hết s ì kỳ một chút thuyền viên cũng đang cùng m ị hạn nị tợ tỉn gạ lệ câu thông lấy trong đó có cả tạ dị nạ đệ vòn cùng x i n ỳ cái này bị xét đánh bạo tàu lò ly xem ra đến bây giờ người trên thuyền đều biết họ hứa gì bọn hắn liền là hướng về phía s ì kỳ tới về sau không chừng mọi người liền đều là trên một cái thuyền đồng bạn lại thêm nói thế nào cũng coi là có ân cứu mạng đi nhiều ít còn có thể trò chuyện vui xuống điểm mà lúc này ở cái nào đó trong khoang thuyền xì kỳ g a hỏa này cũng đều sớm đã tỉnh lại hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia xanh thẳng mặt biển trong lòng tư vị hết sức phức tạp dô dơ sĩ kỳ có chút không cam lòng nỉ nó nói ngay tại sĩ kỳ nghĩ đến bản thân tâm sự t ì n h lúc nhóm ngoài cửa truyền phốc chít chít phốc chít chít đánh g rắm âm thanh tiếp lấy tiếng đập cửa liền văng lên sĩ kỳ biết bên ngoài là ai mở miệng lên tiếng sau đó giờ giờ Ín đi gỗ ra hỏa này liền đi đến đô đốc đã liên hệ đến chúng ta người lần này xem như tổn thất nặng nghề có hơn phân nửa đều chìm ở cuộc chiến đấu kia bên trong ý đi gỗ đối sĩ kỳ nói ra sĩ kỳ ngược lại là rất bình tĩnh gật gật đầu đối với loại kết quả này hắn lòng dạ cũng đều sớm có chuẩn bị với lại xì、sì、kỳ cũng không phải lần đầu tiên tổn thất nhiều như vậy bộ h ạ hắn cái này cùng nhau đi tới gió tanh m ư a máu thành công qua không ít lần cũng thất bại qua không ít lần nhưng mà mặc kệ là thành công cũng được vẫn là thất bại cũng tốt hắn đi mỗi một bước đường đều mang theo lầy bóng ma tử vong đồng thời xì、sì、kỳ cũng minh m ạ c h chỉ cần hắn gôn đ ầ n lì ổng vẫn còn cái k i a cũng không có cái gì tổn thất lực lượng bỏ chút thời gian luôn có thể bù lại đương nhiên cũng có tin tức tốt theo ta quan sát khắt gọ d ộ thỏ ựa gì bọn hắn băng hải tạc chiến chủ y cô ý muốn gia nhập đô đốc ngài dưới cờ y nị gỗ lại cười một cái nói câu nói này ngược lại để xỉ kỳ tâm tình hơi du nhanh hơn một chút lần này mặc dù tổn thất rất nhiều lại bị rô rơ trốn thoát nhưng tóm lại vẫn còn có chút thu hoạch n h a cái tiếc hạt g ò r ộ i thọ ùa dìm nếu là có thể hào hào bồi dưỡng tương lai tất nhiên có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực với lại băng hải tạp chiến c h ủ y nhân số cũng rất nhiều hơn hai ngàn người có thể nhanh chóng đền bù từ bản thân tổn thất một chút binh lực lại thêm người ở bên trong mới cũng không ít đâu trừ bỏ họ ùa dìm bên ngoài có thể đánh còn có bên mẹ mạn dơ dạ cụ lệ mỹ hát đây đều là không sai người kế tục ò n lại phương diện nhân tài cái kia n h ỉ tờ tờ t gã l cũng là nhất lưu đỉnh cấp bác sĩ mình lần này liền là may mắn mà có hắn a nghĩ tới đây xì ký lại sờ lên trên đầu mình bánh lái mở miệng hỏi cái đồ chơi này có thể lấy rồi chứ in đi go nghe vậy lắc đầu nói ra nhị thợ tìm g ạ lệ bác sĩ nói giải phẫu sẽ rất có phong hiểm nếu như đô đốc ngài cảm thấy ảnh hưởng không lớn đề nghị không cần cứng rắn lấy hơi hơi dừng một chút về sau in đi go có chút lo lắng hỏi đô đốc ngài cảm giác thế nào xì ký hơi trầm mặt một chút sau đó lắc lắc đầu nói tạm thời không có ảnh hưởng gì nhưng cứ thế mãi liền không nói được rồi xác thực xì tương lai thực lực giảm xuống cùng nhảy núi lầm dạng có rất đại trình độ nguyên nhân cũng là bởi vì đầu hắn lên thuyền đà vấn đề làm hắn ngay cả hạ kỳ cái gì đều không dùng được nhưng trên thực tế liền trước mắt mà nói đầu hắn lên thuyền đà đối nặng cơ bản không có cái gì ảnh hưởng thực lực cũng không có hạ xuống chỉ ít đến dô dơ bị bắt đồng thời muốn xử hình một năm kết lúc xị kỳ vẫn như cũng là có đầy đủ lực lượng dám đi đơn đấu hải quân bản bộ đồng thời cùng s ẻ n gỗ củ cùng gặp hai người đại chiến ba ngày ba đêm phá hủy nửa cái mạ di nệ phò ở trước đó hắn vẫn như c ũ là trên đại dương bao la hải tập bá chủ chỉ là tại từ ỉm kẹo đao v ư ợ n g ụ đồng thời tự đoạn hai chân về sau biến mất những trong năm kia thực lực của hắn mới nhanh chóng hạ xuống sửa nổi thức ngã xuống tạm thời không có ảnh hưởng gì sao vậy là tốt rồi inigo d gật đầu nói tiếp lấy hắn suy tư một chút còn nói thêm kỳ thật nỉ tợ tỉn g ạ lệ bác sĩ nói cũng không phải là không có có thể an toàn phương pháp giải quyết xì kỳ quay đầu nhìn inigo d một chút mở miệng hỏi phương pháp gì nghe nói có một loại hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ ai ăn liền có thể trở thành cấp cao nhất bác sĩ cái tia chính là ổ tệ ổ tệ no mi cái này trái ác quỷ năng lực hẳn là có thể an toàn giải quyết ngài trên đầu cái này bánh lái inigo nhanh chóng hồi đáp s i kỳ đối với ổn tệ ổn tệ no mi cái gì hoàn toàn không hiểu rõ bởi vậy hắn hỏi có cái này trái ác quỷ năng lực giả tin tức sao hoặc là có viên này trái cây tin tức sao không tạm thời không có bất quá chúng ta sau khi trở về có thể bắt tay vào làm điều tra một cái inigo mở miệng hồi đáp ân có biện pháp l i ề n tốt s i kỳ gật gật đầu nói hơi hơi dừng một chút về sau s i kỳ lại hỏi có rô dơ cùng hải quân tin tức sao inigo nghe cái này hỏi t h a m trực tiếp lắc đầu mở miệng nói ra không rõ lắm đâu chí ít hiện tại trên báo chí còn không có đăng có quan hệ với e t h tin tức thế nhưng là ta nhìn sớm muộn sẽ tuân ra tới nhanh lời nói ngày mai hoặc ngày mốt chậm lời nói cũng tại ba trong vòng năm ngày nghĩ không ra ta xì kỳ cũng có sẽ bị người cứu một ngày xì kỳ có chút tự d ễ cười cười nói inigo d thì nhẹ giọng hỏi đô đốc muốn hay không ra ngoài gặp bọn hắn một chút xì kỳ kỳ thật đối với cái này tâm tình rất phức tạp một phương diện hắn xác thực minh mạch lần này là họ vựa d ì m bọn người cứu được hắn nhưng một phương diện khác xì kỳ người này tâm cao khí ngạo sau khi ra ngoài lại cảm giác mình không biết nên dùng thái độ gì đối đại họ vừa dìm mọi người cho nên hai ngày qua này s ì kỳ đều chưa từng gặp qua họ vừa dìm kéo lấy cũng không phải chuyện gì tóm lại là muốn gặp s ì kỳ nghĩ nghĩ về sau nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng tiếp lấy hắn từ trên ghế ngồi đứng lên trên thực tế hắn ngoại trừ đầu thương thế cũng không nặng thậm chí có thể nói cơ bản vô hại tạm ý đi gộ dẫn đầu dưới s ì kỳ rất nhanh liền đi vào b o n g thuyền sau đó hắn dưới cờ những bộ hạ kia cũng đều nhanh chóng sẽ tới cho sĩ kỳ vị này đại lao đưa lên con tâm s ì kỳ đúng là lần này hải chiến bên trong thất bại nhưng uy tín của hắn ngược lại là không có giảm bất cái gì bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được s ì kỳ không phải bại bởi dô dơ cũng không phải bại bởi hải quân là bại bởi trận kia phong bạo lại thêm thân là hải tặc thất bại cũng không tính là gì chỉ cần s ì kỳ không có gì đáng ngại hắn làm theo là cái kia sư khiếu tứ hải gôn lần lì ổng những bộ hạ của hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này không có ai dám vì vậy mà coi thường s ì kỳ vị này đại lão đô đốc người rốt cục ra ngoài rồi ta đều nhanh muốn lo lắng gần chết nĩ mạn ghé vào sĩ、sì、kỳ bên người vừa cười vừa nói sĩ、sì、k ỳ nhìn một chút n h mạn cô gái nhỏ này nhịn không được lắc đầu mở miệng nói ra ta nhìn nhà trong lòng ngươi hiện tại cũng là hai ngươi ca ca nơi nào còn có ta cái này đô đốc vị trí mới không phải đâu đô đốc liền là đô đốc n h mạn mới sẽ không quên đâu n h mạn vừa cười vừa nói sĩ、sì、k ỳ đưa tay vô vô n h mạn sau đó đ ố i bên người mọi người nói tốt các ngươi cũng đừng vây quanh ở ta cái này ta cùng họ vừa dìm nói ra suy nghĩ của mình sĩ、sì、k ỳ mới mở miệng những người còn lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh của hắm nhao nhao tắn đi họ v ừ dìm cũng khoác k h o tay để bẹ mạn bọn người rời đi tiếp lấy hắn trên mặt ý cười nhìn xem xì kỳ xì kỳ cũng đang quan sát họ vừa dìm sau một hồi lâu xì kỳ tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng mở miệng nói ra ta rất ít cùng người khác nói tạ ơn nhưng lần này đa tạ ngươi họ vừa dìm họ vừa dìm nghe vậy khỏe môi niết lên một vòng ý cười k h o á t k h o á t tay nói ra đừng có khách khí như vậy n h a xì kỳ lao đại phải nói cảm tạ ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng đa tạ ngươi tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên đối với chúng ta làm v i ệ c thủ cũng đa tạ những năm gần đây ngươi đối n g mạn chiều cố hơi hơi dừng một chút về sau họ v a dìm mới tiếp tục nói lần này ta chỉ là hơi hoàn lại d ư ớ i người ân nghĩa mà thôi một mã thì một mã nói đi n g ư ơ i muốn cái gì sĩ kỳ k h o á t khoác tay nhìn về phía họ ưa dìm hỏi ta muốn gia nhập băng hải tặc cải r ầ c ủ gordon lee ổng đại h ạ m đ ộ i họ ưa dìm cũng không chút do dự nói ra chương một trăm hai mươi bảy kế thừa ngươi khiêu chiến ngươi siêu việt ngươi chương một trăm hai mươi bảy kế thừa ngươi khiêu chiến ngươi siêu việt ngươi bong thuyền sĩ kỳ đang đứng tại rào chắn bên cạnh nhìn xem cái kia bình tĩnh biệt cả nhịn không được nói nhỏ ngày ấy nếu là không có trận kia phong bạo hết thể đều sẽ không đồng dạng sĩ kỳ đứng bên người họ ưa dìm cùng xỉ kỳ cái kêu bình thường thể trạng so sánh họ hựa dìm thân hình lộ ra phi thường cao lớn cùng cường tráng nhưng xỉ kỳ gia hỏa này trên thân tự mang một c ỗ hạ kỳ bởi vậy cũng không có bị họ hựa dìm trò so không bằng nghe xỉ kỳ lời này họ hựa dìm cười gật gật đầu ánh mắt có chút phiêu m i ệ u nói đúng vậy à hết thể đều sẽ không đồng dạng cái thế giới này cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nếu như ngày ấy không có gió gì bạo tại dỗ dơ coi như không gãy tại xỉ kỳ trong tay cũng muốn gãy tại hải quân trong tay như vậy tự nhiên không có cái gì dạp kẹo cũng sẽ không có cái gì vua hải tặc lại càng không có đại hải tặc thời đại có lẽ quân lâm thiên hạ sẽ là s ì kỳ cái này gôn đần lì ống cái kia tương lai lại biến thành cái dạng gì thật đúng là làm cho người nghĩ không ra nhưng một trận phong bạo trung pi là cải biến hết thảy nhưng cũng không có gì chỉ là hơi chậm một chút mà thôi s ì kỳ đột nhiên lại n ở nụ cười nhịn nó nói hắn cái này lời mặc dù nói rất nhẹ nhưng ở họ ưa dìm nghe tới lại vô cùng hạ kỳ trong này thông cảm s ì kỳ mạnh mẽ tự tin hắn tự tin coi như lần này thất bại cũng không có gì chẳng qua là để hắn quân lâm thiên hạ bộ pháp hơi chậm một điểm mà thôi họ ưa dìm nhìn thoáng qua xì kỳ nhưng trong lòng có chút kỳ quá ý nghĩ nếu như ngươi nếu là không có gặp q u a r dô dơ ta có lẽ là thật tin hy vọng tương lai ngươi đ ừ n g đầu h ố c nóng lên liền đi đơn đấu hải quân bản bộ họ ưa d ì m ở trong lòng nghĩ như vậy nói ngay tại họ ưa d ì m nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm s ỉ kỳ đột nhiên mở miệng hỏi ngươi muốn gia nhập dưới trướng của ta lý do là cái gì cũng không đợi họ ưa d ì m trả lời đâu s ỉ kỳ liền tiếp tục nói cái này trên đại dương bao la muốn gia nhập ta s ỉ kỳ dưới trướng người nhiều vô số kể những bọn hắn chín thành chín đều là hướng về phía ta sĩ kỳ uy danh mà đến muốn tại trên người của ta tranh thủ một cái tiền đồ đạt được lao tự che trở nhưng ngươi khác biệt Nói đến n đây, đầu quay Sì Kỳ họ ì n về phía h ùa dìm khỏe m đồng dạng là nhìn xem sĩ、sì、kỳ hai mắt trầm mặc một hồi mà về sau hắn khỏe miệng một phát vừa cười vừa nói không sai nói thật ta không chỉ vẻn vẹn có n g ư ơ i một lựa chọn tại họa tở sẽ vần thời điểm dỗ dơ đã từng mời qua ta nếu là ta gặp dâu trắng lời nói chắc hẳn hắn hẳn là cũng sẽ thưởng thức ta còn có cái đồ nhìn ra được tên kia rất vừa ý ngươi nhưng ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn ta là bởi vì nỉ m ạ n g sao s ì kỳ nhẹ giọng hỏi đồng thời hắn cũng từ trong ngực lấy ra hai cây xì gà ra hiệu một cái họ ùa dìm họ ùa dìm cũng không chút khách khí nhận lấy hai người liền rất tự nhiên thôn vân thổ vụ như thế để xì kỳ cảm giác có chút kỳ quái cho tới nay s ì kỳ đều là lấy bá giả tư thái quản lý chung lấy toàn bộ gôn đần lì ổng đại hạm đội nhưng họ ùa dìm ngoài miệm nói xong muốn gia nhập hắn dưới cờ nhưng tư thái loại cảm giác này sĩ ký lại cảm thấy giống như rất bình thường cái này làm cho sĩ ký có chút tâm tình phức tạp không chỉ là bởi vì nỉ mạn họ đua dìm phun ra một cỗ hơi khói nói ra cái kia là bởi vì cái gì sĩ ký rất bình tĩnh hỏi họ đua dìm nghĩ thầm chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi ta là đang chờ ngươi bị t r ộ m tới ìm k é o đao về sau chuẩn bị tiếp nhận ngươi tàn đ ả n g làm cái hiệp sĩ đổ vào sao chuyện này khẳng định là không thể nói cho sĩ ký cho nên muốn muốn về sau họ đua dìm mở miệng nói ra ta nghĩ trở thành đệ tử của ngươi đệ tử sĩ ký sửng sốt một chút tiếp lấy phá lên cười kiệt ha ha ha ha ha có chút ý tứ ta suy nghĩ rất nhiều lý do nhưng hết lần này tới lần khác không có nghĩ tới chỗ này sĩ kỳ nhìn xem họ vừa dìm cười to nói họ vừa dìm nguyên bản cũng không biết n g mạn tại sĩ kỳ nơi này qua thế nào nhưng hai ngày này n g mạn cũng cùng hắn hàn huyên rất nhiều họ vừa dìm cũng biết sĩ kỳ đối n g mạn là thật rất không tệ có thể nói là khi khuê nữ tại ngôi loại tình huống này để họ vừa dìm đối sĩ kỳ làm cái gì đặc biệt chuyện bất lợi nói thật họ vừa dìm trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn sĩ kỳ gia hỏa này xác thực rất có mị lực đối với hắn cũng có chút ấn nghĩa tại làm cho họ ưa dìm hiện tại p h ả n phất có chút bó tay bó chân bởi vậy tại suy tư một chút về sau họ ưa dìm cảm thấy t i ế p b à n vẫn là muốn t i ế p b à n nhưng không cần thiết làm cho khó coi như vậy có thể dùng ôn hòa một chút thủ đoạn m à n g ư ờ i không có nghĩ qua mình sẽ thất bại sao họ ưa dìm đột nhiên mở miệng hỏi si ký nghe vậy trầm m ặ t một chút tiếp tục mở miệng nói ra bất luận kẻ nào đều sẽ thất bại ta tự nhiên cũng không ngoại lệ lần này ta chẳng phải bại sao không đợi họ ưa dìm nói tiếp si ký liền nói lần nữa nhưng cái này lại tính toán cái gì nếu là e ngại thất bại liền không đi làm mình muốn làm sự tỉnh tỉnh từ bỏ mình ra tâm cái ký i a c nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra có lẽ mục đích khác biệt nhưng không thể không nói một số thời khắc ngươi cùng rô rơ thật rất giống họ vừa tìm vừa cười vừa nói là tên hốn đàn kia giống ta mới đúng si ký đầu tiên là hốn nắn một cái họ vừa tìm thuyết pháp nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười tiếp tục nói cũng nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới có thể đứng tại biển cả đỉnh điểm không phải sao nói không sai họ ùa dìm gật gật đầu nói hơi hơi dừng một chút họ ùa dìm liền trực tiếp mở miệng nói ra ta muốn trở thành đệ tử của ngươi có lẽ tương lai có một ngày ngươi thất bại ta liền sẽ tiếp nhận ngươi cờ xí r o n g rồi tại tứ hải phía trên chỉ đơn giản như vậy si、sì、kỳ có chút kỳ q u á i nhìn một chút họ ùa dìm hỏi tiếp ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại không người nào dám nói mình nhất định có thể thành công không phải sao họ ùa dìm cười đáp lại nói thiệt ha ha ha ha ha ha ngươi lý do này thật là khiến người cảm thấy sức xẻo liền không sợ ta cự t u y ệ sao si、sì、kỳ cười to nói không quan trọng dù sao ta cũng không phải không được chọn họ hựa dìm mười phần tự tin nói ừ thật đúng là có đủ d á m thúi muốn trở thành lao tử đệ tử vậy ngươi bao nhiêu cũng muốn đoan chính một cái thái độ đối với ta à. s ì kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem họ hựa dìm nói ra họ hựa dìm thì n ở nụ cười mở miệng nói ra s ì kỳ lao đại ngươi nếu là muốn tìm một chút đối với ngươi không đúng người cái này trên đại dương bao la vừa nắm một bọ to mà giống ta dạng này ôm k ê thưa ngươi khiêu c h í n ngươi siêu việt ngươi ý nghĩ mà đến người cũng chỉ có ta một cái a côn vọng si、sì、kỳ không chút khách khi đối họ hựa dìm bình luận họ hựa dìm cũng không có phản bác cái gì dù sao lấy hắn hiện tại gia vị nói muốn siêu việt sĩ kỳ cái gì xác thực có vẻ hơi c u ầ n vọng nhưng rất nhanh si kỳ khoe miệng liền đã phủ lên một vòng thưởng thức ý cười mở miệng nói ra ta càng ngày càng thưởng thức ngươi khắc gò r ộ thọ ùa dìm ngươi nói đúng cái này trên đại dương bao la muốn đối ta khủng đúng người vừa nắm một bò to nhưng giống như ngươi hôn đản lại không có mấy cái cho nên đây là ngươi đồng ý họ ùa dìm trong mắt lõe lên một đạo hưng phấn thần thái hỏi muốn kế thừa ta khiêu chiến ta siêu việt ta sao si kỳ nhẹ d ọ nghỉ non một câu tiếp lấy còn nói thêm ngươi đây là tại đối ta hạ chiến thư a khiếu ngạo tứ hải gôn lần lì ổng tổng sẽ không sợ sệt loại này khiêu chiến a họ ùa dìm nhẹ giọng hỏi si ký nhìn về phía họ ùa dìm hai mắt tiếp tục mở miệng nói ra không sai ta sĩ kỳ xưa nay không sợ hãi khiêu chiến như vậy yêu cầu của ngươi ta đồng ý kể từ hôm nay ngươi chính là của ta sĩ kỳ môn đồ cũng là đệ tử duy nhất ta sẽ đem ta hết thảy đều dạy cho ngươi muốn khiêu chiến ta liền thử nhìn một chút tốt nhưng là họ ùa dìm trên đại dương bao la vô cùng tán khốc muốn cái gì liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng ngươi hiểu ý của ta không đương nhiên tại không có thắng ngươi trước đó tại ngươi không có thất bại trước đó ta sẽ vì ngươi hiệu lực gánh vác sư t ử môn đồ cờ sĩ, hành t à u ở tứ hải phía trên họ ưa dìm khoe môi nhét lên ý cười ứng thử xuống tới k thật a ha ha ha ha, h t đúng là có đủ tự tin xì kỳ cười to nói không tự tin lời nói làm sao dám lớn tiếng muốn siêu v i ệ t ngươi họ ưa dìm cũng cười lớn mở miệng nói ra chương một trăm hai mươi tám khí quyển xì kỳ tài nguyên ưu thế chương một trăm hai mươi tám khí quyển xì kỳ tài nguyên ưu thế thế giới mới thẳng vào mây xanh bí cảnh mẹn vậy lệ hòn đảo này phảng phất không tồn tại ở trên cái thế giới này đồng dạng cô độc tại ở không trung trên đại dương bao la có rất ít người có thể đến nơi đây mà nơi này chính là xì k ỳ đầu này gôn đần lý ổng chân chính ha n hồ không sai tòa đảo này liền là có tiến hóa đảo tên thần bí hòn đảo trên đảo có một loại đặc thù thực vật bị giờ giờ in đ ị gỗ xưng là ai quy bởi vì trên tòa đảo này có loại này đặc thù thực vật nguyên nhân cho nên trên đảo sinh vật đều tiến hóa kỳ kỳ quái quái trên cơ bản tất cả đều là trên mặt biển không có bộ dáng lúc này họ vừa tìm b á chủ biển sâu màu đen độc g i á kinh hào liền bỏ neo tại tòa này không chung hòn đảo bến cảng bên trong cách bọn họ đến trên tòa đảo này cũng có mấy ngày thời gian s ì kỳ cũng làm chúng tuyên bố họ ủa dìm sẽ trở thành môn đồ của hắn hắn đệ tử duy nhất cùng người thừa kế chỉ bất quá cái này kế thừa phải đợi hắn thất bại về sau ai biết hắn sẽ thất bại vẫn là sẽ thành công ngược lại bây giờ cùng s ì kỳ người cũng sẽ không là ôm s ì kỳ sẽ thất bại tâm tính tới bởi vậy đệ tử cùng môn đồ vẫn được về phần người thừa kế cái gì s ì kỳ giới cờ cán bộ phần lớn đều đem họ ủa dìm coi như là cái chê cười mà thôi tại một tòa tráng lệ trong cung điện họ ủa dìm có được một tòa độc lập định viện đây là sĩ、sì、kỳ cho hắn khoảng cách sĩ、sì、kỳ mình chỗ ở phương cũng không xa lúc này họ ưa d ì m an vị tại đ ì n h viện trên đồng cỏ cầm trong tay một quyển sách chăm chú nghiên cứu lấy cái gì đâu không thể không nói si k i g i a hỏa này đúng là lớn hết sức thở mạnh hứa hẹn sẽ đem mình hết thể dạy cho họ ưa d ì m liền thật một điểm không có tư tàng dự định có lẽ cũng chính bởi vì hắn cái này kiệt ngạo bất tuân tự tin hắn có thể trở thành khiếu ngạo tứ hải gôn đ ầ n lì ở nga ngược lại họ ưa d ì m đối với si k i điểm ấy vẫn là rất kính nghệ họ ắ n h vừa tìm lúc này đang tại nghiên cứu liền là có liên quan tại bật sổ sổ cũ hạ kỳ tiến dài tương quan tri thức không hề nghi ngờ xem như đứng trên biển cả đỉnh điểm nhất nam nhân một trong sĩ kỳ bật sổ sổ cũ hạ kỳ cũng đều sớm đạt đến nước bạn nổ cái gọi là trình độ thì ra là thế mặc dù rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều nắm giữ loại này hạ kỳ tiến dài nhưng dưới tình huống bình thường là sẽ không sử dụng sao trái lại nếu g được là vận dụng cố lực lượng này sẽ làm chính mình lực bền bị hạ xuống rất nhiều nguyên bản có thể đánh ba ngày chiến đấu không chừng một ngày liền bắt đầu thở mạnh cho nên nhìn qua có chút lúng túng đúng vậy loại lực lượng này mặc dù rất mạnh nhưng nếu là tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu phảng phất hai chức dùng ai liền thua một đầu giống như bởi vậy rất nhiều cường giả cũng sẽ không trước tiên sử dụng loại lực lượng này trừ phi có còn lại nhân tố ảnh hưởng tỷ như đặc biệt thời gian đang gấp lại hoặc là muốn giải quyết dứt khoát lại tỷ như giống c à i đ ồ như thế không đánh nổi với lại c ư ờ n giả g chân chính tại đối mặt một chút chiến đấu lúc luôn luôn muốn cho mình chừa chút d ư lực dùng để ứng đối đột phát tình huống điều này cũng làm cho họ ủa dỉm trong lòng mê hoặc ít một chút dù sao gặp những người này cũng là rất ít vận dụng loại thủ đoạn này trước kia họ ủa dỉm đã cảm thấy kỳ quái sẽ không phải là bọn hắn không thể nào nhưng ngẫm lại lại không thể gặp thực lực mặc dù tiến triển rất nhanh nhưng trên người thiếu hụt cũng không ít rất nhiều thứ liền là biết lại không thể lý giải mà bây giờ có sĩ kỳ cái này đại lao ở sau lương dạy bảo họ ủa dìm cũng hưởng dụng rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên tỷ như xỉ kỷ cái này tu hành sổ tay cái k i a thả trên biển cả đoán chừng có thể làm cho vô số người đ o ạ t bể đầu nhưng họ ủa dìm hiện tại liền tùy tiện ngồi nhìn đây chính là thế lực lớn mang tới tài nguyên ưu thế lại tỷ như kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trước đó họ ủa dìm xem như m ò đá qua sông đọ thợ lạng là mỹ ngộ cho những món kia tại thế giới mới liền là hàng thông thường cơ hồ có thể nói là có chút năng lực người đều tay người một q u y n họ ủa dìm dựa vào món đồ kia lục lọi một đoạn thời gian kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng trưởng cũng liền qua loa nhưng bây giờ Có sĩ kỷ số tiếp đ ố với theo hắn lại nghĩ tới sas ra hỏa này ngày sau hạ U sổ cụ hạ kỳ mạnh đến không hợp thoái thưởng đoán chừng cũng không ít thụ băng hải tặc rô rơ chiều cố dù sao rô rơ kinh nghiệm của bọn hắn đúng là tương đương phong phú m a s s a g e lại là rất nhỏ liền bắt đầu t ạ i hắn trên thuyền la lộn ăn thật nhiều phúc lợi à dựa theo trước đó cùng x ỉ kỳ so tài lúc x ỉ kỳ đối ta đánh giá đến xem lao tử hạ ủ sổ cụ cũng là tương đương xuất sắc a cái này là bởi vì nguyên nhân gì bởi vì ta sống hai đời họ ủa tìm có chút s ợ không được nghĩ nó nói ngay tại họ ủa tìm mình suy nghĩ những chuyện này thời điểm vẽ mạn cùng nghĩ mạn còn có một số người cùng một chỗ đi vào cái này trong định viện đại ca đang đọc sách đâu nghĩ mạn cười ha hả đi tới hỏi a thật vất vả có cơ hội mạnh lên đương nhiên phải nắm chặt thời gian họ ủa tìm cười đáp lại nói s ì ký lao đại đối với ngươi thật đúng là thiên vị đâu cái này đ ì n h viện ta cũng muốn rất lâu hắn đều không nói cho ta chật trược x、sì、cái này bảo tẩu tiểu lo l ì con cái g ạ t lình xuống máy có chút hâm mộ chép miệng một cái nói cho ngươi lời nói không cần mấy ngày liền sẽ bị phá hủy cái không còn một m ả n h a cả tạ gì nạ đệ vòn dêu cực nói x ị ra hỏa này tính cách tương đối táo bạo cho nên tại s ì kỳ thủ hạ cũng không có gì tốt nhân duyên ngược lại là cùng nhì mạn lăn lộn rất không tệ quan hệ rất tốt đệ vòn lời nói cũng liền so họ g a gì bọn hắn sớm đến không bao lâu tại xì、sì、kỳ thủ hạ không có cái vòng tròn trước đó cũng là dự định ôm ôm nhì mạn bắt đùi bởi â y giờ, mạng gia nhập sỉ lao đại đại dưới hơi ní nhập một ca cờ, còn lao sỉ kỳ t r thành sỉ kỳ lao đ ạ đệ tử thừa cùng, người thừa kế. Bởi kế. vậy sphinx cùng đệ v ò n đều thuận thế mượn từ lấy cùng nhị mạn quan hệ c h u ẩ n bị tiếp cận đến họ đua dìm thủ hạ đến không sai không chỉ là hải quân bên trong có phe phái s ì kỳ vị này đại lao thủ hạ cũng có mình vòng tròn mà họ đua dìm bọn hắn nhóm người này mặc dù là gần nhất mới gia nhập vào nhưng nghiễm nhiên là s ì kỳ thủ hạ chính thống nhất hoàng đảng hoặc giả thuyết thái tử đảng tương đối phù hợp đối với những người này cố ý tới gần họ đ a dìm cũng là ôm lấy thiện ý tư thái đi tiếp nhận dù sao nói thế nào đ â không là m n sai nhất n m i là n xì ký lao đại nói ngươi là hắn đệ tử duy nhất cùng môn đồ tương lai còn có khả năng trở thành người thừa kế của hắn rất nhiều gia hỏa đều không phục đâu muốn tìm cơ hội thu thập ngươi một cái và ngươi nhận rõ ràng chúng ta khi hài tặc cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực s í c h tùy tiện mở miệng nói ra ánh mắt cũng có chút tà ác cảm giác họ ùa dìm nhìn xem nàng khoe miệng một phát tà ác nói ra ta xem không chỉ là bọn h ắ n a ngươi có phải hay không cũng muốn thử một chút trình độ của ta xích n g h e vậy khoe miệng treo lên một vòng hưng p h ấ n ý cười một thanh liền đem gặt lỉnh súng máy lấy xuống nhắm ngay họ ùa dìm nói ngươi đồng ý ta đồng ý ngươi cái quỷ đừng đem ta viện này t ử phá hủy ba họ ùa dìm tranh thủ thời gian mở miệng chặn lại nói hơi lại hàn huyên vài câu về sau họ ùa dìm chép miệm một cái nói ra chiếu các ngươi nói như vậy Quả thật này không đồng dạng. Vừa thanh lạnh lùng nói. chương ó c ú t k một trăm hai mươi chín sĩ ki các ngươi có thể hay không cho ta điểm tự do không gian chương một trăm hai mươi chín s i ki các ngươi có thể hay không cho ta điểm tự do không gian đi ra trong định viện họ ùa dìm đi theo một đoàn người cười cười nói nói vẽ màn mỹ hạt tên kia đâu làm sao không thấy cá nhân họ hủa dìm n h ữ mày hỏi tên kia à bẹ mạng nghe vậy chép miệng một cái sau đó lại lắc đầu nói ra đoán chừng là tại khiêu chiến s ì kỳ à họ hủa dìm s ừ n g sốt một chút tiếp lấy lại nợ nụ cười mở miệng nói ra thật là có hắn phong phạm trên thực tế lại tới đây có mấy ngày họ hủa dìm chỉ cùng s ì kỳ giao thủ qua một lần xem như để s ì kỳ cân nhắc một cái mình cung cấp ra một chút đặc h ấ n phương án trên thực tế s ì kỳ làm rất không tệ nhằm vào họ hủa dìm một chút nhược điểm đưa ra đề nghị của hắn mà cuối cùng cho ra kết luận liên là để họ h ủ dìm trước xâm nhập hiểu rõ một ít gì đó đem mình trước cả minh mạch sau đó lại đi học tập trải nghiệm đơn giản điểm tới nói liền là s ì kỷ cảm thấy họ h ừ a dìm q u á dễ nhũi đi trước nhìn nhiều sách đem nên biết đồ vật h i ể u rõ lại nói còn lại nhưng mỹ hạt ra hỏa này không đồng dạng cùng họ h ừ a dìm khác biệt mỹ hạt là hệ thống học qua kiếm đạo đồng thời xuất thân cũng tương đối cao quý mặc dù không có nghe qua nhưng nghĩ đến chính hắn cũng có chút ra học bên thấm a bởi vậy hắn liền trực tiếp nhảy qua cái gọi là học tập giai đoạn trực tiếp thực chiến là được rồi đợi cơ hội liền đi quay dối xì kỷ muốn tự xì kỷ trong tay suy nghĩ điểm cái gì thứ lợi hại đi ra xì kỷ đối mỹ hạt cũng coi là tha thứ dù sao mỹ hạt bản thân liền là một cái không thể so với họ đụa dìm phải kém người kế tục lại thêm hắn chuyên tình tại kiếm đạo cái gì hải tặc cái gì bá quyền loại hình hoàn toàn không quan trọng vì vậy đối với sĩ kỳ hắn hoàn toàn không có cái gì uy hiếp sĩ kỳ cũng nguyện ý dạy hắn đương nhiên là tại có thời gian hắn rảnh đoán chừng hiện tại sĩ kỳ rất phiền chán mỹ hạt cái này k é o ra châu đi đi vào m ẹ t vẫy lệ trong khoảng thời gian này họ đụa dìm cũng hơi hỏi thăm một chút sĩ kỳ ở chỗ này làm sự t ì n h quả nhiên cùng hắn dự đoán đồng dạng cái kê hơn hai mươi năm về sau bị băng hải tặc mũ dơm cho kết thúc kế hoạch lớn hiện tại kỳ thật đã bắt、đầu. trên đảo phân chia rất nhiều nguy hiểm khu vực t r ồ n g lấy tên là c ù m xanh cây cối rừng phòng hộ những này rừng phòng hộ sẽ phóng thích một loại mắt thường không thể phát giác viên bi nhỏ trên đảo những thu giữ kia rất chán ghét loại vị đạo này bởi vậy từ trước tới giờ không tới gần cái kia phụ cận đồng đẳng với bị quen dưỡng mà c ù m xanh loại vật này cũng sẽ với thân thể người tạo thành ảnh hưởng hút vào viên bi nhỏ nếu là nhiều thân thể sẽ xuất hiện l ư ợ ban sau đó cứng ngắc cuối cùng mất đi hành động lực cho đến chết họ vừa gì một đường đi vào xì kỷ chỗ cung điện bên này mới vừa vào cửa đã nhìn thấy mị hạt giá hỏa này từ bên trong đi ra nhìn qua hắn trạng thái không tốt lắm giống như có chút thoát lực bộ dáng trên quần áo cũng có chút tổn hại mỹ hát tại nhìn thấy họ ùa dìm về sau có chút kinh ngạc hỏi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở cái k i a đỉnh viện nhỏ bên trong n g ố c thật lâu kiệt ha ha ha ha, lúc đầu ta xác thực không có ý định đi ra nhưng có ít người muốn cưới tại lao tử trên đầu đi vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không lớn như vậy cái mông mới được họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra mỹ hát gật gật đầu hắn đương nhiên biết là có ý gì không chỉ là họ ùa dìm trên thực tế cùng họ ùa dìm đi tương đối gần những người này bao nhiêu đều sẽ bị những cái kia thấy ngứa mắt bọn hắn ra hỏi xấu chỉ bất quá mỹ h á căn bản không thèm để ý bọn hắn mà thôi. người đ â y là vừa cùng xì kỳ lao đại so tài qua họ đùa tim hỏi ân mị h ạ t rất bình tĩnh gật gật đầu thế nào họ đùa tim cười hỏi mị h ạ t hơi nhũ mày suy tư một chút mở miệng nói ra cường đại hắn giống như đã tới loại kia rút đi kỹ xảo trình độ họ đùa tim nghĩ nghĩ xì kỳ giống như thật là như vậy ngày sau không có hai chân lấy kiếm thay mặt chân thời điểm cũng không có cái gì loẹ loẹ kiếm kỹ liên làm một cái chạm sóng một cái sư t ử s e n j i nân y khác nhau cũng rất tốt phân chia chạm sóng liền là chạm một cái sèn di nân y liền là chạm vô số giới Mai họ u y l ự hùa tìm vô vô mị hạt bả vai nói ra ân ta đi trước muốn trở về tiêu hóa một cái hôm nay đọc được ngày mai lại đến khiêu chiến hắn mị hạt gật gật đầu nói họ hùa tìm nghe vậy có chút đau răng kéo kéo khoe miệng mở miệng nói ra ta cảm thấy ngươi sớm vẫn có một ngày sẽ đem Sỉ、sì、kỳ chọc g i ậ n đến nhịn không được muốn chém chết ngươi tình trạng cho nên ngươi cẩn thận một chút làm sao lại kiếm hào ở giữa giao thủ không phải là vui sướng sao mỹ h ạ t có chút kinh ngạc hỏi khả năng chỉ có ngươi có thể như vậy nghĩ họ ựa dìm cười một cái nói tiếp lấy mấy người cũng không nói thêm gì nữa họ ựa dìm rất nhanh liền đi vào Sỉ、sì、kỳ trong đại điện lúc này Sỉ、sì、kỳ đang ngồi ở mình vương tọa bên trên đứng bên người giờ giờ in đi gỗ tựa hồ tại thương nghị sự tình gì vẽ mạn bọn hắn cũng không có tiền đến tựa hồ là nghe thấy được họ ựa dìm tiếng bước chân xì、sì、kỳ ngẩm đầu nhìn hắn một cái tiếp lấy s ỉ kỳ khoe miệng hơi có chút cứng ngắc kéo kéo mở miệng hỏi ngươi cũng không phải là muốn đánh với ta một k h u n g à. họ đua dìm s ừ n g sốt một chút sau đó có chút hưng phấn hỏi làm sao s ỉ kỳ lao đại hôm nay có hưng thú cùng ta giao thủ sao quá tốt rồi mặc dù s ỉ kỳ nói mình hiện giai đoạn muốn bổ sung là c h i thức muốn hiểu các loại thủ đoạn nhưng nếu có thể cùng s ỉ kỳ giao thủ họ đua dìm vẫn là rất tình nguyện chính hắn cảm thấy chỉ có thực chiến mới có thể dung hội còn thông nhìn xem họ u a dìm cái này hưng phấn bộ g á n g sĩ kỳ tranh thủ thời gian khoát khoắt tay nói ra không ta hôm nay hoàn toàn không hưng thú Các loại nhưng g ư ơ i quan hệ giữa hai người lại vượt qua loại này bản bộ cùng tri bộ phạm vi là sư đồ cùng người thừa kế quan hệ tóm lại rất loạn nhưng cũng không có gì đáng Nhưng lại s ì kỳ cảm thấy băng hải tặc chiến c h ủ y bên trong ba cái chiến đấu viên đều rất cuồng nhiệt bị hạt cái k i a hôn đản mỗi ngày tìm hắn so tài kiếm đạo vẽ mạn tên kia trong khoảng thời gian này điên cuồng chạy trốn tại hắn trong t i ệ m sách tạm thời còn không có đến quay dối hắn bất quá s ì kỳ luôn cảm giác sẽ có một ngày như vậy mà họ đua d ì m s ì kỳ hoàn toàn có thể cảm giác được hắn mỗi lần cùng mình gặp mặt đều muốn động thủ đọ sức một trận đây rốt cuộc là cái gì đáng chết bộ h ạ có thể hay không để cho lão tử yên tĩnh một đoạn thời gian có thể hay không cho ta điểm tự do không gian họ ùa dìm n g h e vậy cũng có chút t i ế ệ t đối sau đó muốn mở miệng nói cho sĩ kỳ hắn có thể sẽ đả thương sĩ kỳ bộ hạ dù sao hiện tại họ ùa dìm là tại sĩ kỳ thủ hạ làm việc coi như những tên kia khiêu khích họ ùa dìm nhưng họ ùa dìm động thủ trước đó vẫn là tất yếu báo trước sĩ kỳ một tiếng miễn cho để sĩ kỳ khó xử chỉ bất quá không đợi họ ùa dìm mở miệng đâu sĩ kỳ vây tay đ ố i họ ùa dìm nói ra ngươi qua đây lao tử cho ngươi xem một chút ta kế hoạch lớn khảo nghiệm một chút ngươi đến cùng có thể hay không minh bạch lão tử đang làm gì sĩ biết họ ùa dìm đột nhiên tới tìm hắm khẳng định là có chuyện nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm ngược lại là trước tiên nói lên việc của mình tỉnh từ cái này cũng đó có thể thấy được sĩ kỳ mặc dù đối họ ủa dìm thái độ rất không tệ nhưng vẫn như cũng là có bá đạo tác phong bất quà họ ủa dìm cũng không để ý những này đối với mình bây giờ vị trí hắn bày rất chính với lại đối với sĩ kỳ kế hoạch lớn hắn đương nhiên cũng rất có hứng thú bởi vậy cười gật gật đầu mấy bước đi tới sĩ kỳ bên người Ín đi gồ đem đổ vật cho hắn nhìn xem sĩ kỳ khoác khoác tay nói ra họ ủa dìm từ ý đi gồ trong tay nhận lấy tài liệu kia văn bản tài liệu sau đó cũng không để ý nhiều như vậy đặt mông an vị tại sĩ kỳ bên cạnh ngược lại lớn như vậy vương t o ọ n một mình ngươi cũng không ngồi được sĩ kỳ s ừ n g sốt một chút nhìn họ hừa dìm một chút trong ánh mắt đầu tiên là có chút phẫn nộ nhưng rất nhanh lại hóa thành ý cười cẩn thận một chút đợi lát nữa nói không nên lời cái như thế về sau lao tử muốn ngươi để mặt sĩ kỳ cười mắng chương một trăm ba mươi sĩ kỳ i ã tâm nhân tạo cổ đại binh khí chương một trăm ba mươi sĩ kỳ i ã tâm nhân tạo cổ đại binh khí họ hừa dìm cẩn thận đọc lấy i đi gồ cho hắn những văn kiện kia phía trên này chỉ có một ít đại khái đồ vật cái gì đã quy dược tề đối trên đảo hứng thú kích thích cùng ích c hóa, hóa trước đó họ hứa g ì m đối xỉ kỳ một chút kế hoạch vốn là biết một chút nội dung nhưng là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ hắn đang làm cái gì làm ra loại hung thủ này ý nghĩa ở nơi nào hiện tại tựa hồ có chút minh bạch xem hết xỉ kỳ chấp chấp mình lông mày đầu hỏi họ hứa dìm gật gật đầu tiếp lấy mười phần thuận tay từ xỉ kỳ vương tọa bên cạnh trên mặt bản cầm lên một cây xỉ gà phi thường tự nhiên nhóm lửa hút Sì k ỳ nhìn xem tên tiểu t ử khốn kiếp này một bộ hoàn toàn đem nơi này khi nhà mình bộ dáng cũng là nhịn không được chửi bới nói ngươi hôn đ à n này thật sự là một chút cũng không có đem lao tử để vào mắt đúng không làm sao có thể ta là đem sĩ kỳ lao đại ngươi để ở trong lòng tôn trọng họ ưa dìm không chút do dự mở miệng nói ra h ừ nói một chút lao tử thường t h ứ c chính là người có năng lực nói không nên lời cái như thế về sau đợi lát nữa liền cho ngươi biết mặt sĩ kỳ h ừ lệnh một tiếng nói họ ưa dìm c ư ờ i cười phun ra một cô hơi khỏi nói đúng dịp ta chính là loại kia rất có năng lực người nói mà không có bằng chứng s ì kỳ biểu m ô i nói họ ùa dìm cũng không có cùng hắn tranh luận cái gì mà là hơi hơi dừng một chút mở miệng nói ra n h ữ n g v ậ t này ta nhìn không ra c h ỗ đặc biệt nhưng có chừng cái ý nghĩ s ì kỳ như mày nói nói một chút nếu như ta không có đoạn sai s ì kỳ l a o đại ngươi đ â y làm ơn nhân tạo cổ đại binh khí họ ùa dìm nhẹ giọng nói nhỏ s ì kỳ khi nghe thấy họ ùa dìm lời nói về sau cả người sửng sốt một chút trong mắt mang theo một chút ánh mắt bất khả tư nghị tiếp lấy hắn đột nhiên phá lên cười không c sai si kỳ dự định liền là nhân tạo cổ đại binh khí không thể không nói si kỳ thật là một cái vô cùng vô cùng có dã tâm gia hỏa hào kiệt bên trong hào kiệt tiêu hùng bên trong tiêu hùng cái khác hải tặc thì như giàu cổ đại cái gì nhiều nhất liền là muốn hoa tận tâm tư đi tìm lưu lạc trong lịch sử cổ đại binh khí xì kỳ r a hòa này hắn không chỉ có là muốn đi tìm còn dự định mình tạo một cái đi ra hắn thấy cổ đại những người kia có thể làm ra loại này đủ để hủy diệt thế giới đồ chơi đến lão tử vì cái gì không được lão tử so với bọn hắn phải kém ở nơi nào sao không có bởi vậy, vậy tâm cao khí n ạ o xì kỳ hoàn toàn không phải tập trung tinh thần tất cả đều đặt ở tìm kiếm cổ đại binh khí loại này hư vô mở mị sự tình bên trên hắn càng thêm chú trọng chính là mình tạo một cái loại đồ chơi này hạ kỳ điểm tới nói liền là xì cảm thấy cùng nó tin tưởng những cái kia cổ đại binh khí không bằng tin tưởng mình lực lượng đây cũng là cái kia không chiếm được r o s e p liền muốn hủy đi r o s e p nguyên nhân một trong ngươi là từ đâu nhìn ra được s ì kỳ sau khi cười xong mở miệng hỏi ha ha ha ha, mặc dù ta là từ bắc hải đi ra nông thôn hải tặc nhưng nói thật đối với cổ đại binh khí vẫn là hơi có như vậy hiểu một chút họ hua diêm cười to nói ú c như thế có chút vượt quá dự liệu của ta s ì kỳ có chút kỳ quái nói ra ân ban đầu ở ạ lạ bạ tạ thời điểm thấy qua một chút văn hiến họ u a diêm tùy tiện b i ệ chuyện cái lý do nói s ì kỳ cũng không có mơ tưởng cái gì mở miệng nói ra nói tiếp đối với cổ đại binh khí thiên vương ngụ dạ nợ thần bí nhất ta đến nay cũng không biết đó là cái quái gì nhưng minh vương tợ lụ tổ lời nói ta biết nó là một chiếc to lớn cổ đại chiến hạm trong c h u y ế n thuyết một kích liền có thể hủy diệt một cái hòn đảo họ hùa d ì m nhẹ giọng nói ra s ì kỳ gật gật đầu ra hiệu họ hùa d ì m tiếp tục mà họ hùa d ì m thì cười cười mở miệng nói ra những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là ta từ sĩ、sì、kỳ lao đại ngươi kế hoạch này bên trên nhìn thấy hải vương bỏ xầy đồn cái bóng kiệt ha ha, ha ha ha nói không sai s ì kỳ nghe vậy cười to nói theo ta được biết hải vương h ỏ xây đồn gồm có khống chế hải vương lực lượng có thể kêu gọi hải vương cho mình sử dụng cho dù đối với cường g i ả tới nói hải vương không có lợi hại gì tựa hồ tiện tay liền có thể giết chết cũng không thể phủ nhận là loại lực lượng này xác thực có được hủy diệt thế giới khả năng họ vừa d ì m phân tích nói ngẫm lại xem dạy ố dín tổ chỗ trong biển sâu loại cực lớn hải vương so hòn đảo còn m ư n lớn đồng dạng hải vương cũng là vô cùng to lớn cái đồ chơi này ba năm cái ngược lại là không có gì nhưng nếu là hải vương bỏ xây đồn ra lệnh một tiếng làm cho cả trong biện rộng hải vương đi tập kích hòn đảo đó là cái khái niệm gì có thể đánh bại hải vương cường giả mới bao nhiêu hải vương có bao nhiêu bọn hắn lực phá hoại ba năm cái hải vương cũng đủ để phá hủy một cái c ỡ nhỏ trên hòn đảo hết thảy nếu là tất cả đều bạo tàu bắt đầu hủy diệt thế giới cũng không phải đ a dỡn mà s、sì、ỉ kỳ lao đại ngươi bây giờ đang nghiên cứu đồ vật liền là nhân tạo không thua tại hải vương cường đại h u n g thú đồng thời đối bọn hắn tiến hành khống chế một khi có được đầy đủ số lượng cùng đủ cường đại hông thú họ đua dìm nói đến đây nhìn sĩ、sì、kỳ một chút tiếp lấy mới tiếp tục nói chẳng khác nào sĩ、sì、kỳ lao đại ngươi trở thành mới cổ đại binh khí hải vương họ s ì kỳ khoe miệng dần dần đã phủ lên một vòng t à ác ý cười mở miệng nói ra kiệt ha ha ha ha, n g ư ơ i nói không sai họ ùa dìm lao tử càng ngày càng thưởng thức n g ư ơ i trên đại dương bao la có dũng giả nhiều vô số kể mà hữu dũng hữu như người lại không có bao nhiêu n g ư ơ i rất không tệ xem ra đem ngươi trở thành lao tử môn đồ coi như lão tử người thừa kế cũng không phải cái gì chuyện xấu chính như họ ùa dìm nói tới dạng này s ì kỳ chính là như vậy kế hoạch hắn muốn tìm cổ đại binh khí tự nhiên đối cổ đại binh khí có sự hiểu biết nhất định cũng biết hải vương họ xầy đồn là cái có ý tứ gì lúc đầu hắn không có mơ tưởng cái gì thẳng đến hắn phát hiện tòa đảo này mẹt v y l ệ tòa đảo này cho s ỉ kỳ mở ra thế giới mới đại môn trên đảo h u n g thú hoàn toàn có thể tiến hóa đến không kém hơn hải vương thậm chí so hải vương càng cường đại hơn tình trạng trên thực tế cũng quả thật là như thế hơn hai mươi năm về sau trên tòa đảo này sinh vật xa so với hải vương muốn hung tàn nhiều mà s ỉ kỳ cho rằng chỉ cần mình nắm giữ đám hung thú này tiến hóa đồng thời gia tăng số lượng của bọn họ đối bọn hắn tiến hành khống chế cuối cùng liền có thể đạt tới trở thành cổ đại binh khí tình trạng trở thành hiện tại thời đại này bên trong có thể hủy diện thế giới mới lực lượng như vậy có được thực lực c ư ờ n g đại có được đỉnh cấp thế lực lại thêm đủ để hủy diệt thế giới mới lực lượng sĩ kỳ cho rằng mình đến giờ nhất định có thể đ ă n g đ ỉ n h thiên hạ ba không thể không nói cẩn thận đến xem sĩ kỳ một bộ này kế hoạch lớn quả thật có tương đương lợi hại khả thi nếu thật là bị hắn làm xong cướp đoạt thiên hạ ba quyền tựa hồ cũng không phải là không thể nghĩ rõ ràng những n à y về sau họ đùa dìm đối với sĩ kỳ cũng càng thêm bội phục xác thực sĩ kỳ là thời đại này bên trong lợi hại nhất hào kiện cùng tiêu hùng so sánh với hắn dâu trắng cái gì tại g i tâm cùng hành động lực bên trên hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp được không duy chỉ có đáng tiếc chính là sĩ kỳ ra hỏa này bị dô dơ hô không muốn không muốn cuối cùng kế hoạch này cũng không có thi triển ra liền bị p h i tên kia b ậ t hắc kéo vào bản g kịch tràng bên trong một trận đánh tới bời chỉ để bắt hắn cho kết thúc ta mới nói ta rất có năng lực không phải sao họ ùa d ì m khẽ cười nói thính ngươi quả quan sĩ kỳ nhìn xem g i ắ m túi họ ùa d ì m cũng có chút khó chịu nói ra hơi hơi dừng một chút về sau sĩ kỳ lại hỏi như vậy ngươi cảm thấy lao tử kế hoạch thế nào không hề nghi ngờ vô cùng đặc sắc cùng tìm kiếm hư vô mở mịt cổ đại binh khí so sánh mình chế tạo rõ ràng càng có thao tác tính cùng thực cảm giác cũng càng thêm xuất kỳ bất ý khả thi rất cao họ hứa tìm tàn dương người nói không sai nhưng cũng không thể vì vậy mà coi thường cổ đại binh khí có cơ hội tốt nhất vẫn là đem bọn hắn cướp đến tay xì kỳ gật gật đầu nói hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cưng r ắ n m à họ hứa tìm mười phần lý giải gật gật đầu nói chương một trăm ba mươi mốt mang theo xì kỳ cho phép đi thu thập xì kỳ cán bộ chương một trăm ba mươi mốt mang theo xì kỳ cho phép đi thu thập xì kỳ cán bộ trước đó sĩ kỳ đối họ vừa dìm cũng là rất thưởng thức nhưng càng nhiều hơn chính là đối với họ vừa dìm tiềm lực cùng thực lực phương diện mà sở dĩ sẽ đồng ý thu họ vừa dìm vì môn đồ nguyên nhân trực tiếp cũng là bởi vì họ vừa dìm cứu được hắn một mạng về phần trước đó những cái kia ân nghĩa cái gì sĩ kỳ hoàn toàn không để ý hắn thấy những cái kia ân nghĩa là hắn cho nị mạn mà không phải cho họ vừa dìm là hắn đã đáp ứng nị mạn vì họ vừa dìm bọn người xuất thủ một lần trước đây còn lại đều tính toán ở bên trong sĩ kỳ bực này người tâm cao khí ngạo cũng không đem những cái kia để vào mắt về phần họ vừa dìm nói cái gì sĩ kỳ chiếu cố nị mạn lâu như vậy ân tình cái gì tại s ỉ kỳ xem ra nhị mạn là bộ hạ của hắn cho mình sáng tạo ra giá trị mình cũng rất thích nàng cho nên đối nàng có chút chiếu cố cái này là chính hắn sự tình cũng là băng hải tặc cái rổ cụ thuộc b ồ n phận sự tình cùng nhị mạn có phải hay không họ vừa tìm muội muội cái gì hoàn toàn không có quan hệ được không chẳng lẽ nhị mạn không phải họ vừa tìm muội muội ta s ỉ kỳ không chiếu cố nàng bởi vậy s ỉ kỳ cũng không có đem cái này coi là gì sở dĩ sẽ thống khoái như vậy thu họ vừa tìm khi môn đồ của hắn nguyên nhân liền rất đơn giản một là họ vừa t ì cứu được hắn một lần hai là họ vừa t ì có đầy đủ tiềm lực cùng từ chất chỉ đơn giản như vậy Về một cái, những người còn lại đều là Ngư. nhưng hôm nay lần này s ì kỳ xác thực đối họ vừa dìm có chỗ đổi cái nhìn trong lòng cũng lờ mờ cảm thấy có lẽ tiểu từ này thật hợp lý làm mình kế nhận người bồi dưỡng cũng không tệ giờ này khắc này s ì kỳ trừ bỏ đối họ vừa dìm thưởng thức bên ngoài cũng nhiều một chút yêu thích cảm giác làm rất tốt sĩ、sì、kỳ đưa tay vô vô họ ùa d ì m bà vai nói họ ùa d ì m q u a y đầu nhìn sĩ、sì、kỳ một chút phát hiện ra hỏa này trong ánh mắt tựa hồ nhiều chút không h i ể u thấu đồ vật nhu tình cái này dọa đến họ ùa d ì m toàn thân một cái cơ linh nổi da gà đều hơi đi lên một chút ngươi lao ra hỏa này sẽ không phải là có cái gì đặc thù đang mê à. không đợi họ ùa d ì m lấy lại tinh thần mà đến đâu sĩ、sì、kỳ hơi có chút cảm khái nói ra kế hoạch này xác thực rất không tệ nhưng cần rất nhiều thời gian y nị gỗ a hỏa này ở một bên cơi cười, cười mở miệng nói ra ta gần nhất chuẩn bị mời nhì tờ tịt gà lệ bác sĩ gia nhập vào hạng mục này bên trong đến. xem như thế giới cấp cao nhất bác sĩ một trong hắn có rất không tệ kỹ thuật cùng ý nghĩ có lẽ có thể tăng tốc chúng ta mong muốn tiến độ nói đến đây inigo d nhìn về phía họ ùa dìm mở miệng hỏi tiểu thiếu gia ngài thấy thế nào inigo d cùng bình thường cán bộ khác biệt hắn không có thực lực gì nhưng xác thực s ì kỳ nể trọng nhất một người mà inigo d cũng khinh thường cùng bình thường các cán bộ làm bạn hắn tự nhận là là s ì kỳ gia thần mà s ì kỳ cũng đúng là như thế đối đại hắn họ ùa dìm hiện tại là s ì kỳ duy nhất môn đồ cũng là trên danh nghĩa người thừa kế xì kỳ gia hỏa này không biết là công năng có vấn đề còn là chuyện gì xảy ra ngược lại không có con cái cái gì bởi vậy họ v ừ a tìm tạo in d i g o xem ra liền là sĩ、sì、kỳ chính thống nhất người thừa kế cho nên hắn nữa thích s ư n g hô họ v ừ a tìm vì tiểu thiếu ra bất quà họ v ừ a tìm nghe cái này g â y bên trong gây khí s ư n g hô cũng cảm giác toàn thân cách đứng nhìn không được mở miệng nói ra thật in d i g o ngươi chớ gọi như vậy ta in d i g o s ừ n g sốt một chút sau đó mở miệng nói ra thiếu chủ kia đại nhân như thế nào xem như sĩ、sì、kỳ lao đại người thừa kế ngài gánh chịu nổi s ư n g hô thế này họ ưa tìm nghe xưng hô thế này liền trực tiếp nghĩ đến lúc này hẳn là còn tại bắc hải đỏ sợ làm bị nổ cái này mẹ nó trước kia ta dùng để t r e o chọc hắn s ư n g hô hiện tại phải đặt ở lão tử trên đầu sao không có khả năng không được ta có một người bạn ta liền nữa thích t r e o chọc hắn vì thiếu chủ đại nhân cái danh này vẫn là thôi đi họ hụa dìm lần nữa k h o á t k h o á t tay nói ra inigo lúc này cũng có chút hơi khó cái này mẹ nó ngươi cái gì đều không đồng ý ta gọi ngươi là gì tốt tốt đừng quản những chi tiết này đồ vật hắn không thích lời nói ngươi liền cứ gọi hắn họ hụa dìm là được rồi s ì kỳ k h o á t k h o á t tay nói ra ân không sai gọi ta họ hụa dìm là được rồi họ hụa dìm gật đầu nói inigo trần trờ một chút hắn nghĩ đến Mình bằng không h ọ cuối băng bên Bất chiến trong người, gọi hắn một tiếng, y ra. Bất quá cái này cách gọi hải chú chú tạc một ra. q á cái cách Cũng c gọi, đại gọi đại, thái này nào. không thể đem đặt sỉ sau sỉ kỳ kỳ lao lao ra, trí ở vị về u cùng y nị gỗ vẫn là lắc đầu có chút bất đắc gì nói tốt à họ đụa dìm đại nhân họ đụa dìm lần này mới thở dài một hơi sau đó nói nỉ thợ t ì n gạ lệ sao nếu là hắn không có ý kiến gì lời nói cứ như vậy đi dù sao chúng ta bây giờ đều là sĩ kỳ lao đại thủ h ạ n g người sĩ kỳ nghe lời này hơi cười cười mở miệng nói ra ngươi tiểu tử này cuối cùng cho lão tử bãi chính vị trí một lần tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía in đi go mở miệng nói ra đã ngươi cảm thấy có ý nghĩa vậy liền để nhì tợ tìm g ạ lệ đi phối hợp đồng dạng ta đã cùng nhì tợ tìm g ạ lệ bác sĩ đ ể cập qua hắn cảm thấy rất hứng thú in đi go cười đáp lại nói về phần cái này kế hoạch lớn cái gì sĩ kỳ hiện tại cũng không có ý định để họ ựa dìm tham dự vào đồng thời nói thật họ ựa dìm đối với loại này kế hoạch cũng không có gì có thể tham dự hắn có thể làm gì t r o n g vậy vào hắn cái này cơ b ắ p tráng hắn đi làm nghiên cứu khoa học sao bởi vậy rất nhanh sĩ kỳ rời đi chủ đề nhìn về phía họ ựa dìm hỏi mấy ngày nay có thu hoạch gì không có để đầu, đại ngươi nhìn những vật kia xem hết. Vừa dìm lắc đầu, mở miệng nói ra, còn không vẫn mắn ngươi những kia cái kia hết. Họ hết, thu hoạch dìm vật vừa bất một ít, t Kỳ ra, may lao xem xem mở mà lắp quá có có có Sỉ ân m đắc. Ơn, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta ta sẽ cho ngươi giải đáp s ỉ kỳ gật gật đầu nói à đúng trước đó ta liền cảm thấy mình tại thể thuật phương diện kém rất nhiều s ỉ kỳ lao đại ngươi cũng cho rằng như thế như vậy có không có một chút thích hợp ta thể thuật tu hành bí kỹ cái gì họ ùa d ì m nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi sĩ kỳ sờ lên cái cảm sau đó nói ra ta góp nhặt rất nhiều thứ đều tại trong tiệm sách để đó đâu loại này thể thuật tu hành chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân hứng thú trên thực tế cũng không có người so chính ngươi càng hiểu hơn thân thể của mình t ố c h ấ t đến lúc đó ngươi đi xem một chút đi mình chọn lựa một cái là được rồi s ì ký mình tại thể thuật bên trên cũng không tính đặc biệt có thành tựu hắn chủ yếu lợi hại ngay tại ở hạ kỳ k i ế m đạo trái cây năng lực khai phát cái này ba cái trên phương diện còn lại đều là đọc lướt qua qua nhưng liền chỉ thế thôi t ố t ta hiểu được họ vừa tìm gật gật đầu nói hắn cũng không có trông cậy vào xì、sì、kỳ sẽ trở thành q u tài cái gì đều có thể chỉ điểm hắn có tài nguyên là được rồi lao tử mình chọn ta nhìn ngươi vừa t i ì n đến tựa hồ là có lời gì muốn nói với ta có chuyện gì không s ì k ỳ lại mở miệng hỏi họ ưa tìm ngay vậy khoe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra là như vậy tựa hồ rất nhiều người đều đ ố i ta trở thành s ì kỳ lao đại môn đồ còn có cái này cái gọi là người thừa kế cảm thấy không phục lắm đâu ta cảm thấy ta hẳn là cùng bọn hắn thật tốt giải thích một cái giao lưu một phiên bởi vậy nghĩ đến cùng s ì kỳ lao đại ngươi chào hỏi xì、sì、ký như thế nào nghe không ra họ ưa t ì ý tứ hắn như có điều suy nghĩ nhìn họ ưa gì một chút sau đó mở miệng nói ra chúng ta hải tặc cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực ngươi muốn làm gì liền đi làm bất quá đến cùng là người một nhà muốn c h ừ a chút dư lực còn có đường đoạn danh tiếng của lão tử bộ hạ của ta bên trong cũng có chút lợi hại g i a hỏa s ì kỳ trong bộ hạ mặc dù không có băng hải tặc dâu dơ như vậy tinh nhuệ n cái gì minh vương s ì vợ dầu ấy còn có sở cọp vợ gạ bằng cái gì nhưng cũng không thể so với băng hải tặc dâu trắng hiện tại trong tay cái gì m ắ t ô dù dù loại hình phải kém chỉ bất quá s ì kỳ người này nói tóm lại ở phương diện này vẫn còn có chút không tận ý người trong bộ hạ mạnh xác thực mạnh đục nước béo có cũng rất nhiều với lại hắn cũng không có nịu g ạ t như thế đi quan tâm mình thuyền viên sĩ kỷ quan tâm chỉ có cá biệt số ít mấy cái tỷ như n h mạn tỷ như ỉn bị gỗ cái gì còn lại tại sĩ kỷ xem ra đều là tùy thời có thể bổ sung a đương nhiên bây giờ nhiều họ ưa dìm mịt hà vẽ mạn ba người chương một trăm ba mươi hai sư tử môn đồ khát g õ r ộ t h ọ ưa dì ba chương một trăm ba mươi hai sư tử môn đồ khát g õ r ộ t h ọ ưa dì ba họ ưa dìm bên này ra đại điện liền gọi n h mạn đi đem những cái kia đối nàng không phục người đều gọi tới chuẩn bị cùng bọn hắn xâm nhập trao đổi một chút cùng n g y đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ hải quân một chút các đại lão cũng thảo luận có quan hệ với sĩ kỳ cùng họ ựa dìm hạng mục công việc sengo k u đại tướng từ lần trước kém một chút bắt lấy sĩ kỳ bị họ ựa dìm ấy nhiều sự tình về sau tâm tình vẫn luôn không thế nào vui sướng lúc này hắn cũng là b à y biện một t r ư ơ n g mặt nghiêm túc đang nói thứ gì trong khoảng thời gian này tình báo của ta bộ đã hỏi thăm rõ ràng một ít chuyện etho hải vượt phụ cận mấy hòn đảo bên trên tất cả cũng không có băng hải tặc chiến chủ y hành tung sengo cụ đại tướng nhẹ dọc mở miệng nói ra tờ e t h giờ đại tham nhu hơi khé thở dài một cái sau đó nói ra không có hành tung báo cáo. cũng đã nói lên một sự kiện khắc, g ò r o t h ọ ùa dìm có cực lớn khả năng đã dẫn đầu băng hải tặc chiến chủ y gia nhập vào golden l y e n g dưới cờ còn lại hải quân các đại lão biểu lộ khi nghe thấy tờ su dơ ưu đại tham mưu suy luận về sau cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n dù sao chuyện này bọn hắn cũng suy luận qua trước đó liền nhất trí nhận định khắc, g ò r o t h ọ ùa dìm có khả năng rất lớn tính sẽ ở tiến vào thế giới mới về sau gia nhập golden l y e n g dưới cờ bây giờ chẳng qua là khả năng này tám chín phần mới biến thành hiện thực mà thôi đương nhiên mặc dù không ngoài ý mớn nhưng tâm tình khẳng định là không vui tên kia vốn là mười phần khó chơi bây giờ hắn cùng x ỉ kỳ lăn lộn ở cùng nhau lấy x ỉ kỳ tính cách không khó tưởng tượng hắn sẽ đối với họ vừa dìm tên kia mười phần chiều cố có lẽ về sau lại gặp liền càng thêm khó có thể đối phó rẽ phi đại tướng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra những người còn lại cũng đều đi theo gật gật đầu cảm thấy nói có đạo lý khắc gò r ộ t họ vừa dìm không hề nghi ngờ là cái phi thường người có thiên phú bằng không cũng không có khả năng giã lộ xuất thân liền đem john cụ dặn đều bị đẻ xuống đất truy càng không khả năng đạt được giờ dạ gồng tên kia tán thành mà bây giờ cái này giã lộ xuất thân ra hỏa tìm tới chính mình mới n ổ i điểm hắn gia nhập sĩ kỳ dưới cờ có thể nghĩ sĩ kỳ bực này giã tâm bừng bừng chi đồ tuyệt đối sẽ không mai một họ ỏ ưa dìm cái này nhân tài nhất là họ ưa dìm cùng sĩ kỳ ở giữa vốn là có lây thiên ti vạn lũ liên hệ sĩ kỳ trong bộ hạn g có họ ưa dìm m u ộ i muội sĩ kỳ tại quần đảo xạ ba ảo đi đã cứu họ ưa dìm họ ưa dìm tại e t o hải vực đã cứu sĩ kỳ nghĩ như thế nào sĩ kỳ đều sẽ không bạc đại họ ưa dìm như thế vốn là giã lộ xuất thân liền có thể có lớn như vậy năng lực họ ưa dìm sẽ có được sĩ kỳ tại nguyên nghiêng tiến bộ của hắn sẽ vượt quá tưởng tượng ừ loại chuyện này nguồn cội chúng ta cũng có trách nhiệm lúc trước cái kia họ vựa dìm còn tại bắc hải thời điểm cũng coi là cái chính nghĩa chi sĩ trên lý luận mà nói là chính phủ thế giới g ư ớ i cờ một thành viên hắn là bắc hải ổ vựa lần tiệu chấn tướng phòng giữ Đến c u ố không như thế sai biệt lắm một năm trước bắc hải một trăm linh ba tri bộ tên vương bắt đảng kia hải quân tự tá muốn đi khi dễ họ ùa dìm mọi người xâm chiếm bọn hắn nên được lợi ích cuối cùng đem họ ưa dìm từ chính nghĩa chi sĩ bước trở thành một cái tập kích hải quân hải tặc cái này mẹ nó nếu là họ ưa dìm không có lợi hại gì cái kia còn chưa tính nhưng bây giờ họ ưa dìm đều nhanh muốn lên trời đám hải quân nghĩ tới chuyện này cũng cảm giác nén giận từ trên lý luận mà nói họ ưa dìm nhân tài bực này tại ban đầu là hoàn toàn có khả năng bị hải quân chiêu mộ gia nhập vào hải quân bên trong dù sao hắn là tướng phòng giữ xuất thân nha hải quân nhận người thời điểm cũng phần lớn sẽ nghiên loại này từng có nhất định kinh lịch người nếu như lúc trước không có những này cậu thí xối khỏe sự tình không chừng tại một lần nào đó t r ư n g binh bên trong họ v ừ a dìm liền sẽ bị chiêu mộ tiến vào hải quân lấy thiên phú của hắn tùy tiện ma luyện một cái liền sẽ được đề cử đến hải quân bản bộ đến đến lúc đó đạt được hải quân tài nguyên bồi dưỡng hải quân bản bộ nhiều như vậy đại lão cũng sẽ không m a i một hắn lấy hắn thành tựu hiện tại đến xem nếu là hắn tại khi hải quân lời nói không chừng hiện tại cũng có thể trở thành một cái ưu tú hải quân thiếu tướng thậm chí là hải quân trung tướng trong tương lai thậm chí có khả năng trở thành hải quân đại tướng dự k u y ế t hoặc là thật hải quân đại tướng như thế ưu tú người kế tục cũng bởi vì chỉ là hai mươi chín triệu bậu b càng càng lúc này h tại quân phía xa bắc hải sinh ý làm xuôi gió sôi nước đỏ phờ làm mì nổ hoàn toàn không nghĩ tới cũng bởi vì họ ựa dìm sự thích dẫn đến hải quân muốn bắt đầu nghiêm tra bắc hải từng cái t h i bộ tình huống làm cho hắn sau này trong một đoạn thời gian rất dài sinh ý đều suy sụp không ít cũng làm cho đỏ phơ làm mị nổ n có một chút c h u y ể n hình ý nghĩ không bằng đi làm cái hải tặc cái gì bây giờ họ đua d ì m đã tiến vào thế giới mới còn rất có thể gia nhập vào x ỉ kỳ g i ớ i cờ chúng ta đối với hắn các loại k h ô n g chế cũng không có cần thiết gia tăng tiền treo thưởng à gặp trung tướng nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra gia tăng tiền treo thưởng loại chuyện này cũng là hải quân đối phó hải tặc một loại thường dùng thủ đoạn mặt ngoài đến xem là gia tăng hải tặc sức hấp dẫn để rất nhiều có thực lực ra hỏa đi ngấp nghẽ bọn hắn tiền treo thưởng không chừng ngày nào liền sẽ có cái gì niềm vui ngoài ý mớn t ỷ như nào đó dân gian cao thủ hôm nay đánh bạc toàn thua không có tiền đánh bạc đi ra ngoài vừa vặn gặp cái tiền treo thưởng rất cao hải tặc thuận tay đem hắn cho thu thập sau đó đi căn cứ hải quân thay đổi một thanh bờ gì trở về tiếp lấy đánh cực gì mà cấp độ càng sâu là hải quân đang chọn động hải tặc ở giữa ganh đua so sánh cảm xúc kích động bọn hắn quan hệ thù địch hải tặc trong trận danh tâm cao khí n ạ o nhiều người không phục người khác so với chính mình tiền treo thưởng cao sau đó liền đi tìm hắn để gây sự cái gì cũng là chỗ nào cũng có tiền treo thưởng có thể ở một mức độ nào đó kích xengo hải cụ đại tướng gật gật đầu mở miệng nói ra tiền thưởng bao nhiêu phù hợp tờ ép thu giờ ưu đ ạ i tham mưu cầm lấy họ ựa dìm bây giờ lệnh treo giải thưởng phía trên đánh dấu chính là ba trăm hai mươi triệu bờ gì nàng xem thấy cái tia lệnh treo giải thưởng suy tư một chút về sau mở miệng nói ra chín trăm triệu bờ gì như thế nào s、si、e ngay o tại đông đảo đại lão đều kinh ngạc thời điểm sengoku đại tướng văn phòng cửa phòng bị gõ sengoku lên tiếng sau đó một cái hải quân thượng tá đi đến vội vã mở miệng nói ra báo cáo sengoku đại tướng chúng ta đạt được có quan hệ với khạt gò dốt họ họ họ dìm tin tức mới nhất nói sengoku đại tướng không chút do dự nói ra đã có thể xác định khắc gò r ố t họ hựa dìm cùng băng hải tặc chiến chủ y gia nhập vào golden lee ông sĩ kỳ dưới cờ đồng thời theo tin tức đáng tin xưng khắc gò r ố t họ hựa dìm bị golden lee ông sĩ kỳ thu làm duy nhất đệ tử cùng người thừa kế cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng mở miệng nói ra trên thực tế đối với loại chuyện này sĩ kỳ cũng tốt họ hựa dìm cũng tốt đều không có làm cái gì giữ bí mật tùy tiện những bộ hạ kia đi nói coi như tin tức lưu truyền ra đi cũng là phi thường bình thường sen gộ c u bọn người m b ư ớ c ngươi một cái hải tặc làm ẹ nó cái gì người thừa kế ngươi coi ngươi là quốc vương a nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với chuyện này coi trọng không hề nghi ngờ vừa rồi hết thẻ phỏng đoán đều trở thành hiện thực đồng thời xỉ kỉ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiên vị họ vừa dìm cái kia hữu đ à n sư tử môn đồ sao gắp nhẹ giọng n h ỉ non một câu biểu lộ có chút âm tình bất định chín trăm triệu liền chín trăm triệu a s e n g o cụ đại tướng cũng là hơi xúc động n h ỉ n o nói n sư tử môn đồ đáng cái giá này chương một trăm ba mươi ba cho cả tạ cù gì khi bố dượng chương một trăm ba mươi ba cho cả tạ cù di khi bố dượng Có vực quan hệ với hải với sự trong ì n đang h t ầ m mặt sau một gian ngắn, xuống, đem đem thời rốt quét tứ thép ớt, tại hết thể sau sờ gian ngang ra công khai. Nịu quân xuống, đều hải. hốc hải phối hợp ngắn, công r cục lúc nhất thời trên đại dương bao la các lộ nhân mã biết tất cả có quan hệ với ethel hải vực phát sinh sự tỉnh r g ngăn c lúc này r o s e đang xem lấy trong tay báo chí xem như e t h hải chiến người tham dự hắn đ ô i đến tiếp sau tình huống cũng là hết sức tò mò dài như vậy một đoạn thời gian đến hải quân đều không có công bố nơi đó sau cùng tình huống làm cho r o s e cũng lòng ngứa ngay đồng thời hắn cũng cảm thấy sĩ kỳ gia hòa này có thể là đi cái gì đại v ậ n chạy thoát rồi dù sao nếu là hải quân thật bắt lấy sĩ kỳ bực này nhân vật cũng không có khả năng yên lặng lâu như vậy khẳng định là tại e t h hải chiến ngày thứ hai liền đem chuyện này đại tuyên đặc biệt tuyên lấy tới mọi người đều biết tình trạng mới được thậm chí bọn hắn sẽ thừa dịp cái này đại thắng chi uy một lần nữa quét sạch thế giới mới. gia nhập thế giới mới bá quyền tranh đoạt nhưng trước đó hải quân một điểm động tĩnh không có cũng không có lần nữa tiến vào thế giới mới cái gì bởi vậy rô rơ suy luận s ì kỳ hẳn là chạy hải quân cơ bản không có thu hoạch gì liền là s ì kỳ chạy thế nào hắn rất hiếu kỳ bây giờ cũng rốt cuộc biết đáp án sư tử môn đồ khác gọi r ộ thọ t ua dìm tiền treo thưởng chín trăm i triệu bờ gì cả ra hỏa này thật đúng là nhất phi trùng thiên a rô rơ hơi xúc động nỉ nó nói quả nhiên hắn vẫn là gia nhập s ì kỳ bên kia a sợ có t t gạ bằng chép miệm một cái nói ra xem như ban đầu ở h ạ tờ sẽ vần cùng họ hựa dìm từng uống rượu nam nhân gạ bằng đương nhiên cũng nghe thấy họ hựa dìm không e rẽ cái kia lời nói liền là hắn muốn gia nhập s ỉ kỳ dưới cờ cái gì bây giờ xem ra nam nhân kia s á c thực làm được đồng thời còn nhảy lên trở thành s ỉ kỳ môn đồ không hề nghi ngờ họ hựa dìm sẽ nhanh chóng trưởng thành tương lai trên đại dương bao la sẽ có hắn một chỗ đứng chỉ là đáng tiếc ta không nhất định có thể nhìn thấy a cùng hắn dạng này hào kiệt giao thủ cũng nhất định là rất có ý tứ sự tình a dô dơ có chút tiếc n ố i mở miệng nói ra có lẽ hắn tốc độ phát triển sẽ vượt qua tưởng tượng của người về sau chưa hẳn không có cơ hội giao thủ gạ bằng mở miệng nói ra một bên khác dây ối trong tay thì đồng dạng cầm một phần báo chí hơi xúc động nói nhìn quần đảo xạ ba áo đi bên trên hắn cùng s ẻ n gỗ c ủ cùng rẽ p h i giao thủ là xì kỳ cùng cái đồ xuất hiện đảo loạn hải quân bố trí xem như xì kỳ cứu được tên kia một mạng mà bây giờ tại etho hải chiến bên trong hắn lại cứu xì kỳ một mạng thật sự là không biết nên nói cái gì ta cũng không nghĩ tới tên kia đương thời cũng tại etho dỗ dơ cười một cái nói ngồi tại dây i sau lưng sắt có chút tò mò nhìn trên báo chí tin tức mở miệng hỏi r ô r ơ thuyền trưởng gia hỏa này rất lợi hại phải không thiền treo thưởng chín trăm triệu bởi gì có thể hay không hư cao a ha ha ha ha ha, r ô r ơ đầu tiên là cười to một phiên sau đó mở miệng nói ra không cao không có chút nào cao tên kia sớm muộn sẽ làm cho người thế nhân giật này cả mình ta có dự cảm có đúng không thật đúng là lợi hại đâu lúc nào ta cũng có thể giống như hắn a sắt hơi xúc động chép miệng một cái nói tiểu t ư n g ngươi hiện tại vẫn là cái thực tập thuyền viên đâu kém hắn đến xa bất quá cố gắng lên tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu dây ô i vỗ vỗ sạt đầu vừa cười vừa nói cùng nay đồng thời tại cái đồ trên thuyền lúc này cái đồ cũng uống say khướp cầm trong tay phần này báo chí tâm tình mười phân phức tạp không nhiều một lát nước mắt đều trực tiếp chảy xuống Ô hoa hoa hoa ba cái đồ đột nhiên nghẹn ngào khóc ồ lên vì cái gì vì cái gì họ đua tìm ngươi lựa chọn xỉ kỳ tên hôn đàng kia ban đầu ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên lão tử cũng có thể cứu ngươi tốt sao cái đồ thống khổ nỉ n nó nói dưới tay hắn một chút hải tặc tiểu lão để nhóm nhìn xem cái đồ vị này đại lao khóc ròng cũng là hoảng đến không được sợ cải đồ đột nhiên say k h ư ớ c đáng giận rõ ràng là ta trước vừa ý người ba cải đồ không cam lòng chửi bới nói ồ ồ ồ đang chết chờ lao tử ngày nào đem xỉ kỳ cái k i a hỗn đ à n xử lý nhất định phải làm cho người ra nhập ta cải đồ phát tiết một phiên về sau lại che mắt khóc giống nói may m à họ ùa dìm không ở nơi này bằng không hắn nhất định sẽ rất ngạc nhiên lao tử lúc nào tại ngươi cải đồ trong lòng có nặng như vậy địa vị làm sao còn khóc chỉ có thể nói cải đồ ra hỏa này đ ố i họ ùa dìm thật là mối tình thắm thiết đ tổ tổ len và quốc tổ, tổ đảo bên trên biết mong chặt lọt k ẹ lỉnh cũng đang nhìn tờ báo này đáng chết xì、si、kỳ tên phế vật kia vậy mà không có xử lý d ô d i cái kia hèn hạ tiểu đâu chất l ó t k ẽ l l y n rất giận buồn bực chửi bởi nói mang lấy mang lấy chất l ó t k ẽ l l y n vừa nhìn về phía trên báo chí k h i ê n đại truy họ vừa dìm tiếp lấy chép miệng một cái nói ra sư tử môn đồ người t h ư a kế duy nhất sao tựa hồ có chút ý tứ tiếp theo chất l ó t k ẽ l l y n g ầ m đầu nhìn về phía không đứng nơi xa cạ tạ cụ gì, mở miệng hỏi cạ tạ cụ gì, ngươi thấy thế nào cạ tạ cụ di nghe vậy nhẹ giọng nói ra mụ mụ cái này họ v ừ dìm trước kia chúng ta không có coi t r ọ qua nhưng từ sự tích của hắn đến xem h ắ n đã đánh bại hải quân cái kia cà ò tạ ừ cụ dị lời nói này kỳ thật có chút khắc chế hắn tại nhìn thấy họ ựa dìm cái kia chín trăm triệu tiền treo thưởng về sau tâm tính là có chút băng lao tử thế nhưng là b i ế t mong băng hải tặc s ở ta tiền treo thưởng mới bảy trăm triệu b ở i g ì cái này họ ựa dìm ra biển không đến một năm liền trực tiếp chín trăm triệu nếu như chúng ta cùng hắn thông ra lời nói các loại s ỉ kỳ lao già kia ngày nào chết mất l ê n ha không có thể trực tiếp đem s ỉ kỳ thế lực thu được chúng ta thủ hạ dù sao hắn nhưng mà cái gì người thừa cái đâu chất lót k ẹ l l y n huyễn tưởng nói cả tạ cù g ì sửng sốt một chút ngoa tạo n g à i đây là lại phải cho ta tìm b ổ dượng m ụ mụ cái này không thích hợp à. cả tạ cù g ì có chút khó khăn nói chất lót k ẹ l l y n ngược lại là không có mơ tưởng cái gì sờ lên mình dưới ba nói ra t u ổ i tắc bên trên lao nương xác thực cùng hắn kém một chút bất quá thiên phú rất không tệ đâu nếu là cùng hắn sinh hạ hải tử khẳng định sẽ phi thường cường đại a cả tạ cù dì mỹ mắt nhịn không được nảy lên bất quá không đợi hắn mở miệng đâu c h ặ t l o k l in liền lại lắc đầu xì kỳ khẳng định là sẽ không đồng ý cái kia chết sư tử n ạ mạn rất đâu lao nương cũng không muốn t h ấ p hắn một đầu c h ặ t l o k l in tự đủ nếu là nàng cùng họ vừa d ì m tiếp cận một đôi lên chẳng phải xì kỳ văn bối cái này mẹ nó có thể làm bất quá sớm một các nàng có lẽ không sai a c h ặ t l o k l in lại bắt đầu cân nhắc cả tạ cụ gì thấy thế cũng hơi thở dài một hơi tìm mội phu cái gì ngược lại là không quan trọng chỉ cần đừng tiếp tục cho ta không ngừng tìm bố dượng là được rồi chỉ là hắn cảm thấy đây đều là mụ ấn tưởng nhân gia họ vừa dìm có thể hay không coi trọng chúng ta bít mong băng hải tặc vẫn là cái vấn đề đâu đây cũng không phải là cạ tạ cụ gì tại tự dễ ước trên thực tế xem ra đến bây giờ xì kỳ mới là nhất lưu bít mong băng hải tặc là nhị lưu nhân gia xì kỳ môn đồ có thể coi trọng chúng ta cái này nhị lưu ừ vốn cho rằng xì kỳ cái kia hôn đ ả n thất bại một lần sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng không nghĩ tới ai chắc l o k e l i n h từ mình nguyễn vẫn tưởng thoát ly đi ra có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói cạ tạ cụ gì thì tại nghĩ đến mình cùng họ vừa dìm so ra đến cùng ai càng thêm cường đại đâu thời suy tư một trận c ả tạ cụ gì cảm thấy hẳn là mình a tốt xấu mình cũng đều nhanh ba mươi tuổi thiên phú cũng rất tốt kinh nghiệm càng là phong phú chỉ nhìn tiền treo thưởng lời nói không thể đại biểu cái gì à nhưng lại suy nghĩ kỹ một chút trên thế giới này cũng không thiếu một chút thiên tư chắc tuyệt người họ đụa dìm ra h ỏ a này vạn nhất liền là đâu nghĩ tới đây c ả tạ cụ gì có chút cầm không chuẩn trong lòng cũng âm thầm quyết định muốn càng thêm cố gắng tu hành mới là tương lai gặp họ đụa d ì m nhưng không thể thua hắn ân cà tạ cụ dị sửng sốt một chút sau đó nhẹ giọng nỉ nó nói thật kỳ quái Rõ r ệ t chưa từng gặp mặt nhưng ta lại cảm nhận được áp lực thế u y t thủ tử sư rèn giới Trưng Huyết mới băng hải tặc dâu trắng trên thuyền lúc này liệu gạt vị này đ ạ i lao trong tay cũng cầm một phần báo chí hơi nhũ mày chính đang suy tư điều gì tiểu sĩ roi oxy thế nào c ô dù kỳ ô đèn có chút hiếu kỳ đi tới liệu gạt bên người mở miệng hỏi đoạn thời gian trước dâu trắng bọn hắn biến mất tại thế nhân trong tầm mắt kỳ thật liền muốn đi bế quan tỏa cảng nước b ạ nộ ở nơi đó l i n u gạt quen biết cổ dù kỳ ô đèn r a hòa này mà cổ dù kỳ ô đèn cũng vô cùng muốn ra biển đi qua một chút khảo nghiệm loại hình cổ dù kỳ ô đèn thành công leo lên băng hải tặc dâu trắng thuyền đồng thời còn tiện đường tìm cái lao bà cổ dù kỳ ô đèn thực lực thập phần cường đại l i n u gạt cũng không có đem hắn thu làm nhí tử mà là trở thành huynh đệ đồng dạng tồn tại l i n u gạt gọi ô đèn là đệ đệ mà ô đ đèn r a hòa này gọi l i n u gạt tiểu s ì giỏi ô xi cũng coi là băng hải tặc dâu trắng bên trên tương đối kỳ hoa tồn tại ô đèn sao nữ gạt đầu tiên là nỉ non một c dô dơ tên kia cùng sĩ kỳ là một m không a dô dơ lời nói liền là người thường xuyên nhắc lên cái kia một người lợi hại đúng không sĩ kỳ giống như cũng rất lợi hại Ô đèn có chút tò mò hỏi ân đều rất lợi hại niệu gặt gật đầu nói ngay tại lúc này mắt cô gia hỏa này từ niệu gặt đằng sau đưa ra đầu nhìn một chút báo chí nói lao cha xem ra sĩ kỳ thủ hạ lại nhiều cái lợi hại gia h ỏ a đâu ân gia h ỏ a này lần này tựa hồ là chăm chú sư tử môn đồ sao ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy niệu gặt gật đầu nói niệu gặt cùng sĩ kỳ cũng là lao gia tình mặc dù hai người thường xuyên sẽ lên một chút ma s á t nhỏ nhưng song phương đều mười phần khắc chế tổng thể tới nói quan hệ không tính đặc biệt cường ngẫu nhiên nếu là ở trên biệt gặp không chừng còn biết cùng uống cái rượu đâu chính là bởi vì quan hệ cũng không tệ lắm cho nên liệu gặt biết rõ sĩ kỳ gia hỏa này tính cách hắn tâm cao khí ngạo kiên ngạo bất tuân người bình thường hắn đều không để vào mắt mà dạng này một cái gia hỏa bây giờ lại có môn đồ đồng thời còn đem cái này môn đồ coi như là cái gì người thừa kế làm cho liệu gặt hết sức kỳ quái sĩ kỳ gia hỏa này đến cùng là đổi tính còn nói là cái này sư tử môn đồ khát gọi ruột họ ựa dìm thật rất ưu tú đâu n u g ạ t lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên báo chí cái kia họ ựa dìm anh trụm xem như đem nhân vật này ghi ở trong lòng mẹ quý lệ lúc này ở một cái rộng lớn quảng trường bên trên họ ựa dìm đang ngồi ở một cái hụ đá bên trên bên cạnh hắn thì đứng đấy phía bên mình người ủng hộ thì như mẹ mạn m ị h ạ t mỹ mạn còn có cả tạ di nạ đệ vòn cùng sphin bọn người khoảng cách gọi ựa dìm để nghỉ mạn đi cho s ỉ kỷ thủ hạ những người kia truyền tin đã qua ba ngày hôm nay liền là họ ựa dìm cùng bọn hắn hẹ xong lẫn nhau giao lưu so tài một cái thời、gian. lúc này họ vừa tìm an vị tại trên quảng trường này chở lấy những người kia tới đây chứ tại khoảng cách quảng trường không tính quá xa một cái lầu các bên trên sĩ kỳ ra hỏa này cũng cắn xỉ gà chính đang nhìn chăm chú bên này đâu đô đốc dạng này thật không có vấn đề sao giờ giờ in đi go đứng tại sĩ kỳ bên người mở miệng hỏi có vấn đề gì hợp tinh hợp lý sĩ kỳ rất bình tĩnh mở miệng nói ra có thể hay không ảnh hưởng đến đoàn kết cái gì hỏi để in đi go trần trờ một chút mở miệng hỏi sĩ kỳ nghe thấy được in đi go hỏi thăm về sau n ư ờ i lớn mở miệng nói ra kiệt ha ha ha ha đoàn kết in đi go người đem chúng ta khi cái gì lao tử t h ủ hạ n g chưa từng có đoàn kết loại vật này chúng ta thế nhưng là hải tặc a cường giả thống trị kẻ yếu cường quyền tức là chân lý cái này mới là chúng ta hẳn là t h ở phụng đồ vật đoàn kết đây là hải quân những cái k i a dối trá ra hỏa mới có thể đi sử dụng đồ chơi nói xong xì、si、ký lại đem ánh mắt đặt ở càng nơi chân trời xa nói khẽ mảnh này biệt cả cường giả sinh kẻ yếu chết đều không ngoại lệ hơi hơi dừng một chút về sau xì、si、ký lại nợ nụ cười nói bất quá lại thế nào cũng không phải định nhân giao hấn một cái phân ra mạnh yếu là có thể không cần thiết làm ra cái sinh tử vấn đề đến xì、sì、kỳ bên này nói xong một bên khác quảng trường nơi đó cũng phát sinh biến hóa một cái cao lớn cường tráng nam nhân có mái tóc dài màu và nóng nhìn qua m ư ờ i phần uy vũ hắn cũng mang theo một đám hải tặc cán bộ từ một bên khác đi tới họ vừa dìm đám người đối diện xì、sì、kỳ bản đoàn cán bộ không phải rất nhiều bất quá hắn dưới cờ độc lập thuyền trưởng cũng không phải ít những thuyền trưởng kia nhóm mới không hứng thú quản cái gì xì、sì、kỳ người nối nghiệp không tiếp đám người đối với những này m ì n h tranh h à n đấu cũng không tham dự dưới lại đa số tình huống không có xì、sì、kỳ triệu tập bọn hắn đều sẽ mình tại bên ngoài xóm mình hôm nay tới này chút đều là xì、sì、kỳ bản đoàn cán bộ trong đó cái kia mái tóc dài vàng nóng nam nhân tiền treo thưởng 970 t r i ệ u bờ gì. tại họ ựa dìm xuất hiện trước đó hắn đều là tự nhận là xì kỳ tay trái tay phải thậm chí người thừa kế cái gì nhìn ra được hắn vô cùng sùng bái xì kỳ tạo hình đều muốn cùng xì kỳ đi học liền ngay cả tên tuổi của hắn cũng cùng sư tử có chút quan hệ cái này nam nhân được xưng là huyết thủ sư tử rèn gà rèn gà đứng tại họ ựa dìm đối diện cách đó không xa cũng không có mở miệng cùng họ ựa dìm nói cái gì thoạt nhìn có chút tự ngạo cùng thận trọng họ ựa dìm miệm bên trong cắn xì gà cũng nhiều hứng thú nhìn xem đối diện những người này nhìn ra được dám nhảy ra cùng hắn họ vừa dìm đối đầu hẳn là liền chỉ có nhiều như vậy bọn hắn có khả năng xem như sĩ kỳ thủ hạ khác một vòng v ề phần còn lại ra hỏa đoán chừng đều là trung lập phái cọ đầu tường a đối với cái này họ vừa dìm cũng không có cái gì ngoài ý mớn trực tiếp mở miệng hỏi đều tới đông đủ sao r e n gà không có mở miệng bên cạnh hắn một cái tướng mạo hung ác tráng hắn trong tay mang theo một thanh đại khảm đao hướng phía trước đi hai bước nói họ vừa dìm sĩ kỳ lao đại bị ngươi rót cái gì thuốc mê ta không biết nhưng ngươi cho rằng sẽ rất nhẹ nhàng liền m ư i phần say hôm nay lão tử liền hào hào giáo hấn ngươi một chút cũng g gia hỏa này nhìn qua hung á c nhưng tựa hồ vô cùng g à o hoạt hắn gái này vừa mới nói xong cũng mặc kệ họ ựa dìm đáp lại không trả lời trực tiếp rút đao hướng phía họ ựa dìm trên đầu liền chặt đi qua họ ựa dìm thì hoàn toàn không có muốn đậu ý tứ không chút hoang mang phun ra một c ô hơi khói ngay tại cái kia đại khảm đao phải rơi và o họ ựa dìm trên đầu lúc đứng tại họ ựa dìm bên người n í mạn một thanh vân g tay bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một q u ấ n trực tiếp c h ộ t vào trên lưới lao nhà ta huynh trưởng đại nhân còn không có cùng ngư loại này tạp ngư nói nhà hứng thú n g mạn ngạo mạo miệm nói ra tiếp theo cánh tay nàng cơ b bàn tay hung hăng bóp trực tiếp đem đao kia lưới đao cho bấm nát còn chưa chờ cái kia hung ác tráng hắn kịp phản ứ n g đâu n ị mạn cường tráng thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên một thanh đưa tay bắt lấy đầu của hắn trong tay cự lực một phát cùng n ệ n dưa hấu đồng dạng một tay hắn lấy đầu hắn liền hướng xuống đất đụng lên đi lên n ị mạn ngược lại là không có toàn lực xuất thủ nếu không đầu này thật phải đổi dưa hấu nổ tung chỉ là một đầu để hắn đụng cái máu phần phật kém n ị mạn liền đem cái này không may ra hỏa giống ném rác r ư ở đồng dạng thì tay lại ném vào đi rèn ga nhìn một chút cái này bị ném đến mình dưới ch hắn ngẳng đầu nhìn về phía họ ùa dìm nói ra người ưa thích trốn ở nữ nhân sau lưng sao họ ùa dìm họ ùa dìm khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười nói t ậ p ngư cái gì liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ ta cũng đối các người đám rác rưởi này không có hứng thú ngươi chính là bọn hắn nơi này người dẫn đầu a cái kia hẳn là ngươi mạnh nhất là các ngươi tất cả mọi người người dẫn đầu mới đúng rèn gà cười lạnh nói họ ùa dìm nghe vậy cười cười đứng d ậ y đối bẹ m ạ n bọn người phất, phất tay nói đều thối lui một điểm đợi lát nữa máu tươi đến trên thân ảnh hưởng chúng ta ban đêm uống rượu rẽm ánh mắt trở nên âm lạnh một chút nhưng h ngược lại là đồng dạng phất phất tay ra hiệu bên cạnh hắn những cái kia lũ chó săn tối lui rất nhanh lớn như vậy trong sân rộng cũng chỉ đứng đ ấ y họ hựa dìm cùng d ẹ n gà hai người d ẹ n gà nhìn xem họ hựa dìm bộ rán g kia hơi nhữ mày một cái nói ngươi chiến truy đâu đối phó ngươi còn dùng cái gì chiến truy sao họ hựa dìm mười phần tùy ý khoát khoát tay nói ra có đúng không hy vọng ngươi không nên hối hận d ẹ n gà lãnh đ ạ m nói vừa mới nói xong giữa hai người bầu không khí liền trầm mặt lại đồng thời hai người khí thế cũng đều phóng thích ra ngoài chương một trăm ba mươi năm thí nghiệm thức giao thủ chương một trăm ba mươi năm thí nói g m thức thủ. giáo đến g ư si kỳ đối với những bộ hạ này của hắn phần lớn đều không cái gì quan tâm tại họ hùa dìm xem ra si kỳ liền coi như bọn họ là là công cụ người chỉ cần hắn xỉ kỳ không ngã bọn gia hỏa này chết bao nhiêu đều tì thời có thể lại chiêu ngay tại họ vừa dìm nghĩ đến những chuyện này thời điểm rèn gà tựa hồ phát hiện họ vừa dìm tư tưởng có chút thất thần m à trong mắt tinh quang l ó e lên dưới chân một cái phát lực cả người liền hướng phía họ vừa dìm đánh tới thân hình của hắn đồng dạng cao lớn nhưng cùng họ vừa dìm so sánh còn hơi kém một chút cũng liền hơn hai mét ra ra hỏa này lực bộ phát tựa hồ rất mạnh tốc độ rất nhanh tại chạy trên đường hai tay móng tay dần dần trở nên bé nhọn đồng thời bao trùm lên một tầng đen kịt bật sổ cù hạ kỳ rèn gà sở dĩ được xưng là huyết thủ sư tử cũng là bởi vì hắn cái này một đôi tay rất lợi hại tại cùng đối thủ giao chiến lúc thường xuyên đem đối phương mở ngực m ộ bụng làm cho một tay máu dần dà liền có dạng này một cái hơi có vẻ hùng tàn danh hảo hướng a rẽ ga một trào trộm tới họ ỏ ưa dìm ngực tựa hồ muốn xé mở họ ưa dìm cơ ngực đồng dạng họ ưa dìm khoe miệng thì đã phủ lên một vòng ý cười hai tay mười phần tinh chuẩn bắt lấy rẽn gà hai cánh tay tiếp lấy một c ư ớ c hướng rẽn gà hạ bàn đ ã tới rẽn gà kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng rất phong phú tại họ ưa dìm bắt hắn lại hai tay trong nháy mắt cũng không có đi đấu sức mà là đồng dạng giơ lên đạp hướng họ ưa dìm trong nháy mắt hai người đá tại hạ bàn giao thoa đồng thời đ b ờ sổ sổ cụ hạ kỷ đối hướng ngắn ngủi bạo phát một cái trước mắt r n gạ hai tay thay đổi một cái cũng t r ở tay bắt lấy họ ựa dìm thủ đoạn nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì nữa họ ựa dìm ỉ vào t h â n cao ưu thế đón đầu một cái đầu truy liền hướng phía r n gạ trên đầu đục vào phanh một tiếng văng trầm r n gạ hai mắt có chút đỏ lên đầu của hắn đỉnh lấy họ ựa dìm đầu rằng c ó ở cùng nhau cùng nay đồng thời r n gạ thân hình cũng phát sinh một chút biến hóa hai chân của hắn mọc ra bộ lông màu và nóng nguyên bản liền coi như thân thể cường trắng cũng biến thành càng thêm cường trắng trên mặt xuất hiện thú tính đường vân không hề nghi ngờ gia hỏa này là cái hệ z to a nở trái ác quỷ năng giả chính là bởi vì thân hình này đột nhiên biến hóa để hắn thân cao cũng lập tức nhổ cao nhất đoạn đột ngột dịch ra họ ựa dìm đầu tiếp theo trong miệng của hắn mọc ra sắc bén răng n à n h đ ỗ n g nhiên một ngụm hướng phía họ ựa dìm trên cổ tắt tới họ ựa dìm ngược lại là không có cái gì kinh hoàng cái gì tựa hồ đã dự nghĩ tới điểm này đụng dạng tại gia hỏa này cắn tới trong nháy mắt không chỉ có không có triệt thoái phía sau ngược lại là bà vai hướng về phía trước một đỉnh lấy tốc độ cực nhanh dịch ra hắn miệng to như chậu máu đem bà vai đẻ vào rẻn gà trên cổ giữ lấy hắn cùng n a y đồng thời họ ủa dìm trên cánh tay bạo phát ra một cỗ lực trúng kích trực tiếp đem d ẹ n gà móng nuốt c h â n khai một thanh ôm ở da hỏa này thân eo bên trên trong tay một cái phát lực họ ủa dìm trực tiếp đem da hỏa này gánh tại trên vai d ẹ n gà vừa định muốn dây rủa cái gì họ ủa dìm trọng tâm lại lần nữa hạ thấp làm hắn có chút trở tay không kịp dã man va chạm ba họ ủa dìm k h ẽ quát một tiếng nói dưới chân đồng thời bắt đầu phát lực bạo phát ra một cỗ sóng sung kích đến trực tiếp đỉnh lấy rèn gà hướng phía sau hắn chạy nhanh lên rèn gà một móng nuốt trực tiếp bắt được gọi ủa dìm trong cơ thể mang ra một vệt máu còn chưa chờ hắn tiếp tục phản công. lần này r n gà trực tiếp liền bị họ vừa dìm đỉnh thân e o đặt ở trên mặt đất cảm thấy một cố kịch liệt đau nhức chuyển đến họ vừa dìm đẹ nàng xuống đất ma sát một mảng lớn cố nén loại đau nhức này r n gà bị giá không lên hai chân vật lộn một phen rốt cục dấm tại họ vừa dìm trên bụng đ ỗ n g nhiên một cái phát lực đem họ vừa dìm đạp bay ra ngoài họ vừa dìm lui về phía sau hai bước khoe miệng đã phủ lên một vòng dữ tợn ý cười t h i ệ n tay vô vô trên thân bị bắt đi ra vết máu không thèm để ý chút nào bộ dáng rẽ gà cũng có chút kỳ quáy nhìn xem họ vô đản tựa hồ tại của hắn cương đại trùng kích trái c cái này rốt cuộc là ý gì trên thực tế họ đùa dìm đúng là đang thử thăm dò lấy cái gì hoặc giả thuyết suy nghĩ cái gì hắn muốn đem gần nhất học được những vật kia dung hội một cái quán thông một cái chỉ bất quá vừa rồi thăm dò để họ đùa dìm cảm thấy mình còn giống như là kém rất nhiều không có hiểu rõ rốt cuộc muốn từ chỗ nào bắt tay vào làm được rồi vẫn là đừng làm ẩu trước g i a o hấn một cái cái này r n g a chuyện còn lại các loại sau này hay nói à họ đùa dìm nghĩ nghĩ về sau cảm thấy mình hiện tại vẫn là tích lũy không đủ nghĩ tới đây họ đ ù dìm trên thân vừa rồi cái kia hơi có vẻ táo bạo khí tức hoàn toàn tiêu tán xuống dưới hai tay của hắn bỗng nhiên bóp nắm thành q u y ề n đầu đồng thời đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ lan tràn đến cánh tay bên trên hai mắt cũng biến thành chăm chú lúc này mới đúng lúc này mới có săn g i ế t tất yếu rèn g ạ không biết họ ủa dìm vừa rồi đang d ở trò quỷ gì nhưng hắn biết hiện tại họ ủa dìm hơi chăm chú một chút rèn g ạ trong cổ họng không tự chủ được truyền đến từng đợt hơi thấp t i ế n giống g tiếp lấy cái k i a b ả n thu hóa thân ảnh lần nữa phát sinh biến hóa mái tóc dài vàng nóng theo gió tung bay toàn bộ đầu đều biến thành một cái đầu sư tử hai tay cơ bắp hở ra tất cả trên ra đều mang theo nhàn nhạt, nhạt lông tơ hắn lúc này th đại khái so họ hùa dìm người cao một đầu tà hữu hệ z đó a nở -e、nệ -e、cổ nệ cổ no mi hùng sư hình thái sao họ hùa dìm khoe môi nếch lên y cười nhẹ giọng nỉ nó nói hắn gái này vừa mới nói xong rèn gà bỗng nhiên gào thét một tiếng một cỗ âm thanh sóng tử trong miệng hắn bạo phát ra đem chung quanh trên mặt đất đá vụn cho bụi cái gì tất cả đều giương ra ngoài tiếp theo trong né mắt thân ảnh của hắn lấy tốc độ cực nhanh nào về phía họ h ù dìm song trào phía trên ẩn ẩn mang theo một cốt như có như không mùi huyết tinh họ h ù dìm cũng không có chút nào muốn tranh né ý tứ dưới chân lực trúng kích đông nhiên một cái bộc phát thân ảnh đồng dạng là chính diện hướng phía rèn gà nhào tới sư tử huyết c h ả o rèn gà một t r ả o trộm tới họ đùa dìm lực họ đùa dìm không trốn không né không trung trực tiếp bị mang theo một vệt máu nhưng mà dây tiếp theo họ đùa dìm cánh tay liền dơ lên đông nhiên một thanh treo ở rèn gà trên cổ dạ gì ở ô ba họ đùa dìm k h é c quát một tiếng nói tui trò của hắn bên trên trực tiếp bộc phát ra một cái tuyệt cường lực trúng kích nguồn sức mạnh này treo rèn gà cái cổ trực tiếp đem nàng cả người từ trên mặt đất mang bay lên rèn gà chỉ cảm giác trên cổ mình truyền đến kịch liệt đau nhức th mình là phải bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài sau lưng cái đuôi trên không trùng chập trờn tựa hồ muốn thay đổi cân bằng đồng dạng nhưng tiếp theo trong n g y mắt họ ủa dìm một cái tay khác trực tiếp từ dưới người hắn nâng ở ngang hông của hắn hỏng bét r n gạ còn không có nói hết lời đâu họ ủa dìm cái tia nâng ở hắn thân đeo vào tay trưởng lại lần nữa bạo phát một c ố lực trúng kích trực tiếp đem nàng đánh bay đến trong trời cao cùng nay đồng thời họ ủa dìm hai tay trực tiếp t r ồ n g tại hết thảy trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn không hiệu năng lượng trúng kích thức nguyên khí pháo họ ủa dìm nhẹ ă một tiếm nói hắn trong lòng bàn tay trong suốt năng lượng nhanh chóng bị ngưng k ế t thành một cái cầu trong chốc lát liền hóa thành đạn pháo lớn nhỏ không đợi những người còn lại thấy rõ cái gì đâu cái này mai trong suốt đạn pháo liền bị họ vừa dìm đánh bay ra ngoài trực tiếp đâm vào không trung cái tia r è n gà trên thân thể một giây sau cái tiêng ngưng tụ cường đại lực trùng kích trong suốt cầu tựa hồ bành trướng một cái tiếp lấy trực tiếp trên không trung nổ tung nhấc lên một cỗ cường đại lực trùng kích rẽn gà nguyên bản bắt đầu hạ xuống thân ảnh bị cỗ này lực trùng kích đánh lần nữa nổ hướng về phía trên cao khoe miệng cũng không khỏi tràn ra một cỗ máu tươi 136, tính sụp đổ. Tiếp theo trong quyên h phá đổ. trong n ba họ họ họ dìm lại khẽ quát một tiếng nói từ trên nắm tay trực tiếp tuân ra một cỗ sóng xung kích cường đại lực trùng kích để ép dẹn gà rơi xuống từ trên không vẹn vẹn trong nháy mắt hai người bọn họ liền một lần nữa rơi vào trên mặt đất r n gà phía sau lưng c h ắ n g đất cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn xuyên qua cả người bị họ hứa dìm một q u y ề n đánh vào trong lòng đất quảng trường bên trên cái kia nặng nề vật liệu đá chỗ trải gạch cũng tất cả đều vỡ v ụ n ra ạch gà r n gà kêu đau một tiếng đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến cặp mắt của hắn cũng càng phát màu đỏ tươi bắt đầu trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn một chút họ hứa dìm nhưng không có đi để ý tới cái này nâng lên nằm đấm liền chuẩn bị lần nữa cho hắm một kích bất quá rẽ gà cũng không phải dễ khi dễ như、vậy. hắn cái đuôi bông nhiên một quyển trực tiếp quấn lên họ ùa dìm mắt cá chân sau đó dùng sức kéo một cái quả thực là đem họ ùa dìm cho tung cái lào đạo quyển kế tiếp không thể đánh vào rèn gà trên ngực ngược lại là đánh vào nặng nề g h trên mặt đất bắt chuẩn thời cơ này rèn gà móng đuốt một thanh đâm và o họ ùa dìm eo bên trong chui vào một đốt ngón tay họ ùa dìm cũng cảm thấy một cỗ nhói nhói chuyển đến không chờ hắn làm ra phản ứng lại là một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức chỉ thấy rèn gà lúc này đã t ừ họ ùa dìm eo ở giữa xé rách một khối cơ bắp họ ùa dìm cố nén loại này kịch liệt đau nhức bất quá một quyền này xuống dưới rèn gà trôn tránh không ra dù sao cũng là bị ép trên mặt đất nhưng hắn tựa hồ hung tính đại pháp đông nhiên cắn một cái hướng về phía họ ùa dìm cánh tay họ ùa dìm cánh tay trực tiếp cắm ở trong miệng của hắn và xồ xồ cụ hạ kỳ chấn động trong nháy mắt đứt đoạn rèn gà một cây răng nhọn mà rèn gà lại đ ỗ n g nhiên một cái bày đầu muốn đem họ ùa dìm, dìm lực lượng cực lớn quả thực là ổn định mình thân ảnh rèn gà tốc độ làm theo không chậm tại phát hiện thoát không nổi họ ùa dìm nháy mắt kia hắn liền cải biến sách lược mượn từ lấy họ ùa dìm sức chống cự thân c ũ n g quên g có ư lão tử thế nhưng lại hệ rét to an tiếng nói vừa ra đồng thời rèn gã đem trong tay huyết nục hướng không chúng ném đi tiếp lấy bỗng nhiên cắn một cái đi còn như là dã thú đem họ hựa dìm huyết nục nuốt vào trong bụng họ ủa tìm lần này là thật có sợ ngây người ngoa tạo ngươi nặng như vậy khẩu vị sao nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng chỉ thấy lúc này r n gà hai mắt triệt để đánh mất con ngươi tồn tại biến thành một mảnh màu đỏ tươi bộ dáng đồng thời thân thể của hắn lần nữa r ắ n chắc mấy phần trên người trong cơ thể kinh mạch đều phồng đi ra giống ba r n gà hướng về phía họ ủa tìm sư hống một tiếng là giã tính sụp đổ ba đứng ở đằng xa quan chiến nghỉ mạn nhanh chóng mở miệng nói ra đó là cái gì vẽ mạn có chút kinh ngạc hỏi là rẽ gà tự chủ côn bạo hắn càng là thủ thường thì càng cô bạo không biết từ lúc nào lên hắn nắm giữ một loại kỹ xảo liền là thôn phệ đối thủ huyết m ụ này lại để hắn nhận đến cực mạnh kích thích tiến vào một loại siêu phụ tải bộ p h á t trong trạng thái đi cả người hóa thân thành chỉ biết là r ế t chóc không biết đau đớn g i ã thú nị màn biểu lộ hết sức nghiêm túc giải thích nói tên kia đã từng dưới loại trạng thái này tàn sát qua cả một cái căn cứ hải quân giết chết hai tên hải quân trung tướng sít ánh mắt bên trong cũng mang theo chăm chú t h ấ p giọng nói ra dưới tình huống bình thường sít cảm thấy mình đã đầy đủ đ i n cuồng nhưng rẻn gạ dã tính s ụ đổ cho dù là nàng cũng biết đến cỡ nào táo bạo cùng đ i n cuồng họ ùa dìm cũng không biết tình huống này lông mày hơi n h í u hắn chỉ cảm thấy cái tên trước mắt này tựa hồ không có lý tính không còn là loài người còn chưa chờ họ ùa dìm hiểu rõ hôn đả này là trạng thái gì đâu rẽ ngã lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng trực tiếp nào về phía họ ùa dìm lần này tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng họ ùa dìm thậm chí đều không có thấy rõ động tác của hắn chỉ cảm thấy trong mắt xẹt qua một đạo tàn ảnh tiếp theo ngực liền truyền đến một cố kịch liệt đau nhức cả người bị một móng đốt đánh bay ra ngoài các loại sau khi rơi xuống đất họ ùa dìm túi đầu xem xét trên ngực có mấy đạo vết máu lưu lại thậm chí đều có thể trông thấy trắng bạch xương sườn bạo lộ ra tốc độ thật nhanh họ ùa dìm có chút khiếp sợ n h ĩ nó nói một bên khác s ì kỳ gia hỏa này khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười nhẹ giọng nói nhỏ dẹt gà tựa hồ mạnh hơn một chút cùng nay đồng thời họ ùa dìm bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ uy hiếp thân thể không chút do dự hướng về sau dâng lên thân eo trực tiếp dưới cong hai tay ngược lại chống đỡ trên mặt đất bày ra một cái thiết bản kiểu tư thái quả nhiên rẽn gà cái này lúc đã bị máu tươi nhiễm đỏ lợi trảo liền họ ùa dìm cũng không trần c h ờ cái gì hai tay một cái phát lực hai cước trực tiếp đạp hướng rèn g ạ ngực rèn g ạ lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lui tránh ý tứ bị họ ùa dìm hai cước đá vào ngực người hướng lui về phía sau mấy bước đồng thời họ ùa dìm cũng một cái xoay người lần nữa đứng trên mặt đất dưới chân một cái phát lực thân ảnh đồng d ạ n g lấy tốc độ cực nhanh đánh tới rèn g ạ bạo long trùng chữ ba họ ùa dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói chỉ thấy hắn thúc t u ổ i cho một cái đệ vào rèn gà trên n ự c lực lượng cường đại bộc phát ra đi hắn do nét nghe thấy được rèn gà xương sần đứt gậy thanh em càng cường đại hơn sóng xung kích cũng là đi theo thấu thể mà ra bất quá rèn gạ tựa hồ i hoàn toàn không có bị thương thế này ảnh hưởng giống như hắn hiện tại cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng đông nhiên một chảo c h ộ c tới họ ủa dìm bà vai sắp bén móng tay đâm vào đến họ ủa dìm xương bà vai cơ b ắ p phụ cận bên trong tiếp theo trong n ấ y mắt rèn gạ cắn một cái r a to lớn sư tử đầu liền cắn lấy họ ủa dìm trên bờ vai cường đại lực cắn làm hắn bén nhọn răng trực tiếp đâm xuyên qua họ ủa dìm xương bà vai họ ủa dìm cũng cảm giác loại này đâm đau lòng sở đã mất đi cảm giác đau ba họ ủa dìm tại s ư ơ n g b ả vai mặc dù bị răng nhọn đâm xuyền nhưng cũng không có lệnh nhỏ hụa dìm đánh mất cánh tay k h ô n g chế hắn bỗng nhiên một thanh trực tiếp ôm lấy rẽn g ạ cắn lấy trên b ả vai mình đầu tiếp lấy một cái tay khác nâng lên dùng khuỵu tay kích không ngừng mánh kích rẽn g ạ phía sau lưng rẽn g ạ xác thực giống như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng song trào không ngừng tạ i họ hụa dìm trên thân vung dậy mang theo mảng lớn huyết hoa làm họ hụa dìm nổi giận gầm lên một tiếng thúc t h ủ i chó một cái đâm vào rẽn g ạ trên cổ cuối cùng đem cái này chết cắn hắn g ã thú cho đánh nhà ra tiếp lấy họ hỏ gối đâm vào thẳng đến lúc này họ vừa dìm mới quan sát một cái mình thương thế trên vai trái bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng không ngừng chảy máu trên thân khắp nơi đều là bị lợi chảo xé mở vết thương cả người tự a hồ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng một bên khác rèn gà cái mũi h ơ i kéo ra tự a hồ bị cái này mùi máu tanh nồng nặc cho kích thích đồng dạng hắn lần nữa sư hống một tiếng hướng phía họ vừa dìm đánh tới miệng to như chậu máu từ không trung mở ra rèn gà tự a hồ muốn một mụm đem họ v ừ dìm đầu cắn rơi đồng dạng họ v ừ dìm cũng là giận từ tâm bên trong một cái đấm thẳng mang theo sóng xung kích đánh ra trực tiếp cắm đến đồng thời cũng đống nhiên cắn vào trụ miệng đem họ vừa dìm cánh tay cắm ở trong miệng của hắn cương đại lực cắn trực tiếp cắn đứt họ vừa dìm cắn tay nếu không phải còn có cơ bắp dính liên tiếp đ o á n chừng có thể bị hắn ăn cùng ngày đồng thời họ vừa dìm một cái tay khác cũng ngưng tụ sóng xung kích đống nhiên một quyển từ bên phải đánh vào r è n g ạ trên đầu hai cái trọng quyền một trong một ngoài từ khoang miệng cùng h u y ệ t thái dương phụ cận đánh trúng r è n g ạ đầu lệnh r è n g ạ miệng cũng không khỏi lần nữa mở ra họ vừa dìm rút ra chính mình đã gây mất cánh tay trái tiếp lấy một cất đá vào trên bụng đem hắn đạp bay ra ngoài rẽn gà trên mặt đất dây rủi lấy tự lảo đảo đứng người lên về sau hai mắt cũng dần dần tán đi huyết tinh còn chưa chờ hắn khôi phục mình ý biết họ ùa dìm đã dưới chân một cái phát lực v ọ tới t đụng đầu vào trên đầu của hắn trực tiếp đem nàng đụng bay ra ngoài lần này quẳng xuống đất d è n gà nghẹn n à o vài tiếng không có động tĩnh chương một t r ư ơ i bảy tu hành h ả i quân rổ cờ si k i chương 1 3 t t tu hành h ả i quân rổ cờ si k i Siki đại đồ thư quán bên trong có g i a hỏa này thu thập tới rất nhiều thứ b ẽ mạn bây giờ liền dựa vào tại một cái giá sách bên trên mười phần tùy ý ngồi xếp bằng trên sàn nhà cầm trong tay sách l ầ xem cái gì đâu Mà họ hùa dìm lúc này cũng đồng dạng tại cái này trong tiệm sách hắn đang tìm lấy có quan hệ với thể thuật loại hình bí tịch cái gì họ hùa dìm bên hông quấn lấy một vòng băng vải còn lại ngược lại là không có gì thay đổi khoảng cách cùng r n g ạ giao thủ đã qua hai ngày thời gian thương thế trên người hắn đều sớm tốt cái bảy tám phần mà r n g ạ mặc dù là hệ zor năng lực giả mà dù sao còn khoảng cách thức tỉnh có như vậy ném một cái ném khoảng cách tại hắn gia tính sụp đổ thời điểm bị họ hùa dìm thương rất nặng bây giờ còn tại an dưỡng đâu rẽ gà không tính là xỉ kỷ thủ hạ người mạnh nhất chỉ có thể nói là cùng họ ưa dìm n i ê n kỷ không sai biệt lắm trong những người này mạnh nhất đ a lại hoặc là nói đối họ ưa dìm cầm ý kiến phản đối bên trong mạnh nhất tên kia bây giờ họ ưa dìm bắt hắn cho nện cho một trận còn lại những cái kia phản đối họ ưa dìm người cũng đều không có dám tiếp tục đối phó với hắn dũng khí hai ngày này cũng không có ai tới nói ngọn gió nào mát lời nói ngẫu nhiên gặp phải xì kỷ thủ hạ một chút nhỏ cán bộ bọn hắn cũng sẽ rất cung kính gọi họ ưa dìm một tiếng chú ý ra không có cách cái kia ngày bình thường rẽ gã liền đã đủ nạo khí nhưng tại đối mặt họ ưa dìm thời điểm chú ý ra thế nhưng là ngay cả cái bữa đều vô dụng đem h cái này không có đầu lĩnh ai còn sẽ đi tìm họ hựa dìm suối quầy a còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống gọi lại l a o tìm tới ngươi ngưỡng mộ trong lòng thể thuật sao b ẽ mạn một bên nhìn xem sách một bên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi họ hựa dìm đưa trong tay một quyển sách thả trở về sau đó chép miệng một cái nói ra tạm định hải quân rổ cờ xỉ kỳ đi bất quá ta vẫn còn tiếp tục tìm có đúng không b ẽ mạn mười phần tùy ý lên tiếng tiếp lấy lại hỏi ngươi cùng cái kia dẹn gạ giao thủ cảm vụ thế nào ha, ha ha ha kỳ thật ngay từ đầu ta là muốn nhìn một chút mình có thể hay không lâm trận suy nghĩ ra cái gì kỹ xào tới kết quả phát hiện hoàn toàn không có đầu mối câu nói kế tiếp nói thật cũng liền chuyện như vậy thật không biết tên kia là thế nào lăn lộn đến chín trăm triệu nhiều tiền treo thưởng họ vừa tim cười t r e o chọc nói bởi vì hắn rất hung tàn nha đồ diệt qua cả một cái căn cứ hải quân cả người lẫn vật không lưu đồng thời còn nhấc lên qua nhiều lần đại đồ sát tên kia thường xuyên sẽ xa vào đến cuồng bạo trong trạng thái gặp người liền liền giết cho nên uy hiếp độ rất cao hải quân bên kia cho loại này treo giải thưởng đương nhiên là nghĩ mặn nói cho ta biết vẽ mặn cũng là vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút về sau vẽ mạn lại hỏi thế nhưng nhìn ngươi tựa h ổ thường cũng không nhẹ à đó là bởi vì ta lựa chọn phương thức khác biệt ta dùng nhất tấn manh phương thức đến cùng hắn tác chiến nếu không không biết muốn đánh bao lâu đ â u tên kia mặc dù không có thức t ỉ n h năng lực nhưng cũng không xê xích gì nhiều hệ z o an nhà ta chán ghét cùng loại năng lực này ra hòa giao thủ ngược lại là tại s ỉ kỳ trên địa bàn rất an toàn lấy thương đ ổ i thương mau chóng giải quyết cũng không có vấn đề gì họ ủa dìm cười đáp lại nói t h ư ợ n như là chuyện như vậy vẽ mạn chép miệng một cái nói ra họ ủa dìm lần này không có trả lời cái gì v ẫ n như n c ũ g là lấy tại tìm kiếm lấy hắn n g ư ỡ n ngộ trong lòng trận g một thư tịch. l Qua một trận mà về sau, mà màn về ạ i mở miệng hỏi, k h ô n g chỉ là b ở i vì m u ố nàng dùng tốc độ nhanh nhất chiến tốc kết thúc độ đấu à? Ngươi, đối nàng có ý tưởng họ ủa dìm nghe vậy nở nụ cười mở miệng nói ra ngươi thật sự là ở tại trong bụng ta sao hơi hơi dừng một chút về sau họ ủa dìm tiếp tục nói đừng quên ta thế nhưng là lập chí muốn tiếp bản sĩ kỳ cũng không thể ánh sáng tiếp nhận hắn những tư nguyên này đ ố i nàng bộ hạ không có hứng thú a ta nhìn cái kia rẽ gà tựa hồ cũng rất có tiềm lực cho nên phải dùng hung manh nhất phương thức tàn bạo nhất thủ đoạn tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực đánh tan hắn muốn tin phục hắn b ẽ mạn cười cười t r e o chọc nói để hắn nhận thức đến chúng ta ở giữa t r ê n l ệ n h nha nói thật xì kỳ bộ hạ đều có một cái điểm giống nhau ọ ruột dim cười cười nói hắn không có mở miệng đâu b ẽ mạn liền trực tiếp nói tiếp sùng bái cờ giả k i ệ t ha ha ha ha không sai sùng bái cờ giả ọ ruột dim cười to nói cho nên ngươi cảm thấy ngươi đem nàng đánh thảm như vậy hắn chưa chắc sẽ ghi hận ngươi thậm chí có khả năng sẽ sùng bề dễ vẽ mạn sờ lên cái cầm hỏi không sai ọ u ộ t dim gật gật đầu nói thật đúng là có đủ thô bạo ý nghĩ vẽ mạn cười cười nói cương giả vi tôn là sĩ kỳ dưới cờ tín h g h i ệ m mà ta chỉ cần không ngừng mạnh lên như vậy đủ rồi họ vừa tìm một bên nói một bên đưa trong tay cái kia có liên quan tới hạ số kèn thư tịch thả trở về không sai liền là ca no k u ni hạ pô nạ v i hạ số kèn rất nhiều năm trước sĩ kỳ cùng đại hải tặc có cụ cùng một chỗ tại rột trên thuyền cộng sự ảo có cụ liền là ca no cù ni xuất thân ra hỏa đối với hạ pô nạ v i bị chuyển hắn cũng không biết từ nơi nào làm tới về sau không hiểu thấu sĩ kỳ trong tay cũng có một phần nguyên bản họ v a t ì đối với cái này bí kỹ vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú dù sao hạ t ộ nạ v ì s á t thực cường đại đ ờ i đời truyền lại đồ vật không thể nào là bộ dáng hàng chỉ là đang nghiên cứu một phiên về sau phát hiện cái này hạ số kèn giống như cùng trạng thái của hắn bây giờ có chút t r ù n g hợp hạ số kèn chủ yếu vẫn là lấy sóng x u n g kích vì ưu thế mà họ ủa dỉm căn bản không cần cái này nhưng cái đồ chơi này cũng coi là cho họ ủa dỉm mở ra nhà hắn giới đối nàng tại năng lực khai phát bên trên cũng có một chút dẫn đạo tu hành hạ sổ kèn người đao kiếm khó thương súng kíp cùng hỏa pháo tựa hồ đối với bọn hắn không cách nào tạo thành tổn thương trong này nguyên nhân cũng là bởi vì lực trùng kích hấp thu cái này tựa hồ mở ra họ ùa tìm một loại mạch suy nghĩ thế gian này có rất nhiều công kích cuối cùng liền là lực trùng kích tổn thương nếu như ta có thể đem những này lực trùng kích hấp thu hết lên ha không liền miễn dịch đại đa số tổn thương mà trái lại đem lực trùng kích từ quanh thân đều đều bài xích ra ngoài không phải liền là sửa x ỉ n rèn xây không tìm ta quyết định tu hành hải quân siêu nhân thể kỹ rộ cờ xị kỳ họ ùa tìm nghĩ nghĩ về sau trầm giọng mở miệng nói ra hải quân nếu là biết chuyện này lời nói đoán chừng sẽ tức học máu ngươi học bọn hắn đồ vật đi đối phó bọn hắn ha ha, ha. vẽ m ạ n vừa cười vừa nói s ì kỳ trong tay quả thật có hoàn chỉnh hải quân rộ cờ s ì kỳ thứ này tại hải quân bên trong tỷ lệ phổ cập rất cao rất nhiều tướng tá sĩ quan đều sẽ mà s ì kỳ cũng không ít cùng hải quân đối đầu liền lấy cái kia r ẹ n gạ tới nói đi chỉ là hắn liền tàn sát qua căn cứ hải quân sẽ có loại thu hoạch này cũng hợp tình hợp lý ta tố chất thân thể mặc dù mạnh nhưng lực phòng ngự s á t thực chẳng ra sao cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu hành cũng không có đúng chỗ rộ cờ s ì kỳ bên trong có không tệ thể kỹ năng đủ đ ề bù ta khối này thiếu hụt đồng thời cái kia xây mệ kỳ cản t ư ợ n hồ phi thường không tệ phối hợp ta tố chất thân thể tương h lai chưa chắc sẽ yếu tại hệ z đó a n thức tỉnh năng lực giả họ hứa tìm chép miệng một cái nói ra phương thức công kích phần lớn đều là mạnh mẽ đâm tới uy lực mặc dù lớn lại tại còn lại phương diện rất lúng túng hải quân r ổ cợ sĩ kỳ bên trong cũng có rất nhiều thứ vừa v ẫ n có thể đền bù ngươi những khuyết điểm này để ngươi đừng lộ ra như vậy to con b ẽ màn cũng là vừa cười vừa nói a ngươi rất hiểu sao ngươi xem qua cái này họ hứa tìm có chút tò mò hỏi đương nhiên ta tại cái này trong tiệm sách thời gian nhưng so sánh ngươi nhiều hơn nhiều vẽ màn khoát khoắt tay nói ra ha ha, ha, ha. có t h u h o ạ c h gì s a o Họ vừa d i m cười lớn hỏi cùng ngươi khác biệt ta tại một lần nữa quy hoạch ta hệ thống thu hoạch rất lớn si kỳ những thứ kia quả thực là phong phú vô cùng tùy tiện ném ra một bản đoán chừng bên ngoài đều sẽ đoạt bề đầu chỉ là những thu hoạch này ta còn không có triệt để thu nạp b ẽ mạn rất tự tin nói họ hùa d i m cười gật gật đầu sau đó hướng b ẽ mạn cái này vừa đi tới bất quá vừa đi mấy bước bước chân hắn liền dừng lại tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bên người giá sách đưa tay từ phía trên lấy xuống một quyển sách ta kém chút đều đem chuyện này cho quên đi đâu họ h a d i m nhẹ dọn nỉ nó nói cầm trong tay hắn chính là đại danh đình đình trái ác quỷ đồ giám chương một t r ư ơ i tám trái ác quỷ đồ giám lục xị cùng nghệ nổ chương một t r ư ơ i tám trái ác quỷ đồ giám lục xị cùng nghệ nổ trái ác quỷ đồ giám thứ này là vô cùng hiếm có đồ chơi rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể nào thấy được mà sĩ kỹ nơi này liền có một phần tương đối hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ giám vì cái gì nói tương đối hoàn chỉnh bởi vì cũng không phải là tất cả trái ác quỷ đều bị ghi chép tại đồ giám bên trong từng cái thế lực trong tay trái ác quỷ đồ giám cũng có được rất lớn khác biệt trên lý luận mà nói đối trái ác quỷ đồ giám nắm giữ nhất hoàn toàn hẳn là chính phủ thế giới đương nhiên xỉ kỳ trong tay cũng không kém dù sao hắn là hải tặc khiêng cầm ạ t i ệ n tay lật ra cái này trái ác quỷ đồ giám họ ứa dìm ngay tại phía trên tìm bên trong đại đa số trái cây đều lệ o l o ẹ t họ ứa dìm thậm chí còn ở phía trên nhìn thấy gõ mù gõ mù no mi cầu văn giới thiệu nhịn không được khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười tìm kiếm vài trang về sau họ ứa dìm rốt cuộc tìm được mình muốn nhìn đồ vật trong tay hắn hiện tại có hai viên trái ác quỷ một viên là từ mỏ dị ạ tên kia trong tay giành được sủ kẹ sủ kẹ no mi hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ không có viên thứ hai là ban đầu ở hạ đảo bên trên hắn từ đường hải tặc trong tay giành được cho tới nay hắn đều không có hiểu rõ đó là cái gì trái ác quỷ lần này họ hùa dìm cuối cùng là tìm tới đồ giám ân họ hùa dìm nhìn qua về sau biểu lộ có chút kỳ quái bộ dáng một bên khác v ẽ mạn có chút hiếu kỳ nhìn họ hùa dìm một chút mở miệng hỏi nhìn cái gì đấy trái ác quỷ đồ giám họ hùa dìm nhẹ giọng đáp lại nói a nói đến gần nhất đều bận rộn nghĩ biện pháp đ ể cao mình thật đ ư ợ đâu kém chút quên đi cái đồ chơi này tìm được sao chúng ta viên kia không biết tên trái ác quỷ vẽ man cười hỏi ân là hệ z o a n l họ hùa dìm gật gật đầu đáp năng gì b ẽ màn t ỏ mò hỏi họ hùa dìm biểu lộ có chút kỳ quái nói ra hệ z o a n nệ cổ nệ cổ no mi báo hình thái b ẽ màn rất tự nhiên gật gật đầu không phải cái gì đặc biệt hiếm có đồ vật dù sao đây cũng không phải là hệ lọ g ì à, cũng không phải đặc thù hệ vạ dẹ mệ sĩ à, càng không phải cái gì hệ mỹ thị cằn mà rất phổ thông trái cây nha ngươi kỳ quái cái gì b ẽ màn hơi nghi hoặc một chút hỏi nói họ hùa dìm hơi lấy lại tinh thần mà đến sau đó vừa cười vừa nói không có gì chỉ là có chút thất lạc mà thôi còn tưởng rằng là lợi hại gì trái ác quỷ cuối cùng liền là cái hệ z t an sao lòng tham không đủ sao b ẽ man cười cười sau đó còn nói thêm cũng không kém được không hệ z t an ăn thị tính t trái ác quỷ năng lực đều rất mạnh báo hình thái lời nói ta nhìn không thể so với cái kia r ẹ n gạ sư t ử hình thái yếu nhược tương lai nếu là có người ăn hảo hảo bồi dưỡng cũng không yếu đúng vậy a cũng không yếu họ ụa tìm đi theo nỉ h non một câu là không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh hệ z t an nệ cổ nệ cổ no mi báo hình thái nhưng thứ này không phải hẳn là tại chính phủ thế giới trong tay sau đó bị dối lục xị tên tiểu thiên tài kia ăn sao làm sao lại đến trong tay mình tới hẳn là kỳ thật coi như không có mình tại d ã ạ đảo thu thập cái kia hải tặc bọn hắn cũng sẽ bị chính phủ thế giới cho xử lý thu hoạch một viên trái ác quỷ. đem ý nghĩ này tùy tiện văng ra ngoài ngược lại trên thực tế cái đồ chơi này hiện tại liền ở trong tay chính mình mà không thể không nói báo hình thái cái này trái ác quỷ, s ắ c thực rất không tệ nhưng cũng liền vẹn vẹn không sai mà thôi nhưng có nhiều thứ trời sinh liền thích hợp một số người t h như cái này báo hình thái trái ác ủy đối lục xì tới nói liền là hắn bản mệnh mà trên thực tế nương tựa theo lục xì thiên phú cùng n ệ cô nệ cổ no mi ra trì lục xì thực lực đúng là cuối cùng có đạt tới có thể so với đại tướng tình trạng về phần đến cùng có hay không đại tướng mạnh như vậy không tốt lắm nói có thể coi là kém cũng không kém nhiều lắm mấu chốt là khi đó lục xì vẫn như cũng là tuổi trẻ tương lai của hắn bất khả hà l ư ợ n g tại họ ùa d ì m xem ra lục xì lúc nhỏ mặc dù bị cho rằng là chính phủ chín cơ quan tám trăm năm qua mạnh nhất cái gì nhưng cái k i a hẳn là chỉ thiên phú của hắn tại trên thực lực dù xì、sì、ồ ai lần chi chiến hắn cũng là đem hết toàn lực nhưng cùng định cấp đại nhân vật ở giữa vẫn là có không thể vượt qua hầng câu tại cuộc chiến đấu kia hai năm sau lục s ì mới xem như chính thức leo lên thiên hạ cường giả sân khấu không thể khinh thường trong này nhân tố họ vừa dìm đoán chừng là có hai cái phương diện một phương diện lục s ì thiên tư cường đại không thể phủ nhận một phương diện khác cũng coi là từ dù ở coi lần chi chiến bên trong có không ít thu hoạch ra lại thêm tấn thăng đi chính phủ không đạt được tốt hơn bồi dưỡng cái gì bởi vậy có thể suy luận một cái lục s ì tại chính phủ chín trong lúc đó trên thực tế là ở vào bị mai một trạng thái thiên phú của hắn tuy mạnh nhưng bị phức tạp nhiệm vụ có hạn chế hơi một tí ra ngoài nội ứng cái thời gian mấy năm nào có thời gian ma luyện thực lực sau đó hai năm l i ề n l à hậu tích bạc phát buộc phát kỷ thực lực cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng hướng lên bay tổng thể mà nói luxi là một cái phi thường hiếm có nhân tài người kế t ụ lời của t i ể u từ đó hiện tại hẳn là còn không có gia nhập chính phủ thế giới đâu nệ c ô nệ c ô no mi trong tay ta hẳn là đại biểu cho ta cùng hắn duyên phận thế nhưng là b i ể n rộng minh ông ta làm sao tìm được hắn họ ủa dìm sờ lên c ầ m nghỉ nó nói hơi suy tư một chút họ ủa dìm miễn cưỡng có một chút manh mối luxi không hề nghi ngờ là cô nhi bị bán cho chính phủ thế giới gia nhập chính phủ trong cơ quan từ nhỏ bồi dưỡng như vậy có lẽ có thể từ hướng này ra tay thử nhìn một chút có thể hay không sớm t i ề n h ồ giáo hội họ ùa dìm nhẹ giọng n h ỉ non một câu nói bất quá đây đều là nói sau hiện tại họ ùa dìm cũng không có thời gian đi chỉ hoãn tại cái này phía trên sau này hay nói a với lại chuyện này cũng là muốn xem duyên p h ậ n nhà ăn bài cho t ờ l ầ n để hắn đi nhìn thử một chút ta đem những n à y nỗi lòng thu l i ễ m họ ùa dìm lại lật ra trái ác quỷ đồ dám tìm vài trang về sau nhìn thấy một cái hắn đồng dạng cảm thấy rất hứng thú đồ vật danh xưng vô địch hệ lọ dị ạ gõ rổ gõ rổ nomi họ ùa dìm khoe miệm đã phủ lên một vòng ý cười nói gõ rổ gõ rổ nomi đã trên biển cả thất truyền rất nhiều năm họ ùa dìm mười phần vững tin cái đồ chơi này liền là tại sở hai l a n d bên trên cái kia gọi là bờ cả địa phương cũng chính là hệ nổ cô hương trước đó tại d ã hạ đ ả o thời điểm họ ùa dìm liền muốn đi sở hai hai l a n d bất quá trước kịp mặc ú t sở trệ ảm đã qua hắn không có khả năng ở nơi đó các loại một năm với lại cũng mười phần nguy hiểm nhưng bây giờ hắn gia nhập vào s ỉ kỳ dưới cờ muốn đi sở hai hai l a n d liền không có nguy hiểm như vậy chỉ bất quá chuyện này muốn a n bài thế nào còn cần bàn bạc kỹ hơn về phần gấp họ ùa dìm là không đội gọ rổ gọ rồ no mi là ở chỗ này chạy cũng chạy không thoát mà về phần có thể hay không bị hệ n ổ ăn cái gì trên thực tế tới nói đôi họ hứa dìm mà nói đây cũng là không quan trọng sự tình ngược lại chính hắn là ăn không được gò rổ gò rổ no mi như vậy tương lai nhất định là muốn cho gò rổ gò rổ no mi tìm chủ nhân về phần cái này nhân tuyển họ hứa dìm hoàn toàn không có ý nghĩ trong tay hắn cũng không có cái gì thích hợp mà hệ n ổ lời nói cũng chẳng thiếu gì liền là kiến thức bị cực hạn tại sở ai lần bên trên dẫn đến hắn mù q u á n tự đại mà thôi nếu là gò rổ gò rổ no mi thật bị hệ nộ ăn cái tiệ họ hứa dìm cùng lắm thì liền đem hệ nộ mang đi liền xong việc tương lai hảo hảo bồi dưỡng chưa hẳn kém hơn cái gì hải quân đại tướng việc cấp bách vẫn là ổn quyết tâm đến thật tốt để cao mình thật lực mới là trước từ hải quân rổ cợ xỉ kỳ bắt tay vào làm a họ ùa dìm cuối cùng nghĩ như vậy nói về phần sợ ai lần cái gì trước thả một chút a nên giày v ò sự tình họ ùa dìm đều giày v ò xong bởi vậy hắn cũng không có ý định tại trong tiệm sách tiếp tục l ê y người nhìn vẫn như cũng là ngồi ở kia bên cạnh b ệ mạn một chút họ ùa dìm mở miệng hỏi ngươi còn muốn tiếp tục không ân không cần phải để ý đến ta ngươi đi bận điệu ngươi sự tình a vệ mạn gật gật đầu nói tốt. Họ chương một trăm ba mươi chín nghị mạn kim cương chi lực chương một trăm ba mươi chín nghị mạn kim cương chi lực họ ùa dìm trong định viện lúc này là hát cám hừng đông trước thời khắc cuối cùng họ ùa dìm chính tính tọa trên đồng cỏ trong cơ thể hắn hát cám chi lực tại không ngừng quần của lấy giờ này khác này hắn đã đặt đến trước mắt trạng thái mạnh nhất khi mặt trời mọc tiếng ánh sáng mặt trời đầu tiên xẹt qua chân trời thời điểm họ ùa dìm liền cảm nhận được một cô áp chế lực lượng tiếp theo cái t i ê n nguyên bản quần quận hắc cám chi lực nhanh chóng bắt đầu biến mất khi mặt trời xuất hiện thời điểm lực lượng của hắn triệt để suy yếu đi cả người xa vào đến một loại hơi có vẻ hư n h ư ợ c trong trạng thái vẫn còn có chút k h ô n g chế không tốt họ ùa dìm mở hai mắt ra nhẹ giọng n ỉ n nó o n nói gần nhất mấy ngày nay hắn có thể nói là mất ă n mất ngủ ban ngày tu luyện hạ kỳ hải quân rổ cờ s ỉ kỳ các loại những vật này lúc buổi tối liền không ngừng suy nghĩ hắn hắc á m chi lực đối với hắc á m chi lực loại này kim thủ trị họ ùa dìm khống chế vẫn là không quá thành thạo hoặc giả thuyết hắn có mình hát cám chi lực bộc phát là tiến hành theo chất lượng tại hương đông trước đó lực lượng của hắn sẽ đạt tới mạnh nhất nhưng họ ưa dìm mấy ngày nay liền muốn thử một chút nhìn có thể hay không đem quá trình này ra tốc tốt nhất có thể trực tiếp tiến vào cặp kia lần thực lực giai đoạn bên trong đừng tiến hành theo chất lượng trải qua qua vài ngày nghiên cứu hắn hơi có một chút tiến triển tựa hồ có thể khống chế lại loại này tiến độ nhưng muốn trực tiếp ra tốc đến gấp đôi trong trạng thái còn chưa đủ bất quá cái này đã cho hắn mở ra một cái đầu mối tiếp đó liền làm mỗi ngày không ngừng mài từ từ hoàn toàn trường khống tương lai hẳn là có thể đạt tới họ a dìm thỏa mãn bước tại không có tới sĩ kỳ nơi này trước đó họ đua g ì m ặ c dù cũng suy nghĩ qua hắc cám chi lực nhưng hắn t r u n g p i là không dám quá mức làm cản bởi vì loại lực lượng này sẽ ở sử dụng về sau để hắn xa vào đến một thời kỳ suy yếu bên trong thời gian mặc dù không dài nhưng trên đại dương bao la ai có thể nói đúng được chứ vạn nhất tại cái này h ư n h ư ợ c giai đoạn đụng phải cái gì trên biển đại lão lên cái gì xung đột vậy đơn giản là tự đoạn một tay a bởi vậy trước khi tới nơi này họ đua g ì cũng không dám quá phận đi nghiên cứu loại lực lượng này bây giờ thì khác sĩ kỳ ở chỗ này toa trấn họ đua d ì có thể tùy tiện làm cản liền xem như tới cái gì đại lão c ũ ngay có sỉ kỳ ở p h í tại lúc này h l neiman họ vừa toàn cùng ó thể ôm m sphinx hai người đi đến nhìn thấy họ ủa dìm thân ảnh về sau neiman trên mặt mang lên một vòng được như ý ý cười huynh trưởng đại nhân neiman nhẹ giọng kêu gọi nói họ ủa dìm quay đầu nhìn về phía hai nàng biểu lộ hơi kinh ngạc cùng kỳ quái mở miệng hỏi cái này trời mới vừa tờ mờ sáng các ngươi hai cái tại sao cũng tới n g ị mạn khỏe miệng đã phủ lên một vòng hơi có vẻ tà ác ý cười nàng không có trả lời họ ủa dìm vấn đề ngược lại là mở miệng hỏi huynh trưởng đại nhân nghe bẹ m ạ n ca ca nói ngươi mấy ngày nay đều không có ngủ còn tại nghiên cứu mình cái kia hắc ám chi được đâu họ ủa dìm chỉ coi n g ị mặn là tại quan tâm nàng cười gật gật đầu nói không sai là như thế này vậy ngươi bây giờ nhất định là rất mệt mỏi a đồng thời ta nghe bẹ m ạ n ca ca nói ngươi sử dụng loại kia đêm tối lực lượng về sau khi ban ngày ráng lâm lúc sẽ lâm vào suy yếu n ị mạn nháy mắt mấy cái tò mò hỏi họ ưa dìm cũng không có ý định giấu giếm các nàng loại chuyện này không g ặ t được đồng thời tốt nhất đừng cùng người một nhà giấu giếm miễn cho xảy ra vấn đề gì lúc đoán chừng sai lầm lực lượng tạo thành phán đoán sai lầm cái gì bởi vậy họ ưa dìm cười gật gật đầu nói là như thế này ta hiện tại lại khốn vừa mệnh còn vừa mới xa vào đến suy yếu kỳ đoán chừng phải giữa t r ư a mới có thể khôi phục đi ban đêm nhất định phải hào hào ngủ một giấc mới được n ị mạn trong mắt lõe lên một đạo tinh quang tiếp tục mở miệng nói ra quả nhiên hiện tại là ngươi suy yếu nhất thời điểm đầu họ ưa dìm sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói không sai thế nào hhhh rốt cục bị ta bắt được nị mạn ta ác cười sau đó so đo tay mình cánh tay lộ ra cái k i a cường tráng cơ bắp mở miệng nói ra huynh trưởng đại nhân ta muốn khiêu chiến ngươi chúng ta đến xoay cổ tay đi so a i khí lực lớn tiếp lấy cũng không đợi một mặt mộng bức gọi ưa dìm mở miệng nị mạn liền tiếp tục nói ta thế nhưng là đã khiêu chiến qua bệ mạn ca ca b ị hạt tiên sinh bọn hắn tất cả đều bị thua ta hiện tại còn kém ngươi huynh trưởng đại nhân họ ưa dìm lúc này đều sợ ngây người hắn nhìn xem nị mạn mở miệng hỏi kia cái gì b ẽ mạn tại khí lực bên trên thua ngươi rất bình thường mị hạt cũng thua là bởi vì ngươi giống đối phó ta như vậy tìm được suy yếu của hắn kỳ sao thì như hắn vừa cùng xỉ kỳ lao đại so tài xong cái gì mị mạn nghe vậy một mặt không vui bộ dáng chu cái miệng nhỏ biểu lộ mặc dù mười phần đáng yêu nhưng từ dáng người các loại chỉnh thể bên trên nhìn liền lộ ra mười phần quỷ dị một bên khắc sphinx thì phá lên cười Ha ha ha ha ha ha mới không phải ngươi nghĩ như vậy chứ nhị mạn tại chúng ta băng hải tặc cái rổ cũ bên trong thực lực mặc dù không tính xuất chúng nhất nhưng lực lượng lại vô cùng hàng đầu nàng thế nhưng là hệ vạ r ẻ m ẹ xỉ ạ nghỉ cù nhỉ cù no mi năng lực g i ả đâu sĩ k ý lao đại đều đối nàng lực lượng khen không dứt miệng nàng là đường đường chính chính tại đỏ sức bên trong vật tay thắng mị h ạ t sĩ đắc ý nói đây quả thật là để họ v ừ a d ì m hơi kinh ngạc vẽ mạn về mặt sức mạnh xác thực không có gì xuất chúng hắn đỏ cũ đỏ cù no mi năng lực thập phần cường đại nhưng về mặt sức mạnh không có quá p ậ n tăng thêm bản thân hắn tố chất thân thể cũng không phải đặc biệt biến thái bởi vì họ ựa dịm nguyên nhân hắn hiện tại chú tr bởi vậy n g mạn cái này kinh công bạ bị có thể tại vật tay bên trên thắng hắn họ vỡ dìm không có chút nào ngạc nhiên nhưng mỹ hạt không đồng d ạ n g à mỹ hạt lực lượng tuyệt đối không yếu hắn nhưng là kiếm hảo bình thường mà nói kiếm hảo lực lượng đều m ư ờ i phần cường đại nếu không không cách nào vung vẩy ra làm người tuyệt vọng c h ẳ n g kích mặc dù mỹ hạt bây giờ còn chưa có đ ạ tới t đệ nhất kiếm hảo tình trạng nhưng hắn lực lượng đã đủ để tiện tay chặt đứt t ử h ạ m g n g mạn vậy mà đường đường chính chính về mặt sức mạnh thắng hắn xem ra chính mình vẫn còn có chút coi thường hệ vạ dẹ mẹ xi、si、ạ n h ỉ cù n h ỉ cù no mi sao ngay tại lúc này n g mạn cũng m về mặt sức mạnh huynh trưởng đại nhân ngươi mới thật sự là biến thái cho nên ta mới có thể chuyên môn chọn một cái ngươi suy yếu nhất thời điểm tới khiêu c h í n ngươi nếu như vậy ta liền có thể cầm xuống tam liên sát gờ răng sờ lem ha ha ha ha Hiệt ha ha ha ha ha, ha, ha. n g ư ơ i tiểu nha đầu này còn muốn đánh lén lao t h ử sao đi thử một chút đi mặc dù đại ca ngươi ta hiện tại rất suy yếu không sai nhưng lực lượng của ta cũng không phải đơn giản như vậy họ vừa dìm cười lớn mở miệng nói ra mặc dù n g h ĩ mà có đánh lén chi hiểm nghi nhưng họ vừa dìm xem như đại ca cũng sẽ không thật lưu ý cái gì mình ngội ngội nhà để nàng một chút cũng không sao sau đó họ v ừ a dìm liền cùng tràn đầy phấn khởi nghi mạn đi tới một cái ụ đá trước sít thì xem như trọng tài đứng tại giữa hai người chuẩn bị sít k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra nghi mạn cùng họ v ừ a dìm cùng nhau vươn tay cánh tay tiếp lấy hai người đưa bàn tay giữ tại cùng một chỗ họ v ừ a dìm cảm thụ được cái này nặng nề bàn tay cũng không khỏi chép miệng một cái ai năm đó đi theo mình phía sau cái mông nũng nịu tiểu ló õ li cuối cùng biến thành cái không kém hơn mình kim cương à chuẩn bị xong chưa sít nhữ mạnh ỏ i ok nghi mạn tràn đầy phấn khởi nói họ ưa dìm cũng cười gật gật đầu, Tốt. Bắt đầu. s i nàng giọng nói. Nàng bên này vừa mới nói xong họ ùa dìm cũng cảm giác được trên cánh tay chuyển đến một cố cự lực một cái không quan sát kém chút bị cố lực lượng này cho hất bay phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng trên tay đồng dạng b ộ c phát ra một cố ma lực quả thực là đã ngừng lại cố lực lượng này đồng thời hơi lật về đoạn đường cùng nghĩ m ạ n đạt đến rằng có tình trạng lực lượng thật mạnh a họ ùa dìm tại trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ lúc này hắn mặc dù không có toàn lực mà ra nhưng cũng có cái bảy tam phần nhưng coi như thế cũng không thể áp chế bên trên n i mạng h u n g a ba n i m ạ n quát lên một tiếng lớn cánh tay của nàng trong nháy mắt bành trướng hai vòng cái k ê a bắp thịt rắn chắc dưới ánh mặt trời bóng loáng giống như kim loại một dạng mượn từ lấy cố này phát lực nàng lần nữa đem họ ùa dìm cánh tay một bên áp chế xuống ngoa tạo họ ùa dìm lúc này đều sợ ngây người cảm thấy trên cánh tay chuyển đến liên tục không ngừng c ự lực đang tại không ngừng áp chế hắn hắn cũng bắt đầu buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng chậm rãi đem thế cục này dần dần săn đều t ỷ số nhưng cũng liền chỉ thế thôi lúc này họ ùa dìm thế nhưng là tại suy yếu kỳ với lại hắn cũng không có ý định dùng cái gì cưỡng chế tính lực buộc phát đến khi phụ n h mạn ngay tại cái này vừa mới ngang hàng thời điểm họ ùa dìm lại phát hiện nh cơ bắt buộc phát kim cương ní mản k h ẽ quát một tiếng nói nàng vừa mới nói xong nguyên bản liền đầy đủ tráng kiện cánh tay tựa hồ cũng lóe lên hào quang trói sáng tới họ ùa dìm còn không có phản ứng kịp nữa nha liền cảm giác mình tay cánh tay bị trong nháy mắt áp chế xuống tiếp lấy dưới chân một cái lảo đảo cả người bị cái này một cái cưỡng chế cho hất bay người trên không trung đảo lộn ba trăm sáu mươi độ sau đó đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ cả người đều m ộ t bức c h ư n một trăm bốn mươi ni cù ni cùn ro mi cường đại c h ư n một trăm bốn mươi ni cù ni cùn ro mi cường đại a ha ha là ta đại thắng lợi nị mạn tại một thanh xử lý họ ỏ ưa dìm về sau thương phấn nhảy dựng lên hô lớn sĩ cũng là phi thường cao h ứ n g nói thật là lợi hại à nị mạn ta nhìn ngươi hẳn là có thể cầm một tỷ treo giải thưởng mới đúng họ ưa dìm lúc này hơi lấy lại tinh thần mà đến nhìn một chút mình tay cánh tay lại nhìn một chút tò con nị mạn biểu lộ từ ngạc nhiên dần dần biến thành c ư ờ i khổ nên nói hắn là coi thường nị mạn sao mình lấy làm tự hào lực lượng bị tiểu nha đầu này đánh bại chỉ thấy nị mạn chống lạnh mười phần dăm thúi nhìn xem h a dìm nói ra thừ huynh trưởng đại nhân có tức giận hay không h a dìm cười, cười khoác khoắt tay nói ra phục, phục nị mạn ngươi thật lợi hại bị họ ưa dìm khen ngợi một cái về sau nị mạn ngược lại là có chút ngượng ngùng nói ra ta cũng biết làm n hưu lợi nhà hẳn là huynh trưởng ngươi lợi hại hơn ha ha ha, ha. họ a h ưa dìm cười cười không nói gì thêm cái này đã không còn gì để nói đơn giản liền là bị nị mạn thừa lúc vắng mà vào tại vật tay bên t r ê n thắng mình mà thôi đại biểu không là cái gì ý nghĩa về phần cái này sức mạnh lớn nhỏ chỉ có thể nói nị mạn xác thực vô cùng biến thái bất qua họ ưa dìm tự tin nếu là đường đường chính chính tới một lần so đấu hắn cũng sẽ không thật sự khinh địch như vậy bại bởi nhị mạn đây chỉ là một trận trò chơi mà thôi không có gì chăm chỉ nói đến ta đều không có quan tâm qua năng lực của ngươi đâu khai thác thế nào họ ùa tìm c ư ờ i hỏi nhị mạn nghe vậy mười phần tự tin nói ta thế nhưng là rất lợi hại đây này mới nhất tiền treo thưởng chín mươi hai triệu bờ gì sau đó cũng không đợi họ ùa tìm mở miệng nhị mạn liền so với mình cơ thị tiếp t tục nói ta nhị cù nhị cù no mi rất lợi hại nhị ì n n mạn một bên nói một bên phát động mình có thể lực trên người nàng cơ bắp tuân g a bắt đầu chuyển động sau đó lại thẳng bằng nhìn qua giống như, như sắt thép cứng rắn họ ưa d ì m không khỏi gật đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì đâu nhị mạn liền tiếp tục nói hiểu rõ sít cơ cười một tay đem treo ở bên hông mình súng lục c ổ quay lấy xuống cái này bạo tàu l õ i l y trên thân luôn luôn mang theo rất nhiều súng đạn c n ở sau lưng gặt lỉnh súng máy bên hông lại có hai thanh thủ pháo còn có thể treo súng ổ quay họ ưa d ì m thật nghĩ sưng nàng một tiếng hỏa lực thiếu niên vương ngay tại họ ưa d ì m cái kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong đem súng ổ quay nhắm ngay ni m ạ n ngực không chút do dự một thương đánh ra ngoài thanh này họ ưa tìm giật này mình nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện là lạ chỉ thấy đạn kia tại nị mạn trên ngực gậy một cái sau đó trực tiếp bắn ra ngoài mà nị mạn trên ngực không có chút nào thương thế thậm chí ngay cả dấu đỏ đều không có thật giống như vừa rồi cái gì đều không phát sinh đồng dạng sắt thép chi cơ đây là ta khai phát ra một loại năng lực có thể làm cho cơ bắp trong nháy mắt trở nên giống như sắt thép một loại c ứ n g rắn lực phòng ngự thập phần cường đại đồng dạng đạn pháo đều không thể làm tổn thương ta mảy may đâu nị mạn biểu lộ mười phần kiêu ngạo nói dô cờ xì kỳ họ vừa tìm n h ữ mày hỏi nị mạn nghe vậy cũng sửng sốt một chút sau đó có chút kinh ngạc nói lợi hại à đại ca ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra ta đúng là lấy hải quân rổ cờ xì kỳ làm cơ sở khai phát ra loại năng lực này họ v ừ a gì nối mỹ m à n loại này một hồi gọi mình huynh trưởng đại nhân một hồi gọi mình đại ca tùy ý xưng hô cũng không có để ý ngược lại là vừa cười vừa nói không sai ta gần nhất cũng tại tu hành rổ cờ xì kỳ lực lượng đâu bao nhiêu minh bạch một chút đây cũng là tẹt c á i nguyên lý a là cũng không phải hải quân rổ cờ xì kỳ t ẹ t c á i tại sử dụng về sau không thể có còn lại động tác chỉ có thể nói là cái b i ế sống mà ta khác biệt ta sắt thép chi cơ có thể làm ta tự do hoạt động đồng thời đồng thời có được cực mạnh lực phòng ngự ta đang t ạ i đem năng lực này không ngừng thái độ bình thường hóa tin tưởng không được bao lâu tại thương ngày bên trong ta liền sẽ đem loại lực lượng này hóa thành bản năng ní m ạ n gật gật đầu nói họ vừa dìm nghe lời này gật gật đầu nếu như ní m ạ n thật có thể đem loại lực lượng này coi như thái độ bình thường lời nói chẳng khác gì là có thêm một cái kỹ năng bị động a cực kỳ cường đại về phần hải quân rộ cờ sĩ ký bên trong t ẹ t cả cũng đúng như ní màn nói tương đối ngốc trệ trừ bỏ ngày sau người sói kia giáp ra dạ bên ngoài không ai có thể làm đến tại sử dụng tất cả đồng thời còn tự do hoạt động mà liền xem như giáp ra dạ, cũng vô pháp đem ta ẹ t c loại à m đến lực lượng này phối hợp thêm vào sổ sổ cù hạ kỳ có rất ít người có thể chân chính tổn thương đến ta mà nếu là ta thụ thương lời nói nị mạn nói đến đây từ bên hông gỡ xuống một cây đao nhỏ tại tay mình trên cánh tay vẽ một cái cắt ra một đạo không sâu không cạn miệng máu cơ bắp khép kín nị mạn khoe quát một tiếng nói chỉ thấy miệng vết tường k i a cơ bắp trong nháy mắt bị khép lại với nhau nếu không phải t r u n g quanh còn có vết máu thậm chí đều nhìn không gian nơi đó bị cắt một đường vết rách ta có thể tại thời gian cực ngắn bên trong lệnh vết thương cưỡng ép khép kín đ ạ t tới cầm máu tác dụng tiếp đó ta còn chuẩn bị tiếp tục khai phát loại lực lượng này nếu là tương lai có thể đạt tới cơ bắp tự lành trạng thái liền càng thêm cường đại nị mạn hương p h ấ n nói ọ ô dìm lúc này là thật hơi kinh ngạc nị cù nị cù no mi trước kia hắn không có đặc biệt để ý nhưng bây giờ tựa hồ phát hiện cái này trái cây điểm nhấp nháy viên này trái cây lực lượng. không giống cái gì khác hệ v à r ẹ mệ sĩ ạ loẹ l o ẹ nó chân chính cường đại địa phương tựa h ồ tại tại trực tiếp tác dụng tại tự thân cơ bắp thế nhưng là nhân thể trọng yếu tạo thành bộ phận chứng cứ toàn thân cao thấp đại bộ phận địa phương nếu quả thật có thể khai phát đến phi thường cực hạn tình trạng ngẫm lại đều đáng sợ không đợi họ ưa tìm từ cái này trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần mà đến đâu nghĩ mạn l i ề n bắt lại mình một cánh tay tiếp lấy một cái dùng sức trực tiếp đem cánh tay cho tháo biến thành trợ khớp t r ạ thái nếu như tại trong chiến đấu bị trọng thương t h như xương cốt đứt gây hoặc là trợ khớp cái gì ta còn có thể dùng cơ bắp tạm thời thay thế xương cốt tác dụng đâu nị mạn một bên nói trên cánh tay cơ bắp cũng thẳng băng sau đó cánh tay kia rõ rệt đã c h ậ t khớp nhưng nàng vẫn như cũ có thể nương tựa theo cường đại cơ bắp lực lượng lệnh cánh tay mình hoạt động một chút cũng nhìn không ra là c h ậ t khớp trạng thái thậm chí còn vô cùng hữu lực nếu như chỉ là c h ậ t khớp lời nói nị mạn nói đến đây cánh tay một cái phát lực cơ bắp trực tiếp tuân ra bóng núp ních chỉ nghe răng rắc một tiếng văng nhỏ nị mạn cánh tay liền bị cơ bắp mang theo đem chất khớp thế nào hoàn toàn có thể trong nháy mắt khôi phục nị mạn kiêu n ạ o nói thật rất lợi hại họ ủa thì mười phần nói nghiêm túc đúng không hhhh hh h h h h không chỉ là như vậy chứ nghĩ mạn cũng có thể trong nháy mắt tiến vào cường lực buộc phát kỳ tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng lực lượng kinh người đến có thể một tay giơ lên một chiếc chiến hạm khổng lồ đồng thời không chút nào cố hết sức loại lực lượng này dưới mạnh nhất một k í c h mang theo bật sổ sổ c ủ hạ kỳ ngay cả s ỉ kỳ lao đại đều sẽ bị đánh bay ra ngoài sĩ ở một bên cho họ ùa tìm thổi phùng nói thật giống như loại lực lượng này là nàng mình một dạng họ ùa tìm n g h e vậy xác thực rất ngạc nhiên ngay cả s ỉ kỳ đều sẽ bị đánh bay lực lượng cái này không thể khinh thường a bất quá n g mạn biểu lộ ngược lại là có chút ngượng ngùng nói ra quả thật có thể làm đến nhưng cũng chỉ có một cái trước mắt mà thôi ta hiện tại mà nói nhiều nhất liền duy trì loại trạng thái này chừng một phút x í nghe vậy cũng là có chút t i ế c nối u gật gật đầu sau đó nói không sai vượt qua cái này thời hạn n g h mặn cơ bắp liền sẽ nhanh chóng sụp đổ hòa tan nàng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong xa vào đến phi thường hư nhược trong trạng thái xa so với như ngư i loại này suy yếu càng phải lợi hại có thể nói khi đó n g h mặn là không hề có lực hoàn thủ cơ bắp hòa tan chứng sao họ ựa t m ở trong lòng n h ỉ nó nói tiếp trước thời điểm hắn cũng đã nghe nói qua cái này phức tạp bệnh trạng rất nhiều người kiện thân cường độ vượt ra khỏi mình phạm vi chịu đựng liền sẽ tạo thành cơ bắc hòa tan t r ứ n g cơ ngang chịu không được gáp lực hòa tan cuối cùng thậm chí có thể dẫn đến thận suy kiệt tử vong bất quá ta tin tưởng tương lai lời nói ta nhất định có thể vượt qua những vấn đề này ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành một cái cao thủ thể thuật nị mạn mười phần tự tin vừa cười vừa nói có điểm giống hệ z o a n cảm giác nhưng ngươi năng lực này chân chính khai phát đến chỗ sâu hẳn là sẽ so với bình thường hệ z o a n càng thêm cường đại ta rất chờ mong a nị mạn họ vừa tìm vừa cười vừa nói hừ hừ yên tâm đi huynh trưởng đại nhân tương lai ta nhất định sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực ní mản mười phần tự tin nói chương một trăm bốn mươi mốt dàn vận đại đ ổ sát chương một trăm bốn mươi mốt dàn vận đại đ ổ sát tóm lại cơ b ắ p liền là cường vô địch ní mản cuối cùng tổng kết một câu nói họ đua dìm c ư ờ i cười không có đánh giá cái gì có cái này tự tin là chuyện tốt mà với lại năng lực này s á t thực rất mạnh a có thể khai phát địa phương nhiều lắm lại rảnh rỗi hàn huyên một chút về sau x i f t xuất ra một phần báo chí nói đúng họ u a dìm kỳ thật chúng ta là đến cho ngươi đưa báo chí sift cái này bạo tàu tiểu lõ ly mặc dù người tương đối điên cuồng nhưng cũng có thể là bởi vì nỉ h m ạ n quan hệ từ vừa mới bắt đầu l i ê n đối họ ủa dìm đám người thái độ đặc biệt tốt hiện tại hoàn toàn có thể làm nàng là người một nhà chỉ cần họ ủa dìm không cùng sĩ、sì、kỳ đối đầu nàng đoán chừng đều sẽ đứng tại họ ủa dìm bên này mà dưới tình huống bình thường họ ủa dìm thế nhưng là đem sĩ、sì、kỳ coi như bắt đ u ổ i hoàn toàn không có muốn đối phó với hắn ý tứ cho nên hai người cũng không tồn tại mâu thuẫn gì đ i ể m về phần một vị khác cả tạ dị nạ đ ẹ vọn nàng cùng sĩ、sì、kỳ liền không có quá sâu tình cảm hoặc là g i n g buộc cái gì lúc này n g i ễ m nhiên đã lấy băng hải t ặ c chiến chủ y thành viên tự xương đối với cái này họ đùa dìm đương nhiên biểu thị hoang đ ê n bọn hắn băng hải t ặ c chiến chủ y trước mắt đã gia nhập vào sĩ kỳ g i ớ i cửa nhưng bản đoàn trong thành viên chân chính có thể nâng lên chiến đấu viên danh hiệu trên thực tế cũng chỉ có họ đùa dìm bẹ mạn b ị hạt ba người hiện tại mà nói có thể tăng thêm nhị mạn cùng sphinx cùng cả tạ di nạ để vòn cái này trong ba người nhị mạn thực lực cũng không phải là đặc biệt đột xuất tạm thời vẫn còn phát dục kỳ sphinx cũng không phải là, là năng lực giả thân thể của nàng tố chất cũng bình thường nhưng am hiểu sử dụng cường đại hòa lực lại thêm tâm tính tương đối l i cuồng đánh bắt đầu thời điểm tạo thành phá hư rất lớn bởi vậy tiền treo thưởng tương đối cao có hai trăm sáu mươi triệu tổng thể xem như rất lợi hại tương lai cũng giống vậy có rất cao trưởng thành không gian về phần cạ tạ gì nạ đệ vọn nữ nhân xấu xí này là thật lợi hại hệ z to a n hệ mịt t h ì cản năng lực thực lực mạnh hoàn toàn không thể so với kiên là cái gì huyết thủ sư t ử rẽn g ã yếu nhược là trước mắt các nàng ba nữ nhân bên trong thực lực mạnh nhất cái kia cũng là có thể đuổi theo họ đùa dìm các loại tam đại chủ lực bước chân tồn tại từ cái này cũng có thể đã nhìn ra gia nhập xỉ kỳ giới cờ lúc này mới không bao lâu đâu họ đùa dìm trong tay lực lượng đã tăng rất lớn một đoạn tương lai nếu là thật đem sĩ kỳ cho t i ế p bản hắn băng hải tạp chiến chủ y nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại làm sao đột nhiên nghĩ đến phải cho ta đưa báo chí có xảy ra chuyện gì sao ờ ùa dìm cười ha hả một thanh nhận lấy báo chí hỏi ân sĩ k ỳ lao đại tối hôm qua để cho chúng ta đến hỏi một chút ngươi đối cái này trên báo chí r a hỏa có hứng thú hay không chỉ bất quá tối hôm qua ngươi tựa hồ tại tu luyện chúng ta không có quấy giày ngươi hôm nay liền sấm tới sĩ gật gật đầu nói ờ ùa dìm có chút hiếu kỳ mở ra báo chí nhìn thoáng qua tiếp lấy biểu lộ hơi kinh ngạc ờ phần này trên báo chí báo đạo tin tức chính là bụ lệ hắn tại thế giới mới cùng dầu cỗ đái đại chiến một trận song phương không thể phân ra cái thắng bại đến từ thời gian tuyến nhìn lại bụ lệ gia hỏa này hiện tại cũng đã gia nhập băng hải tặc d ô rơ bất quá ta ở chỗ này làm ra một chút điều chỉnh thuận tiện nội dung cốt truyện với lại bụ lệ tại d ô rơ thời kỳ liền có thể đến d ơ u ấ độ cao về sau vậy mà cùng người mới lao xa đánh c á i ngang tay có chút đường đột ta chuẩn bị đem hắn cùng lao xa giao thủ đặt ở gia nhập băng hải tặc d ô rơ trước đó tốt như vậy giống còn hợp lý một điểm cá sấu sa mạc dầu cỗ đái đã tại thế giới mới bên trong khoa trường có một đoạn thời gian xem như hệ lọ gì ạ xù nạ xù nạ no mi năng lực giả dầu cộ lại không thể nghi ngờ có được rất không tệ lực lượng đồng thời hạn mức cao nhất rất cao mà đu lát bú lệ gia hỏa này cũng tại thế giới mới là tương đối có danh tiếng gia hỏa hắn bây giờ không phải là hải tặc mà là một cái chiến tranh tội phạm bị chính phủ thế giới cường lực truy nã đây giàn bất đại đ ổ sát thật đúng là có gia hỏa này phong p h ạ m đâu họ ựa tim nhẹ giọng n h ỉ nó nói trên báo chí nói một tuần trước đu lát bú lệ lần nữa tại thế giới mới phạm phải trọng tội hắn l ạ loi một mình đồ diệt toàn bộ g à n bất đảo đem trên đảo hết thể phá hủy sạch sẽ hơn bốn b ạ n người tất cả đều lần này đại đồ sát bên trong gặp nạn không thể không nói đũ lát bù lệ thật là một cái tâm loan thủ lạc i a hỏa mà tại đồ diệt toàn bộ dạn bật về sau đũ lát bù lệ cùng dầu c ô đại tang nộ sau đó song phương kịch liệt triển khai đại chiến ba ngày ba đêm chưa phân thắng bại hải quân tiến đến trước đó hai người tách ra chạy trốn không biết là làm sao cái tình huống ngược lại dầu c ô đại tại thế giới mới bên trong mặc dù cũng rất sinh động nhưng hắn rất ít cùng chính phủ thế giới đối đầu lấy thực lực của hắn bây giờ tùy tiện tiền treo thưởng qua trăm triệu nhưng chính phủ thế giới cùng hải quân đến nay cũng chỉ cho dầu cổ đại hơn sáu mươi triệu tiền treo thưởng trong này nguyên do họ ủa dìm nghĩ mãi mà không rõ cũng không thèm nghĩ nữa ngược lại dù là đến dầu cô đã trở thành ổ cà s a k ỳ bủ cái thời điểm tiền treo thưởng cũng mới tám mươi mốt triệu là một cái thực lực cùng tiền treo thưởng hoàn toàn không tương xứng đại l a o trái lại hắn có thể đại chiến ba ngày ba đêm bất phân thắng bại đu lát đũ lệ bây giờ tiền treo thưởng đã cao tới một một tỷ bờ gì đối với cái này họ ủa dìm không có cái gì ngạc nhiên đầu tiên g i a hỏa này không phải hải tặc lại có thể có cao như vậy treo giải thưởng đã chứng minh thực lực của hắn tiếp theo nhìn xem trên báo chí tin tức đều cảm thấy giá hỏa này cần một một tỷ bờ gì không lỗ tùy tiện xuất thủ liền là đại đ ộ sát hơn bốn mươi ngàn cái mạng đều không để vào mắt loại nguy hiểm này trình độ chính phủ thế giới lại thế nào coi trọng cũng không đủ có lẽ tiền treo thưởng tại thực lực phương diện s á t thực hư cao nhưng tuyệt đối hợp tình hợp lý ân hắn cũng không phải lần đầu tiên nhắc lên chu d i ệ t sớm tại mấy năm trước hắn liền từng hủy diệt mình nước nhà cùng quân đội được xưng là tù chiến tranh nhìn qua hắn giống như là một cái rời rạc trên biển cả chẳng có mục đích g i á thú sẽ xé nát trước mắt gặp phải hết thảy x i khoe môi m ế t lên một vòng ý cười nói ra đúng vậy á bạo tàu g i thú họ hua diêm gật đầu nhẹ dọn n h ỉ nó nói nằm trong loại trạng thái này bũ lệ cuối cùng tại gặp phải rô rơ về sau mới xem như khôi phục bình thường nhưng không có hai năm rô rơ cũng nhanh muốn treo vũ lễ lại lần nữa xa vào đến trạng thái bùng nổ bên trong tại rô rơ thật treo về sau vũ lễ trên mặt biển tiếp tục bạo tẩu cuối cùng bị chính phủ thế giới dùng lệnh triệu tập bất thường b ư t tờ cồn cho kết thúc sự tình phía sau cũng không có cái gì nói lại lao nhà dù sao cũng phải đi ìm kẹo đao bồi dưỡng một cái nếu không giống như thiếu chút gì đồng dạng cho nên sĩ kỳ lao đại coi trọng hắn họ đua dìm lầm đầu nhìn về phía xính ỏ i chỉ có thể nói có chút hứng thú đi sĩ kỳ lao đại để cho chúng ta hỏi một chút ngơi ngươi nếu là có hứng thú có thể đi tiếp xúc hắn một cái xem hắn có nguyện ý hay không đến chúng ta gôn đần lì ô n g đại hạm đội xin vừa cười vừa nói họ ủa dìm nhất miệng khoác k h o á t tay nói ra ta trước mắt đối nàng hoàn toàn không có hứng thú gì hiện tại ta càng cần chính là tăng cường mình thật lực mặc dù cũng không yếu nhưng ta cũng hoàn toàn không mạnh về sau có cơ hội rồi nói sau tại b i ể n rộng mênh m ô n g bên trên muốn tìm loại này l ẻ loi một mình ra hỏa còn hoàn toàn tìm v ẫ n may họ ủa dìm nếu thật là tiếp nhận cái này sống không biết muốn tìm hắn bao lâu đâu một năm nửa năm cũng không phải là không thể hắn hiện tại nào có thời gian này với lại coi như tìm được gia hỏa này cũng không nhất định sẽ gia nhập được không trừ phi họ ưa dìm có cực mạnh thực lực có thể tin phục hắn trở thành hắn muốn đuổi theo mục tiêu tựa như rô rơ như thế nhưng hiện tại mà nói họ ưa dìm xác thực không có lợi hại như vậy hắn đánh thắng được hay không đu lát bụ lệ đều khó nói đâu nghĩ tới đây họ ưa dìm lại đối dầu cổ đ à i mười phần tò mò gia hỏa này tại không có gặp phải vì cái kia b ậ t học tuyển thủ trước đó quả thực là h à n tỷ hệ sở thế giới chia 5 năm năm a hắn mẹ nó hắn giống như cùng ai cũng có thể đánh lại ai cũng đánh không lại dám vẻ thật sự là kỳ quái có đúng không ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú đâu x í t h nghe vậy có chút không thú vị chép miệng một cái nói tiếp lấy nàng còn nói thêm các ngươi cũng quá n h ả m chán a đều tới gần một tháng chuyện gì đều không làm liền cắm đầu nghiên cứu những chuyện n h ả m chán này sao chúng ta ra biển a đi tìm người khác phiền phức dâu trắng dô dơ cho s ỉ kỳ l a o đại báo thủ lao tử còn muốn sống thêm hai năm đâu cũng không có đủ thực lực trước đó không cần mù quáng tự đại được không x í t h ngươi cũng nên đi nghiên cứu một chút thế nào để cho mình mạnh lên đi họ vừa thì vừa cười vừa nói xích có chút bất mãn nói ra hỏa lực tức là hết thảy ta thế nhưng là thường xuyên chú ý hát thị Gần chương có có t không gặp phải lợi hại gì có cái một trăm bốn mươi hai tu hành không tuyến nguyện nắm giữ rổ cờ si kỳ chương một trăm bốn mươi hai tu hành không tuyến nguyện nắm giữ rổ cờ si kỳ si kỳ trên tòa đảo này khí hậu mười phần bình thường sẽ cùng tùy thời ở giữa bốn mùa biến hóa tại thế giới mới tới nói loại hiện tượng này là vô cùng ít thấy tình huống từ khi tới si kỳ giới cờ họ hứa dìm cơ hồ liền không hề rời đi qua hòn đảo này đến nay đã qua dòng d ã thời gian một năm s ì kỳ gia hỏa này ngược lại là không có nhàn rỗi thường thường sẽ ra ngoài càn quét một chút nhị lưu hải tặc lớn mạnh một cái mình lực lượng cái gì ngẫu nhiên họ hứa dìm muốn nghiệm chứng cái gì thời điểm cũng sẽ đi theo s ì kỳ cùng đi ra đánh một chút gió thu hiện lộ rõ ràng một cái mình tồn tại cảm giác loại hình bất quá số lần trung quy là rất ít một năm qua này họ hứa dìm thực lực tăng trưởng rất nhanh đồng thời đối với s ì kỳ thế lực cũng có càng nhiều hiểu rõ không thể phủ nhận là xì、sì、kỳ là một cái hải tặc là phi thường lưu tú sự phát triển của hắn cũng rất nhanh có gia tâm có kế hoạch có thực lực coi như không tệ nhưng ở họ ưa d ì m xem ra nếu là hắn muốn chinh phục thế giới đi lộ tuyến vẫn còn có chút kỳ quái lại hoặc là nói si ký lộ tuyến là bá quyền lộ tuyến vượt lên trên chúng sinh chiếm cứ ở trên đỉnh thế giới chỉ cần có thể đạt thành cái mục tiêu này là được rồi sự tình phía sau hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới bởi vậy si kỳ thế lực đến nay cũng là hải tặc thế lực hắn cũng không tính kiến lập một cái có thứ tự chế độ hoặc giả thuyết chính quyền cái gì căn cứ họ ưa tìm gần nhất tìm hiểu tình huống đến xem loại phương thức này nếu như nếu là thành công cái kia tại sỉ kỳ khi còn sống tự nhiên không có gì đáng nói nhưng hắn nếu là treo hết thể tất cả đều sẽ tan thành mây khói nhưng họ hùa dìm cũng không chuẩn bị để sỉ kỳ thay đổi gì dù sao thân là một cái hải tặc loại suy nghĩ này cũng bình thường nghiêm chỉnh hải tặc ai sẽ nghĩ đến đi kiến lập một bộ có thứ tự trật tự lâu dài thống trị toàn bộ thế giới đó là hải tặc nên làm sự t ì n h sao không tầm thường học chất lót t ẻ lìn làm cái gì hải tặc quốc gia cũng không tệ rồi đương nhiên mặc dù không có ý định đi cải biến xì kỳ ý nghĩ nhưng họ hựa dìm đối nàng hiện tại rất nhiều cách làm cũng là không đồng ý chỉ bất quá những chuyện này hiện tại cũng không cách nào thay đổi gì dù sao họ hựa dìm hiện tại chỉ là xì kỳ môn đồ xì kỳ mới là toàn bộ băng hải tặc cãi dầu cụ toàn bộ gôn đần lì ông đại hạm đội lao đại ý chí của hắn mới là tất cả mọi người cần quán triệt ý chí bất quá họ hựa dìm cũng không đ ổ i các loại xì kỳ lúc nào đi ỉ m k é o đ a u bồi dưỡng hắn tiếp bàn những này lại đến cải biến a gần nhất khí hậu có chút lạnh đã xuống mấy trận nhiều tuyết họ h ự dìm ra hỏa này trong định viện bao trùm lấy một tầm tuyết trắng h ắ n không có đi quét sạch cái tựa hồ còn rất ưa thích loại cảm giác này cùng một năm trước so sánh họ đũa dìm dáng người càng cường trắng hơn tại hàn lãnh mùa đông chỉ mặc một đầu màu đen tóc dài quần bên hông tùy tiện buộc lên một đầu dây vải nửa người trên đỏ đánh lấy cơ bắp căng đầy tựa hồ nguyên bản hơi có vẻ b ả n h trướng cơ bắp cũng dần dần bị tiêu hóa xuống dưới rõ rệt cảm giác bên trên so trước kia càng cường trắng hơn nhưng nhìn đi lên nhưng thật giống như g ầ y gọ một điểm mái tóc màu đen vẫn như c ũ là hơi có vẻ lộn xộn giống như tùy ý bị xén đồng dạng nguyên bản còn có chút gương mặt non nớt gò má lúc này đã hoàn toàn mà trên thực tế họ ủa dìm mới sắp mười chín tuổi thôi tại đ ì n h viện trung tâm họ ủa dìm chính một tay dựng ngược tại đất tuyết bên trong một ngón tay chống t ạ i trên mặt đất sau đó không ngừng làm chính mình tung tích lại tăng lên hắn tại tu hành mình xì g ặ n g thời gian một năm đầy đủ họ ủa dìm đem hải quân rổ cờ sĩ kỳ đều hiểu rõ nhưng loại này thể kỹ tu hành từ trước đến nay đều là kiên trì bền bỉ bởi vậy một năm qua này hắn từ trước tới giờ không đem thả xuống loại này tu hành thậm chí còn phát hiện theo mình đối thân thể dần dần khai phát hắn tự lành năng lực lực lượng thậm chí hạ kỳ đều tại ổn định tăng trưởng đơn giản làm một ngàn lần một tay chỉ đạo lực treo chống đỡ họ ủa dìm xem như làm nóng người h o à n t ấ t trên thân thậm chí đều không có c h ả y ra cái gì mồ hôi đến chỉ là tại cái này gió lạnh bên trong trên đầu hơi bốc lên một điểm khói trắng đứng vững trên mặt đất họ ủa dìm hít sâu một hơi tiếp lấy nhẹ a một tiếng nói tẹt c á i vừa mới nói xong họ ủa dìm thân thể liền cứng ngắc tại cái này gió lạnh bên trong cả người hóa thành khối sắt đối với tẹt c á i năm giữ họ ủa dìm một năm qua này đã tiến vào một cái cực cao tình trạng bên trong đi qua khảo thí hắn đã có thể dùng đơn thuần tẹt cài để ngăn cản khoảng cách gần hỏa pháo công kích đồng thời lông tóc không tổn hao gì nhưng như thế vẫn chưa đủ họ ủa thân thể của mình tố chất cực kỳ cường đại có thể hữu hiệu, hiệu tự đành nhưng lực phòng ngự s á t thực không đủ mấy lần cùng cường giả giao thủ bật sổ sổ cụ hạ kỳ tán loạn về sau liền sẽ bị trọng thương hắn cần không ngừng tăng cường mình phòng ngự lực mới được bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có gì nói mài nước công phu hắn hiện tại đã mạnh lên rất nhiều mà đổi thành một loại thủ đoạn họ v ừ a dìm lựa chọn liền là tệ cái t ạ i họ v ừ a dìm suy nghĩ bên trong tương lai t ệ c á i phải phối hợp bật sổ cụ hạ kỳ còn muốn khai phát mình có thể lực hấp thu loại này lực trúng kích cái gì ba cái yếu tố cùng một chỗ tạo thành mình cái kia cường đại phòng ngự hệ thống chỉ bất quá tẹt các hai hại cũng rất rõ ràng đang thi triển loại lực lượng này thời điểm không thể hành động họ ùa dìm đối với cái này cảm giác sâu sắc không tiện hắn hiện tại liền là tại tu hành như thế nào tại tẹt cái trạng thái dưới tự do hoạt động mà hắn đạo sư vừa lúc liền làn là ý m ả n cái kia cô gái nhỏ cảm thụ được mình cứng ngắc kiên cô cơ bắp họ ùa dìm ý thức không ngừng chìm xuống đến trong cơ thể tiếp theo tại tẹt cái trạng thái dưới muốn cưỡng ép làm ra hành động đến loại cảm giác này nói như thế nào đây liền là bị khuất có một loại muốn tránh thoát trói buộc cùng gông xiềng cảm giác mà loại trói buộc này cùng gông xiềng hết lần này tới lần khác chẳng khác gì là tại dùng mình lực lượng cùng mình đối đầu thật giống như tay trái cùng tay phải đấu sức đồng dạng làm cho người vô cùng không thoải mái ai cũng tách ra bất q u ó ai mà họ hứa dìm chính là muốn tại loại trạng thái này bên trong tìm tới một cái điểm giới hạn đã có thể bảo trì tẹt cải vận hành lại có thể tự do hành động hai mắt nhắm n g h i ề n trên thân nguyên bản thẳng bằng cơ bắp tựa hồ lần nữa sống bắt đầu chuyển động cơ ngực mơ hồ có chút nhảy lên ngay tại coi trọng muốn đột phá cơ bắp cực hạn thời điểm họ hứa dìm sắc mặt đột nhiên thương chấp nhận tiếp lấy khỏe miệm tràn ra một cô vết máu vẫn chưa được ga coi như mặt ngoài cơ bắp có thể đột phá nhưng nội phủ khí quan lại nhận cường lực phản xích mình đem mình dày vào thành nội thương họ vừa d ì m đưa tay xoa xoa khỏe miệng n g ĩ nó nói từ hắn cái này mười điểm tự nhiên động tác đến xem hắn đã không phải lần đầu tiên đem mình dày vào thành loại này bộ dáng may mà hắn tố chất thân thể thập phần cường đại loại thương thế này lập tức có thể khôi phục hoàn toàn đồng thời hắn cũng hiểu rõ vì cái gì danh sưng chính phủ chín tám trăm n ă m qua mạnh nhất thiên tài d ố lúc i cũng vô pháp làm đến tại tệch c trạng thái dưới tự do hành động bởi vì đây không phải bình thường khó khăn là phi thường khó khăn người sói kia g ậ t ra cũng không biết là đi cái gì vận khí cất chó mới có thể làm đến điểm này ngay tại họ vừa tìm nghĩ đến những vấn đề này thời điểm lông m à y đột nhiên chọn đ ó n g n ú c ních tiếp theo hắn dưới chân một cái phát lực thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đột ngột xuất hiện ở một bên khác trên mặt tuyết toàn bộ trên mặt đất không có để lại bất luận cái gì bước chân vết tích đây chính là rộ c ỡ xỉ kỳ một trong sổ có thể làm cho người tại cự li ngắn bên trong thuấn gian di động đương nhiên đây cũng chỉ là tốc độ đột phá cực hạn một loại kỹ xảo cũng không phải gì đó đúng nghĩa không gian chuẩn bị trên lý luận mà nói xem như c h ư n g nhan pháp họ ừ a dìm thân ảnh mới vừa xuất hiện một tiếng súng vang liền rơi xuống một viên đạn s ẹ t qua vừa rồi họ ừ a dìm chỗ ở vị trí này ân rất không tệ nha kẻ b ù n xô cụ hạ kỳ tu hành càng thêm lợi hại à vẽ mặn cười ha hả mở miệng nói ra chỉ thấy gia hỏa này đứng tại đình v i ệ n c ổ n g dựa vào đình viện với tưởng cầm trong tay một thanh tinh xảo ngắn thống súng kíp trên mặt mang một vòng bình tĩnh ý cười nói thật ngươi bây giờ đều dùng loại phương thức này cùng ta chào hỏi sao cái này đều lần thứ mấy mỗi lần đều đánh lén như vậy ta vạn nhất ta không cẩn thận chúng đạn rồi làm sao bây giờ họ ủa dìm mắng mở miệ ta cũng không phải ngắm lấy đầu đánh lấy thân thể tố chất của ngươi coi như chúng đạn rồi cũng không có việc gì mặc dù cách làm này có chút không thỏa đáng nhưng ngươi không thể không thừa nhận xác thực có ích tại ngươi tu hành kẻ bùn sổ cụ không phải sao vẽ mạn vừa cười vừa nói họ đua dìm còn chưa mở miệng đâu vẽ mạn đưa tay lại là một thương lần này họ đua dìm là thật không dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ kịp ỳ k phản ứng hấp tấp phía dưới trong n g á y mắt mở ra tất c á i sau đó ngực có chút tê dần trên mặt mang lên tức giận biểu lộ ngươi hôn đản này nếu không phải láo tử mở cải liền muốn thụ thương a không dứt đúng không họ u a dìm chửi đối nói. Bất quả nói xong nói xong, hắn liền chương một trăm bốn mươi ba đại thời đại liền muốn đến một năm qua này c ũ nhưng g k p h bây giờ thì khác vẽ mạn hấp thu đến rất nhiều tri thức lấy sự thông minh của hắn cũng không cần người khác đặc biệt dạy bảo cái gì hắn ngẫu nhiên có cái gì sẽ không vấn đề hơi hỏi thăm một cái xì kỳ xì kỳ cũng sẽ giải đáp cho hắn Cái nhưng à y với hắn mà nói、no、n、no、h là độc độc bây giờ rõ ràng đó có thể thấy được b ệ mạn đỏ cụ đỏ c ụ no mi trở nên càng thêm tinh tế lấy họ ụa dìm độc kháng đến xem đồng dạng độc tố đều đuổi họ ụa dìm không có gì đáng ngại nhưng hết lần này tới lần khác gắn bẹ mạn một phát đạn độc hắn liền cảm giác có chút thân thể thế dại có thể nghĩ bệ mạn đã đem độc tố hoàn toàn chiết xuất ngưng tụ ra tinh hoa đồ vật tại tố chất thân thể phương diện bệ mạn cùng ngọ hựa dìm hoàn toàn không cách nào so sánh được hắn cũng tu hành hải quân rổ cờ xỉ kỷ cái đồ chơi này người không thể không nói hải quân thứ này mặc dù có vẻ hơi nát đường cái nhưng đúng là tương đương thực dụng lịch đại hải quân các đại lao tập hợp đi ra tinh hoa lên há đơn giản như vậy bất quá bệ mạn không có giống ngọ hựa dìm dạng này phát triển toàn hành diện hắn nhấn mạnh tu hành gặp đủ cùng xô còn có xí gẳng kẹp cái gì không đủ linh hoạt cùng hắn chiến đấu mạch suy nghị không tương xứng bởi vậy hắn liền là lướt qua li họ hứa dìm sắc mặt một hồi phát xanh một hồi phát tím độc trong người kháng đang cùng b ệ mạn độc tố làm kịch liệt đấu tranh ngươi đây là cái gì độc thật là lợi hại a rõ rệt bằng vào ta độc kháng tới nói đã rất mạnh mẽ nhưng ta bây giờ lại họ hứa dìm sắc mặt có chút khó chịu hỏi nhưng chớ coi thường chất độc này ngưng kết đi ra đạn a bằng vào ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra m ộ ư ơ i phát loại đạn này mà thôi mỗi một phát đều là ta đỏ cụ đỏ cụ no mi tinh hoa một khi mệnh chung mục tiêu ở trong chứa độc tố đủ để khiến hải vương tại trong vòng ba phút mất mạng vệ mạn một bên nói vừa đi đến họ hứa tiếp lấy đưa tay đập vào họ ùa dìm trên ngực cái kia màu tím độc tố nhanh chóng bị từ họ ùa dìm trong cơ thể rút ra trở về đến b ệ mạn trong thân thể n g ư ơ i lại ra có thể hạ độc chết hại vương độc tố n g ư ơ i tùy tiện hướng trên người của ta đánh họ ùa dìm khôi phục bình thường về sau bất mãn hết sức chửi bởi nói đây không phải có ta ở đây n g ư ơ i không chết được b ẽ mạn vừa cười vừa nói còn chưa chờ họ ùa dìm nói chuyện đâu b ẽ mạn lại khoe khoang dưới mình cái kia tinh xảo n g ắ n thông súng kíp mở miệng hỏi thế nào xinh đẹp a thanh thương này xác thực rất xinh đẹp đen kịt nòng súng bên trên có thiếp vàng thần bí hoa văn gỗ phía trên còn điêu khắc một đầu màu tím nhạt độc long s ắ c thực rất không tệ cái nào làm tới họ ủa dìm chép miệng một cái hỏi cái gì làm tới đây là chính ta làm bỏ ra ta không ít công phu đâu đồng dạng súng k i ế p cũng không có biện pháp đánh ra độc tố của ta thanh thương này là chính ta cho mình đo thân mà làm chỉ có thể đánh ra độc tố đánh b ẽ mạn nhữ mày nói ra ngươi thật đúng là có đủ nhàn họ ủa dìm n ở nụ cười nói ra b ẽ mạn trước kia liền rất ưa thích dậy vào những vật này họ ủa dìm trên thuyền cái kia độc g i á kình cự nọ nhưng chính là bệ mạn kiệt ắ c đâu ngươi đây liền nói sai ta đây chính là vì tăng cường mình thật lực không phải cái gì dành đến nhàm chán liền như là ngươi vừa rồi như thế lợi hại điểm cao thủ đối với đạn đều sẽ có xem thường tâm tính mà loại tâm tính này chính là ta muốn cơ hội rất nhiều người sẽ không tránh né loại đạn này không phải sao b ẽ mạn tự tin cười nói có chút đạo lý họ vừa tìm sờ lên cái cằm nói xuất kỳ bất ý b ẽ mạn khoe miệng một phát hơi hơi dừng một chút về sau lại tiếp tục nói ta đỏ cụ đỏ cù no mi uy lực mặc dù cường đại có thể di động tính lại không nhỏ một khi những cái kia đỉnh cấp cao thủ hữu tâm phòng bị rất khó chân chính cho bọn hắn mang đến trí mạng tương hại bởi vậy ta cải biến mình nghĩ đường tóm lại liền là lao âm bức thôi họ ụa dìm t r e o chọc nói ngươi đừng quản thủ đoạn như thế nào hữu hiệu là được rồi chiến đấu là cần đầu não ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi làm ã n g phu à b ẽ mạn đ ầ u đen rau m ù nói tiếp lấy hai huynh đệ lại hàn huyên b à i câu sau đó họ ụa dìm hỏi m ị hạt tên kia đâu còn chưa có trở lại sao không có bất quá hai ngày trước ta cùng hắn hữu dụng gen gen mười liên lạc qua ngươi đoán hắn hiện tại ở đâu b ẽ mạn c ư ờ i hỏi đại khái hơn nửa năm trước mỹ hạt ra hỏa này cảm giác mình thật lực có lẽ nên có đột phá trong lòng lại nhấc lên cái kia khiêu chiến thiên hạ kiếm hào ý nghĩ bởi vậy liền cùng họ ùa dìm bọn người tạm thời cá o biệt chuẩn bị ra biển đi ma luyện ma luyện mình đối với mỹ h ạ t ý nghĩ họ ùa dìm hoàn toàn không có ngăn cản cái gì mỗi người đều có mình mạnh lên phương thức cùng ý nghĩ họ ùa dìm n g u y ệ n ý trạch tại sĩ kỳ thủ hạ khi trạch nam mỹ h ạ t muốn đi ra ngoài khiêu chiến kiếm hảo đều là hợp tình hợp lý cũng không cần thiết ngăn cản cái gì về phần sĩ kỳ lúc nghe mỹ h ạ t muốn tạm thời rời đi lúc cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên chuyên môn an bài cho hắn hơn một trăm hảo ưu tú thủy thủ còn đưa hắn một đầu cỡ nhỏ thuyền bờm tự mình đem nàng đưa đến trên mặt biển mới trở về ng không có cách m ị hạt gia hỏa này đối với s ỉ kỳ tới nói đơn giản liền là ác mộng a họ ùa dìm gia hỏa này mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ đi tìm s ỉ kỳ so tài một cái nhưng tần suất cũng không cao s ỉ kỳ hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng m ị hạt gia hỏa này cơ h ộ i là mỗi ngày đều muốn đi kém chút không có đem s ỉ kỳ cho phiên chết nếu không phải nhìn hôn đả này xác thực mỗi lần đều có một chút tiến bộ s ỉ kỳ đều không nghĩ để ý đến hắn thật vất vả đem cái này kèo ra châu đưa tiễn s ỉ kỳ có thể không cao hơn sao đi thôi đi trên đại dương bao là t a i hỏa người khác đi a họ ùa dìm có chút tò mò hỏi ở đâu đông hải b vừa vừa trên thực tế trong này có rất nhiều hiểu lầm tỷ như rô dơ hắn liền là đông hải xuất thân nhưng ở rô dơ về sau xác thực cũng không có cái gì lợi hại ra hỏa mà hải quân gặp trung tướng cái gì liền không cần nói nhiều hắn là hải quân không tại cái này danh sách bên trong trên lý luận mà nói đông hải đều bị mọi người xem thường cảm thấy nơi đó không có cao thủ gì nhưng tại hải quân cùng chính phủ thế giới xem ra đông hải liền là bọn hắn quản lý đi ra hòa bình hải vực là thế giới có tiêu bọn hắn cho rằng làm linh ai biết được vẽ màn khoát khoát tay nói ra hắn có nói lúc nào trở về sao họ vừa tìm hỏi chính muốn nói với ngươi đâu hắn nói hắn lần này du lịch rất có thể cần rất nhiều thời gian có lẽ trong vòng một hai năm đều sẽ không trở về cho nên muốn ta cùng ngươi lên tiếng kêu gọi miễn cho ngươi hiểu lầm cái gì vẽ màn lắc đầu nói ra hơi dừng một chút về sau vẽ màn còn nói thêm đương nhiên nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống hắn nói ngươi tùy thời có thể thông c h í hắn được thôi ngược lại chúng ta trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì muốn làm hắn muốn đi du lịch liền du lịch đi ta sẽ không hiểu lầm họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói mị h ạ t gia hỏa này vẫn là rất đáng được tín nhiệm t i ế t tháo cũng rất cao từ q u o n đảo xạ ba áo đi bên trên lần kia họ v ừ a dìm liền đã hoàn toàn coi hắn là mình tốt đồng bạn không có khả năng đi hoài nghi hắn cái gì ân còn có nói cho ngươi mấy cái tình bạo tin tức băng hải tặc dâu dơ cùng băng hải tặc dâu trắng vài ngày trước tại thế giới mới triển khai đại chiến kịch liền tựa hồ dâu、dơ、cướp đi dâu trắng một cái thuyền viên liền là kia là cái gì cộ rủ b ẽ mạn vừa cười vừa nói úc còn có việc này đăng lên báo ọ húa dìm trong mắt loe lên một đạo tinh q u a n hỏi không có là tình báo không phải báo chí b ẽ mạn l ắ c l ắ c đầu nói ọ húa dìm lúc này trong lòng cũng có chút hiểu rõ không hề nghi ngờ dô dơ đạt được cổ rủ kỳ â đèn chỉ bất qua không phải giành được khả năng này là trong tình báo vấn đề đi hiện tại bọn hắn có thể giải đọc lịch sử tiếp đó chỉ cần hắn tìm tới b ả n chỉ đường lịch sử dạp kéo liền đem hiện ra tại thế nhân nhận biết bên trong đại thời đại sắp tới a ọ h a dìm nhẹ giọng n h ĩ nó nói có ý tứ gì vẽ mạn nhữ mày có chút kỳ quái hỏi ha ha ha ha không có gì chờ đợi xem à họ đùa gì cởi lớn k h o á t khoác tay không nói thêm gì chương một trăm bốn mươi bốn ô ca saki bù các kế hoạch bản dự thảo hải quân nổi giận chương một trăm bốn mươi bốn ô ca saki bù các kế hoạch bản dự thảo hải quân nổi giận gờ răng lại na nửa đ o ạ n trước hải quân bản bộ ma gì nè phò tại hải quân tướng lãnh cao cấp trong phòng họp lúc này một đám hải quân các đại lão liền ngồi ở bên trong tựa hồ tại thương nghị vấn đề gì đâu đùa gì thế kế sách như thế áp dụng xuống dưới chúng ta hải quân còn mặt mũi nào tự xưng chính nghĩa s ạ cạ rủ kỳ miệng bên trong cắn một cây xì gà mười phần tức giận chất vấn cái này căn bản không phải chính nghĩa s ạ cạ rủ kỳ nói rất đúng loại chuyện này loại này kế hoạch một khi áp dụng một khi công khai chúng ta hải quân còn mặt mũi nào tại còn làm sao có ý tứ tự xưng chính nghĩa rẽ phi đại tướng cũng mặt buồn dầu một bộ rất tức giận bộ dáng mở miệng nói ra không chỉ là s ạ cạ rủ kỳ cái này bạo tính tình đang chất vấn rẽ phi đại tướng đang tức giận trên thực tế giờ này khác này ngồi ở chỗ này hải quân các đại lão liền không có một cái sắc mặt đ ẹ mắt tất cả đều là một bộ tức giận dị thường đang tại áp chế mình hỏa khí biểu lộ l i ê n ngay cả sẻn gỗ cụ đại tướng cũng là như thế mặt b u ồ n dầu ngồi ở chỗ đó tâm tình mười phần không thoải mái hải quân nguyên soái xí bùa v ự a đại lão thấy thế hơi k h ẽ thở dài một cái sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sẻn gỗ cụ hơi nhũ mày để hắn tranh thủ thời gian mở miệng mang mang tiết tấu cái gì sẻn gỗ cụ đại tướng tại phát hiện xí bùa v ự a nguyên soái cho hắn nháy mắt về sau biểu lộ cũng là không nói được khó chịu loại thời điểm này đại ca ngươi để cho ta đi ra mang tiết tấu ngươi đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đời sao với lại chính phủ thế giới phát xuống kế hoạch này ta sẻn gỗ cụ cũng là cầm ý kiến phản đối được không? bởi vậy sẻng gỗ cụ đại tướng lại hướng sĩ、si、bùa hưởng nguyên x o á y chớp chớp mắt lắc đầu nhỏ giọng nói ra ta không ra mặt ta hiện tại ra mặt không được bị chửi chết với lại đây là cái gì cầu thí kế hoạch s、si、ì bùa hưởng nguyên x o á y thấy thế hơi nghiêng như đầu đối sẻng gỗ cụ đại tướng nói nhỏ sẻng gỗ cụ ngươi phải hiểu được chúng ta hải quân thân phận còn có chính phủ thế giới lập trường ngươi cho ta sẽ tán thành loại này kế hoạch sao có thể lên mặt hạ mệnh lệnh tới chúng ta lại có thể phản đối là cái gì không cái kia nguyên soái ngươi mở ra miệng ta không nghĩ thông miệng sẻng ỗ cụ đại tướng trầm mặc một chút về sau nhỏ giọng nói ra lúc này hai người bọn họ ở chỗ này t r â u đầu ghẹt hai ngược lại là không có ai chú ý còn lại hải quân c á c đại lão còn tại ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy mình nhìn pháp cùng lời bán g i ậ n đâu sen go k u đây chính là cho ngươi cơ hội biểu hiện ngươi có còn muốn hay không k h i nguyên soái sibu、sì、hùa thở phì phò hỏi nếu là dạng này có thể làm nguyên soái ta không nghĩ sen go k u đại tướng không chút do dự nói ra sibu、sì、hùa nguyên soái nghe vậy t r ầ m mặt lại đúng vậy à nhưng phẳng là cái có c ố t khí có tinh thần trọng nghĩa hải quân đều sẽ không vì thế mà khuất phục à lấy loại thủ đoạn này tới làm tấn thăng nguyên soái tư bản vốn là xỉ đục này nhất thời kia nhất thời sen go cụ mặc dù ngươi trong l ò n g ngực có l ử a giận nhưng cũng nên minh bạch rất nhiều tình huống giới nếu là chỉ kiên trì chính nghĩa không thể thực hành được nữa sự t ì n h sĩ、sì、bùa hứa nguyên x o á i có chút bất đắc dĩ nói nghe sĩ、sì、bùa hứa nguyên x o á i cái này hơi có vẻ vô lực lời nói sen go cụ biểu lộ cũng hơi xoắn suýt một cái hắn đương nhiên minh bạch muốn là chuyện gì đều có thể dựa vào tinh thần trọng nghĩa đi mãn g quá khứ cái kia thiên hạ đều sớm thái bình bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu n g tiểu tiết đứng càng cao có đôi khi thì càng sẽ làm một chút làm chính mình khó xử vi phạm mình vốn nguyện sự tình đây chính là cái gọi là cái nhìn đại cục nhưng nói thật sẻn gỗ cụ tình nguyện mình lúc này không có cái này cái gì cái nhìn đại cục đột nhiên cũng có chút hâm mộ lên gặp cái này hôn đạt tới thân là trung tướng hắn có đôi khi xác thực không cần gánh vác lên đại tướng chức trách đến mà loại này chức trách có đôi khi thật lệnh sẻn gỗ cụ cảm thấy mười phần biệt khuất cùng khó chịu đương nhiên có thể nói trừ bỏ hắn sẻn gỗ cụ bên ngoài không phải còn có rẻ phỉ cái này đại tướng sao nhưng trên thực tế rẻ phỉ đã bắt đầu chuẩn bị xin về hưu chỉ bất quá không ai có thể lấp ăn hố cho nên một mực bị kéo lấy không cho sùm dưới nếu không rẽ phi hiện tại đều sớm đi làm hải quân t r ư ở n g quân đội hiệu trưởng nào có lòng dạ thanh thản tới làm cái gì đại tướng bởi vậy hắn là sẽ không quản những này nếu là nhìn lao tử không vừa mắt ngươi liền để ta về hưu tính toán rẽ phi có thể lui hắn sẻn gỗ cụ không thể lui à với lại sẻn gỗ cụ trong lòng là rất có ý thức trách nhiệm cũng rất có mình nghĩ pháp hắn lập chí là muốn khi hải quân nguyên soái xi bùa húa nguyên soái nhìn sẻn gỗ cụ đại tướng đang trở mặc hắn cũng không có thúc giục cái gì đồng dạng là không mờ miệm sau một hồi lâu, sen g o cụ đại tướng biểu lộ đầu tiên là dữ tợn sau đó biến thành xoắn suýt tiếp lấy có chút ché lớp cuối cùng lại thở dài một hơi cảm giác có chút không còn chút sức lực nào đồng dạng bưng lên trước bàn chén t r à uống một n g ụ m sen g o cụ đại tướng hơi thấm dọn g một cái biểu lộ có chút cứng ngắc mở miệng nói ra các vị hắn muối mở miệng ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người hắn lệnh sen g o cụ cảm nhận được càng lớn áp lực nhưng giờ này khác này sen g o cụ không thể không định lấy loại áp lực này sắc mặt hết sức khó coi mở miệng nói ra ta biết loại chuyện này đối với chúng ta hải quân tới nói quả thực là vũ n h ụ là đối chính nghĩa trà đạc nhưng, chúng ta xác thực bất lực t r ư ở n g không thế giới mới không phải sao vậy sẽ phải vì vậy mà nhận thua sao sa c a rủ ky mười phần cường ngạnh mở miệng hỏi không sen gộ cụ đại tướng đầu tiên là lắc đầu sau đó cười khổ một cái nhìn về phía các vị hải quân tướng l ã n h cao cấp nói năm nay quân phí còn không có phát đâu sen gộ cụ đại tướng đột nhiên tới một câu như vậy để lời nói với người xa lạ tựa hồ lộ ra mười phần không thể nói lý nhưng hắn tiếng nói vừa ra về sau toàn bộ phòng họp đều trầm m ặ t lại tất cả hải quân tướng lanh cao cấp biểu lộ đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng muốn nhiều bế khuất có bao nhiêu bế khuất gặp biểu lộ âm trầm tựa hồ có thể chạy ra nước đồng dạng dẹp phi đại tướng cũng là một bộ không có căm l ò n g nhưng lại minh bạch sẻn gỗ củ nỗi khổ tâm bộ dáng do ngồi tại tờ su g u đại tham nhu ư bên người nhìn xem những n à y hải quân các tướng lanh cao cấp trong lòng cũng hết sức phức tạp ở đây mỗi một vị thả trên biển cả đều là quát tháo phong vân nhân vật bao quát nàng g o ò n mình có thể nói nhiều như vậy các đại lão tùy tiện liền lên dậm chân một cái biển cả đều muốn run ba run chỉ có như vậy các đại nhân vật lúc này lại đều từng cái biểu lộ biển k u ấ t có lực không chốt dùng bộ dáng một màn này để do nghĩ đến giờ dạc gồng hải quân chính nghĩa tóm lại là có cực hạ chính nghĩa cũng là theo thời gian trôi qua mà thay đổi sao g i ọ n ở trong lòng nghĩ như vậy nói đột nhiên nàng tựa hồ có chút minh bạch dờ dạ gồng ra hỏa này vì sao lại như vậy quyết tuyệt rời đi hải quân bởi vì cho dù là danh xương chính nghĩa đại bản doanh hải quân tại một ít thời điểm cũng c h ư a không nổi trong lòng bọn họ chính nghĩa a tỷ như hiện tại nhìn xem đám người chầm mặc s e n k o cụ đại tướng mở miệng nói ra chính phủ thế giới truyền đạt có quan hệ với ổ cả sẽ kỳ bù cải kế hoạch bản dự thảo là chính trị mệnh lệnh hải quân không có đủ phủ định q u lực tại hai tháng sau thế giới hội nghị bên trên cái này đề nghị sẽ chính thức được trao tặng pháp luật định nghĩa trước đó chúng ta muốn làm liền là tận khả năng hoàn thiện phần này chính trị để hắn lộ ra tương đối không tà ác như vậy tranh thủ thêm một chút chúng ta hải quân lợi ích hơi hơi dừng một chút về sau sengo c ũ đại tướng nhìn xem trầm mặc đông đảo hải quân các tướng lĩnh cười khổ một cái tiếp tục nói như vậy tiếp xuống thảo luận liền quay chung quanh cái này chủ đề a không sai lệnh nhiều như vậy hải quân các đại lao cảm thấy tức giận cùng tức giận nguyên nhân cũng là bởi vì chính phủ thế giới đột nhiên cho hải quân phát xuống một cái có quan hệ với hải tặc pháp lệnh cái kia chính là ô ca sẽ kỳ bù cải kế hoạch bản dự thảo yêu cầu hải quân căn cứ tình huống hiện thực đến hoàn thiện phần này bản dự thảo tại hai tháng sau thế giới hội nghị bên trên đem nó chính thức thông qua không thể không nói phần này có quan hệ với hải tặc ồ cả saki bù cải bản dự thảo quả thực là đem hải quân chính nghĩa vứt trên mặt đất dẫm dẫm xong còn muốn ở phía trên kéo cái phân cái chủng loại kia cũng là đem hải quân mặt mũi đánh ba ba vàng mặt đều đánh sừng đánh ra máu cái chủng loại kia bởi vì phần này pháp lệnh nhấn mạnh một cái chưa bao giờ có khái niệm cái kia chính là hải tặc hợp pháp hóa nội dung chủ yếu liền là xét thấy hải quân đối thế giới mới đánh mất trưởng khống t h không không bởi vậy chính phủ thế giới quyết định muốn chiêu mộ bảy vị có đầy đủ danh vọng thực lực đại hải tặc tiến hành chiêu ăn để bọn hắn trở thành ổ cả sa ki bù cải đến ngăn chặn hải tặc thế lực phát triển thẩm thấu thế giới mới cái gì đơn giản điểm tới nói liền là lấy tặc đối tặc đem hải tặc trận doanh chia ra làm hai cái thế lực lớn trong đó một phương quy nạp tại chính phủ thế giới dưới cờ chỉ ít từ trên lý luận đến xem chính phủ thế giới cái này ổ cả sa ki bù cải bản dự thảo quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu, hiệu tăng cường chính phủ thế giới lực lượng đồng thời đối thế giới m ớ i hải tặc làm ra hữu lực đ ạ kích nhưng trong này tiềm ẩn rất nhiều nhân tố quả thực là làm cho người g i ậ n x ô i chương một sen go cụ ta phải nghĩ biện pháp đem việc này q u ấ y nhớ d à i chương một sen go cụ ta phải nghĩ biện pháp đem việc này q u ấ y nhớ d à i mọi người đều biết hải tặc là dạng gì tồn tại bọn hắn bỏng đánh cướp việc ác bất tận đem biển cả quấy đến loạn thất bát a o lệnh vô số dân chúng vô tội sống không bắn chết có thể nói nhưng phàm là treo hải tặc cờ liền không có một cái là đủ tốt cũng đừng nói cái gì ngày sau sà s băng hải tặc mũ dơm cái gì giống như bọn hắn bình thường sẽ không làm việc các gì đồng thời còn làm qua tốt hơn sự tình dáng vẻ nhưng cuối cùng hải tặc liền là hải tặc hải tặc căn bản nhất một cái nguyên tội liền là bọn hắn không làm sản xuất hết thảy tất cả đều dựa vào cướp bóc cho dù là băng hải tặc mũ dơm cũng đồng dạng là như thế thử nghĩ một cái nếu là trên đại dương bao la tất cả đều là hải tặc vậy thế giới này đến là cái dạng gì không có ai đi sản xuất bất kỳ vật gì hết thảy đều đem trở về hỗn độn tất cả mọi người ăn lông ở lỗ văn minh rút lui là tất nhiên kết quả đây cũng là đại đa số người đối hải tặc hận thấu xương nguyên nhân bởi vì bọn họ tân tân khổ khổ chế tạo ra đồ vật chống ra đến lương thực cái gì hải tặc lương tựa theo dã man phương thức dễ dàng liền có thể thu hoạch được bọn hắn liền là sâu mọt không hề nghi ngờ mà bây giờ chính phủ thế giới lại muốn cầu hải quân làm cái gì ổ cả saki bù cải đi ra để bảy cái đại hải tặc hợp pháp hóa trở thành chính phủ thế giới lực lượng mà cái này hải tặc hợp pháp hóa không phải nói hắn tẩy trắng lên bờ không làm hải tặc muốn đơn thuần là như thế này hải quân có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận trên thực tế hải quân cũng thay n lời là khác ó tới nói ạ p qua h tạc liền là lúc sau những ngày đại hải tặc nhóm chỉ cần phủ thêm ổ cả s ẽ k ý bù c á i áo ngoài mặc dù vẫn như c ũ n cần phải cướp bóc nước giết việc ác bất tận nhưng lại không cần gánh chịu phía sau trách nhiệm hải quân cũng không thể vì vậy mà bắt bọn hắn như thế vẫn chưa đủ làm cho người g i ậ n x ô i không có hải quân nước thúc cái này b ả y cái đại hải tặc phạm phải dạng gì ngập trời tội nghiệt đều là có khả năng với lại những này vẫn là cái gọi là hợp pháp thanh này hải quân chính nghĩa khi cái gì không sai liên là làm cho cái dám đương nhiên đây chỉ là hải quân cách nhìn tại chính phủ thế giới xem ra những này cũng không đáng kể ổ c ả saki bù cải kế hoạch có thể ổn định lợi ích của hắn như vậy đủ rồi cái gì chính nghĩa không chính nghĩa cần thời điểm lấy ra làm cái cờ xí không cần thời điểm liên ném ở một bên hít bụi là đ ư rồi tại chính phủ thế giới ý nghĩ bên trong ổ cà s k i bù cải phản phất nhập cướp nhập phủ nhập phạt phải như hắn như chiến tranh, cái này rất bình thường, chính phủ thế nhau trinh không hai biến tướng liên bang. Bọn bên ngoài liên bang này liên bang lẫn nhau phạt cũng không phải một ngày hai ngày. rất đốt giết một là làm là cái bóc cái coi cái cờ gia gia giữa giới giới gia gì, ở ở sau đó ổ cả sẽ ký bù cả hàng năm cho bọn hắn chính phủ thế giới giao nạp nhất định cung cấp kim thì tương đương với là gia nhập liên bang kẹn dù k ỉ n mà nhìn qua giống như không có gì khác biệt nhưng cũng liền chỉ là nhìn qua mà thôi dù sao gia nhập liên bang lại thế nào dày v ò bọn hắn cũng là muốn có sinh sản sáng tạo giá trị mà ổ cả sẽ ký bù cả cũng sẽ không bọn hắn không sản xuất chỉ cướp bóc chỉ ít từ pháp lệnh bên trên hải quân lại như thế này nhìn thấy bất quá về sau trên thực tế đỏ phở làm m ì ngộ cũng tốt g i à u cổ đại cũng tốt đoa hàn c ó c cũng được nhiều ít vẫn là sinh ra một chút sáng tạo giá trị nhất là đỏ phở làm m ì ngộ cùng đoa hàn c ó c bọn hắn là chân chính một nước tri vương giờ gì sợ rồ xạ cái kia đ ỉ n h trệ kinh tế bị đỏ phở làm m ì ngộ cho b à n sống chẳng qua là thủ đoạn rất đen tối mà thôi nhưng quốc gia nào không có hạt c ắ m đâu amazon lì l y cũng là đồng dạng đạo lý nhưng đây đều là nói sau bây giờ đỏ phở làm mỹ ngộ còn chưa trở thành hải tập đâu đoa hàn cốc à n g là cái tiểu lò lì mà thôi Bây giờ nhưng ì n trên đại d ơ bây a la, o liền có thể có tư cách cạ sạc cái, có cái được thể tư trở thành cả bù cái, liền không có một cái đồ tốt được không không? hải Cái này kỳ bù đồ q u n không lo lắng.、Hải、quân đông đảo trong hàng tướng lánh, liền không n có có cái thể một Hải lo loại đảo đối à để án biểu án n thị ủ giờ hộ. Nhưng g bây giờ, bọn hắn cũng tiến thối lưỡng nan hải quân đến cùng không phải một cái độc lập cơ cấu muốn ăn bài thế nào chính nghĩa của bọn hắn liền ăn bài thế nào chính nghĩa của bọn hắn xem như trên đại dương bao la đ ỉ n h cấp bá chủ hải quân dưới trướng trăm vạn hùng binh nhân tài đông đúc cao thủ như mây nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp nhưng mà sao sao lại không phải tại gánh chịu áp lực thực lớn đâu bọn hắn mặc dù mạnh nhưng lại không thể giống hải tặc như thế đi đoạn xem như đơn thuần bạo lực cơ quan quân nhân chuyên nghiệp hải quân khẳng định cũng là thoát ly sản xuất nếu không không cách nào bảo trì đầy đủ sức chiến đấu bởi vậy bọn hắn phía sau liền cần một cái phi thường khổng lồ cung cấp cơ cấu đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn hải quân cái này cơ cấu không hề nghi ngờ liền là chính phủ thế giới chính phủ thế giới kẹp lấy hải quân mạch sống đâu ngươi giới t r ư ớ n g trăm vạn hùng binh cũng phải ăn cơm a ngươi nếu là không nghe lời chính phủ thế giới liền trực tiếp kẹp lại các ngươi hải quân quân phí ngay cả cơm đều không kịp ăn nhìn các ngươi còn thế nào đảm lu hơn tám trăm n ă m đến chính phủ thế giới đối hải quân khống chế có thể nói là thầm căn cố đế nhất là tại quân phí loại chuyện này bên trên nhiều khi chính phủ thế giới đều sẽ mệnh lệnh hải quân làm một chút không chính nghĩa sự tình mà hải quân vì cái gọi là cái nhìn đại cục liền phải nuốt xuống khẩu khí này không nuốt xuống liền không có cơ m ăn cứ như vậy tàn khốc cũng chỉ đơn giản như vậy cho nên giờ này khác này dù là tất cả hải quân các tướng lãnh cao cấp đối cái này chính phủ thế giới truyền đạt ổ cả sẽ k ỳ bù các kế hoạch bản dự thảo đều cầm ý kiến phản đối nhưng sẻng gỗ cũ đại tướng chỉ là nói một chút năm nay hải quân cái kia còn không có phát ra quân phí tất cả nhưng kết quả cuối cùng liền là lưỡng bại câu thương hải quân có lẽ sẽ trực tiếp suy sụp đến tầng dưới chót nhất chính phủ thế giới cũng đã mất đi k h ô n g chế lực lượng đại hải như vậy trên đại dương bao la ai cười vui vẻ nhất đương nhiên là hải tặc nhóm hải quân xem như có đạo đức ranh giới cuối cùng người tự nhiên không nguyện ý trông thấy một màn này dù sao chính phủ thế giới lại hạ cám cũng đại biểu cho trật tự có thể làm cho người sống xuống dưới đổi hải tặc đến thống trị thế giới cái kia mẹ nó không cho hết c o n bê mà chính phủ thế giới liền tóm lấy hải quân cái này đạo đức tinh hoài đoán chắc hải quân sẽ không chân chính cùng bọn hắn cứng đôi cứng cuối cùng c h ỉ có thể khuất phục từ một loại nào đó phương diện mà nói đây cũng là quân tử lấn chi lấy phương a liền khi dễ hải quân người đàng hoàng này thôi nhìn xem hải quân đông đảo các tướng lĩnh đều trầm m ặ t xuống s e n gộ c ù đại tướng bất đắc di lắc đầu đối với loại này kéo dài hơn tám trăm năm tình huống hắn cũng không có cách nào không chỉ có hắn không có cách s i b ùa cái này hải quân nguyên soái không phải cũng không có cách nào sao nếu là có tuyển s i b ùa cũng sẽ không để cái này đáng chết ổ cả sạc kỷ bù các kế hoạch chân chính áp dụng bất quá trí tướng đến cùng là trí tướng sen g o cụ đại tướng tại chuyển đổi mạch suy nghĩ về sau lại n ở nụ cười mở miệng nói ra các vị bên trên có chính sách dưới có đôi sách mà nghe sen g o cụ đại tướng lời này tờ s u g i đại tham nhu biểu lộ đ ố n g nhiên sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng gặp thì trực tiếp mở miệng nói ra sen gô cụ ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng o k a sẽ ký bù cải kế hoạch chính phủ thế giới đem nó giao cho chúng ta hải quân trong tay lúc liền đã h i ể n lộ rõ ràng quyết tâm của bọn hắn chúng ta không cách nào đối kháng kế hoạch này áp dụng nhưng phía sau thao tác tính chúng ta liền có thể thực hiện hải quân ảnh hưởng tới sengo cụ đại tướng cười một tiếng nói tờ f u z u đ ạ i tham như cũng giống như minh bạch những ý tứ này đột nhiên mở miệng nói ra không sai chính phủ thế giới muốn trong khoảng thời gian ngắn liền tìm đủ bảy cái đại hải tặc cực nhanh hình thành sức chiến đấu thẩm t ấ u thế giới mới cái gì làm như vậy xác thực có chỗ tốt nhưng hai hại càng lớn mà chúng ta hải quân hoàn toàn có thể kéo dài cái này tiếp tấu chính phủ thế giới muốn trong vòng một hai năm hình thành kế hoạch này chúng ta cho hắn hắn kéo vài chục năm hai mươi năm chẳng phải liền có thể cực lớn giảm xuống loại này nguy hại sao với lại thời đại là đang biến hóa hiện tại cần ô ca saki bù cải có lẽ tương lai chính phủ thế giới sẽ cải biến ý nghĩ sengo cụ đại tướng nhẹ giọng nói ra trên thực tế hải quân vẫn thật là làm như vậy ô ca saki bù cải kế hoạch sớm tại đại hải tặc thời đại mở ra mới bắt đầu thậm chí lại sớm một lúc thời điểm liền đã rơi xuống đất tạo thành pháp lệnh nhưng chân chính ô ca saki bù cải tập hợp đủ cái kia đều tới khi nào đi và h à n c ố c đều ra biển phi sơ hai g e r hỏa thiêu mạ gì gây dựng băng hải t ạ c xuân sau đồng thời đều treo sau đó ở trong đó thời gian khoảng cách dài đến hơn mười năm thời gian trong này liền có đám hải quân cản trở nguyên nhân ngươi áp dụng về ngươi áp dụng ngược lại chúng ta hải quân liền trong bóng tối cho ngươi gây sự thôi ngươi nói thời gian dài như vậy là bởi vì không ứng cử viên sao không trên đại dương bao la thí sinh thích hợp còn nhiều rất nhiều mỗi lần chính phủ thế giới vừa ý cái nào còn không có thành công đâu hải quân liền đi cho ngươi xử lý hắn lại hoặc là muốn biện pháp gì chọc dận bọn hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa mâu thuẫn cái gì tóm lại liền là nghị trăm phương ngàn kế cho ngươi đem sự tỉnh quấy nhiêu ngươi còn không thể nói hải quân làm gì sai dù sao những tên kia còn không có thành ổ cả s ẽ k i bủ cả nhà chúng ta hải quân đã kích hải tặc chẳng lẽ còn sai bởi vậy ổ cả s ẽ k i bủ cái kế hoạch cuối cùng mặc dù áp dụng rất nhanh nhưng chân chính tập hợp đủ ổ cả s ẽ k i bủ cái thời gian khoảng cách lại dị thường chậm chạp đây chính là bên trên có chính sách dưới có đối sách chương một trăm bốn mươi sáu chúng ta hải quân thế nhưng là chuyên nghiệp cản trở chương một trăm bốn mươi sáu chúng ta hải quân thế nhưng là chuyên nghiệp cản trở ổ cả saki bủ cải kế hoạch tại tạo dựng lúc vì để tránh cho cùng hải quân ở giữa xung đột trực tiếp chính phủ thế giới đem dục ý nó thiết lập vì độc lập cơ cấu trực tiếp lệ thuộc chính phủ thế giới g i ớ i cờ pháp lý đi lên rằng cùng chúng ta hải quân bản bộ là song song cơ cấu sengo cụ đại tướng nói đến đây biểu lộ có chút khó chịu còn lại hải quân đồng dạng là như thế nếu như ổ cả sẽ ký bù cải là hải quân thuộc hạ cơ cấu ở trong đó có thể thao tác không gian cũng quá lớn hải quân có thể nghị trăm phương ngàn kế tra tấn những ngày đại hải tặc hôm nay an bài cho ngươi cái sống ngày mai cho ngươi tìm phiền phức cái gì ngươi còn không thể không làm ngươi không làm Lão t bởi vậy muốn đem ổ cả saki bù cái kế hoạch cùng hải quân bóc ra mới được nhưng cũng không thể để hải quân hoàn toàn không có tham dự độ như thế càng không tốt quyền lực nha phải có ngăn được mới được những cái được gọi là cao cấp đám quan chức tại loại phương diện này mượn phần năm hiệu nhưng mà dưới tình huống đặc thù chính phủ thế giới sẽ trao tặng chúng ta hải quân áp đảo ổ cả saki bù cái phía trên quyền lực triệu tập những người này cùng chúng ta hiệp đồng tác chiến s e n g o cụ đại tướng nhẹ giọng nói ra còn lại đám hải quân cũng đều đĩ môi một bộ không xem ra gì bộ dáng thứ này nói như thế nào đây mặc dù xem như có ớt t h ú c điều kiện nhưng cuối cùng có thể hay không áp dụng còn tại chính phủ thế giới trong tay hắn cho ngươi trao quyền mới được không trao quyền liền vô dụng với lại bọn hắn những n à y hải quân lại làm sao có thể chân chính cùng hải tặc nhóm hiệp đồng tác chiến trong này tín nhiệm vấn đề liền rất nghiêm trọng a cho nên cái này ớt t h ú c rất kéo co b đừng nói những thứ này trước hết nghĩ nghĩ thế nào khả năng đem kế hoạch này làm cho xấu gặp không chút khách khí nói ra tsuzl ưu đại tham mưu thì trực tiếp đưa ra mình nghị pháp ta đề nghị dùng thuyền đánh cá tuyên truyền ngoài sáng trong tối cường điệu gia nhập ổ cả saki bù cải liền là trở thành chính phủ thế giới cùng chúng ta hải quân chó săn dạng này n u ô n luận tsuzl ưu đại tham mưu trầm giọng nói ra những người còn lại nghe vậy biểu lộ đều là sáng lên đúng vậy à hiện tại trên biển cả lẫn b à o đều là muốn thanh danh ngươi tốt nhất đại hải tặc hôn thành chó săn vậy ngươi những người đồng hành không đều phải chê cởi ngươi chào phú ngươi có chút tâm cao khí não ra hỏa d ư ớ i loại tình h u ố n g n à y cho d ù có năng lực gia nhập ổ c a s a k i b ù c a i đ o á n chung c h í n h hắn cũng l à cự tuyệt bởi vì d a n h tiếng không dễ nghe ai chênh t ự c t ế h ả i quân tạng i à y sau c ũ n g đúng là dạng này đúng ị c h ĩ m c h i ê u t r ê n biển cả không ngừng nói xấu ổ c a s a k i b ù c u i tên t u ổ i c á i gì, l à m cho ổ c a s a k i b ù c u i tạ i h ả i t ặ c trong t r ậ n d o a n h x ú d a n h c h i ê u l ấ y cái gì c h í n h p h ủ t h ế giới cùng h ả i quân cho săn cái gì, đều là n h ẹ cái này ô d a n h t r ê n t h ự c t ế không có chút nào căn cứ c h í n h p h ủ t h ế giới đối với ổ c a s a k i bukai lưng cựu cơ h ộ tương đương không có đầu tiên đê chinh la kai sự thật du sau chứt sau sau sau trực tiếp thoát ly ổ cả saki bù c á i người cũng không ít chính phủ thế giới căn bản bắt bọn hắn không có chiêu song phương đại khái niệm bên trên là một loại bình đẳng giao dịch chính phủ thế giới miễn trừ rơi ổ cả saki bù c á i tội ác ổ cả saki bù c á i thay chính phủ thế giới làm vài việc cái này hợp tình hợp lý liên la đặt ở hiện tại chính phủ thế giới cũng trong bóng tối cùng một chút hải tặc có hợp tác làm cái ổ cả saki bù cái đi ra liên la càng thêm thể hiện ra ngoài mà thôi ngay sau chính phủ thế giới càng là còn cùng cái độ làm súng ống đạn dược giao dịch đâu ngươi có thể nói cái độ là chính phủ thế giới chó xem sao rất rõ ràng không thể a bất quá nói tóm lại có lẽ có thể tại phương diện này xưng ổ cả saki bù cải là chính phủ thế giới chó săn nhưng muốn nói bọn hắn là hải quân chó săn vậy liền còn hoàn toàn kéo c o n bê liền canh luận căn cứ đều không tồn tại bởi vì ổ cả saki bù cải là cùng hải quân bản bộ cung cấp hải quân bản bộ đối bọn hắn lực kết thúc hoàn toàn đến từ chính phủ thế giới trao quyền mà chính phủ thế giới cơ bản sẽ không trao quyền về phần trên thực tế ổ cả saki bù cải lại trợ giúp chính phủ thế giới công phạt hải tặc cái gì cái này mẹ nó quả thực là vô nghĩa chẳng lẽ không có ổ cả saki bù cái tầng này nào khoác? Bọn hắn hải tặc liền không lẫn nhau công phạt sao Thế giới mới cuối á c đại đ lão, ề hận không thể giết chết giết đ phương ư đ ợ c k h ô n g p h í ổ cả sẽ k i bù cải t ặ chức c n vẫn như a đánh r cũng h ó c là cái hải tặc thế lực cùng chính phủ thế giới có liên quan nhưng liên lụy không sâu song phương là lợi dụng lẫn nhau quan hệ đã đạt tới riêng phần mình mục đích chỉ đơn giản như vậy chỉ bất quá hải quân vì bôi xấu ổ cả saki bù cái ngăn cản cái này gây bất lợi cho bọn họ kế hoạch tiến hành rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thao tác trong đó trọng điểm liền là thuyền đánh cá tuyên truyền các loại b i ị u đặt nói xấu ổ cả saki bù cải để cái tổ chức này bốc m ụ i làm cho đều không người nguyện ý đi nói có đạo lý rẽ phi đại tướng lập tức mở miệng nói ra không sai đầu tiên các loại cái này pháp lệnh sau khi rơi xuống đất chúng ta hải quân phát động mình lực lượng tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất ô danh hóa ổ cả saki bù cải để cái tổ chức này biến thành bị hải tặc chỗ chớ chén tổ chức như vậy liền có thể cực đại trình độ kéo duyên vương dưới saki bù cải thành hình tốc độ s e n k o cụ đại tướng gật gật đầu nói đến lúc đó nếu ai muốn gia nhập ổ cả saki bù cải chúng ta liền trọng điểm đả kích cái mục tiêu kia sa ka dù kỳ cũng là trầm giọng mở miệng nói ra tìm kiếm một chút tính đặc thù hải tặc đến bổ sung vị trí này t ậ n lực giảm xuống ổ cả saki bù cải làm dùng cụ già nghĩ nghĩ về sau đề nghị về sau hải quân vẫn thật là làm như vậy giờ ra cụ lệ mi hát liền là đại biểu trong đó tính nhân vật hải quân cho rằng gia hỏa này cơ bản vô hại đồng thời thực lực thập phần cương đại tranh thủ thời gian mời tới chiếm cái hố a tiếp lấy lại dày v à một chút loạn thất bát tao nhân vật tỉ như đốn tại ma quỷ tam giác hải vực mười năm không ra khỏi cửa gẹt h cổ mọ gì ạ cũng là chiếm hố tồn tại chính phủ thế giới cuối cùng vẫn là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm thông qua chính phủ cơ quan mượn đỏ phở l à m mỹ n g ộ tay mới đem hắn đuổi đi ra đều không dám để cho hải quân đến lẫn vào còn có cái kia ngư n h â n tộc d i bệ hải quân trực tiếp đối chính phủ thế giới dùng tăng cường cùng dạy ổ dị ín tàu cái này gia nhập liên bang hợp tác vì nguyên nhân đem hắn đặt vào ổ cả sợ kỷ bù cái hệ thống bên trong trên thực tế nếu là không có chuyện này dị b ệ đều nhanh muốn gia nhập băng hải tặc dâu trắng được không với lại liền hải tặc mà nói dị b ệ cũng là uy hiếp độ cực thấp hải tặc bà tô l ỡ mẹ c u n g mạ thì càng khỏi phải nói trực tiếp bị hải quân cầm lấy đi làm thí nghiệm Tìm dm dẹt đ o a hàn quốc lần thứ nhất ra biển liền bị hải quân mời làm ổ cả saki bù cái vì cái gì thực lực cường đại có nguyên nhân này nhưng càng sâu nguyên nhân là bởi vì amazon lý lì hải tặc cơ bản cũng là vô hại c á n nặng ngay tại cố định khu vực bên trong hành động cũng không tham dự cái gì trên biển bá quyền tranh đoạt cái gì đồng đẳng với trong suốt người có thể nói chính phủ thế giới chân chính chọn chúng người không có bị hải quân cho quấy nhiều thất bại cũng chỉ có g i ầ u cổ đại một cái mà đọ p h ở làm mỹ n n g ộ gia hỏa này là nghị trăm phương ngàn kế mới gia nhập vào ổ cả saki bù cái bên trong hắn vì thế không tiếp c ấ p bóc chính phủ thế giới kẹn dù k í n xem như áp chế bởi vậy ở phía sau đến trong một đoạn thời gian rất dài hải quân không ngừng ô danh hóa ổ cả saki bù cái sau đó còn các loại cho ổ cả saki bù cải nhân tuyển trộn lẫn h ạ t cát quả thực là đem chính phủ thế giới hy vọng nhìn tại các đức hải tập trận danh thậm chí về sau muốn dùng để đối kháng tứ hoàng cường đại kế hoạch cho d à vỏ trở thành cái hà xem như trên danh nghĩa thế giới tam đại thế lực một trong hải quân bản bộ hải t ắ c tứ hoàng ổ cả xa kỳ bù c á i cái này ba cái trong đơn vị l i ề n mẹ nó ổ cả xa kỳ bù c á i nhất nước nước không còn giới hạn cuối cùng cũng là bởi vì hải quân trong này không ngừng cho chính phủ thế giới cản trở không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế đem ổ cả xa kỳ bù c á i hướng trong vố mang mà cuối cùng cái này một kế hoạch cũng từ ngày sau hải quân đại tướng p h ủ d ĩ tỏ d ạ a ỷ s ổ cho triệt để kết thúc có thể nói hải quân tại kế hoạch này bên trên cùng chính phủ thế giới đấu mẹ nó gần hai thời gian mười lăm năm cuối cùng lấy được gian khổ thắng lợi s e n gỗ cụ đại tướng lúc này hoàn toàn có thể vỗ ngực tiêu ngạo tự xưng một câu cản trở ta lành nghề s ì bùa hùa nguyên xoáy lúc này đều sợ ngây người ngoa tạo lão tử không phải để cho các ngươi thảo luận một chút ổ cả s ạ kỷ bù các kế hoạch bổ sung sao các ngươi bọn giá hỏa này làm sao lại đột nhiên bắt đầu thảo luận lên làm sao đem kế hoạch này cho dạy vỏ thất bại bôi xấu đâu bất quá ta hứa thích ta cứ như vậy làm cái này mới là chính nghĩa hải quân mạ c h ư một trăm bốn mươi bảy long vương thở dài họ ủa dịm thực lực bạo tạc chương một trăm bốn mươi bảy long vương thở dài họ ủa dịm thực lực bạo tạc thế giới mới s ì kỳ g i ớ i cờ cái nào đó bay sở thai lần tự bên trên lúc này hòn đảo này cũng không bình tĩnh thường thường liền có thể nghe thấy sư t ử tiếng giống giận dữ ngẫu nhiên còn có thể trông thấy hai đạo xẹt qua chân trời c h ạ m kích bay múa mà ra đằng sau có khả năng còn đi theo một cỗ sóng xung kích cái gì không sai lúc này họ vừa dìm đang cùng s ì kỳ tại trên tòa đảo này đại chiến nói đến tòa này không người đạo cũng là s ì kỳ chuyên môn từ trên mặt biển thăng lên vì chính là có cái đầy đủ rộng lớn địa phương cùng họ v ừ dìm bọn người giao thủ không có cách cái này họ v ừ dìm còn tốt không có như vậy tấp nập lúc trước mỹ hát còn tại thời điểm trên cơ bản mỗi ngày đều muốn đi dạy vỏ s ì kỳ ngay từ đầu hai người động thủ còn có thể cực hạn tại nhất định trong phạm vi về sau theo m ì hạt thực lực không ngừng đề cao kiếm đạo bên trên tiến bộ càng rõ ràng s ì kỳ mỗi lần cùng hắn so t ả i đều muốn làm hư rất nhiều nơi bởi vậy s ì kỳ cũng là nghĩ nghĩ một hơi trực tiếp làm cái không người đ ả o đi lên chuyên môn liền dùng để thu thập m ì hạt cùng họ ừ a dìm m ọ n người cho đến nay tựa hồ đã có bốn cái năm hòn đ ả o bị đánh phát nổ bất quá vậy cũng là mỹ hạt nổi họ h a d ì cũng sẽ không đi có mặt đất tại không ngừng quần quận ngắn ngủi một lát một đầu màu vàng đất to lớn sư tử liền bị ngưng kết đi ra tiếp lấy dương n anh múa vớt hướng phía họ ùa dìm nào tới sư tử này hình thể chi lớn thậm chí so cự nhân tộc còn muốn khoa trương s ì kỳ p h ủ họa p h ủ họa no mi đúng là vô cùng cường đại đoán chừng nếu là không có cao đoan lực lượng t ò a c h ấ n chỉ là cái này một đầu sư tử liền có thể hủy diệt một cái hòn đảo a họ ùa dìm lúc này vẫn như cũng là một bộ mãng phu cách ăn mặc mặc tùy ý một đầu con dài màu đen trên quần nhiễm lấy bùn đất cùng cho bụi bên hông buộc lấy một đầu dây vải xem như dây l ư n g quần a hắn đỏ đánh lấy nửa người trên trên người cơ bắp hở ra hai tay bị bật sổ, sổ cụ hạ ký bao vây lấy trong tay cơ chiến tr nhìn qua tựa như là cái man tộc dũng sĩ đồng dạng đối mặt cái kia hướng hắn vọt tới to lớn bùn thổ sư tử họ ủa dìm cũng không có e ngại cái gì dưới chân một cái phát lực sóng xung kích nổ lên thân ảnh bay thẳng sư tử mà đi tại khoảng cách này dần dần rút ngắn quá trình bên trong họ ủa dìm hai chân cũng là nhanh chóng thoát ly mặt đất bắt đầu ở không trung lao nhanh loại kỹ xảo này chính là hải quân rỗ cờ x i kỳ bên trong gập vụ nặng nghề chiến truy lúc này ở họ ủa dìm trong tay liền giống như nhu hòa lông vũ bình thường hắn một tay liền có thể linh xảo sử dụng đem chiến truy nâng quá đỉnh đầu thủ đoạn không ngừ giống như cánh quạt bình thường đem không khí đánh tan phát ra gạo thét phá âm âm thanh đại truy tám mươi ba họ h a dìm trên không trung khẽ quát một tiếng nói cùng nay đồng thời trong tay hắn chiến truy cũng trong nháy mắt bị kéo thẳng một tay biến hai tay hướng phía cái kia to lớn sư tử trên sống mũi liền một truy đập xuống dĩ vang thời điểm họ h a dìm đ ộ n g thủ sóng xung kích đều là tùy ý phát tiết t h u ậ n chiến truy liền trực tiếp buộc phát ra đi phá hủy hết t h ể trước mắt mà lần này một cỗ trong suốt năng lượng ba động thì nhanh chóng đem chiến nện nện đ ầ bao vây lại phản p h t như là dâu trắng tên kia chiêu bài năng lực đầm dạng ngưng tụ không tan ngưng tụ sóng s u n g kích năng lượng chiến truy bỗng nhiên một truy đánh vào cái kia to lớn bùn thổ sư tử bên trên nguyên bản giống giận gào thét lấy sư tử tựa hồ bị như ngừng lại trong chớp nhóm này tất cả động tác đều ngừng lại tiếp theo liền thấy họ v ừ a dìm chiến truy bên trên trong suốt năng lượng giống như mưa phùn bình thường ô nu xuyên vào đến sư tử này trong cơ thể nói thì chậm khi đó thì nhanh vẹn vẹn trong n g á y mắt bùn thổ sư tử sống m ú i liền vỡ nát nổ tung ra tiếp theo nguyên bản cái kia so cự nhân tộc còn muốn cường tráng mấy lần bóng người to lớn cũng trực tiếp từ nội bộ sụp đổ ra ngoài chi mơ kích c cùng nay đồng thời trên không trung họ hựa dìm cũng phát hiện nguyên bản bay ở sư tử cái kêu bóng người to lớn về sau xì kỳ giữa hai người cách thật xa nhưng họ hựa dìm lại không do dự c h ú t nào trong tay chiến truy hướng lên hất lên đầu đố u trực chỉ xì kỳ k h ẽ quát một tiếng nói ngưng không sóng long vương thở dài họ hựa dìm tiếng nói vừa ra trong n g á y mắt chỉ thấy chiến n ệ nện n trên đầu sáng lên một đạo bạch quang cái này bạch quang trong nháy mắt bị buộc tổng thể một đạo bạch sắc tia sáng phảng phất laser đồng dạng nhắm ngay xì kỳ thân ảnh kế tiếp n h y mắt cái này màu trắng laser liền bạo phát ra xì kỳ đương nhiên cũng chú ý tới điểm này tại nhìn thấy năng lượng màu tr biểu lộ hơi biến đổi căn bản không có muốn đi đón đỡ hoặc là ngăn cản ý tứ thân hình mười p h ầ n bén nhảy phiêu động một phiên trong nháy mắt từ tại chỗ bên trên rời đi quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt họ v ừ a dìm đạo này năng lượng bó liền đã phá vỡ hắn vừa rồi vị trí cái kia năng lượng cường đại bó trong nháy mắt đâm rách trên bầu trời tầng mây một giây đồng hồ về sau tầng mây kêu bên trong tựa hồ phát sinh kịch liệt biến hóa vô cùng cường đại sóng xung kích từ tầng mây bên trong bạo phát đi ra nhấc lên mấy đạo gợn sóng đem cái kia nguyên bản ngưng thực trên không trung nặng n ề tầng mây cho trong nháy mắt pháy pháy phảng ph sĩ kỳ nhìn xem một màn kia trong lòng mười phần cảm khái đặc nương lần trước liền là coi thường một chiêu này kém chút tại họ ủa dìm trong tay lật thuyền trong mương đối mặt họ ủa dìm cái này hung manh thế công sĩ kỳ trong nội tâm cũng hơi có chút kích động không thể không nói họ ủa dìm thực lực tăng trưởng tốc độ s á t thực rất nhanh nhanh đến vượt qua tưởng tượng của hắn nguyên bản tại sĩ kỳ xem ra họ ủa dì mặc m dù thiên phú tài hoa đều rất đ ồ n g nhưng muốn trưởng thành vì nhất lưu cao thủ ít nhất phải có ba thời gian hai năm mới được nhưng bây giờ đến xem hắn đã là vững vàng nhất lưu cao thủ thả trên biển cả ai cũng không thể khinh thường lại tiếp sau đó họ ủa dì muốn leo lên liền là giống hắn si k i dâu trắng dâu dơ cai đô b ọ n người còn có hải quân những cái kia cấp đại lao châu đỉnh cấp cao thủ cấp độ bất quá muốn đột phá đến loại thực lực đó phạm vi bên trong cũng không phải đơn giản như vậy trên đại dương bao la nhất lưu cao thủ rất nhiều nhưng chân chính có thể đến đỉnh điểm lại có mấy cái đâu mà khi đến đỉnh điểm về sau mới c ú hào kiệt nhóm ở giữa tranh đấu cái kia càng là hung hiểm vô cùng muốn lực gáp q u ò n hùng không biết phải trả giá bấy nhiêu cố gắng mới được gá họ vừa dìm đường phải đi còn rất dài đâu si ký bên này suy nghĩ có chút phiêu biểu nhưng trên thực tế tại trong hiện thực cũng chính là hai ba cái hô hấp mà thôi bất quá khi hắn lấy lại tinh thần mà tới thời điểm đã nhìn thấy một thanh chiến truy phá vỡ không khí túng ra một cỗ c h ó i hai tiếng rít gạo lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mình đập tới s ì kỳ trong lòng ngược lại là không có cái gì hốt hoảng trong tay một tay đem bên hông mệ tổ cổ gạ dạ xì rút ra tiếp lấy một đao điểm ra mười phần tinh chuẩn điểm vào cái này gào thét mà đến chiến truy bên trên trong khoảnh khắc đó s ì kỳ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cường đại cự lực từ trong tay lưới đao bên trên chuyển đến nhưng cũng liền vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi xì kỳ đối với loại vật này có một trăm loại phương pháp bảo chế tại mũi đao tiếp xúc đến cái kia chiến truy nhá s ỉ kỳ phụ họa phụ họa no mi năng lực đã xâm lấn quá khứ cho nên trong nháy mắt về sau chiến truy bên trên tất cả lực đạo đều bị s ỉ kỳ c h i ệ t bỏ nhưng cái này cũng không hề xong trả ngay tại biến hóa này một lát bên trong họ ùa dìm cái kia to con thân ảnh đã dán vào s ỉ kỳ trước mặt cường tráng trên cánh tay bao vây lấy đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại đối mặt s ỉ kỳ cái này sư phụ thời điểm họ ùa dìm xuất thủ không có chút nào lưu tình ý tứ trực tiếp liền hướng phía ngực của hắn đánh tới sĩ kỳ động tác cũng không chậm trên tay kia trong nháy mắt quấn lên bật sổ, sổ cụ hạ kỳ lấy một cái chống đỡ tự thái ngăn tại ngăn tại ngực hai cố cường đại bật sổ sổ cụ trong nháy mắt bạo phát đối hướng lẫn nhau kịch liệt đối kháng sinh ra sóng sung kích từ trên thân hai người nổ tung ra ngoài một vòng tiếp một vòng không ngừng khuyết tán đồng thời bên cạnh hai người không gian bị cái này bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng cho xé t o a n vết rách đ e n kịt hạ kỳ t h i ể m điện tại bên cạnh hai người không ngừng nổ vang có thể cùng xì ký hạ kỳ trong khoảng thời gian n g ắ n chống lại mà bất phân cao thấp đó có thể thấy được họ đùa dìm hơn một năm nay tới tiến bộ lớn bao nhiêu ban đầu ở quần đảo xạ b ạ áo đi bên trên lúc hắn bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tại cùng rẽ phì giao thủ một lát liền sẽ bị trực tiếp đánh tan b có lẽ họ vừa dìm tại bạo phát tính bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ sẽ không dễ dàng bại bởi những cao thủ này nhưng đến cùng rèn luyện thời gian không đủ dài tại bên bị tính bên trên rõ ràng sẽ kém rất nhiều bởi vậy họ vừa dìm hoàn toàn không có muốn cùng Sĩ kỳ liều hạ kỳ ý tứ tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng buộc phát quá khứ trong nháy mắt họ vừa dìm cánh tay liền từ bả vai đi ra ngoài là phun trào lên cường đại sóng xung kích trước mắt liền thuận nắm đấm bạo phát ra xì kỳ thân ảnh trong nháy mắt bị xung kích đợt mất hết tiếp lấy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ta thắng họ v ừ dìm hơi kinh ngạt thầm nghĩ nhưng ý ngh liền cảm giác mình phân bụng truyền đến một cỗ n h ó i nói h túi đầu xem xét chỉ thấy mới vừa rồi còn tại sĩ kỳ trên tay nắm lấy mẹ tổ cổ gạ dạ xi、si, lúc này đã hoàn toàn chui vào đến mình trong bụng máu tơi thuận vết thương liền chảy ra ngoài t h ứ không trung nhỏ rơi xuống lúc nào họ ùa d ì m hoàn toàn không có chú ý tới sĩ kỳ loại này thao tác cho dù là hắn kẹ b ù n sổ cụ hà kỳ cũng không có phát giác được điều này Kiệt Kỳ ngoài cười. ti thân thăng ta, ha ha ha ha ha ha ha. ảnh phá bay ra Sĩ lên Muốn nhìn hắn thân ảnh trừ bỏ mái tóc dài màu vàng l óng k i a cùng quần áo có chút lộn xộn bên ngoài t ự a hồ cũng không nhận được cái gì thương thế vừa rồi sóng súng kích không biết bị hắn dùng thủ đoạn gì hóa giải họ ựa tìm nhịn đau một tay đem cắm ở bụng hắn bên trên mệ tổ cổ gạ dạ xì rút ra sau đó nhhe răng t u é t miệng mở miệng nói ra xì kỳ l a o đại không phải đã nói điểm đến là rừng sao hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai a người hôn đ à n này từ ngươi dùng k i a cái gì long vương thở g i i lúc ta liền biết ngươi không có lòng tốt còn nói với ta cái gì điểm đến là rừng lấy thể chất của ngươi ta đây cũng là điểm đến là rừng xì kỳ cười chửi bởi nói, họ ùa dìm có chút lúng túng sờ lên mình n g u tử xác thực từ lần trước kém chút để xì kỳ lật thuyền về sau họ ùa dìm vừa rồi liền ôm lại o kia âm hắn một tay dự định đâu bất quá rất hiển nhiên hắn bị xì kỳ xem thấu chương một trăm bốn mươi tám xì kỳ chúng ta đi đánh nịu gà ta chương một trăm bốn mươi tám xì kỳ chúng ta đi đánh nịu gà ta họ ùa dìm đem huệ tổ cổ gạ dạ xì trả lại cho xì kỳ vị này đại lao xì kỳ cũng đem đ ù n hẻm mở d a o cho họ ùa dìm tiếp lấy xì kỳ nhìn một chút họ ùa dìm trên phần bụng với nào mở miệng hỏi cũng không mang cái gì chữa bệnh công cụ trở về băng bó một ch họ ùa dìm thì khỏe miệng đã phủ lên một vòng ý cười mở miệng nói ra không cần vừa vặn ta cũng có mới bản sự có thể cho ngươi tú một tú xì、sì、ký nghe vậy lông mày níu lại có chút tò mò hỏi bản l n h gì nhìn kỹ họ ùa dìm đầu tiên là lên tiếng sau đó hít sâu m ộ t hơi trên người cơ bắp thẳng băng tiếp lấy khẽ quát một tiếng nói dồ cờ xì、sì、kỳ huyền bí s â y mê ấ y k ỳ cẳn nương theo lấy họ ùa dìm tiếng nói vừa ra chỉ thấy nguyên bản đang tại chạy xuôi máu tươi vết thương bắt đầu phát sinh biến hóa cái kia chạy ra đi máu tươi vậy mà bắt đầu chạy trở về rất mau trở lại về đến họ ùa dìm trong vết thương tiếp lấy chỉnh tề vết đao cũng dần dần khép kín đồng thời hết sức nhanh chóng tại tự lành chỉ là ba năm cái thời gian hô hấp họ ựa d ì vết thương liền hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường thậm chí nếu không phải chung quanh cũng có một chút xíu vết máu lưu lại đều nhìn không ra vừa rồi nơi này nhận q u a thương xì kỳ lúc này đều sợ ngây người hắn không tự chủ được đưa tay sờ sờ họ ựa d ì p h â n bụng tiếp lấy hơi kinh ngạc nói không có khả năng d ộ cỡ xì kỳ bên trong huyền bí xây mệ ẩy kỳ cạn cũng không thể nào làm được một bước này đây quả thực là bất tử chi thân xây mệ kỳ cạn thứ này xì kỳ lớn như vậy c ủ tay lại cùng hải quân lâu dài đối đầu đương nhiên không có khả năng chưa thấy qua nhưng bất kể nói thế nào x â y mệ kỳ cạn nói cho cùng cũng là một loại cấp cứu thủ đoạn không có khả năng đạt tới giống họ hựa dìm loại trình độ này vài phút đem một cái xuyên qua miệng vết thương ở bụng khôi phục lại hoàn toàn tự lành tình huống bên trong đi không tầm thường có thể cầm máu cam đoan thương thế không chuyển biến xấu liền đã rất không tệ rồi lợi hại hơn nữa điểm có thể làm cho thương thế tiến vào ngụy khép lại tình huống bên trong đi nhưng họ hựa dìm cái này thấy thế nào đều là hoàn toàn khép lại không tồn tại hư giả trạng thái nhưng rất nhanh xì kỳ hai mắt liền lóe lên một tia hiểu rõ hơi kinh ngạc nhìn xem họ hựa mở miệm hỏi người cái kia kỳ quái thể chất đúng không phối hợp dồ cờ xì kỳ x ả y mê ấ y kỳ cạn họ ừ a dìm khoe môi nít lên ý cười gật gật đầu nói xì kỳ lao đại liền là lợi hại liếc mắt một cái thấy ngay sau hơi hơi dừng một chút về sau họ ừ a dìm mới tiếp tục nói không sai ta tại tu hành dồ cờ xì kỳ thời điểm liền phát hiện chuyện này không thể không nói dồ cờ xì kỳ mặc dù là những cái kia vương bắt đạn hải quân chỉnh tới đồ vật nhưng đúng là tương đối không nổi không hổ là được xưng là siêu nhân thể kỹ bí thuật càng là tu hành dồ cờ xì kỳ càng là có thể đối với mình thân thể có tương đối hiểu cùng xâm nhập cuối cùng cuối cùng dồ cờ s i kỳ là tại cường hóa tự thân đồng thời cho ngươi đi xâm nhập hiểu rõ tự thân cũng nắm giữ tự thân s i kỳ tiếp lấy họ v ừ a tìm lời thoải nói đúng hiểu rõ tự thân nắm giữ tự thân trước kia thể chất của ta mặc dù đặc thù có thể tại s a u khi bị thương nhanh chóng tự lành nhưng cho tới nay ta đều không cách nào k h ô n g chế loại này năng lực kỳ lạ cái gì thường thế đều là mặc kệ nhưng bây giờ ta l ờ mở có thể trưởng khống một chút bởi vậy có thể tập trung lực lượng đến tiến hành một chút xác định vị trí chữa trị phối hợp xây mệ kỳ cạn hiệu quả mới đã tới hiện tại một bước này họ ủa tìm gật gật đầu nói bất quá rất nhanh họ ưa dìm lại nở nụ cười nói ra đương nhiên loại chuyện này cũng tương đối tiêu hao ta thể lực về phần bất tử c h i thân cái gì vậy khẳng định là không thể nào nhưng h ù do a người n vẫn là hoàn toàn không có vấn đề nếu là không quen thuộc lời nói s ỉ kỳ lao đại ngươi nói không chừng liền bị ta h ù đi qua không phải sao kiệt ha ha ha ha ha nói không sai s ỉ kỳ cười to nói bởi vì họ ưa dìm thường xuyên sẽ cùng s ỉ kỳ thỉnh giáo một vài vấn đề mà những vấn đề này khẳng định là muốn căn cứ và họ ưa dìm tiêu chuẩn cùng ví dụ đến giải đáp cho nên sĩ kỳ đối với hiện tại họ ưa dìm có thể nói là tương đối hiểu bởi vậy hắn có thể kịp phản ứng họ ụa dìm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng nếu là thay cái đối họ ụa dìm người không quen thuộc như vậy đang đánh lấy đánh lấy thời điểm đột nhiên phát hiện họ ụa dìm thương thế trong nháy mắt liền có thể khôi phục hắn không được sợ ngây người nghĩ như thế nào đều sẽ đem nó cho rằng là bất tử c h i thân loại hình hiệu quả thậm chí sẽ ý chí chiến đấu thẳng tắp hạ xuống mình liền đem mình chơi s ợ năm đó ở dột thủ hạ thời điểm linh cùng cái đồ tại tố chất thân thể bên trên liền bị chúng ta rất nhiều thuyền viên xưng là quái vật ngươi cũng biết linh trời sinh cự lực ngay cả cự nhân tộc cũng không bằng nàng lực phòng ngự càng là vượt quá t danh sừng sắt thép khí cầu cải đồ tên kia càng là sinh mệnh lực kinh người bị chúng ta gọi bởi vì bất tử c h i thân hiện trên biển cả tại thể chất lĩnh vực x ư ơ n g hùng cũng chỉ có hai người bọn họ cho dù là ta rô u dơ dâu trắng cũng không thể không ở phương diện này cam bái hạ phòng nhưng bây giờ xem ra ngày sau ngươi cũng có thể ở phương diện này cùng bọn hắn cũng hùng cùng tứ hải a xỉ kỳ hơi xúc động nói phải nói xỉ kỳ hâm mộ hay không hâm mộ chặt lọt k ẽ lình cùng cải đồ tố chất thân thể khẳng định là hâm mộ a trên đại dương bao la liền không có người không hâm mộ cho dù là bọn họ đem nó xưng là quái vật ngẫm lại xem dâu dơ nếu là hắn có thể có cái đổ cái kia sinh mệnh lực chắc chắn sẽ không đến cái gì bệnh nan y đi ỉa không biết muốn sống bao nhiêu năm đâu cũng không biết hắn có thể đem biển cả dày v ò thành cái quỷ gì bộ dáng suy nghĩ lại một chút nhìn d â u trắng tên kia nếu là hắn có thể có chặt lọt kẹ lỉnh cái kia tố chất thân thể suy nghĩ ồ thời điểm phối hợp thực lực của hắn đ o á n chừng có thể đem hải quân bản bộ truy ra l i ệ u đến l i ê n là loại kia không đem hải quân bản bộ phân đánh đi ra tính hải quân bản bộ kéo sạch sẽ cái chủng loại kia s u kỳ tự nhiên cũng là như thế hắn đưa tay sờ, sờ mình nao túi mặc dù không có mở miệng nhưng họ vừa dịm cũng minh mạch h nếu là có loại thể chất này hắn hoàn toàn có thể đem trên đầu bánh lái lấy xuống gặp s ỉ kỳ gia hỏa này tựa hồ có chút thấy cảnh thương tình họ ụa dìm cũng không có tiếp tục khoe khoang mình thể chất ngược lại là mở miệng hỏi bình thường đều là ta đi tìm s ỉ kỳ lao đại ngươi so tài hiểu rõ một chút mình chẳng hướng hôm nay như thế nào là ngươi tìm đến ta gần nhất gặp cái gì phiền lòng sự t ì n h muốn bắt ta hạ giận s ỉ kỳ ngay vậy nỗi lòng cũng thu vào tức giận nhìn họ ụa dìm một cái nói ngươi coi lão tử ta là ai sẽ để ý như vậy mắt bắt ngươi xuất khí ha ha, ha, ha cái kia là nguyên nhân gì a họ ụa dìm cười lớn mở miệng hỏi xì、sì、kỳ thì chép miệng một cái m ở miệng nói ra là đến xem ngươi đến cùng đến trình độ nào với lại ta gần nhất có một số việc muốn làm nhìn xem ngươi đủ tư cách hay không bây giờ đến xem hẳn là đủ rồi lão tử cũng muốn đi khoe khoan g một chút họ ựa dìm hơi kinh ngạc hắn hoàn toàn nghe không hiểu xì、sì、kỳ ý tứ bởi vậy hơi n h í u mày một cái nói có ý tứ gì a xì、sì、kỳ từ trong ngực móc ra hai cây xì gà đưa cho họ ựa dìm một cây hai người đều là rất tự nhiên nhóm l ử a hút xem ra xì、sì、kỳ tại hơn một năm nay bên trong đã thành thói quen họ a dìm hôn đàn này không biết lớn nhỏ chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói sĩ kỳ nhẹ giọng mở miệng nói ra trước đó không lâu r ô r ơ tên kia cùng nịu gặt là một khung ngươi hẳn phải bê ta họ đua dìm gật gật đầu mở miệng nói ra đương nhiên biết chuyện này mặc dù không hơn báo chí nhưng các thế lực lớn bên trong đều có lưu truyền một chút tin tức ngầm cùng tình báo họ đua dìm cũng nghe bẹ mặt nói trận chiến kia mặc dù có tin tức nói là bất phân thắng bại nhưng r ô r ơ cuối cùng c u n ấ p đi nịu gặt một cái thuyền viên gọi cổ rủ kỳ ấu đèn sĩ kỳ nói khẽ họ u a dìm vẫn như cũng là gật gật đầu sĩ kỳ lúc này mới tiếp tục nói năm ngoái thời điểm dô dơ nói đến đây s i k i biểu lộ có chút xoắn suýt nhưng rất nhanh vẫn là lắc đầu nói ra rô rơ đánh bại ta năm nay lại cướp đi n ệ u g ạ t thuyền viên bây giờ trên biển cả hắn danh tiếng t h ị nhất n h tựa hồ cũng vượt trên ta cùng n ệ u gạt eo hải chiến mặc dù mọi người đều biết s i k i là bại bởi phong bạo nhưng tất cả mọi người tán thành một cái đạo lý cái kia chính là vận khí cũng là một phần thực lực cuối cùng s i k i đúng là tại một trận chiến kia thua mà bên thắng tự nhiên là rô rơ về phần n ệ u gạt chuyện này họ v ừ a dìm rất rõ ràng là rô r quỳ xuống cầu nịu gạt đem cỗ rủ ký ô đen cho hắn đồng thời cỗ rủ ký ô đen mình cũng mở miệ này mới khiến hắn phá lệ một lần nhưng trên đại dương bao la không ai biết chuyện này à không có khả năng có người tin tưởng rô rơ sẽ cho nịu g ạ t quỷ xuống tỉnh h cầu cái gì dù sao rô rơ thế nhưng là đứng tại hải tặc đỉnh điểm người một trong cũng không có khả năng có người tin tưởng nịu g ạ t lại bởi vì rô rơ cầu hắn liền đem nhà mình người giao cho rô rơ dù sao nịu g ạ t ở phương diện này có bao nhiêu n g o a n cố có bao nhiêu bao che khuyết điểm trên đại dương bao la tất cả mọi người biết nhưng hết lần này tới lần khác trên thực tế rô rơ mang theo cổ rủ kị ô đèn trốn thoát nịu gặt ngay cả cái rắm đều không thả n à y lại để trên đại dương bao la người làm sao phỏng đoán khẳng định là phỏng đoán nịu gạt tại cùng rô rơ trong trận chiến ấy ăn phải cái lô vốn thôi như thế đến xem một cái duy nhất có thể chiến thắng sĩ kỳ cùng nịu gạt người liền thành rô rơ ra hòa này trên thực tế đây cũng là về sau vì cái gì rô rơ một tìm tới dạp kẹo liền được thế nhân tán thành trở thành vua hải tặc nguyên nhân chủ yếu một trong bởi vì rô rơ chiến tích quá điều tam đại đ ỉ n h cấp hải tặc bên trong hắn đánh qua sĩ kỳ lại đoạt dâu trắng thuyền viên trở thành cuối cùng người thắng lớn hiện tại hắn vừa tìm được dạp kẹo cái kêu mọi người không được tôn xưng hắn một câu vua hải tặc v ề phần trong này các loại hiệu lầm cái gì vậy liền khó giải c h u n g quy là bị che giấu tại lịch sử dòng lũ phía dưới họ v ừ a d ì m nghĩ tới đây đại khái cũng đoán được s ỉ kỳ ý tứ thế là mở miệng hỏi cho nên s ỉ kỳ lao đại ngươi lại muốn tìm j ô s ơ làm qua một trận s ỉ kỳ s ừ n g sốt một chút tiếp lấy lắc đầu nói ra j ô s ơ không phải dễ tìm như vậy epo một lần kia là tình huống đặc biệt ý của ta là chúng ta đi đánh n h gạt cũng không cầu có thể phá hủy băng hải tặc dâu trắng có thể ép bọn hắn một đầu là được rồi cứ như vậy lần tiếp theo ta gặp lại jose chỉ cần xử lý hắn hoặc là thắng hắn liền hết thể dễ nói họ vừa d ì m lúc này đều sợ ngây người ngoa tạo ngươi cái này cái gì mạch suy nghĩ ta có chút theo không k h ì ba nhưng rất nhanh hắn liền hiểu cái gì à nguyên lai là xì、sì、kỳ cảm thấy mình cái này hải tặc bá chủ vị trí giống như bị rô rơ rung chuyển cho nên cần làm chút chuyện đến vững chắc mình v ị đưa sao vừa nghĩ như thế giống như liền không có vấn đề gì chương một trăm bốn mươi chín xì kỳ lao đại muốn dẫn ta dưới liệu gạt phó bản rồi chương một trăm bốn mươi chín xì kỳ lao đại muốn dẫn ta dưới liệu gạt phó bản rồi rô r khó tìm xìm、sì、không thấy hắn nhưng liệu gạt hiện tại đã về tới trên địa bàn của hắn gần nhất đều không làm sao hoạt động mục tiêu tương đối cố định sĩ kỳ có thể tìm hắn để gây sự bây giờ đến xem sĩ kỳ cùng nữ gạt đều tại rô rơ trên tay ăn phải cái lô vốn cái kia rô rơ chẳng khác gì là đứng ở hai người bọn họ trên đầu nữ gạt không có gì để ý hắn lại không chuẩn bị tranh đoạt b i ể n cả ba quyền chỉ là thực lực còn tại đó mình trở thành một tòa núi lớn thôi nhưng sĩ kỳ thế nhưng là rất để ý hắn cảm thấy đã hiện tại rô rơ đạp hai người bọn họ vậy hắn sĩ kỳ cũng muốn lấy lại danh dự mới được t h ì không thấy rô r liền đi làm nữ gạt chỉ cần ngăn chặn nữ gạt một đầu sĩ kỳ tạm thời ổn định cục diện ba đại hải tặc bên trong hắn làm sao cũng có thể làm cái lão nhị lại thêm thế nhân nhận biết bên trong sĩ kỳ là tại vận khí bên trên không bằng rô dơ còn có sĩ kỳ nhiều năm như vậy u y vọng tại hắn hải tặc bá chủ vị trí liền có thể vững chắc rất nhiều tiếp đó sĩ kỳ chỉ cần tìm được rô dơ lại cho hắn thu thập một chút sĩ kỳ ổn á đến lúc đó kế hoạch lớn vừa mở ra sĩ kỳ tay cầm nhân tạo cổ đại binh khí lại quét sạch tứ hải giống như thành tựu bá nghiệp một điểm mà bệnh đều không có đối với liệu gạt g a hòa này họ đ ũ dìm cũng rất là hiếu kỳ hắn ra biện thời gian dài như vậy dẫu dơ thấy qua hải quân các đại lão cơ hồ đều giao thủ qua càng là trở thành s ì kỳ môn đồ duy chỉ có chính là không có cùng nịu g ạ t từng có cái gì giao tế bây giờ s ì kỳ vị này lão đại ca muốn mang theo hắn đi tới nịu g ạ t cái này phó bản cho hắn căng căng kinh nghiệm cái gì họ đùa dìm hoàn toàn không có lý do gì muốn cự tuyệt ra về phần có thể hay không chân chính ép nịu g ạ t một đầu cái gì họ đùa dìm hoàn toàn không quan tâm đó là s ì kỳ sự tình làm ra quyết định cũng là s ì kỳ chỉ cần mình không s o n g dây xích là được rồi cuối cùng mặc kệ là kết quả gì ngược lại hắn họ đùa d ì là không lỗ v ề phần mình có thể hay không như xe bị tuất xích mặc dù không biết sỉ ký ý nghĩ là cái gì nhưng họ hựa dìm đối với mình có đầy đủ tự tin nếu là ngay cả đi khiêu chiến đ i ệ u gặt dũng khí đều không có còn làm cái gì h ạ i tặc với lại hắn họ hựa dìm ra biển không phải là vì cùng quần hùng thiên hạ đỏ sức sao tranh hắn một cái thứ nhất lại thêm họ hựa dìm hiện tại đối với mình thật lực cũng tương đối tự tin cậu thả như thế đoạn thời gian cũng nên ra ngoài khoe khoang khoe khoang bởi vậy hắn cũng có khỏa sao động tâm cho nên tại n g h e xong sỉ ký lời nói về sau họ hựa dìm không chút do dự đập vô n g ư nói sỉ ký lao đại ngươi làm chủ là được rồi đừng nhìn ta cái này bình thường giống như cả lơ phất p ơ thế nhưng là đem ngươi để ở trong lòng tôn trọng ta họ ùa dìm hiện tại là g o l d e n ly ô n g đại hạm đội một thành viên là đô đốc bộ hạ của ngươi ngươi nói muốn đánh ai ta liền đi đánh ai liền xem như ngươi nói muốn tổng tiến công hải quân bản bộ mạ g ì nệ phỏ ta họ ùa dìm cũng nguyện ý cho ngươi làm tiên phong đi lấy sen gô cù đầu cho đến không hề nghi ngờ họ ùa dìm là nhân cơ hội soát s ì kỳ độ thiện cảm đâu s ì kỳ đương nhiên cũng rất dính chiêu này họ ùa dìm hôn đản này ngày bình thường lộ ra không biết lớn nhỏ xì kỳ mặc dù ngoài miệng không nói tâm lý cũng cảm thấy bình thường nhưng ít nhiều vẫn là có chút thích sĩ diện cùng hư vinh mà bây giờ họ v ừ a dìm tại loại này mấu chốt sự tình bên trên bày ra một bộ ngươi s ỉ kỳ lao đại nói tính toán tư thế đến s ỉ kỳ mặc kệ tin hay không nhưng nghe lời này trong lòng liền rất thoải mái a không hưởng công lao tử như thế giới khí lực bồi dưỡng ngươi đồ vật gì cũng có thể sức lực chiếu cống ngươi ngươi hôn đản à y mặc dù ngày bình thường trành trứ cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin nhạ không sai lao tử ưa thích rất tốt họ ùa dìm không hổ là ta sĩ kỳ môn đồ sĩ cười lớn mở miệm nói ra khoe miệm đều nhanh đã nứt ra hài lòng vô h ỏ v ừ a dìm b à vai họ ừ a dìm cũng là cười cười tiếp tục mở miệng hỏi cái kia sỉ kỳ lao đại chúng ta hiện tại a n bài thế nào trực tiếp xuất phát ta làm tiên phong đi giúp ngươi truy bạo nịu gạt đầu chó Sỉ kỳ nghe h ỏ v ừ a dìm cái này tràn đầy tự tin lời nói cũng là không khỏi có chút đau răng tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói ra tiểu tử ngươi mặc dù tiến bộ rất lớn thả trên biển cả cũng coi là nhân vật số một cần phải cùng nịu gạt giao thủ vẫn là kém rất nhiều muốn t h ắ n g hắn không có đơn giản như vậy liền xem như ta cũng không dám nói loại này chắc thắng lời nói họ ùa dìm hơi có chút cười cười xấu hổ nhưng cũng không có phản bác cái gì dù sao nhân g i a n l i ệ u gạt hành hành tứ hải nhiều năm như vậy giao thủ qua cao thủ như cá giết sang sông nhiều vô số kể họ v ừ a dìm mới ra biển bao lâu làm sao có thể truy bạo hắn bất quá ngoan thoại vẫn là muốn thảm à. cái kia sỉ kỳ lao đại ý của ngươi là họ v ừ a dìm những m à y mở miệng hỏi chúng ta đi tìm l i ệ u gạt phiến phức lao tử tới do trận để l i ệ u gạt không dám hành động thiếu suy nghĩ tiểu tử ngươi phụ trách đi đem dưới tay nàng những cái được gọi là nhi tử nhóm thật tốt dọn dẹp một chút như vậy coi như ta cùng nịu gạt không độc thủ chúng ta cuối cùng cũng có thể vượt qua hắn nếu là độc thủ ta mặc dù không dám nói chắc thắng n ệ u gạt nhưng cũng sẽ không thua sĩ ký mười phần khí quyển mở miệng nói ra họ hứa dìm s ừ n g sốt một chút sau đó nói ra cho nên cái này trách nhiệm liền là đặt ở trên người ta chỉ cần ta bên này biểu hiện tốt cuối cùng mặc kệ ngươi cùng n ệ u gạt có đánh hay không bắt đầu chúng ta đều thắng thôi không sai cho nên ngươi cần phải cho lão tử tranh khẩu khí đừng cho lão tử mất mặt đừng quên ngươi là ta gôn đần lì ở m ô n đồ sao có thể b ạ i bởi n ệ u gạt như tử sĩ ký mười phần nạo khí mở miệng nói ra họ h ứ dìm gật gật đầu mặc dù đối phó lên nịu gạt đến hắn không có tất thắng tự tin nhưng nếu là cùng nịu gạt nhi t ử giao thủ họ ùa dìm cảm thấy mình không thể so với kia cái gì m a c ô dỗ du loại hình người phải kém giao cho ta tốt đến lúc đó ta một truy đánh nổ đầu chó của bọn họ họ ùa dìm đập vỗ ngược nói vừa nghĩ tới muốn cùng nịu gạt băng hải tặc dâu trắng tìm phiền thoái họ ùa dìm hiện tại liền có chút kích động không kịp chờ đợi mở miệng hỏi đại khái sự tình ta đã biết vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát sao si kỳ sừng sốt một chút sau đó k h o á t k h o á t tay nói ra nào có đơn giản như vậy ta còn muốn ăn bài chút chuyện còn lại các loại hai ngày đi hai ngày này ngươi cũng đừng thư giãn thật tốt tìm xem mình hỏi để. tranh thủ một thôi, hai hai biến cường một điểm. Các loại hai ngày liền chờ hai ngày chờ họ lại loại điểm. Các về sau x ỉ kỳ cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì hai người cùng rời đi hòn đảo này quay trở về cung điện bên kia x ỉ kỳ đi an bài một ít chuyện đi họ ùa dìm cùng hắn cáo biệt về sau chỉ có một người lắc lư tại trong cung điện chuẩn bị trở về một mình ở chỗ nghỉ ngơi một chút đi tại x ỉ kỳ cung điện này hành lang bốn khúc bên trong thường thường liền sẽ trông thấy xì kỳ tôi t ớ nhóm ở chỗ này vội vàng việc của mình tỉnh những người kia tại nhìn thấy họ ùa dìm về sau đều sẽ mười phần cung kính túi đầu s ư n g hô một tiếng họ ùa dìm đại nhân ngẫu nhiên cũng có chút ra hỏa sẽ gọi họ ùa dìm một tiếng thiếu ra cái gì họ ùa dìm mặc dù đối s ư n g hô thế này rất không kiên nhẫn nhưng hắn cũng không có đi làm khó dễ những n à y làm việc tôi tớ chỉ coi nghe không được cứ như vậy đi qua một cái chống n ặ t đã nhìn thấy một cái to con thân ảnh đối diện đi tới tiếp lấy cái thân ảnh kia sừng s ố t một chút họ ùa dìm cũng là dừng bước khoe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười rẽ gạ thương thế đều sớm dưỡng hảo một năm qua này bởi vì họ ủa dìm gần như không làm sao lộ diện hắn cũng chưa từng gặp qua họ ủa dìm đương nhiên tại một năm trước bị bạo truy thảm bại về sau rèn gà cũng không còn có đi tìm băng hải tặc chiến chủ ý thành viên thiệt thoái hắn lúc này cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải họ ủa dìm trong lòng hơi có chút lúng túng nhưng rất nhanh hắn tựa hồ cố lấy dũng khí đồng dạng mấy bước đi tới họ ủa dìm trước mặt họ ủa dìm nhữ n h mày còn nghĩ đến cái này hôn đản có phải hay không lại muốn tới khiêu khích lao từ đâu kết quả rèn gà ngự khí mười phần trăm chú mở miệm nói ra họ ảo dịm đại nhân cho tới nay đều không có thể xin lỗi người đối với một năm trước sự khiêu khích của ta cùng vô c h i ta rất xin lỗi họ ùa diêm biểu lộ hơi có chút ngạc nhiên tại trong sự nhận thức của hắn r n gạ gia hỏa này hẳn là loại kia mãn g phu tuyệt thủ rất nạo mạn mới đúng một năm trước mình đem nàng làm thắng về sau còn cảm thấy có thể thu phục hắn cái gì đâu chỉ bất quá về sau gia hỏa này một điểm động tính đều không có họ ùa diêm còn tưởng rằng hắn đối bản thân tâm nghi ngờ bất mãn cái gì chuẩn bị tìm cơ hội lại làm chút chuyện đâu cũng liền không có đi để ý tới hắn kết quả hôm nay đủ phải gia hỏa này vậy mà chủ động túi đầu nhận sai ngược lại cũng không phải bao lớn mâu thuẫn với lại họ ùa dìm vẫn là bên thắng không có chút nào t ổ n thất ngược lại là thu hoạch một đợt hy vọng bởi vậy hắn cũng không có lòng dạ hẹp hòi nhất định phải đi so đo cái gì chỉ thấy họ ùa dìm khoe môi nhét lên ý cười mười phần tự nhiên vô vô rèn gà bà vai mở miệng nói ra không có gì trao đổi lẫn nhau mà thôi tất cả mọi người là vì s ỉ kỳ lao đại làm việc không có chuyện gì là không qua được ngươi cũng không cần để ở trong lòng nữa rèn gà cũng không nghĩ tới họ ùa dìm lại lốt như vậy nói chuyện dù sao hắn cũng không phải hiểu rất do họ ùa dịm nhưng từ họ ùa dìm dị vang tên tuổi nhìn lại hắn còn hoàn toàn cái chính công ác đảng a vẫn là phi th người nhìn kia cái gì ta ác nát s ỏ người nhân loại công địch cái gì đó là người đứng đắn sẽ có tên tuổi sao cũng ngay tại lúc này sư tử môn đồ lộ ra bình thường một chút tôi ta đa tạ họ vừa d ì m đại nhân thông cảm d ẽ n gạ khoe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười nói ân qua mấy ngày có thể sẽ có cái gì đại động tác biểu hiện tốt một chút ta họ vừa d ì m cười một cái nói sau đó hắn cũng không có muốn cùng d ẽ n gạ nói tiếp cái gì ý nghĩ hướng hắn gật gật đầu liền trực tiếp rời đi d ẽ n gạ thì quay người nhìn xem họ vừa tìm càng chạy càng xa bằng lưng trong lòng không biết suy nghĩ thứ gì cuối cùng có chút tự rêu lắc đầu cười cười cũng rời khỏi nơi này Trước một năm trước tại e o hải vực thời điểm s ì kỳ kỳ hạm trực tiếp chìm ở cái kia p h í a hải vực về sau vẫn là ngồi họ ưa t ì m b á chủ biển sâu đặc khu nhì còn hào trở về mình hang ổ cái này thời gian một năm s ì kỳ đã một lần nữa làm một chiếc kỳ hạm đi ra vẫn như cũng là như vậy uy vũ ba khí màu vàng đầu sư tử treo ở mũi sừng bên trên cả con thuyền cũng mười phần to lớn không chút nào kém cỏi hơn hải quân bản bộ cỡ lớn quân hạm lần này sĩ kỳ không có làm cái gì động tĩnh quá lớn đi ra cũng không có triệu tập h ạ m g ì n h đội cứ như vậy một chiếc kỳ hạm liền xuất phát dù sao hắn nhưng là ôm đi cùng nịu g ạ t hữu hảo giao lưu tâm thái đi lại không phải đi khởi xướng chiến tranh họ ưa dìm bọn người lúc này ngay tại trên chiếc thuyền này bọn hắn ba chủ biện sâu màu đen độc r i ắ c kinh hào thì không có xuất động nói đến họ ưa dìm cũng rất ít c ư ờ i xì kỳ thuyền dù sao bọn hắn băng hải tạc chiến chủ y cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa xì kỳ bản đoàn thành viên thuộc về xì kỳ dưới cờ đại hạm đội biên chế nhưng bởi vì họ ưa dìm tính đặc thù băng hải tạc chiến chủ y tại xì kỳ dưới cờ cũng có rất đặc bi s ỉ kỳ chỉ cấp mình bản đoàn các thành viên phát phúc lợi cái gì b ở gì rượu ngon nữ nhân cái gì còn lại đại hạm đội từng cái độc lập thuyền trưởng đều làm mình ra ngoài sóng muốn có được cái gì mình đi đọc đi ngược lại hắn s ỉ kỳ là sẽ không quản đây cũng là rất bình thường một loại hiện tượng dù sao s ỉ kỳ đều đã đem danh hào giao cho bọn hắn đây chính là đầy đủ lợi ích còn lại đều không cần cho tương phản những đại hạm k i a đội biên chế giới độc lập đám thuyền trưởng bọn họ thì cần muốn hàng n ă m cho s ỉ kỳ cống lên xem như bọn hắn có thể sử dụng sĩ kỳ cờ hiệu đại giới loại này nhìn như đãi n ộ không công bằng lại không hề có một chút vấn đề t r ê nguyên đại d ư ơ n b nhân i ề u vô số k、sì sì sì sì、chính là như thế lộ ra băng hải tạc chiến chủ y tại sĩ、sì、kỳ dưới cờ càng phát ra đặc thù đương nhiên cũng không ai dám đến chất vấn s ì kỳ quyết định gì dù sao cái này lại không phải cái gì minh châu quốc gia sĩ、sì、kỳ là không hề nghi ngờ kẻ độc t ạ i hắn là g o l d e n lì ổng cái này đại k ỳ vương s ì ký ngồi tại trong khoang thuyền vương tọa bên trên căn bản không có muốn đi ra nhìn xem phong cảnh ý tứ ngược lại là họ vừa tìm bọn người trên bong thuyền hoạt động họ vừa dìm lúc này liền dựa vào tại rào chắn bên cạnh mười phần tùy ý ngồi trên bong thuyền cầm trong tay hắn một cây xì gà đang chuẩn bị châm lửa đâu b ẽ mặn thì hoảng hoảng du du đi tới đồng dạng là cắn một điếu thuốc lá tiện tay ném cho họ vừa dìm một hộp diêm còn dùng diêm a không thể toàn bộ xuất khí điểm cái bật lửa cái gì họ v ừ dìm cơ tiếp nhận diêm hỏi ngươi không hiểu mặc kệ là thuốc lá cũng tốt xì g tài năng chân chính nhóm l ử a trong lúc này hàm b ẽ mạn sát bên họ hùa dìm cũng dựa vào rào chắn ngồi ở bóng thuyền nói ra người thuyết pháp này không phải liền là trang b ú c sao muốn ta nói vẫn là đá đánh l ử a đủ vị họ hùa dìm cười mắng một tiếng nói n g ư ơ i cái này không học thức g i a hỏa b ẽ mạn rêu cận một câu nói n g ư ơ i mẹ nó có văn hóa nói một chút ngươi từ cái kia trường học tốt nghiệp họ hùa dìm chừng b ẽ mạn một cái nói ta tự học thành tài b ẽ mạn không chút khách khí nói ra còn không phải giã lộ họ h ù m rêu cận nói tiếp lấy hai người cũng đều phá lên cười ngươi nói chúng ta lần này đi làm lựa gạt bị hạt tên kia nếu là biết sẽ hối hận hay không à? b ẽ màn cười hỏi họ ùa dìm sửng sốt một chút sau đó cũng phá lên cười nói kiệt ha ha ha ha cái kia là chính hắn vấn đề không có bắt kịp lội à. trong lòng ta vẫn có nghi vấn liệu gạt có tính hay không là đại kiếm hảo b ẽ màn nhữ mày hỏi họ ùa dìm sờ lên cái c ằ m sau đó cao mày nói ra không tính à. nhưng trong tay hắn mụ dạ cụ mò gì g ì không phải liền là đứng hàng mười hai xái rổ ho họa dạ m ỏ nổ gỡ dạ sờ h ậ t một trong mẹ ấy tô sao này làm sao nói vẽ màn nghĩ sao hỏi họ ùa dìm trần trờ một chút sau đó nói thế nhưng n i ệ u gạt nổi danh cũng từ không phải mình n g ũ dạ cù mọ gì gì à hắn từ trước đến nay lấy n g ũ dạ n g ũ dạ no mi loại này lực lượng hủy diệt thế giới mà hoành hành tứ h ả i tên tuổi cũng không phải cái gì mạnh nhất kiếm hảo mà là mạnh nhất nam nhân à. thế nhưng là xỉ kỳ lao đại lời nói không phải cũng là lấy p h ù họa p h ù họa no mi loại này đỉnh cấp hệ v à dẹ m ẹ xỉ à năng lực mà hoành hành tứ h ả i sao tên tuổi vẫn là hải tặc bá chủ đâu vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn là kiếm hảo vẽ man lại đặt câu hỏi nói họ ùa t ì nghĩ không mỏ ra trong này đạo lý thế là có chút không nhịn được nói ngươi hỏi ta làm cái gì à đây không phải m ì hạt nên giải đáp vấn đề sao lao tử một cái vung mạnh đại truy quản hắn mẹ kiếm hào sự t ì n h các loại gặp nhựa gạt ngươi tự mình hỏi hắn sao tốt ha ha ha ha ha ngươi hôn đản này vẫn là như thế không có kiên nhẫn b ẽ mạn cười to nói nói xong trò chuyện b ẽ mạn nhìn thấy đứng tại bong thuyền một bên k h á c dẹn gạ sau đó hỏi mấy ngày nay cái k i a dẹn gạ có chút vấn đề à, luôn cảm giác đang cùng chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ y người lôi kéo làm cơn đâu hôm trước hắn còn mời ta cùng tợ lăn bọn hắn đi uống rượu đâu a vì cái gì không có gọi ta họ ựa tìm có chút kinh ngạc hỏi các ngươi hiện tại uống rượu đều không mang theo ta sao ta thế nhưng là thuyền trưởng a là các ngươi c h ú ý ra được không vẽ mạn s ừ n g sốt một chút ép ý mờ c h ú ý trọng điểm là cái này sao lao tử nói cho ngươi đúng vậy cái này sao bất quá rất nhanh họ vừa dìm liền lại vừa cười vừa nói ngày đó ta đụng phải hắn một lần gia hỏa này nói như thế nào đây ân luôn luôn xem như nói xin lỗi ta phục n h u n đi hiện tại cùng chúng ta lôi kéo làm quen đoán chừng là bị lao tử đẹp trai thân ảnh khuất phục vẽ mạn có chút ghét bỏ nhìn họ v m ộ t cái nói ngươi ở đâu ra tự tin nói mình xuất khí lao tử như thế vẫn chưa đủ xuất khí mỗi lần đi cái gì hào thành c h ấ n bến cảng thời điểm đại cô nương kia tiểu thiếu nữ không đều trông thấy ta liền kinh hô lên cái này không thể chứng minh ta đẹp trai họ hùa gì một mặt nghiêm chỉnh mở miệng nói ra là kinh hô hô đại hải ta tới cứu mạng ta ác nát s ỏ người nhân loại công địch cái gì ngươi thật đúng là xuất khí vẽ mạn không chút khách khi đâm xuyên chân tường nói ngươi quản hắn mẹ hô cái gì đâu ngược lại những n à y đại cô nương tiểu thiếu nữ nhóm mỗi lần gặp ta liền kinh hô kích động không kềm chế được thậm chí váy đều ướt cái này không phải liền là chứng minh sao ngươi biết cái gì họ h a gì ngụy biện nói vậy hắn a đúng vậy sợ tệ ra quần bài tiết không kiềm chế được không đừng ấm ớt không ấm ớt, nguyên lý khác biệt ngươi ra mặt dạy a b ẽ mạn mười phần im lặng nói ra ngay tại họ ưa d ì m muốn lại dãy rủa hai lần thời điểm bị m ạ n cùng sphinx đi tới mười phần tò mò hỏi các ngươi hai cái đang nói gì đấy họ ưa d ì m cùng b ẽ mạn sắc mặt hai người đỏ lên chúng ta đang lái xe chẳng lẽ phải nói cho ngươi khu khu không có gì đang thảo luận một ít chuyện đâu thế nào các ngươi hai cái không phải ăn món điểm tâm ngọt đi sao họ ưa tìm tranh thủ thời gian mở miệm nói sang chuyện khác sphinx khoắt tay nói ra để vọn ra hoặc kia một người liền đem món điểm tâm ngọt đều đã ăn xong thật sự là bất quá rất nhanh xích liền vô cùng hưng phấn ngồi ở họ ựa dìm bên người mở miệng hỏi đúng chú y ra nghe sĩ kỳ lao đại nói lần này là ngươi khi nhân vật chính à. kiệt ha ha ha ha họ a ha. ựa dìm nghe s p h i n x cái này tiểu lò lì gọi mình chú y ra cũng là thật cao hứng đưa tay kéo nàng đôi ngựa biện phá lên cười chớ lộn xộn ta kiểu tóc muốn ăn xuống sao xích bất mãn mở ra họ ựa dìm bàn tay nói thứ tay lái không phải liền là để cho người ta bắt sao họ ựa dìm đầu tiên là khinh thường nói một câu sĩ k cũng không có hiểu rõ hắn ý tứ không đợi sphinx hỏi thăm đâu họ hủa dìm liền cười to nói không sai lần này thế nhưng là lao t ử khi nhân vật chính sĩ kỳ lao đại tới doạ trợn từ ta ra mặt đi khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng người muốn cùng nịu gạt giao thủ khiêu chiến hắn sĩ hưng phấn hỏi thật âm mộ a ta cũng muốn cho nịu gạt mở hai phát đâu ân ta xác thực muốn động thủ với hắn họ hủa dìm gật gật đầu nói mặc dù sĩ kỳ có ý tứ là gọi mình thu thập nịu gạt những đứa con kia nhưng đều gặp được nịu gạt cái này mạnh nhất nam nhân họ h a dìm làm sao có thể thờ ơ mặc kệ có đánh hay không qua được khẳng định là muốn xuất thủ a nếu không lên h á không tiếc lối nghĩ tới đây họ hùa d ì m cũng có chút kích động cùng hư n g p h ấ n nhẹ giọng nói nhỏ thế giới mạnh nhất nam nhân sĩ kỳ lao đại cũng không dám nói chắc thắng ra hỏa vừa nghĩ tới muốn cùng hắn giao thủ trong cơ thể ta nhiệt huyết đều tại c u ộ n c u ộ n đại ca ngươi có lòng tin đánh thắng hắn sao nghĩ mạng mười phần tò mò hỏi hắn cái này vừa mới nói xong bẹ mạn liền n ở nụ cười mở miệng nói ra nếu là hắn có thể đánh thắng đựu gạt ta bẹ mạn dựng n g ư kéo nộp độc mẹ kiếp liền hướng ngươi câu nói này lão tử cũng muốn liều mạng với ngươi họ hùa dỉm hắn lại nở nụ cười k h o á t k h o á t tay nói ra không phải đánh thắng đánh không thắng vấn đề mà là có một ngọn núi ở nơi đó đều đi tới chân núi lại làm sao có thể không đi leo lên một cái thử một chút đâu ta cũng muốn nhìn xem a ta cùng thế giới mạnh nhất ở giữa tranh lệch nào có lợi hại như vậy vẫn thật là thế giới mạnh nhất sao mạnh nhất lời nói làm sao không gặp sĩ kỳ lão đại thừa nhận qua trước đó không lâu hắn không phải còn bị rô rơ cướp đi cái thuyền viên sao xin có chút khinh thường chép m i ệ n g một cái nói dưới cái nhìn của nàng coi như thật sự có cái gọi là mạnh nhất nam nhân vậy cũng hẳn là nhà mình đô đốc mới đúng a ha ha, ha, ha. Họ vừa dìm các ư cười, ờ i cười, giải cũng có thích c không i gì. Trên t h ự tế, l g ạ t h i ệ n này, mạnh nhất nam nhân, tên tuổi mặc dù có, nhưng tại tuổi t cái mặc có, dù rô ê n đ ạ dơ chết rồi xì、si、kỳ hai mươi năm không xuống núi thời điểm thời đại kia mới là nịu g ạ t thời đại hắn mới thực sự trở thành trên đại dương bao la công nhận mạnh nhất nam nhân chương một trăm năm mươi mốt chú ý đến chương một trăm năm mươi mốt chú ý đến xì、si、kỳ tốc độ rất nhanh dù sao cũng là p h ở lì ỉnh tỷ chỉ cần không gặp phải gió lốc gì cái gì tại mảnh này trên đại dương bao la không có ai tốc độ nhanh hơn hắn họ ụa d ì nguyện cứ gọi hắn là nhanh nhất ngay tại họ ụa d ì m ọ n người nói chuyện phiếm đánh cái r á m thời điểm dưới không trung trên mặt biển cũng ẩn ẩn xuất hiện một chiếc to lớn đội thuyền chiếc thuyền kia chỉ nhìn qua có chút giống là một đầu dưới biển sâu kình ngư đây chính là nựu gạt cá voi trắng mổ bị giờ ý cờ cờ nói đến mặc kệ là xì kỳ cũng tốt cai đ ồ chặt lọt tên l ỉ n h những người này cũng được không có việc gì thời điểm đều là ưa thích ở tại mình địa bàn trên nào duy chỉ có nựu gạt ra h ò này mặc kệ cũng không có việc gì hắn mặc dù sẽ tại mình hải vực trong địa bàn nhưng cơ hồ là không leo lên cái gì hòn đạo ngay tại trên thuyền tựa hồ trên thuyền có thể cho hắn cảm giác cả an toàn đồng dạng họ hùa d i m lúc này liền đứng tại bong thuyền rào trắng trước nhìn phía xa trên mặt biển cái k i a một chiếc c ự luân nhẹ giọng nỉ n ó n ó i cá voi trắng mổ bị giờ ì cờ cờ nịu gạt kỳ hạng vẽ mạn thì nợ nụ cười mở miệng nói ra là trùng hợp sao chúng ta nghề cũ thế nhưng là bất kỳ đâu họ hùa d i m nghe vậy xứng sở sau đó cười to nói kiệt ha ha ha, ha, ha. nói không sai lao tử thế nhưng là bất kỳ cao thủ đâu họ h a d i m bọn hắn phát hiện nịu gạt kỳ hạng nịu gạt bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy sĩ kỳ chiếp này mang tính tiêu chí thuyền lớn lúc này ở mộ bị giờ y cờ cờ bông thuyền n u g ạ t cái kia to lớn dáng người đang ngồi ở mình s o f a lớn bên trên ghế s a lon một bên còn b ả y biện cái kia mang tính tiêu chí đại đao mù dạ cù mọ gì gì n u g ạ t trong tay bưng một cái bắt rượu nhìn xem trên bầu trời xì kỳ chiếc thuyền kia cũng hơi kinh ngạc ngược lại hắn là không nghĩ tới xì kỳ lại muốn tới nơi này cái kia sư tử lại làm cái q u ỷ gì n u g ạ t lông mày hơi n h í u tự nhủ hắn hơi quan sát trong chốc lát phát hiện xì kỳ thuyền rất nhanh liền đứng tại nơi đó bất động cũng xác nhận xem ra cái này hôn đản liền là vì mình mà đến a bất quá không nhìn thấy hắn đại hạm đội có lẽ không phải đến khai chiến. mặc dù không biết s ì kỳ ý đồ đến là cái gì nhưng bị dạng này trên cao nhìn xuống nhìn xem liệu g ạ t tâm tình cũng rất khó chịu chỉ thấy liệu g ạ t một tay đem mình rượu bắt vứt trên mặt đất hướng về phía s ì kỳ kỳ hãm q u á t k h a nói s ì kỳ ngươi còn như vậy nhìn xuống lao tử lao tử liền đem ngươi chìm đến đáy biển đi thanh âm của hắn cũng không lớn nhưng lại vô cùng có lực xuyên thấu thật xa như vậy khoảng cách họ v ừ a d ì m liền đem những lời này nghe rõ ràng cùng ngày đồng thời s ì kỳ cái t i a kiệt ngạo bất tuân thân ảnh cũng từ trong khoang thuyền đi ra mặc dù từ vị trí của hắn nhìn không thấy liệu gặt tuyền nhưng hắn vẫn là cười lớn đáp lại liệu gặt ngươi vẫn l à như thế táo bạo sao nịu gạt s ì kỳ cười to nói bất quá hắn cũng không có đi khiêu khích nịu gạt cái gì mà là k h o á t k h o á t tay rất nhanh s ì kỳ thuyền lớn liền rơi vào trên mặt biển lần này hắn ngược lại là thật sự rõ ràng nhìn thấy ngồi trên b o n g thuyền nịu gạt hào hứng rất không thể a đang uống rượu sao s ì kỳ đi tới đầu thuyền bên trên nhìn xem nịu gạt bên kia vừa cười vừa nói băng hải tặc dâu trắng một đám các thành viên lúc này cũng đều đang nhìn s ì kỳ bên này bất quá cũng không có lộ ra như vậy cảnh giới đại lao dù sao cũng là đại lão sĩ、sì、kỳ mặc dù mạnh nhưng bọn hắn lao cha cũng không yếu được không niệu gạt khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười sau đó nói ra làm sao muốn lên đến cùng ta đã lâu uống hai chén sao si kỳ cười cười khoe miệng đã phủ lên một vòng nhớ lại ý cười mở miệng hỏi lần trước hai chúng ta uống rượu là lúc nào lao tử có chút không nhớ rõ ai biết được lao tử cũng không nhớ rõ đến có năm sáu năm đi niệu gạt hơi nghĩ nghĩ về sau cũng cười lắc đầu nói ra nói đến si kỳ cùng niệu gạt quan hệ cũng không tệ đương thời tại dột thủ hạ thời điểm si kỳ duy nhất có thể coi trọng cảm thấy có thể cùng mình bình khởi bình tọa cũng chỉ có niệu gạt mà thôi về phần cài đồ cái gì khi đó đều là s i k i đệ đệ bất quá quan hệ không sai về không sai nhưng hai người hiện tại dù sao phân ra nên tranh vẫn là muốn tranh thật xa chạy đến chỗ của ta sẽ không phải là đến cùng ta ôn chuyện a s i kỳ nịu gạt cổ hơi méo một chút hơi có vẻ ngạo mạn hỏi kiệt ha ha ha ha ha xì k i đầu tiên là cười to một phiên sau đó hỏi nghe nói trước đó không lâu ngươi bị rô rơ đoạt cá nhân nịu gạt cao mày đối với trên đại dương bao la truyền ôn nói hắn đang cùng băng hải tặc rô rơ giao chiến thời điểm ăn một ít thua thiệt cái gì nịu gạt đương nhiên biết nhưng lấy hắn độ lượng là không thể nào hạ c h à n g đi cùng những cái kia nhai nát miệng người giải thích cái gì hắn cũng khinh thường tại đi giải thích nếu là cảm thấy lao tử dễ khi dễ cứ tới động thủ nhìn xem chỉ bất quá xỉ kỳ ra hỏa này ở trước mặt nói hắn như vậy liệu gặt vẫn còn có chút tức giận đương nhiên hắn cũng vẫn không có giải thích cái gì mà là lật lòng hỏi etho khí hậu còn tốt chứ không hề nghi ngờ hắn là trực tiếp đang dếu cận xỉ kỳ đâu xỉ kỳ b i ể u lộ hơi biến đổi có vẻ hơi che lấp sau đó mở miệng nói ra muốn hay không tự mình đi nhìn xem gu dạ dạ xem ra lần này không phải đến cùng lão tử uống rượu xỉ niệu gạt cười lớn mở miệng nói ra xì kỳ cái kia nguyên bản che l ớ p biểu lộ cũng một cái liền thu vào giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng tiếp theo hắn cũng vừa cười vừa nói muốn uống rượu lời nói có nhiều thời gian niệu gạt muốn hay không đã lâu trao đổi một chút niệu gạt ánh mắt lướt qua xì kỳ bên người tiếp lấy đứng tại họ ùa dìm trên thân có chút tò mò hỏi tên kia liền là của ngư i môn đồ sao họ ùa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười tự tin đối mặt niệu gạt thời điểm không có chút nào sợ sệt cảm giác thậm chí niệu gạt còn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút hư mỗi lần có người muốn tới khiêu chiến hắn thời điểm đều là mang theo loại này thần thái tự tin bao đầu tiểu tử l i ệ u g ạ t mười phần tùy ý bình luận hắn xác thực cảm thấy họ v ừ a tìm rất không tệ nếu không cũng sẽ không bị s ỉ kỳ nhìn chúng trở thành hắn môn đồ nhưng muốn khiêu chiến hắn dâu trắng còn kém xa lắm đâu đổi s ỉ kỳ đến còn tạm được kiệt ha ha ha ha, không sai s ỉ kỳ cười to nói l i ệ u g ạ t đem chính mình xem dây vừa thu lại sau đó nhìn về phía s ỉ kỳ hỏi giao lưu cái gì đã s ỉ kỳ thật xa chạy tới lại khiêu khích một cái mình niệu gặt đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại khiêu khích này cùng giao lưu hai chúng ta lần này liền không có động thủ cần thiết ngược lại ta không đánh chết ngươi ngươi cũng không thắng được ta không phải sao s ì kỳ khoe miệng kéo một cái vừa cười vừa nói n u gạt mặc dù rất tự tin nhưng hắn xác thực không thể không thừa nhận s ì kỳ lời nói có đạo lý hai người bọn họ nếu là giáo thủ vậy thì thật là bầu trời muốn nứt ra biển cả muốn xoay chuyển đồng thời cũng chia không ra cái thắng bại đến hai người cũng không biết trước kia đánh qua bao nhiêu lần cũng không có phân ra cái gì thắng bại cho nên n u gạt cái cầm d ư ơ n g lên ngạo mạn hỏi si、sì、kỳ cũng không quan tâm nữ gạt nạo m ạ n bởi vì tên kia có tư cách nạo m ạ n môn đồ của ta con của ngươi đọ sức một trận không phải rất thích hợp sao sĩ kỳ khoe miệng một phát lộ ra một vòng tà ác ý cười nhẹ giọng nói ra l i n u g ắ t trong mắt lóe lên một đạo không h i ể u thần thái sau đó vừa nhìn về phía họ vừa dìm nói tiếp xem ra ngươi đ ố i môn đồ của ngươi rất tự tin mà sĩ kỳ cười to nói thiệt ha ha ha ha ha không dám sao hắn cái này vừa mới nói xong mắt cô liền nhanh chóng nói l ã o cha để cho ta tới giáo hấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng ra h ỏ a a nữ gặt khoe miệng đã phủ lên một vòng vui mừng ý cười sĩ kỳ cái kia h ư n đản đối với mình môn đồ rất tự tin hắn nịu gạt đối với mình m à tử lại làm sao không có lòng tin đâu bất quá không đợi nịu gạt mở miệng nói chuyện đâu họ ủa dìm lại bắt đầu chuyển động đi tới sĩ kỳ bên người nói khẽ sĩ kỳ lao đại trước đó cho ta khiêu chiến một cái nịu gạt sĩ kỳ hơi kinh ngạc nhìn họ ủa dìm một chút nhưng lập tức lại n ở nụ cười họ ủa dìm muốn khiêu chiến nịu gạt cái này quá bình thường phải nói lúc này họ ủa dìm không có loại suy nghĩ này mới kỳ quá đâu sĩ kỳ cùng nịu gạt đồng dạng thường xuyên cũng sẽ bị người lớn tiếng khiêu chiến cái gì thì như lúc trước bị hạt bởi vậy hắn đương nhiên minh bạch họ ủa d ì tâm thái một b không khỏi phá lên cười gu dạ dạ dạ dạ thật đúng là có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi đâu liệu gạt cười to nói kiệt ha ha ha ha, muốn hay không cho hắn một cái cơ hội đâu dâu trắng xì kỵ cười lớn hỏi h ừ liền cho ngươi gôn đần lì ổng một bộ mặt liệu gạt hừ nhẹ một tiếng ngạo mạn nói ra lao cha mắt cô có chút tức giận muốn ngăn lại cái gì bất quá liệu gạt thì k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra không có gì họ ủa dìm lúc này cũng là hưng phấn lên cười lớn mở miệng nói ra đa t ạ tiếp lấy họ ủa d ì đưa tay nói chú ý đến hắn vừa mới nói xong hạ r a hỏa này liền hai tay khiêng đại truy đi tới họ ựa dìm bên người đem đủ ù hẻm mỡ rất cung kính đặt ở họ ựa dìm trong tay niệu gạt nhìn xem một màn này cũng là sợ ngây người ngọ o tạo người tuổi trẻ bây giờ đều như thế có thể trang bước sao lao tử tung hoành tứ hải nhiều năm như vậy cũng không gặp có người cho ta khiêng đao a nghĩ tới đây niệu gạt lại quay đầu nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình r ồ r ù ân lần sau để r ồ r ù đến làm cái này ngay tại niệu gạt nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm họ ựa dì một tay đem chiến truy gánh tại trên vai chân sau dẫm tại rào chắn bên trên khỏe miệu treo lên một vòng tạ ác ý cười nói đ phóng ngựa đến Niệu g đây đi. ạ trong, trong, trong, trong chốc lát cái kia xoay tròn đầu đũa bên trên liền ngưng kết ra một cỗ trong suốt năng lượng quang hoàn nhìn xem một màn này liệu gạt biểu lộ hơi biến đổi người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không chương một r ư ơ i hai cùng thế giới mạnh nhất ở giữa trên lệ ba chương một r ư ơ i hai cùng thế giới mạnh nhất ở giữa trên lệ ba liệu gạt xem như gụ dạ gụ dạ no mi năng lực dựa vào năng lực này hoành hành tứ hải tự nhiên là đem năng lực này khai phát đến cực h ạ n cường đại cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đương nhiên có thể xem minh bạch cái k i a vờn quanh tại họ vừa dịm chiến truy bên trên trong suốt năng lượng vòng là cái thứ gì cùng hắn đồng dạng là đem năng lực á p xúc tới trình độ nhất định biểu hiện chung kích trái cây sao niệu gạt ở trong lòng n h ỉ non một câu cùng nay đồng thời nguyên bản đối họ ụa dìm ôm lấy khinh thị tâm tính cũng trong nháy mắt bị niệu gạt thu liễm hắn không chút do dự đứng dậy một tay đem mình lớn đao từ bên người rút ra trong nháy mắt đồng dạng một cỗ trong suốt sóng năng lượng liền xuất hiện ở m ù dạ c ủ mọ dì dì trên mũi đ a o niệu gạt đại đao trong tay k h ẽ múa trong hư không vẽ một vòng tròn sau đó đón họ ụa dìm thân ảnh một, chém ra ngoài. Dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói đối niệu gạt mũi đao liền làm một truy số dưới trong nháy mắt hai người trong suốt quang hoàn liền đụng vào nhau tiếp theo tiếp ự hồ tất cả m ọ người nghe thấy được i thấy một t n hưởng. Một giây sau, vô cùng cường trùng nơi hai người g giây giao thủ bạo bạo đại kích hai thủ Một từ sau, vô lực h á theo ra, trực tiếp trên tiếp k ô không n trung nhất lên mấy đạo không thể địch nổi sóng xung kích tán ra ngoài. g thể khuyết Tiếp ra địch kích h mấy đạo tứ hải chấn động nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt liền bị xé nát lấy hai chiếc thuyền làm trung tâm to lớn biển sóng bắt đầu lan lộn sau đó hóa thành biển động bán ra ra ngoài chỉ thấy cái kia không khí cũng bắt đầu chấn động lên đang trùng kích năng lượng dưới không gian đột nhiên vỡ vụn lộ ra đen như mực trống rỗng sau đó lại không ngừng sửa chữa phục hồi năng lượng cường đại phát tiết thổi x ì kỵ cùng nịu gặt trên thuyền rất nhiều tiểu lão đệ đều đứng không vững thân thể chỉ có cán bộ tài năng nhìn thẳng trước mắt mánh liệt cảnh tượng nịu gặt lúc này chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trong tay trên đại đao chuyển đến dưới chân hắn bong thuyền cũng đi theo vỡ vụn ra một chút đường vân nhưng thân ảnh của hắn vẫn như cũng là vững như thái sơn không nút đích thậm chí khỏe miệng còn treo lên một vòng tiểu dung đến đó là ung dung không đội cảm giác mà lúc này họ ựa tìm lại cảm giác trong tay chấn động lực lượng một đợt nối một đợt liên tục không ngừng chấn cánh tay hắn đ lao tử làm sao có thể ngay cả một đao đều không tiếp nổi họ ụa dìm trong lòng một phát húm u ác trong tay lực lượng lần nữa bộc phát cường đại lực t r ủ n g kích từ trong cơ thể hắn phát tiết ra ngoài đem nịu g ạ t lực chấn động cho lần ngược đ á y mắt sau đó nịu g ạ t đại đao cùng họ ụa dìm chiến truy bỗng nhiên giao thoát tới họ ụa dìm thân ảnh cũng từ trên trời r g xuống trở tay một chảo chiến truy lần nữa vung múa lên hướng phía nịu g ạ t trên đầu liền đập xuống nịu g ạ t khỏe môi nết lên tự tin ý cười căn bản không các loại họ ụa dìm thân ảnh rơi xuống thư không liền là một quyền ném ra sau một khắc không gian vỡ vụn càng thêm họ hựa dìm chỉ cảm giác mình chỗ không gian đều bị đè ép làm vỡ nát nguyên bản tung tích thân ảnh quả thực là bị dừng ở trên không bốn phương tám hướng đều truyền đến c h ấ n cảm làm hắn khỏe miệng không tự chủ được tràn ra một cỗ máu tươi đến huống a ba họ hựa dìm nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân đều lóe lên trong suốt q u a n hoàn tiếp theo cái k i a cường đại sóng xung kích kháng cự liệu gạt l ự c chấn động nguyên bản bị gụ dạ gụ dạ no mi chỗ dừng lại thân ảnh cũng phá vỡ lực lượng này một truy đập xuống không sai liệu gạt cho họ h a dìm một cái rất lạnh nhạt đánh giá biểu lộ vẫn không có biến hóa nâng lên tay mình cánh tay đón họ hựa d hai người bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều che út xuống một giây sau đen kịt nắm đấm cùng cứng r ắ n chiến truy đụng vào nhau bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt xé toang hết thảy lần nữa quét sạch ra một cỗ thủy triều tia chất màu đen mang theo hỏa hoa tại bên cạnh hai người nổ tung gu dạ dạ dạ dạ rất không tệ liệu gạt cười to nói họ ùa tìm lúc này lại không cách nào mở miệng hắn rất sợ mình mới mở miệng liền tiết mình một hơi này mất l ự c đạo nếu như nói xì kỳ cùng hắn giao thủ lúc hiện l ộ rõ ràng càng nhiều là phiêu giật cùng linh động như vậy liệu gạt lúc này hiện lộ rõ r à n g đến liền là c cái dạng gì lực lượng lao tử một quyền ra ngoài vạn vật gia hư trung kích cùng chấn động lực lượng tại không ngừng đan sen hết thẻ chung quanh đều tại phá vỡ người có thực lực tài năng quan sát một trận chiến này họ ùa dìm nhìn xem gần ngay trước mắt điệu gạt nhưng mình lúc này lại không cách nào tiến thêm một bước ngay cả s ờ đều s ờ không tới tân h ảnh của hắn một cái trong lòng là vô cùng biệt khuất đồng thời cặp mắt của hắn cũng đi theo đỏ lên một cỗ tàn nhẫn khí thế trong nháy mắt nổ tung đi ra h a U sô cụ điệu gạt kinh ngạc n h ỉ non một câu cái này đột ngột ở giữa biến hóa lệnh điệu gạt cảm thấy một c ấ ngạc nhiên một giây sau hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng đi theo bạo phát ra đây là một loại bản năng cảm giác cũng không phải là nịu gạt không cách nào ngăn cản họ họ dìm hạ ủ sổ cụ cái gì hai cỗ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ va chạm trong nháy mắt đem trên bầu trời t ầ n g mây cho kéo thấp lại x ẽ rách thật giống như bầu trời đã nứt ra một cái lỗ hổng đồng dạng nguyên bản liền đầy đủ mãnh liệt b i ệ n cả cũng triệt để nóng này lên to lớn b i ể n sóng một vòng tiếp một vòng hướng phía xa xa hải vượt k h u ế c tát ra không ổn、sì、đứng tại xỉ kỳ bên người nhịn không được đưa tay đi ngăn cản cái này hai cỗ hạ kỳ mang tới trấn nhiếp chi lực trong nháy mắt này nàng chỉ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. tùy thời có khả năng mê tất h tại cái này hai cỗ chấn nhiếp linh hồn lực lượng bên trong đi ni man biểu lộ cũng biến thành tương đương chăm chú không ngừng chống cự lại loại lực lượng này xì、sì、kỳ khỏe miệng thì treo ý cười đối với loại chuyện này hoàn toàn không có muốn che chở một cái ý tứ hắn hiểu được mỗi một lần tiếp nhận hạ ủ sổ cụ hạ kỳ t ẩ y lễ đều là đối với mình tinh thần một loại ma luyện càng là chống cự về so đối hạ ủ sổ cụ hạ kỳ kháng tính thì càng cường đại hiện nay liền là thời cơ tốt nhất không phải sao dù sao nịu gạt tên kia bình thường thế nhưng là sẽ không để ra bản thân hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không chỉ là xì trên thuyền như thế dâu trắng dưới cờ p h ợ lở s ở vật vịt s ở tạ lúc này cũng tại hết sức chống cự loại này hạ ủ sổ cù hạ kỳ mắt cô đều sợ ngây người cái này họ vừa dìm mạnh như vậy sao trong đám người dâu đen mạ xuống thì cũng đang nhìn họ vừa dìm thân ảnh cường đ ạ i hạ ủ sổ cù hạ kỳ không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn kém chút làm hắn mê thất bản thân đã hôn mê thật mạnh tịch tâm bên trong nhịn không được cảm khái nói đồng thời hắn nhìn xem họ vừa dìm cái kia có thể đủ cùng lao cha cụ dạ cụ dạ no mi lẫn nhau chống lại chủng kích trái cây trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng nếu là có loại lực lượng này lời nói tịn nói thì chậm khi đó thì nhanh cái này đám người b i ế n hóa cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi tại hạ ủ sổ cụ hạ ký bạo phát đi ra đồng thời họ ùa dìm trong mắt n g a n sắc liền càng phát rõ ràng hắn đông nhiên một thanh bông l ỏ n g ra chiến truy tùy ý chiến truy bị nịu gạt lực chấn động đánh bay ra ngoài nện ở một bên b n g thuyền mà lần này bông tay cũng làm hắn thân ảnh triệt để gần sát nịu gạt thân thể Long lên lên gào vương nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên mình quyền đầu, một quyền đánh gầm vừa thép một một Họ ph ba. dìm đầu, về phía nịu gặt trong mắt tinh quang loại lên ngực trong nháy mắt bao trùm một cố bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng tiếp lấy không chút do dự ỉ vào t h â n cao ưu thế từ trên xuống dưới một q u y ề n đánh về phía họ ùa dìm thân ảnh một giây sau chỉ thấy họ ùa dìm một q u y ề n đánh vào nịu gặt trên ngực bật sổ sổ cụ hạ kỳ lần nữa buộc phát ra mãnh liệt đối kháng sau đó một cố lực trùng kích lượng liền sâu xuyên ra ngoài từ nịu gặt phía sau lưng bạo phát ra đem hắn thuyền trưởng áo khoác đều thổi bắt đầu chuyển động nhưng liền cái này một cái t r ớ c mắt mà thôi một giây sau họ ùa dìm liền cảm nhận được một cố chấn động lực lượng hướng hắn đè ép đến đây trực tiếp bị một quyền này đặt ở bông thuyền tiếp lấy bông thuyền vỡ vụn họ v ừ a dìm thân ảnh trực tiếp bị lựu gạt một quyền đánh dụng vào trong khoang thuyền cái này ngắn ngủi mà kịch liệt giao thủ tựa hồ tại thời khắc này h ạ màn n u gạt túi đầu nhìn thoáng qua mình n g ự ợ miệng phía trên có một cái hơi mang chút máu ứ động quyền lớn tiếp theo hắn cảm giác một c ỗ tụ huyết muốn từ miệng bên trong hướng thoát ra đến đây là nội phụ bị đánh thương cảm cảm giác nhưng không phải rất nghiêm trọng ngay tại kia ngụ máu muốn lúc đi ra nữ gạt thiết hầu giật giật quả thực là đem cái này miệng máu lại nuốt xuống nói đùa hắn đường, đường dâu trắng sao có thể ngay tại lúc này ph lúc này hắn khỏe môi niết lên máu tươi trong lỗ hai tựa hồ cũng đang chạy vết máu vừa rồi một cái kia i ị u gặt một quyển đánh vào mình thân bên trên lệnh họ họ họ dìm cảm thấy phô thiên những cái địa áp lực giống như cả người bị áp suất đồng dạng nội tạng đều làm vỡ nát cảm giác khu khu khu họ họ họ dìm nhịn không được ho khan vài tiếng phun ra hai cái lao huyết bên trong còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn đây chính là danh xưng công kích mạnh nhất lực sao họ ưa dìm nhìn về phía nịu g ạ t hỏi người cũng không kém nịu g ạ t cái c ầ m d ư ơ n g lên mười phần ngạo mạn nói ra bất quá câu nói này hắn nói là chân tâm thật ý thế nhưng là cuối cùng không có làm bị thương người mảy may họ ưa dìm khoe miệng một phát treo giữ t ậ n ý cười nói ra hắn nhìn nịu g ạ t liền ngực có chút máu h ữ động mà thôi một bộ hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang bộ dáng tự nhiên không có mơ tưởng cái gì chỉ coi mình cùng nịu g ạ t ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn dù là đánh trúng hắn cũng cho hắn mang không đi cái gì thương thế nịu gắt là người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình biết mình vừa rồi thụ thương dù là thương thế không nặng nhưng x bất quá lúc này hắn không có khả năng biểu hiện ra bởi vậy khoác k h o á t tay nói ra muốn thắng lời của lão tử ngươi còn sớm một trăm năm đâu tiếng nói vừa ra đồng thời n u gạt đại đao trong tay k h ẽ múa trôi đao trực tiếp điểm tại họ hựa dìm trên thân tiếp lấy một cỗ lực lượng trực tiếp đem họ hựa dìm mang bay ra ngoài vứt xuống xỉ kỳ trên thuyền đồng thời n u gạt dưới chân có chút giấm một cái một cỗ chấn động lực lượng liền khuếch tán ra ngoài nguyên bản rơi xuống tại hắn b o n g thuyền chiến truy cũng trực tiếp bị đẩy lùi đến xỉ kỳ trên thuyền xì xem ra môn nhóm đồ bị thương không nhẹ đâu còn muốn tiếp tục không nự gạt cái cầm dưng lên nh h i ệ t h a h a h a h a Quên n ó i c h o n g ư ơ i b i ế t đệ tử c ủ a t a t h ế n h ư n g là có bất tử c h i t h â n s、sì、a i hai hai lớn đáp l ạ i n ó i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a hai hai hai hai hai hai hai hai h a c h i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h n i hai hai hai hai hai hai hai hai h a n hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a g hai hai hai hai h a t h a t hai hai hai hai hai hai hai hai hai h n i hai hai hai hai hai hai h a o hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h h i hai h i hai hai hai hai hai h i hai h i hai hai hai hai h i hai h a hai hai hai hai h hai h hai h a hai hai h i hai h a nhưng giờ này khắc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài chỉ thấy hắn khỏe miệng treo lên một vòng ý c ư ờ i nói đ e u xấu tiếng nói vừa ra đồng thời hắn nhanh chóng sử dụng sầy mệ kỳ c ả n cái kỹ xảo này tiếp lấy trong cơ thể cái kia m i n h mông chữa trị lực lượng liền bắt đầu tuân ra bắt đầu chuyển động ngắn ngủi trong chốc lát họ hứa dìm thân ảnh liền phảng phất tử vừa rồi cái kia chật vật trong trạng thái đi ra tiếp lấy hắn đưa tay lau một cái khoe miệng đem phía trên vết máu lau lộ ra một vòng t à ác ý cởi nói ta hiện tại tùy thời có thể tai chiến trên thực tế họ h ứ dìm cũng không hề hoàn toàn khôi phục hắn nội phủ vẫn còn có chút thương thế. Nhưng cái này cũng không đáng kể. không phải cái gì trở ngại hiện tại trọng yếu nhất chính là không thể rụt rè mà ở tại hơn người xem ra họ ủa dìm trạng thái s á c thực lấy tốc độ cực nhanh khôi phục được tình huống bình thường bên trong liệu gác xem như trên đại dương bao la cấp cao nhất cao thủ một trong làm sao có thể nhìn không ra điểm này chỉ thấy hắn cao mày trong lòng đối họ ủa dìm coi trọng cũng tăng lên rất nhiều tuổi trẻ lại dũng khí khiêu c h i ế n mình còn có có thể làm bị thương mình thật lực không hề nghi ngờ cái này khác gọ ruột họ ủa dìm đã trở thành trên đại dương bao la nhất lưu cao thủ bước kế tiếp có lẽ liền nên leo lên đình phòng cùng hắn liệu gác xỉ kỷ đám người cũng hùng mà như vậy dạng một cái g i a hỏa lại có cường đại tố chất thân thể có thể đem thương thế trong thời gian cực ngắn tự lành tương lai tất nhiên sẽ trở thành trên đại dương bao la lại một cái quái vật a sĩ kỳ hôn đàn này thật sự là nhạt được bảo giờ này khắc này nịu g ạ t trong lòng mơ hồ có điểm hối hận lúc trước gọi ó ựa dìm ra mặt thời điểm hắn căn bản không có coi trọng qua họ ựa dìm nếu như có thể sớm chút coi trọng tranh thủ đem nàng lấy tới mình thuyền bên trên ân tại tương lai không hiện tại cũng là một thành viên đại tướng a họ ựa dìm là không biết, gạt ý nghĩ, nếu là biết lời nói khẳng định là chuẩn bị đổi tên k h i cần phải nói thế i t b à n dâu trắng tựa hồ cũng không tệ vậy lao tử liền cố mà làm đổi tên gọi athas tốt đến lúc đó lại cùng m à ẹ n sở trộm sở bãi đỡ sở cắt ra hỏa này b á i cá bệ tử truy cũng không đùa trực tiếp cùng một chỗ tu hành hiếu tử kiếm há không mỹ thay tên tuổi hắn đều nghĩ kỹ liền gọi hiếu tử song hùng song kiếm hợp b ích tung hành t ứ hải liền xem như dâu trắng cũng giết cho ngươi xem đem ý nghĩ trong lòng vừa thu lại niệu gạt quay đầu nhìn mình mà t ử nhóm m ở miệng nói ra cái tiếc hạt gò dỗ thọ vừa dìm rất mạnh lao cha gọi ta đi thôi phải nói bất tử chi thân ta thế nhưng là danh sưng bất tử điệu đây này mắt cô không chút do dự mở miệng nói ra bây giờ cổ rủ kỵ ổ đèn đi theo dô giơ cái kia hôn đ ằ n chạy niệu g ạ t t h ủ hạ trên thực tế là không có cấp cao nhất cao thủ nhất lưu cao thủ ngược lại là có một ít thì như mắt cô dồ dù hai người tại niệu g ạ t xem ra vừa rồi giao thủ ngắn ngủi hắn cũng có thể sờ đến một chút họ ừ a dìm thực lực trình độ các con của hắn bên trong chỉ sợ cũng chỉ có mắt cô cùng dỗ dù có thể cùng hắn chống lại một cái về phần có đánh hay không qua được niệu gặt trong lòng không nắm chắc họ ùa dìm lực công kích không thể nghi ngờ là khá cường đại mắt cô cùng dỗ dù ở phương diện này đều kém một chút thật đánh nhau có lẽ liền muốn nhìn hai người bọn họ có thể hay không ỉ vào cơ hồ vô giải sức khôi phục cùng lực phòng ngự đến hao tổn thắng họ vừa dìm ngay tại liệu g ạ t cùng con trai của chính mình từ nhóm nói xong thứ gì thời điểm sĩ kỳ cũng đang cùng họ vừa dìm thảo luận cái gì thế nào thương thế sĩ kỳ mở miệng hỏi liệu g ạ t là bị g i a o động đi qua nhưng sĩ kỳ thế nhưng là rất rõ ràng họ vừa dìm thể chất bất tử c h i thân liền là cái nguy trang họ vừa dìm nợ nụ cười nhẹ giọng nói ra cũng không tệ lắm vừa rồi cũng không phải cái gì chân chính trọng thương mặc dù thương không nhẹ nhưng cũng khôi phục cái bảy tám phần không có gì đáng ngại lúc này sắp trời cũng sắp tối xuống họ v ừ a d ì m đối với mình thật lực vẫn là rất tự tin dù là trạng thái không tốt nhưng chỉ cần khi trời tối hắn cảm giác mình có thể treo lên đánh m ắ t câu người kiểu này thậm chí vừa rồi nếu là trời tối lời nói hắn cảm thấy mình cùng nịu gạt cũng có thể kịch chiến một đoạn thời gian không rơi vào thế hạ phong a trên thực tế vừa rồi hai người giao thủ mặc dù kịch liệt nhưng cũng ngắn ngủi họ v ừ a d ì mình m cũng có rất nhiều bản sự chưa hề dùng tới đến đâu chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải đến cùng nịu gạt liều mạng có thể thăm dò giữa bọn hắn thực lực sai biệt liền là một loại rất lớn thu hoạch cho nên họ ưa dìm tại minh bạch mình không phải liệu gặt đối thủ tình h n giới cũng không có lựa chọn cùng hắn đánh đến cuối cùng nói cho cùng mình còn quá trẻ nhưng tuổi trẻ cũng trẻ tuổi có chỗ tốt vậy chính là có lấy vô hạn khả năng cùng tương lai xì kỳ gặp họ ưa dìm tự tin như vậy cũng không nói thêm gì hắn đôi họ ưa dìm đồng dạng rất có lòng tin đợi lát nữa liền đem bản lãnh của ngươi đều bày ra thật tốt cho lão tử tranh khẩu khí xì kỳ vừa, vừa nói giao cho ta tốt họ ưa dìm tự tin nói nếu là lần này thật đè ép liệu gặt một đầu lão tử không thể thiếu chỗ tốt của ngươi xì nghĩ, nghĩ lại mở miệm nói ra chỗ tốt gì họ ựa dìm có chút tò mò hỏi si kỳ nghĩ nghĩ cảm giác mình cũng không có đối họ ựa dìm tư tàng cái gì hắn muốn cái gì mình liền cho cái gì cái này đột nhiên nói xong chỗ giống như không có gì đem ra được bởi vậy c h ầ m ngâm một chút về sau si kỳ mở miệng nói ra lão tử đáp ứng giúp ngươi làm sự kiện xem như cái hứa hẹn tốt hắn vừa mới nói xong họ ựa dìm trong mắt liền hiện lên một đạo tinh quang sau đó khỏe miệng một phát nói ra đúng dịp ta vừa vặn cũng có chuyện cần si kỳ lao đại ngươi hỗ trợ đâu lần này ta càng có động lực bảo đảm truy bạo đầu chó của bọn họ s ì kỳ hơi nghi hoặc một chút nhìn họ hứa t ì một chút nhưng cũng không có mở miệng hỏi cái gì chỉ là bình tĩnh gật đầu mở miệng nói ra ân làm rất tốt họ hứa t ì muốn s ì kỳ hỗ trợ cái gì trên thực tế hiện tại hắn tại s ì kỳ thủ hạ liền cùng tặc cùng nhị đại gia đồng dạng ngoại trừ s ì kỳ bên ngoài hắn muốn làm gì thì làm bởi vậy chuyện này khẳng định cùng gôn đần lì ổng dưới cờ không quan hệ mà họ hứa gì muốn liền là sợ ai lần bên trên viên kia gò rổ gò rổ nomi trước lúc này hắn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng xì kỳ mở miệng dù sao gọ rổ gọ rổ nomi có thể nói là một cái tương đối lớn lợi、ích. liền xem như s i k i khẳng định cũng sẽ động tâm họ đùa dìm nếu là thật mang theo hắn đi sở k a i hai lần tìm được gõ rổ gõ rổ no mi v ớ i ai cũng hai chuyện đâu cho nên kế hoạch này vẫn luôn không có áp dụng bởi vì họ đùa dìm không muốn bởi vì loại chuyện này đi cùng s i k i huyên n á o không vui đương nhiên cũng có nhất định khả năng s i k i sẽ không theo họ đùa dìm sinh ra cái gì khác nhau nhưng đây cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi họ đùa dìm tại trước mắt tình thế tốt đẹp tình h u n g i ớ i không có lý do đi cờ xì kỳ ý nghị không phải sao nếu như lần này cầm xuống dâu trắng các con họ ùa dìm liền có thể mang theo s ỉ kỳ đi sợ ai lần tìm gõ rổ gõ rổ no mi lấy s ỉ kỳ tính cách cùng kiên n ạ o hắn nói ra liền là tắt nước ra ngoài sẽ không bởi vì một viên gõ rổ gõ rổ no mi liền lật lọng chút lòng tin này họ ùa dìm đối s ỉ kỳ vẫn phải có có lẽ người ở bên ngoài xem ra s ỉ kỳ có chút âm hiểm và xào trá thường xuyên nói không giữ lời cái gì nhưng ở họ ùa dìm bọn hắn những n à y người một nhà đến xem s ỉ kỳ đúng là cái không sai lao đại nếu gặp bên kia mặc dù cảm thấy họ ùa dìm khó đối phó nhưng lấy niềm kiêu ngạo của hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhận thua với lại mát cô bọn hắn cũng không phải kẻ yếu không phải sao tại xác định giới nhân thuyền về sau l i ị u gạt mở miệng nói ra cũng không thể tùy tiện ngay tại trên thuyền đánh đi muốn đánh cũng đi thuyền của ngươi bên trên đánh lão tử cũng không muốn lãng phí tiền đi sửa thuyền nói xong l i ị u gạt còn nhìn một chút mình dưới chân cái kia vỡ vụn b o n g thuyền trong lòng có chút khó chịu nói đến đừng nhìn l i ị u gạt là trên đại dương bao la cấp cao nhất hải tặc nhưng g i a hỏa này tương đương kỳ hoa thân là một cái hải tặc lại còn kiêm chức một cái nhà từ thiện thân phận sau lưng len lén cho những cái kia bởi vì chưa đóng nổi kẹn rủ cho nói ê n chính bị phủ thế tóm h t lại n h liên n gạt thân h là rất nghèo ra ngoài đến trong cựu quán uống rượu còn muốn dính mát cô bọn hắn tiện nghi đường đường một cái mạnh nhất nam nhân đem mình làm cho mười phần quân bách nhưng cái này có lẽ cũng là hắn bị lực một trong a sĩ kỷ khi nghe thấy nữ gạt lời nói về sau cười cười mở miệng nói ra nếu là lao tử nói lên giao lưu tự nhiên cũng đều chuẩn bị kỹ càng hắn vừa mới nói xong trong thư không vẫy vây tay tiếp theo tất cả mọi người đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm đen cái điểm đen này từ trong tầng mây không ngừng hạ xuống dần dần biến thành một cái không lớn không nhỏ hòn đảo sau đó đâm vào trong biển lợi hại a đi ra gây sự còn tự mang lôi đài vẽ m ặ n nhìn xem một màn này nhịn không được đ ầ u đen dao mù nói t r u n g quanh n h ỉ mạn bọn người nghe vậy cũng đều nở nụ cười xì kỳ thì hung giữ l ư ờ n bọn họ một cái nói các ngươi biết cái gì cái này gọi phòng n g a chú đáo nữ gắt lúc này cũng phá lên cười mở miệng nói ra Quả sau. đều nhiên không ngươi, tính trước làm sau. Liên chàng đều chuẩn hổ là làm trước bởi ị xong hoài Nếu ngược không nghi gạt không chưa. có có thể hay lại là Kỳ phía chân tay trên động tay chân gì. b ở vì vậy quá rơi phần hắn cũng tốt xỉ kỵ cũng được đều không phải là người thua không trả tiền có thể đường đường chính chính thua nhưng đối với chuyện như thế này nếu là làm cái gì thủ đoạn hẹn hạn cái kia bị phát hiện so thua còn mất mặt chương một trăm năm mươi b ố mắt c o ngươi cái này kiểu tóc cái nào làm chương một trăm năm mươi b ố mắt c o ngươi cái này kiểu tóc cái nào làm tại xỉ kỳ hòn đảo kia bên trên l i n u gạt mộ bị giờ y cờ cờ cùng x ỉ kì kì hạm rừng ở cùng một chỗ bờ biển dưới một cây đại thụ hai người bọn họ chính ngồi cùng một chỗ trên mặt đất trải lấy một tầng tấm thảm bày biện rượu cùng thịt nướng cái gì một bộ thật vui vẻ tụ hội cảm giác mà tại một bên khác mắt cô thì cùng họ vừa dìm cùng nhìn nhau lấy tùy thời có thể động thủ bộ độ dáng l i n u gạt bưng chén lên uống một hốc nói n g ư ờ i hôn đàn này đến cùng có chủ ý gì s u k ỷ đồng dạng là uống một ngụ rượu chép miệm một cái nói ra đâu lâu như vậy tới dọa ngươi một đầu thôi ừ không có lòng tốt nữ gạt lẩm bẩm một câu nói tiếp lấy hắn có chút nóng mắt mở miệm nói ra họ vừa tìm nhường cho ta n a mơ m sĩ kỳ không chút do dự cự tuyệt g ù dạ dạ dạ dạ xem ra ngươi thật sự là coi hắn là làm người thừa kế của ngươi sao niệu g ạ t cười to nói tại niệu g ạ t trong ấn tượng sĩ kỳ cũng không phải là một cái đem bộ hạ nhìn vô cùng trọng yếu người mà lần này tựa hồ không đồng dạng sĩ kỳ ánh mắt nhìn về phía họ vừa tìm bên kia tiếp lấy nhẹ giọng nói ra tên kia là không đồng dạng có đúng không niệu g ạ t cũng đi theo nhỉ non một câu rất nhanh hắn lại nợ nụ cười mở miệng hỏi ngươi cái này gà chống đồng dạng tạo hình là chuyện gì xảy ra trang phục sao sĩ kỳ không kiên nhẫn lướt mắt mở miệng nói ra a p p l làm cho không may thôi gu dạ dạ dạ dạ thật sự là đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy một màn này đâu liệu gạt cười to nói sĩ kỳ khó chịu chép miệng một cái lại uống một n g ụ m rượu mở miệng hỏi ngươi đây thất bại bởi j o d e p h hừ ngươi khi láo tử là ai sẽ thua bởi j o d e liệu gạt n ạ o mạn hừ nhẹ một tiếng nói bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì chỉ là mở miệng nói ra lão tử chẳng qua là không có hạn chế người nhà tự do thôi có lẽ vậy sĩ kỳ cũng không có thật đi truy đến cùng cái gì bắt đầu liệu g ạ t nhẹ giọng nói nhỏ xì、sì、kỳ cũng đem ánh mắt nhìn về phía họ ùa dìm bên kia vừa cười vừa nói ngươi thua định đừng xem nhẹ lao tử liệu g ạ t rất khó chịu lẩm bẩm một câu cùng nay đồng thời tại một bên khác họ ùa dìm trên vai khiêng chiến truy một tay sờ lên tằm chằm chằm vào mắt cô nhìn thật lâu mắt cô lông mày hơi n h í u sau đó hỏi thế nào có vấn đề gì không à họ ùa dìm thở nhẹ một tiếng tiếp lấy tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói ra không có gì không có ý tứ chính là ta muốn mạo mọi hỏi một chút ngươi cái này tiểu tóc cái nào làm chính t ắ kéo có vấn đề sao mắt cô có chút kỳ quái hồi đáp không có không có ta chính là cảm thấy rất xuất khí phiêu giận muốn hỏi thăm một chút có cơ hội cũng đi làm tóc nếu là chính ngươi kéo quên đi họ vừa thì vừa cười vừa nói không thể không nói mắt cô ra hỏa này phẩm vị c h ỉ ít tại kiểu tóc bên trên thật sự là có đủ hỏng bét cho mình làm cho cùng cái đại quả giữa đồng dạng có lẽ ta đánh thắng ngươi về sau tâm tình tốt có thể giúp ngươi kéo một cái nói đến ta ra biển trước đó ngộ tưởng là trở thành một cái vi đại thợ cắt tóc đâu mắt cô đột nhiên cười một cái nói hắn kiểu tóc cũng thường xuyên bị trên thuyền những người kia trêu chọc lúc này họ ùa dìm vậy mà cảm thấy hắn kiểu tóc rất đẹp trai làm cho mát cô đều có chút thưởng thức gọi ùa dìm không sai có phẩm vị có đúng không vậy thật đúng là đáng tiếc đâu trên thế giới thiếu một cái vĩ đại thợ cắt tóc nói đến ta ra biển khi hải tặc trước đó còn muốn làm cái bắt kình cao thủ đâu họ ùa dìm còn nói thêm tiếp theo hai người vậy mà hàn huyền một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ chung quanh những cái kia ma quyền sát trưởng chuẩn bị nhìn một trận đại chiến người đều mất bức các người hai cái làm cái gì có thể hay không nghiêm túc một chút hai người hàn huyên một hồi mà về sau mới phản ứng được sau đó lẫn nhau cười cười xấu hổ mặc dù rất giống chúng ta rất hợp nhau nhưng đợi chút nữa độc thủ lão tử cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h họ ưa dìm biểu lộ mười phần nói nghiêm túc yên tâm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mắt cô ánh mắt cũng hơi ngưng ngưng nói tiếp theo hai người đều trầm mặt lại đồng thời trên người bọn hắn khí thế cũng dần dần bắt đầu kéo lên đi lên ngay tại hai người khí thế đều nhảy lên tới trình độ nhất định lúc đột nhiên bọn hắn cùng một chỗ động họ ưa dìm dưới chân một cái phát lực thân ảnh đột ngột từ biến mất tại chỗ một cái sột xuất hiện ở mắt mắt cô trên tay mang theo một vòng ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp chộp tới họ hùa dìm cổ họng đại truy tám mươi ba họ hùa dìm k h ẽ quát một tiếng nói bởi vì cái gọi là dài một tấc một tấc mạnh trong tay hắn có chiến truy công kích khoảng cách tự nhiên so mắt cô muốn xa tốc độ cũng càng nhanh một cái tại mắt cô cánh tay còn không có bắt được mình thời điểm họ hùa dìm chiến truy đã chiếu vào mắt cô trên đầu bản năng một truy đập xuống cái kết quả giữa đồng dạng đầu trong nháy mắt nổ tung lên nhưng không có cái gì máu tươi chạy xuôi ngược lại là văng khắp nơi ra vô số màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hoa hoa không đầu mắt cô thân hình cũng không có dừng lại động tác vẫn như c ũ là vồ một cái về phía họ ựa dìm của họ không có đầu còn có thể hành động không hổ là hệ mịt thi cản họ ựa dìm trong lòng nghĩ như vậy nói động tác trong tay cũng không chậm chiến truy trong tay hắn kéo ra một đạo hoa ảnh ở trước ngực quét ngang trực tiếp chặn lại mắt cô bàn tay ngay trong nháy mắt này mắt cô trên thân cái kia ngọn lửa màu xanh làm một cái tăng vọt lên ánh lửa trói mắt làm cho họ ựa dìm nhịn không được nhắm hai mắt lại đây là bản năng động tác vẹn vẹn một cái họ ựa dìm liền cưỡng ép mở mắt tiếp lấy đã nhìn thấy một cái giống như hùng ngưng lợi trảo một dạng công kích trực tiếp chộp tới mình n g miệm phượng ngay tại lúc m a r c o một móng luốt muốn phá vỡ họ ùa dìm lúc lúc họ ùa dìm trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại lực trung kích cỗ này lực trung kích tựa hồ là bốn phương tám hướng quét sạch đi ra ách à m a r c o thân ảnh trực tiếp bị sung kích lực cho hất bay ra ngoài đồng thời h ắ n tựa hồ cũng nghe thấy họ ùa dìm thanh â m xin rèn xây họ ùa dìm mười phần tự kỷ hô một cuốn họ nói chớ nhìn hắn cái này xin rèn xây giống như rất thô giáp một chút cũng không có nhà cách vách hồ cả bên trong bèn tới như vậy hà kỳ nhưng có tác dụng là được rồi cường đại lực trung kích đủ để đem trình độ nhất định dưới tất cả mọi thứ tất cả đều từ bên cạnh mình tung bay. tại mắt cô bị tung bay đi ra trong nháy mắt họ ưa dìm ngón tay cũng chỉ hướng mắt cô thân ảnh tụ bù xì gẳng ngưng không sóng họ ưa dìm k h ẽ quát một tiếng nói mắt cô cánh vừa run dậy hai lần ổn định mình thân hình cũng cảm giác có đồ vật gì phá không m à đến, đến rồi nhưng hắn còn không có phát giác được đây rốt cuộc là cái gì đâu ngực liên trực tiếp nổ tung một cái động lớn trực tiếp xuất hiện tại hắn ngực h ừ n g h ự c thanh viêm tại không ngừng tiêu đốt đau quá a mắt cô khỏe môi miết lên ý cười nói ra đừng gặp người họ ưa dìm khoe miệng đồng dạng là treo ý cười nói tiếng nói vừa ra đồng thời mắt cô vung tay một cái thân ảnh trực tiếp từ mặt đất bay đến trên không tiếp lấy hắn đông nhiên đem hai cái hóa thành cánh cánh tay run dày một cái hai đạo chạm kích liền từ trên cánh tay của hắn bay múa ra ngoài trực chỉ trên mặt đất họ hùa dìm họ h a dìm trong tay đại truy tùy ý hất lên trực tiếp đánh bay một cái chạm kích dưới chân một cái phát lực sóng xung kích nổ lên thân ảnh xông thẳng tới chân trời đồng thời gập bù mở ra trên không trung chạy nhanh lên mắt cô thì căn bản không có muốn cùng họ h a dìm chiến đấu y tứ cánh run dày lấy trên không trung lôi ra một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quy tích không ngừng cùng họ a dìm kéo dài khoảng cách họ ùa gì mấy lần đều không có đánh trúng m a r c o trong lòng cũng đang tính kế lấy cái gì ngay tại m a r c o xoay quanh trong nháy mắt đó trong tay hắn chiến truy trực tiếp quăng bay ra đi đang c h ủ n g kích đợt ra tốc dưới lấy tốc độ cực nhanh đánh tới m a r c o m a r c o tốc độ cũng rất nhanh lúc này né tránh không kịp cũng căn bản không sợ tùy ý cái kia chiến truy trực tiếp đập vào mình thân bên trên đem nửa người dưới đều đập cái nát nhử toát ra vô số ngọn lửa màu xanh lam bất tử điệu năng lực liền là biến thái như vậy mặc kệ nhận đến dạng gì thương thế đều có thể tại thanh viên bên trong dần dần khôi p h ụ hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà không đợi Marco đắc ý một cái đâu. họ ủa dìm thân ảnh trên không trung nhanh chóng gần sắp tới là sóng xung kích cùng sổ dập vụ kết hợp tốc độ kia nhanh chóng thậm chí trên không trung kéo ra khỏi mấy đạo tàn ảnh chỉ trong nháy mắt họ ủa dìm cái kia to lớn bàn tay liền t r ộ t vào mát cô trên đầu bắt được ngươi họ ủa dìm cười gần nói tiếng nói vừa ra đồng thời họ ủa dìm bỗng nhiên một tay đem mát cô hướng xuống đất đập ra ngoài cường đại lực t r ù n g kích lệnh mát cô trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát cố lực lượng này cải biến mình thân hình vị trí mà sau một lát chỉ thấy họ ủa dìm trên cánh tay ngưng kết lên trong suất năng lượng q u a n hoàn từ không trung rơi xuống hướng phía mình thân ảnh đuổi theo. Họ d một khẽ quát m tiếng nói. t văng n trầm tựa i hồ phương viên mấy trăm mét bên trong đều run dậy một chút mặt đất giống như mai rùa vỡ ra bụi mù cũng đi theo nhấc lên che đậy tất cả mọi người tầm mắt bất quá ngay tại lúc này một cấu ngọn lửa màu xanh làm trong nháy mắt khuếch tán đi ra đem chọn cái mặt đất nóng lửa đem vô số nổi lên bụi mù cũng thiếu đốt sạch sẽ họ ùa dìm thân ảnh lúc này liền đứng tại cái này ngọn lửa màu xanh lam bên trong hắn kẻ bùn xổ cụ hạ kỳ tại không ngừng tìm kiếm lấy cái gì tại mát cô vừa rồi rơi xuống đất nháy mắt kia thân thể liền trực tiếp vỡ nát vô số hỏa diễm tràn ngập ra ngoài nhưng lại không có khí tức của hắn họ ùa dìm không tin tưởng có bất tử điệu tên tuổi mát cô có thể như vậy đột nhiên liền treo ngay tại một đ o ạ thanh v i ê m từ họ ùa dìm phía sau rơi xuống thời điểm mát cô thân ảnh giống như phượng hoàng gân đặt bình thường đột nhiên từ cái này thanh viên bên trong hướng thoát đi ra lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một đá vào họ dìm trên bờ vai, móng cực đá và tiếp theo giống như diều hâu vồ gà con đồng dạ n g m a r c o nắm lấy họ ừ a dìm liền hướng không trung bay đi chương một r ư ơ i lăm không đủ không đủ lão tử muốn đánh hai chương một r ư ơ i lăm không đủ không đủ lão tử muốn đánh hai họ ừ a dìm trở tay bắt lại m a r c o manh cầm móng u ố t muốn tránh thoát loại này tư thái bất quá m a r c o cũng là hệ z o a n cao thủ vẫn là hệ mị thị cản năng lực giả tự thân lực lượng liền vô cùng tương đại trong lúc nhất thời họ ừ a dìm bị trộp vào không trung không chỗ ngự lực vậy mà không có thể kiếm t o á t trong tay sóng xung kích sắp vỡ muốn đem mắt cô móng ướt nổ đức nhưng chẳng biết tại sao mắt cô cũng không có sử dụng mình có thể lực quả thực là chống đỡ một k í c h này họ đua dìm còn là lần đầu tiên trông thấy mắt cô máu tươi ngay tại hắn còn muốn phản kháng thời điểm mắt cô thân ảnh tại không trung nhất cái chập trờn sau đó tiếp lấy cỗ này quản tính lực lượng đem họ đua dìm căng bay ra đi trong chấp nhoáng này mất trọng lượng họ đua dìm cho dù có gợp t ủ cái gì cũng cần một cái điều chỉnh trong nháy mắt mà trong nháy mắt này bên trong mắt cô cánh bông nhiên một cái thân ảnh r a tốc đến mức cực h ạ n bá một cái từ họ đua dìm thân ảnh bên cạnh xuyên thấu qua tiếp theo một vòng huyết hoa từ không trung trở đồng thời trên cánh tay trái cũng tựa hồ bị kéo rách một khối cơ bắp một bên khác m a r c o trên chân lần nữa dấy lên thanh viêm đem thương thế của hắn khôi phục nhưng cái chân còn lại bên trên thì nhỏ xuống lấy máu tươi đây là họ vừa dìm máu mà cái kia đã hóa thành bất tử điệu thân ảnh bén nhọn bên miệng bên trên cũng treo một khối huyết đủ c á c người cái này đáng chết hệ z to a nở đều ưa thích dùng miệng đến cắn người sao họ vừa dìm trên không c h u n g mắng đồng thời gợp phủ cũng điều chỉnh mình tư thế thái bất quá mắt cô không có rẻn gạ biến thái như vậy cảm giác thuận miệng liền nổ ra họ v ừ dìm huyết n h ha ha ha sử dụng năng lực thời điểm sẽ có một loại bản năng xúc động không phải sao cái này có lẽ liền là hệ z đó a n tác dụng v ụ a m a r c o trên không trung cười nói họ hua rìm thì căn bản vốn không để ý điểm ấy thương thế hơi hoạt động một chút cánh tay cũng không có gì đáng ngại cảm giác dưới chân gặp cụ dẫn mạnh thân ảnh lại lần nữa xông về m a r c o thế gian và vật đều có cực h ạ n ngươi bất tử điệu năng lực đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần chữa trị ngươi bao nhiêu lần thương thế đâu họ hua rìm một bên nói một bên đưa tay một quyển đánh về phía mắt cô mắt cô hai tay hóa thành cánh nâng lên bật sổ, sổ cụ hạ kim ộ t cuốn trực tiếp ngăn tại mình mặt trước họ ùa dìm thiết quyền một đánh vào hắn trên cánh bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đối h ư ớ n g đông nhiên bạo phát ra bất quá không đợi m a r c o cùng họ ùa dìm đấu sức một cái đâu họ ùa dìm trên cánh tay liền nổ ra một đạo sóng xung kích đến trực tiếp đem m a r c o cho hất bay ra ngoài đổi lại trước kia ta có lẽ bắt n g ư ờ i loại này nhanh nhẹn lại có cường đại sức khôi phục ra hỏa không có biện pháp gì nhưng hiện tại mà nói họ ùa dìm một bên nói khoe miệng một bên cũng đã phủ lên một vòng hung tàn ý cười tại m a r c o trong tầm mắt chỉ thấy họ ùa dìm hai tay ngưng kết ra một cố cường đại sóng xung kích cái này sóng xung kích lại bị nhanh chóng áp xúc tại trong lòng bàn tay. ngay tại m ắ t cô coi là họ ùa dìm muốn đem cái này trùng kích hướng hắn đánh lúc đi ra lại phát hiện tên kia đem cái này trùng kích năng lượng hướng phía bản thân tâm miệng ấn đi lên sau đó cái kia trong suốt năng lượng nhanh chóng rót vào đến họ ùa dìm trong cơ thể tiếp theo tại c ố lực lượng này tác dụng dưới họ ùa dìm trái tim bỗng nhiên rung động một phiên sau đó kịch liệt bắt đầu nhảy lên liền phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực của hắn đồng dạng m á n h liệt nhảy lên mang tới là huyết áp tăng cao đại lượng máu tươi thuận trong cơ thể mạch máu nhanh chóng lưu thông họ ùa dìm làn da cũng có chút p h i ế hồng cảm giác đây là mát cô tự h ầ nghĩ tới điều gì đồng dạng nhưng mà không đợi hắn đem lời nói ra miệng đâu chỉ thấy họ ựa dìm thân ảnh tăng tốc độ hướng phía mình xông qua đến tốc độ này nhanh chóng tựa hồ cũng muốn phá vỡ không khí đồng dạng trên không trung lôi ra mấy đạo tàn ảnh c ũ n giã ban cho ta lực lượng trung kích dẫn đạo huyết mạch của ta ta chính là hủy diệt hóa thân họ ựa dìm q u á t k h ẽ nói hắn căn bản không có gia quyền chỉ là cái k i a cường tráng thân ảnh đâm vào mắt cô trên thân trong ngày mắt tựa hồ cái k i a cường tráng thân ảnh đâm vào mắt cô miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu dấu vết tiếp lấy thân thể trực tiếp bị họ ựa dìm đụng nát ra ngoài họ đùa dìm hai chân trên không trung đ ố n g nhiên rất mạnh tựa hồ phanh lại mình thân hình đồng dạng cái kia nguyên bản ổn định không gian cũng nứt ra mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra đen kịt vết rách một giây sau họ đùa dìm thân ảnh lần nữa giống như đạn pháo đồng dạng đánh tới mắt cô mắt cô vung tay một cái thanh v i ê m tóc ra chữa trị lấy thân thể của hắn đồng thời muốn thay đổi thân hình né tránh một k í c h này nhưng là không dùng họ đùa dìm thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn một cái khuỷu tay kích trực tiếp đối tại mắt cô trên đầu lực lượng cường đại trực tiếp đụng nát mắt cô s ư n g núi lại làm một vệ máu dâng trào lên trên không trung hóa thành ngọn lửa màu、xanh. còn chưa chờ m á t cô kịp phản ứng họ ùa dìm năm đấm còn như mưa rơi một dạng rơi xuống tất cả đều đánh vào trên người hắn một đạo lại một đạo lực trùng kích lượng từ m á t cô trong cơ thể lộ ra ngọn lửa màu xanh lam không ngừng dập tắt lại không ngừng t i ê u đốt còn giống như pháo hoa rơi xuống từ trên không cái này liên tiếp tấn m á n h đ ả kích quả thực là đem m á t cô đánh không hề có lực h o à n thủ chỉ có thể ỉ vào mình bất tử đ i ề u năng lực không ngừng t r ọ i cứng ngay tại cái này cồn g phong mưa rào đồng dạng thế công rơi xuống trong n g a y mắt họ ùa dìm khoe miệng bỗng nhiên tràn ra một vết máu quả nhiên bản thân trạng thái không tốt dùng loại phương thức này cư tiếp tục không được quá lâu sau họ ùa d ì m tại thầm nghĩ nói đồng thời hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên bóp cùng một chỗ nâng qua đỉnh đầu hóa thành một thể đ ỗ n g nhiên một kích chùm lên mát cô trên đầu cái kia vừa mới từ thanh viêm bên trong khôi phục như c ú đầu trong n g á y mắt bị một kích này đánh nổ mà mát cô thân ảnh cũng giống như đạn pháo đ ồ n g dạng bị một kích này xuyên qua hướng xuống đất bên trên nện rơi xuống trong n g á y mắt ngay tại trên mặt đất ném ra một cái hố sâu vết rách huyết tán ra ngoài mà họ ùa d ì m cũng từ cái kia vừa rồi nóng nảy trong trạng thái thoát ly đi ra nhưng hắn lần này cũng không có suy yếu cái gì chỉ là cảm giác hơi có chút thoát lực cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh loại này tự chủ công bạo tiếp tục thời gian cũng không dài họ ựa dịm mấy lần thí nghiệm cũng chính là đại khái chừng một phút lần này ngắn hơn ba không tới mười giây a nhưng chỗ tốt ngay tại ở lấy hắn cường hoành tố chất thân thể hoàn toàn chịu được được không biết là ảo giác vẫn là cái gì mắt cô cũng không có họ ựa dịm trong tưởng tượng cường đại lại hoặc là nói hắn qua chú trọng mình có thể lực thể thuật cái gì lực lượng mặc dù đủ mạnh nhưng hoàn toàn không có bảy gian nên có lực công kích lại hoặc là nói mắt cô vốn là không có cái gì đặc biệt cường thế thủ đoạn công kích tỉ mỉ nghĩ lại gia hỏa này bạn chức tựa như là cái thuyền ý a thiệt ha ha ha ha gạt, nếu như ngơi ư cái kia bất tử đ i ể u vẹn vẹn dựa vào không chết lực lượng đến t h ă n g chiến đấu vậy hắn lần này thế nhưng l à ăn thiệt thòi xì kỵ cười to nói nữ gạt lông mày cũng hơi n h í u hắn làm sao nhìn không ra cơ h ộ i từ vừa mới bắt đầu họ đụa d ì m liền để ép mát cô đang đánh chỉnh thể thiết đấu đều là tại họ đụa d ì m trong lòng bàn tay mát cô mặc dù có thể tiếp tục đánh xuống nhưng giống như cũng chỉ là bị đánh phần xem như mát cô lao cha n u g ạ t cũng minh bạch mắt cô s ắ c thực như sĩ kỳ nói tới d ạ n g này cơ hồ không có đặc biệt đem ra được thủ đoạn công kích dị vang chiến đấu cũng đều dựa vào bất t ử c h i thân lấy thương đổi thương đến thắng chiến đấu thắng lợi nhưng loại thủ đoạn này tại thế công cực kỳ hung tàn họ ùa dìm trước mặt tựa hồ không phát huy ra hiệu quả gì đến chỉ có thể bị động bị đánh ngay tại lúc này nguyên bản đã nửa chìm trên mặt biển mặt trời cũng chậm rãi rơi xuống đêm tối bắt đầu bao phủ biển lên rộng họ ùa dìm khoe miệng treo lên một vòng kiệt ngạo lại càn dỡ ý cười phi thường ngạo m ạ n cười to nói không đủ không đủ mắt cô vẹn vẹn như thế ngươi không phải kết quả cũng giống như nhau tới đi lại đến một cái cho các người hai đánh một cơ hội mắt cô ra hỏa này mới từ dưới mặt đất leo ra nghe lời này biểu lộ có chút khó coi nhưng không thể không thừa nhận tựa hồ quả thật là như thế mà nịu g ạ t lông mày cũng là n h ữ n một cái có chút căm tức nói ra hừ cùng u vọng kiệt ha ha ha ha ha xem ra là ta thắng đâu dâu trắng muốn hay không lại thêm một cái s ì kỳ cười lớn mở miệng nói ra phi thường đắc ý bộ dáng nịu g ạ t vốn là hải tặc đương nhiên sẽ không thật gò bó theo khuôn phép mắt cô đánh không lại họ ựa d ì cũng không có gì nhưng hắn liền là nhìn bất quá họ ùa dìm cái kia hôn đản lớn lối như thế bởi vậy liệu gạt hừ lạnh một tiếng nói d ô dù người đi giúp mắt cô là lao cha d ô dù cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng hải tặc n h a đánh không lại liền quần đầu nhiều chuyện đơn giản nếu là họ ùa dìm không được lời nói cũng có thể gọi người a bọn hắn sẽ không ngăn trở d ô dù nổi giận gầm lên một tiếng xem như cho họ ùa dìm một lời nhắc nhở đồng thời hắn đông nhiên xông về họ ùa dìm cái kia dáng người một điểm không thể so với họ ùa dìm phải kém thậm chí là có thể nói so họ ùa dìm nhìn qua còn cường trắng hơn thân cao cũng là không kém nhưng như thế to con thân ảnh tốc độ lại một điểm không chậm trong n g a y mắt liền vọt tới họ ủa dìm trước mặt họ ủa dìm cũng là khoe miệng treo lên một vòng ý cười cười to nói chính là như vậy mới thông khoái tiếng nói vừa ra đồng thời hắn đông nhiên giơ cánh tay lên bày ra một bộ dạ d ì ở ổ tư thái hướng phía rộ rủ đ ụ n g tới dạ dì ở ổ lóng lánh va c h ả ba hai cái tráng hắn đông nhiên đụng vào nhau họ ủa dìm lực bị rộ rù một bả vai đ í n h trụ lực lượng cường đại cùng k i m cương cứng rắn l ệ h ọ ủa dìm miệng bên trong đống nhiên phun ra một ngụm màu đến mà rộ rủ cổ của hắn đã hoàn toàn kim cương hóa mười phần cứng rắn không có nhận đến cái gì nhưng là họ ùa dìm cái k i a đồng dạng không thể ngăn cản tự lực cũng treo cổ của hắn trực tiếp đem nàng hất bay ra ngoài uống a ba họ ùa dìm tại một kích đánh bay rổ rủ về sau nổi giận gầm lên một tiếng đêm tối lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn bốc hơi